trải ư Phật đạo q u đạo quả. ả t r qua nhiều như vậy thế giới ngô sát đối vật này cũng là có chút ít biết đó là dùng thế giới dân chúng tín ngưỡng kết hợp bản thân thế giới lực lượng tạo thành trái cây như lai、like, truyền bá phật giáo tại mặt trăng phía trên trồng viên này đạo quả một loại đối một cái tân thế giới có hai loại cách làm hoặc là l à nắm giữ cái thế giới này khiến thế giới kia trở thành bản thân ổn định hậu cần lực lượng hoặc là liền khiến cái này cái thế giới tạo thành đạo quả đạo quả thế nhưng là bao hàm thế giới các loại huyền bí đối chuẩn thánh cấp bậc cường giả cũng là có nhất định tác dụng dù sao nói thế nào liền tính là chuẩn thánh cảnh giới này giữa hai bên cũng có rất đại tranh lệch nói thí dụ như đông hoàng thái nhất hắn liền có thể đối kháng mấy cái chuẩn thánh cấp bậc cường giảm mà không rơi xuống hạ phong như lai bởi vì không phải trực tiếp nắm giữ cái thế giới này có lẽ là một lần tình cờ phát hiện cái thế giới này cho nên hắn không thể hoàn toàn nắm giữ thế giới cho nên loại thứ nhất biện pháp liền không khả năng như vậy như lai cách làm liền rất đơn giản vậy liền là tạo thành đạo quả thuộc về phật môn đạo quả tự nhiên dùng n ô sắt đến xem như lai tại cái thế giới này làm việc có lẽ không chỉ có chỉ là, là đạo quả đương nhiên còn có cái gì nguyên nhân no sắt cũng không khả năng đi hỏi thăm như lai tiến hành biết dù sao như lai đã không có tại cái thế giới này đây chính là đạo quả nô sắt nhìn chăm chú phía trên đạo quả vật như vậy nô sắt cũng tính là lần đầu tiên nhìn thấy bất quá rất rõ ràng viên này đạo quả còn không có thành t h ủ c ò n cần cho nó thời gian nhất định mới có thể phát triển lên tới chỉ bất quá như lai đã bị nô sắt đánh chết trần huyền trang đám người cũng là như thế phật môn mặc dù còn có thể phát triển nhưng muốn có đột phá tính phát triển dạng này có khả năng liền không có lại càng không cần phải nói không có như lai đối tín ngưỡng lực sử dụng viên này đạo quả cũng rất khó hấp thu thế giới chi lực lớn mạnh tự thân mặc dù không có trở thành chân chính đạo quả nhưng đối với ta mà nói đầy đủ nô sát ánh mắt có con mang nô sát hiện tại trong lòng có một cái ý nghĩ đã cựu truyền huyền công đột phá đệ ngũ truyền tiến vào huyền tiên cảnh đạo kinh tu luyện cũng muốn bày t r ê n tới vô luận là cựu truyền huyền công lại hoặc là, là đạo kinh đều có thể dành cho ngô sát cường đại lực lượng mà còn ngô sát có loại cảm giác hai loại công pháp cùng nhau tu luyện cùng nhau tiến bộ là chuyện tốt đương nhiên cái này là đối ngô sát tới nói đối cái khác thiên tài mà nói tu luyện một môn công pháp đều cần hao phí đại lượng thời gian nếu như tu luyện hai môn công pháp này hoàn toàn liền là tìm chết đồng thời cái này hai môn công pháp đều là khó mà tu luyện loại này đổi thành che trời lại hoặc là hồng hoang trong thế giới những thế giới kia con trai tồn tại đối mặt cái này hai môn công pháp cũng sẽ bày tỏ đau đầu cựu truyền huyền công tiến nhập đệ ngũ truyền nô sát tại đạo kinh tu l u y ệ n trên sẽ đơn giản một chút bất quá muốn đột phá loại này độ khó hệ số vẫn là rất đại cho nên nô sát nhìn thấy đạo quả sau hắn nghĩ tới một loại khả năng vậy liền là lợi dụng đạo quả lực lượng thúc đẩy đạo kinh tiến bộ tự nhiên hành động phật môn đạo quả trong đó tràn đầy phật lĩnh ngộ mộ. một cái không tốt liên có thể bị phật cho đồng hóa dù sao phật môn nhiều khi am hiểu nhất liền là phương diện này nhưng bây giờ nô sát tại cựu chuyển huyền công đã đột phá huyền tiên hắn thực lực lại có tăng lên lại tăng thêm viên này đạo quả không phải hoàn chỉnh đạo quả nô sát trong lòng cũng là có rất lớn tự tin mà còn cho dù thật không có đột phá đạo quả ảnh hưởng nô sát cũng có thể khắc chế bất quá đầu tiên muốn đem huyền tiên cảnh ổn định lại nô sát nhẹ giọng nói cựu chuyển huyền công vừa mới đột phá hiện tại có thể còn không phải đột phá đạo kinh thời điểm tiên đài tầng ba tiến nhập tiên đài tầng bốn đồng dạng có rất đại trích lệnh liền như là cựu chuyển huyền công một dạng không cầu hoa tươi này là trạm đạo vương giả cùng thánh nhân khác biệt tiến nhập tiên đ à i tầng bốn như vậy vị cường giả kia liền tiến nhập thánh nhân cảnh giới đương nhiên cái này thánh nhân cảnh giới không phải hồng hoang loại này thánh nhân cảnh giới khả năng liền tính không phải dạng này cái kia thánh nhân cảnh giới cũng là khác thường đáng sợ che trời trong thế giới vô luận thế nào thiên tri tiêu tử rất nhiều người cuối cùng có lẽ cũng chỉ có thể dừng bước tại thánh nhân cảnh giới đương nhiên nếu như ngươi có thể đạp tại dạng này trong cảnh giới ngươi cũng sẽ là trong thế giới kia hào quang óng ánh một trong dù sao thánh nhân sau cảnh giới vậy liền là thánh nhân vương cũng liền là cổ tri thánh hiền cảnh giới không vậy liền là thánh nhân bên trong vương giả bất quá những cái này đến cũng không phải nô g sát cần quan tâm hiện tại hắn chỉ cần quan tâm một điểm tiên đài tầng bốn thánh nhân cảnh giới đầu tiên đem đạo quả cầm nơi tay bên trong nô g sát tay cầm nhẹ nhàng một nắm một cô năng lượng mãnh liệt mà ra đ ỗ n g nhiên viên kia đạo quả hóa thành một đạo quan mang hướng nào đó cái phương hướng bay nhanh rời đi trải qua dài rằng giặc thuế n g u y ệ t sinh trường viên này đạo quả đã có chút ít linh trí nó minh bạch hiện tại đối hắn mà nói là rất nguy hiểm thời điểm cho nên nó cần chạy trốn hành tự bí nô sát lay lay đầu hắn thân ảnh tại chỗ biến mất lại xuất hiện sau nô sắt trong tay nắm một quả trái cây màu và nóng g vậy liền là đạo quả dùng tốc độ tới so sánh đạo quả tại sao lại khả năng thoát khỏi nô sắt đây đem đạo quả thu hồi tới nô sắt không có lập tức rời đi mặt trăng Mặt trăng, hiện tại xem như là một cái tốt tu luyện nơi trốn mà còn dựng dục đạo quả gốc cây kia đối tu luyện cũng có thể làm ra một chút tác dụng bắt đầu tu luyện nô sắt tại đạo quả chi thụ bên cạnh khoanh chân ngồi xuống cầm ra t ử s ắ c bàn đảo này là trước đó lấy đến vạn năm bàn đảo giang dác giang dắt nhanh chóng ă n hết nô sắt nhắm mắt lại tu luyện lên tới chương hai trăm hai mươi một thánh nhân cướp mặt trăng toàn bộ mặt trăng là hoang vu không có sinh mệnh dấu vết ở trong đó nó dọc theo địa cầu không ngừng xoay t r ò n lấy có lẽ một ngày nào đó mặt trăng cũng sẽ đi s o n g bản thân lộ trình chỉ bất quá ở trong mắt rất nhiều người không có sinh mệnh không thể sinh tồn mặt trăng trên có một khoả kim sắc thủ mục sinh trường thủ mục mang theo mông lung kim sắc quang mang kim sắc quang mang bên trong mơ hồ có một bóng người ngồi xếp bằng trên thân năng lượng như ẩn như hiện thái âm cùng thái dương khí giống như hai con du lòng không ngừng bay múa lượn vòng lấy liền giống như thủ hộ lấy vị kia tu luyện giả vị này tu luyện giả tự nhiên liền là ngô sát từ khi đánh chết như lai hai chín bảy lấy được đạo q u ả sau nô s á t tại mặt trăng trên đã đợi một ít thời gian những thời giờ này nô s á t vững chắc lấy bản thân cựu chuyển huyền công đệ ngũ chuyển cảnh giới cho tới bây giờ thực lực nhanh chóng tăng lên giai đoạn đã đi qua đằng sau nô s á t cần lĩnh ngộ hắn hắn phát tắc tăng lên bản thân nguyên thần lực lượng sau đó tích lũy đến nào đó cái thời gian nhất cử đột phá nói như vậy liền tiến nhập cựu chuyển huyền công thứ lục chuyển chỉ bất quá dạng này một đoạn thời gian sẽ có chút ít dài dàn dặc từ địa cầu tân thế giới sinh ra cho tới bây giờ thời gian ngắn như vậy bên trong liền đạt đến huyền tiên cảnh giới liền tính là hồng hoang thời kỳ những cái kia có đặc thù hết mạch yêu t h ú nhóm cũng không thể nào làm được tình trạng tự nhiên những cái kia có đặc thù hết mạch yêu t h ú hoặc là sinh mệnh đặc thù bọn họ xuất sinh đại thể đều trực tiếp có t i ê n lực lượng không sai biệt lắm có thể nô s á t đôi mắt chậm rãi mở ra cường đại khí tức khiến mặt trăng đều rung động lên tới như vậy thì đến trong vũ trụ tiến hành b ộ t phá nô s á t hóa thành một nói bạch quang rời đi mặt trăng tại mặt trăng tiến hành b ộ t phá đến lúc liền có thể trực tiếp đem mặt trăng đều cho vỡ mất cho nên vì để tránh cho điểm này nô sắt vẫn là tại trong vũ trụ đột phá là tốt tiến nhập huyền tiến cảnh vũ trụ phổ thông nguy hiểm nô s á t cũng không sai biệt lắm có thể ứng phó trong vũ trụ nô s á t tay cầm một phen kim sắc đạo quả xuất hiện ở trong tay phật lực lượng tràn ngập ở phía trên bắt đầu nô s á t đem đạo quả bỏ vào trong miệng nhanh chóng liền đem nó nuốt nhập thể nội ẩm vang giống như một cái thế giới tại nô s á t trong cơ thể nổ tung liền giống như từng tôn phật đ ã cùng bồ tát đi lại tại nô s á t trong cơ thể phật âm chấn động q u e n q u ẩ n nô s á t toàn bộ người tản r a phật môn trí cao vô thượng vĩ đại lực lượng lúc này nô sát một điểm đều không có nói môn khí thức vô luận là bất kỳ một cái người nhìn đến giờ phút này nô sát bọn họ đều chỉ có một loại cảm giác vậy liền là phật tổ hàn lâm nô sát tự thân liền là cái kia phật tổ kim liên rúng động phật tâm hướng chung quanh quyết tán bồ tát cùng l à hán hư ảnh chậm rãi xuất hiện bọn họ phảng phất túi trào lấy bọn họ phật tổ một dạng cảnh tượng kỳ dị như vậy hoàn toàn liền là phật môn chi lực tu luyện tới đ ỉ n h tính trình độ mới có dạng này thể hiện liền tính tây du trong thế giới sẽ thể hiện loại này lực lượng phật môn cường giả cũng là số lượng không nhiều đương nhiên nô sát lúc này thể hiện phật môn dị tượng không phải nói hắn phật môn tu vi đến khủng bố như vậy đứng đầu t ầ n g thứ đây hoàn toàn liền là đạo quả lực lượng từ tín ngưỡng lực lượng tập hợp thế giới bản nguyên chi lực tạo thành đặc thù một loại trái cây cái này một cái thế giới t ầ n g thứ là không cao nếu như là những cái kia mạnh đại thế giới như vậy đạo quả mới khủng bố bất quá giống như đáng sợ như vậy đạo quả dùng nô sát giờ phút này lực lượng cũng không khả năng tiếp nhận hiện tại hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận viên này không có mang thai sinh dục thành t h ụ đạo quả phật môn chi lực tràn vào trong đầu của mình liền giống như muốn đồng hóa nô sát khiến nô sát cũng trở thành phật môn người nếu như ngô sát bị cố này lực lượng đồng hóa nói như vậy đến lúc phật môn chỉ sợ thật đúng là biết ra tới một cái cao tăng chỉ bất quá khi đó ngô sát cũng không phải chân chính ngô sát cựu truyền huyền công ngô sát vận chuyển cựu truyền huyền công mênh mông lực lượng cũng từ trong cơ thể không câu khô chuyện tinh thần cùng nhục thể lập tức khôi phục lại sự trong sáng lập tức ngô sát bắt đầu thúc đẩy đạo kinh lực hắn muốn từ tiên đài tầng ba đột phá đến tiên đài tầng bốn trở thành thánh nhân phá cho ta đạo quả lực lượng sôi t r à m ã n liệt những cái này lực lượng bị đạo kinh ma diện thành thuộc vương hạo sát bản thân lực lượng a di đạo phật trong cơ thể phật môn lực lượng tự nhiên không c a m lòng liền dạng này bị ma diện bọn họ cũng là không ngừng ngăn cản chỉ bất quá đạo kinh cũng không phải phổ thông công pháp hành động che trời thế giới khởi nguyên công pháp nó đại biểu nói cực hạ n tại tăng thêm lô sắt cũng không cho phép phật môn chi lực chiếm thượng phong loại này từ đạo quả sinh ra vô hình lực lượng lại làm sao có thể chiếm thượng phong thượng tiên không cho phép nô g s á t đột phá công pháp độ kiếp rất nhiều công pháp đều sẽ trải qua một chuyện lần này đạo kinh liền cần vượt qua dạng này kết nạ chỉ có độ kiếp thành công mới xem như là chân chính trở thành tiên đài t ầ n bốn thánh nhân cảnh vô số giống như lớn như núi tiểu tia chớp nổ xuống tới v ớ i v ạ n nô g s á t không có tránh đi những cái này tia chớp ngược lại nên đón liền dùng lôi k i ế p lực tới rèn luyện thân thể chương hai trăm hai mươi hai lôi phạt thiên h ạ phật môn linh sơn từng đạo thô to tia chớp không ngừng bổ vào nô sắt c h i n thân lúc này đổi thành bất kỳ một cái thiên tiên cảnh cừng giả dạ, tại dạng này khủng bố tia chớp dưới chỉ sợ cũng kiên trì không bao lâu nhưng nô g sát không chỉ kiên trì hắn còn dùng lôi k i ế p lực lượng rèn luyện thực thể Lốt lôi bút lôi k i ế p lực tại nô g sát nhục thân trên nổ tung nô g sát dùng trong cơ thể phật môn chi lực ngăn cản những cái này lôi k i ế p lực lượng giữa hai bên lẫn nhau ma diệt sau đó trở thành nô g sát ma luyện bản thân lực lượng cội nguồn nô g sát dạng này biểu hiện lôi k i ế p cũng tựa như bị chọc giận một dạng nguyên bản ngân sắc lôi điện biến thành từ sắc lôi điện nay là càng kinh khủng hơn lôi kép lực nhưng liền tính là khủng bố như vậy lôi kép lực nô sát vẫn là khoanh chân ngồi ở trong vũ trụ dùng lôi điện rèn luyện tự thân thể ngộ lôi lực lượng tình huống như vậy m lôi kiếp lực trở nên càng ngày càng đáng sợ lôi vân trung tựa như một tòa hùng vi cung điện chậm rãi hiện lên ra tới tại những cái kia trong cung điện vô số sinh vật hình người đi ra những n à y hình người sinh vật tan mặc khôi giáp cầm vũ khí xông về phía ngô sát vậy liền giống như thiên đình bên trong thiên binh thiên tướng một dạng phải trừng phạt ngô sát trở thành t h á n h nhân đây chính là nghịch thiên mà đi sự tình ầm ầm ầm vô số sinh vật hình người công kích tới ngô sát đao trẻ búa chặt hỏa t i ê u tình cảnh như vậy mản liền giống như ngô sát biết một cái tình cảnh tôn nộ không đại náo thiên cung sau gặp những cái kia các thần tiên công kích lúc kia tôn nộ g không có kim cương bất phôi c h i t h ầ n những cái kia các thần tiên công kích đối lúc kia tôn nộ g không một chút tác dụng đều không có chỉ bất quá lúc này nô s á t đối mặt lôi k i ế p lực có thể so những cái kia thần tiên thế nhưng là lợi hại hơn nhiều những này hình người lôi k i ế p lực mỗi một cái đều có huyền tiên toàn lực một kích chỉ sợ một chút càng thêm cường đại tồn tại b ị dạng này đến không hết sinh vật hình người công kích cũng kiên trì không bao lâu dầm dầm. nô s á t trong cơ thể tiên huyết giống như sóng biển một dạng lao nhanh không ngừng toàn bộ vũ trụ cũng không nhịn được lắc lư lên tới từ điểm này liền có thể nhìn ra nô sắt nhục thể đến cùng rèn luyện đến kinh khủng bực nào trình độ hiện tại ngô sắt một giọt máu nó trọng lượng cũng là cực lớn nguyên bản ổn định lại cựu truyền huyền công tại lôi kếp i dưới sự trợ rút lại là phi tốc tăng lên lên tới càng thêm trọng yếu là lôi chi pháp tắc càng ngày càng rõ ràng tùy thời tùy chỗ đều có thể bước vào lôi điện pháp tắt nước cửa mà còn ngô sắt trong cơ thể phật môn chi lực tại lôi kếp i lực l ư ợ n g dưới ma diện tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh nô g sắt nhận đến phật môn chi lực ảnh hưởng đã càng ngày càng ít vâng lên những cái kia vây ở ngô sắt bên người sinh vật hình người trong nháy mắt biến mất không thấy lôi vân trung cung điện một góc n ớ t r a mang theo chấn áp vạn vật lực lượng trùng điệp áp hướng nô sát mơ hồ trong đó thậm chí có thể nhìn thấy cung điện trên co to lớn cửa cái kê môn trên v i ế t nam thiên môn này chính là thiên đình cửa vào v Và a n n cung điện đập vào nô s á t trên thân nô s á t trong cơ thể năng lượng cũng vận chuyển tới cực hạn lôi chi phát tắc lôi phạt thiên hạ cung điện phía dưới nô s á t giống như lôi thần hàng thế lại giống như cao cao tại thượng thần linh trừng phạt chúng sinh muốn nói chuyện môn này có được lôi điện công pháp nô sắt vẫn là từ võ môn thạch khai dương c h â ấy học được chỉ bất quá nô sắt đem hắn vào pháp biến đổi thành kiếm pháp lôi điện kiếm bủ vào cung điện phía trên đem cái này vừa ngồi cung điện hoàn toàn vỡ nát chỉ gặp ngô s á t hít sâu một cái những cái này t i ê u chấp s ắ p nhập vào ngô s á t trong cơ thể nắm giữ lôi quy tắc nô g s á t thế nhưng là rất kinh hỉ một lần lôi k i ế p nắm giữ dạng này quy tắc này cũng là hắn không nghĩ tới đằng sau này một tòa cao cao tại thượng thiên đình lại tiến hành mấy lần đáng sợ lôi kiếp công kích nhưng ngô s á t đều tùy tiện đánh tan dạng này lôi kiếp lực chậm rãi lôi vân trung thiên đình dần dần biến mất lần này lôi kiếp có lẽ kết thúc như vậy làm lôi kiếp sau khi kết thúc nô sắt liền tính là chân chính bước vào tiên đài tầng bốn thánh nhân, Cảnh. Dù sao thánh nhân Cảnh, n à y là đại đa số cường giả có thể đi đến cực hạng giống như che trời trong thế giới đằng sau này mấy cảnh giới không nên nhìn còn có mấy cái nhưng nếu như ngươi quét ngang lịch sử đến xem một trăm ba mươi dạng này cường giả cũng là càng ngày càng ít a di đà phật trong lúc đó một tòa to lớn đồi núi xuất hiện ở trong lối k i ế p đồi núi bao phủ phật môn lực lượng nhìn kỹ nói giống như có thể nhìn thấy bồ tát la h á n phật đ ã trở ở tòa này trong núi nếu như quen thuộc phật môn người liền biết vậy liền là linh sơn phật môn thánh địa hoặc là cảm ứng được nô sắt trong cơ thể phật môn tri lực lần này lôi tiếp lực lại một lần nữa tiến hành biến hóa phật môn tri lực nô s á t nết miệng cười một tiếng như vậy ta liền dùng chân chính phật môn chi lực chấn áp các ngươi như lai thần trưởng nô s á t trong cơ thể phật môn chi lực sôi trào máy liệt muốn biết đạo quả bên trong bản thân liền có một ít p h á p tắc mạnh vỡ nhưng cái này một k h o a phật môn đạo quả rất nhiều p h á p tắc mạnh vỡ nô s á t đều không có thể sử dụng sau nói nô s á t cũng cần đem những này mảnh vỡ lực lượng cho đi rơi hiện ở thời điểm này càng tốt phật môn pháp tắc sắp nhập vào lần công kích này bên trong một cái che khuất bầu trời tay cầm xuất hiện ở lôi mây phía trên chương hai trăm hai mươi ba thánh nhân cảnh nói m ô tổ kim sát bàn tay phía trên đường vẫn có thể thấy rõ ràng từng đầu pháp tắc xiềng xích quấn quanh ở cái này một tay nắm bên trong một tia thuộc về chuẩn thánh khí tức từ một cái này kim sắc bàn tay trên tràn ngập ra tới đạo quả bản thân liền là đối chuẩn thánh có dùng cái gì mặc dù đây là không có có thành thục đạo quả nhưng ngô sát thế nhưng là đem hiện tại còn dư đạo quả duy nhất một lần kích phát mà còn đem bên trong đại lượng pháp tắc dung nhập vào lần công kích này bên trong đây là nháy mắt huy hoàng lần này nháy mắt huy hoàng có thể có một chút chuẩn thánh lực lượng cũng là đương nhiên rầm rầm không gian vũ trụ cũng giống như lâm vào sụp đổ c h u ẩ n thánh lực lượng đối cái thế giới này đối cái này vũ trụ mà nói thực tế là quá mức khủng bố mặc dù bây giờ cỗ này c h u ẩ n thánh lực lượng không thể cùng lúc trước nô sắt dùng đông hoàng thái nhất lực lượng thẻ thời điểm so sánh nhưng một cách này xem như là nô sắt đ ư ơ n g tựa theo những thời giờ này tích lũy bạo phát ra tới tuyệt cường công kích cùng khi đó sử dụng đông hoàng thái nhất lực lượng thẻ loại này cảm giác nhìn lại vẫn có bất đồng rất lớn trấn áp nô sắt thấp giọng nói ra mang theo c h u ẩ n thánh khí tức to lớn tay cầm đột nhiên rơi xuống tới lỗi mây tại lần này hoang bạo này một tọa như ẩn như hiện linh sơn cũng bị hoang bạo những cái này lôi k i ế p lực căn bản ngăn cản không nổi nô g s á t lần này như lai thần t r ư ở n g ẩm vang nổ bắn ra năng lượng từ mảnh không gian này không ngừng bột phát may mắn nô g s á t rời xa địa cầu cùng mặt trăng nếu không tại dạng này lực lượng dưới này hai cái tinh cầu cũng là vô cùng nguy hiểm dùng nô s á t bây giờ lực lượng tại đại đa số thế giới này đều là hủy diện tinh cầu tồn tại thậm chí có chút ít thế giới nô g s á t thực lực chỉ sợ còn có thể hủy diện tinh hệ chờ chút vũ trụ cơn báo năng lượng dần dần biến mất chỉ gặp một đạo thoáng hiện hào qua nóng ánh bóng người đứng ở nơi đó còn sót lại năng lượng đối cái thân h n h này không có bất kỳ ảnh hưởng cái này người tự nhiên liền là nô sát đây chính là tiên đài tầng bốn thánh nhân cảnh nô sát cảm thụ được trong cơ thể lực lượng vượt qua lôi k i ế p nô sát lực lượng thuận lợi đạt đến tiên đài tầng bốn cỗ này lực lượng so trước đó chạm đạo vương giả so sánh đây chính là nghiêng trời lệnh đất biến hóa một loại tình huống giới tiên đài mỗi một cảnh giới muốn vượt cảnh giới chiến đấu cái này cơ h ộ i là không thể nào sự t ì n h không nghĩ tới cái thế giới này có dạng này thu hoạch ngoài ý mớn nô sát cười nhẹ nguyên bản nô sát quả thật có dự định tại cái thế giới này đột phá một cảnh giới nhưng hắn nhưng không có nghĩ tới tại cái thế giới này đạo kinh cùng cựu chuyển huyền công đều có đột phá kinh người dù sao ngô sát minh m ạ c h cái này hai môn công pháp muốn đột phá độ khó hệ số thế nhưng là rất cao trở về kiên cố thoáng cái ngô sát thân ảnh l ó a lên biến mất ở p h í a n à y vũ trụ không nên nhìn đạo kinh cùng cựu chuyển huyền công đột phá tầm thứ là một dạng nhưng đạo kinh đột phá đối ngô sát thực lực tổng hợp vẫn có kinh người tăng lên sau thời gian bên trong ngô sát tại tiên đài tầm bốn thánh nhân cảnh vững chắc lấy vô luận là đạo kinh lại hoặc là là cựu chuyển huyền công trong thời gian ngắn nghị muốn lần nữa đột phá rất khó cho nên ngô sát cần nhiều thời gian hơn tiến hành tu luyện về tới đại đường sau nô sát cũng không có quên bản thân thanh danh sự tình dù sao này là hệ thống thần bí điểm cội g u ồ n cuối cùng những cái kia trong đạo quan thần tượng đều biến thành nô sát bộ dáng vô luận là đại đường lại hoặc là là quốc gia khác đều đem nô sát xưng hô là đạo tổ nói môn tổ chỉ sợ tại cái thế giới này nếu như có địa cầu cường giả nhìn thấy mặt này bọn họ sẽ trực tiếp một bước mà những cái kia địa cầu cường giả chỉ sợ cũng sẽ càng thêm biết một điểm bọn họ cùng nô sát giữa t r ê n l ệ n h là bực nào đại một cái nào đó phương thế giới linh sơn nơi này là phật đà bồ tát chỗ thánh địa đây là phật môn chỗ có nói đại lôi âm tự cái này vừa ngồi chùa miếu là phật môn trí cao vô thượng địa phương phật tổ như lai liền là ở đây g i ả n g đạo phật môn đạo tự trong viện nguyên bản nhắm hai mắt lại như lai mở mắt ra hắn con ngươi tản ra không hiểu con mang tiên h sư ngô sát tốt một cái tiên sư ngô sát như lai c h ậ m rãi nói ra ánh mắt lại đóng lại tới nam địa cầu thanh h ạ thị nguyên bản vẹn vẹn chỉ là hoa hạ phổ thông thành thị hiện tại cái này thành thị đang tại cấp tốc phát triển trước đó làm là thiên hạ đệ nhất thời điểm thanh hà thị liền cấp tốc phát triển đằng sau đánh tan yêu ma bộ đội o a n ra kiếm vực sâu bị xưng là thiên đế thời điểm t lần này nô sát dự định tại trên địa cầu tu luyện sau một thời gian ngắn mới có thể tiến nhập tiếp theo cái tân thế giới đến nô sát trước mắt cảnh giới tại nguyên tác dụng gì ít đi rất nhiều càng thêm trọng yếu là lãnh nộ cùng tu luyện m ộ từ l tây du hàng i còn ma thế giới trở về sau nô sát tại địa cầu đợi một đoạn an ổn thời gian trước mắt hành động thế giới đệ nhất nhân nô sát có thể không cần quá mức lo lắng tại trên địa cầu gặp phải nguy hiểm nhân vật dùng nô sát bây giờ huyền tiên cảnh thực lực dạng này thực lực đã không phải là cái gì kỳ ngộ liền có thể đạt đến tài nguyên tư chất thời gian tu luyện đợi chút đều là không thể thiếu không có cái gì đồ vật có thể khiến một cá nhân thực lực trực tiếp vào triển khai đến huyền tiên lực lượng cho dù có như vậy n g ư ờ i cũng sẽ bị dạng này lực lượng cho nó bạo trừ phi giống như một chút trong thế giới tiến hành luân hồi chuyển thế người này là bọn họ đem trước đó thuế nguyện tích lũy cho tính tiến vào mà thôi giống như địa cầu những cường giả này nhưng không có cái gì chuyển thế người dù sao nguyên bản địa cầu là không quá thích hợp tu luyện nếu như không phải ngàn năm trước một lần kia d i ệ t thế công k í c h khiến địa cầu có nghiêng trời lệch đất biến hóa như vậy cho tới bây giờ địa cầu có lẽ cũng chỉ là khoa học kỹ thuật là chủ thế giới bất quá bởi vì ngàn năm trước này một sáu trăm chín mươi lần d i ệ t thế biến hóa bây giờ địa cầu biến thành tu luyện là chủ khoa học kỹ thuật làm phụ con đường từ tân thế giới sinh ra đến nay từ võ đế đột phá đến tiên cường giả trở nên càng ngày càng nhiều nhưng những cái kia đột phá người cũng phát hiện một điểm vậy liền là sau khi đột phá đằng sau tu luyện trở nên càng ngày càng khó khăn nếu như không phải những cái kia tân thế giới bên trong còn có thể gặp cơ duyên tại trên địa cầu muốn không ngừng tăng lên thực lực như vậy cần thiết hoa tốn thời gian quá nhiều nhưng những cái kia đột phá người tới cũng không có quá lớn lo lắng nguyên bản võ đế chỉ có ngàn năm tả hữu tuổi thọ nhóm đầu tiên tu luyện giả bên trong lúc ấy cũng có đi tới cấp độ này người nguyên bản bọn họ tuổi thọ đã không có bao nhiêu thế nhưng là đột phá võ đế sau bọn họ có thể phát hiện bọn họ sinh mệnh lực bành trướng lên tới giờ k h ắ c này bọn họ thô sơ giản lược đoán chừng một phen đến ra một cái kết luận đột phá võ đế sau bọn họ tuổi thọ chỉ ít có mấy ngàn năm thời gian đây là c i người dường nào con số a dựa theo một chút người biết lịch sử đến xem cái thế giới này từ nhân loại văn minh sinh ra cho tới bây giờ cũng chỉ phải kể tới thời gian ngàn năm liên quan tới dạng này tin tức truyền bá đến trên mạng mà còn trải qua võ môn môn chủ nhóm cường giả xác định sau toàn bộ địa cầu đều sôi trào lên tới lúc này địa cầu đại đa số nhân loại đều mơ tưởng tiến nhập những cái kia tân thế giới bên trong đương nhiên những người kia đều là đi những người khác dọ xét không sai biệt lắm thế giới bởi vì như vậy thế giới hệ số an toàn đại tăng lên nhiều cũng có chút người tiến nhập một chút không có người nào tiến nhập thế giới hoặc là, là những cái kia nguy hiểm hệ số rất cao thế giới bọn họ minh bạch một sự thật càng nguy hiểm thế giới ngươi được đền đáp cũng càng nhiều nhưng những cái kia người cũng không biết một sự thật nguy hiểm trong thế giới nghĩ tới lấy được vật gì đó thật chỉ có số ít may mắn mới có thể thành công đại đa số người đều sẽ táng thân tại như vậy thế giới chỉ bất quá tại đoạn thời gian đó cái này địa cầu đều tràn đầy lấy t i ế n n h ậ p tân thế giới lửa nóng bầu không khí cho dù có người tử vong rất nguy hiểm cũng ngăn cản không những cái kia nghĩ muốn biến thành cường giả võ đạo cao thủ nhóm truy cầu theo lấy thời gian đưa đầy đại đa số người tử vong dạng này hiện thực rốt cuộc khiến rất nhiều người tỉnh táo lại bọn họ minh bạch bọn họ có lẽ không phải là trong đó may mắn bắt mà l i ê n rằng này địa cầu tiến nhập ổn định giai đoạn phát triển kỷ nguyên mới tiên đạo kỷ nguyên thời kỳ kéo ra màn tre rất nhiều người muốn để ngô sát đối tiên đạo cảnh giới thực lực tiến hành phân chia liền giống như đi qua võ đạo thời kỳ một dạng chỉ có dạng này đem mỗi cái cảnh giới l i ệ t kê ra tới những cái kia tu luyện giả mới có càng thêm minh sát mục tiêu nếu không võ đế sau liền là tiên dạng này cảnh giới phân chia là rất mơ hồ giống như thạch khai dương tại quyết đại đế chờ thế giới số một số hai cường giả bọn họ đối võ đế sau cảnh giới cũng là có chút ít mơ hồ tự nhiên cái này cũng là bởi vì bọn hắn cảnh giới quá thấp trải qua mạnh đại thế giới quá ít lại càng không cần phải nói đối mặt những cái kia càng đáng sợ hơn cao thủ hàng đầu giống như ngô sát nói trải qua rất nhiều thế giới trong đầu cũng có thể đem những cái kia cường giả cùng chính hắn nhận biết đối ứng lên tới lại tăng thêm võ đế công pháp chờ tham khảo mới khiến hắn đối cảnh giới tiến hành một cái cẩn thận phân chia ngô sát đối cảnh giới phân chia cũng không có dấu dếm hắn trực tiếp công bố võ đạo sau tiên đạo cảnh giới tu luyện võ đế sau phân biệt là nhân tiên địa tiên thiên tiên cùng huyền tiên sau còn không có cái gì cái khác cảnh giới nô sát k h một một đây chính là tiên đạo cảnh giới tiên đạo cảnh giới trên muốn vượt cảnh giới chiến đấu hoàn toàn là không thể nào cái này cùng trước võ đạo có rất lớn khác biệt liền tính là nguyên một đám tiểu nấc thang t r ê n lệch đối quá khứ những cái kia thiên tài những cường giả kia mà nói cũng là rất khó dùng vượt qua thậm chí võ môn thạch khai dương tài quyết đại đế chờ bọn họ đem thực lực mình đối ứng tại cảnh giới nói rõ bên trong bọn họ thình lình phát hiện một điểm bọn họ vậy mà mới nằm ở nhân tiên cảnh giới bên trong khoảng cách phía dưới một cảnh giới địa tiên còn có một đoạn khoảng cách tài quyết đại đế cùng cái khác một chút đột phá người đem dạng này sự thực nói ra sau toàn bộ địa cầu đều hành động lên tới thế giới náo động chương hai trăm hai mươi lăm thế giới xôi trào hồng hoang vô luận là ngô sát nói ra tiên đạo tứ cảnh giới lại hoặc là là võ môn thạch khai dương đám người bày tỏ bản thân còn nằm ở tiên đạo giai đoạn thứ nhất nhân tiên cảnh giới hai chuyện này đơn độc phóng ra chỉ sợ còn sẽ không khiến cho quá náo động lớn đại đa số người đều chỉ sẽ cho rằng nô sắt rất lợi hại hoặc có lẽ là tiên đường vào b ư ớ c độ khó rất cao nhưng hai cái sự tình hợp lên tới liền không đồng nhất dạng vô luận là thạch khai dương vẫn là tài quyết đại đế bọn họ đều là địa cầu đứng đầu nhóm đầu tiên cường giả liền tính là đem những cái kia yêu thú tăng thêm tới cũng giống như vậy đồng thời theo lấy thời gian đưa đ ẩ y từ võ đế tầng thứ đột phá đến tiên cảnh giới cường giả cũng là không ngừng tăng lên rất nhiều người cho rằng thạch khai dương bọn họ hoặc là, là tiến nhập càng cao hơn tầng thứ cảnh giới dù sao lấy hướng bọn họ biểu hiện ra tới thực lực đối với những cái kia mới vừa đột phá người hoàn toàn liền là nghiền ép tính cùng một cảnh giới lại làm sao có thể có kinh người như vậy trên lệnh thế nhưng là khiến người không nghĩ tới là bọn họ những thế giới này đ ỉ n h cấp cường giả cũng vẹn vẹn chỉ là tại tiên đạo cảnh giới thứ nhất bên trong c h ấ n kinh với thạch khai dương bọn họ cảnh giới đồng thời thế giới rất nhiều người lại nghĩ tới một cái người vậy liền là thế giới đệ nhất nhân ngô sát có thể đánh bại thạch khai dương tài quyết đại đế nhóm cường giả thậm chí lưu lại cái vực sâu đáng sợ như vậy đất kỳ dị đều đủ để chứng minh n ô sát cường đại hiện tại n ô sát đem tiên đạo bốn tầng thứ lấy ra chẳng lẽ nói ngô s ắ t thực lực đến huyền tiên cảnh giới cũng liền là tiên đạo tu luyện cái thứ tư cảnh giới nếu không ngô s ắ t vì sao lại đối tiên đạo cảnh giới tiến hành dạng này phân chia thế nhưng là từ thạch khai dương bọn họ đến xem tiên đạo tu luyện mỗi một bước là cực kỳ khó khăn ngô s ắ t lại làm sao có thể đạt tới cái này dạng không thể tưởng tượng nổi bước hoặc là là ngô s ắ t từ thế giới khác lấy được linh cảm nếu không trong khoảng thời gian ngắn siêu việt thạch khai dương bọn họ nhiều như vậy tầm thứ cái này thật khả năng sao toàn bộ thế giới vô luận là nhân loại lại hoặc là là những cái kia yêu thù nhóm là cái chuyện này điên cuồng nghị luận lên tới có ít người cho rằng ngô s á t liên quan tới cảnh giới sự tỉnh là hắn kết hợp thế giới khác một chút cường giả phân chia ra tới có ít người cho rằng cái này là từ vương hạo s á t thực lực mình đạt tới cái này dạng đáng sợ cảnh giới trước mắt ngô s á t liền là có huyền tiên cảnh giới cái này mới khiến ngô s á t tại tiên đạo cảnh giới trên có như thế phân chia dù sao là hai loại tình huống đều có nhận đồng vô luận là đâu một loại lý do đều đủ để nói rõ ngô s á t đáng sợ ngô s á t cũng không hổ là thế giới đệ nhất nhân tiên đạo tứ cảnh giới chậm rãi trở thành thế giới trên những cường giả kia nhóm đối với mình mình thế lực đánh giá cũng là rất nhiều cường giả trẻ tuổi hướng tới mục tiêu tự nhiên phương diện này nghị luận theo nô sắt đến không có quá lớn quan hệ nô sắt cũng sẽ không quan tâm phương diện này sự tỉnh dù sao cái này đều là mỗi cá nhân tự quyết định một ngày này bầu trời địa cầu nô sắt quanh chân tu luyện cường đại năng lượng ba động từ hắn trên thân nhẹ nhàng phiêu động nếu như giống như thạch khai dương cường giả như vậy xuất hiện ở nơi này nói như vậy bọn họ cũng sẽ kinh hãi không thôi như thế lực lượng cho dù bọn họ chạm đến có lẽ cũng sẽ bị trọng thương mà cái này vẹn vẹn chỉ là vô ý thức phát ra năng lượng b a đ ộ một lát sau nô g sát mở mắt ra thu liễm bản thân lực lượng hắn không có lập tức trở về đến địa cầu đây là bởi vì ngô sát chuẩn bị đi đến tiếp theo cái thế giới tại địa cầu tu luyện đã có một đoạn thời gian huyền tiền cảnh cũng xem như là vững chắc lên tới không cầu hoa tươi thế nhưng là nếu như muốn tiến nhập phía dưới một cảnh giới vô luận là cựu chuyển huyền công vẫn là đạo kinh nô sát vẫn là cần đại lượng tài nguyên cùng tương quan trải qua những thứ đồ này trước mắt tại địa cầu là không làm được nô sát chỉ có tiến nhập thế giới khác bên trong hắn thực lực mới có thể càng thêm cấp tốc tăng lên bất quá tiến nhập thế giới kia nô sát vẫn là cần làm một chút chuẩn bị dù sao nô sát lần này dự định tiến nhập thế giới thế nhưng là cực kỳ đáng sợ thế giới thế giới kia liền là hồng hoang thế giới hồng hoang thế giới chỉnh thể thời gian tuyến là rất dài tại các cái giai đoạn cường giả đều nhiều vô cùng n a m thậm chí đến nào đó cái thời kỳ thánh nhân cũng theo đó sinh ra chỉ bất quá đối như vậy giai đoạn nô g sát thế nhưng là không quá ưa thích nếu như tiến nhập thánh nhân sinh ra hồng hoàng như vậy đối ngô sát mà nói liền thật là alexander sự tỉnh đồng thời liền tính thánh nhân không có sinh ra thời gian hồng hoàng cũng là cực kỳ nguy hiểm dùng ngô sát huyền tiên cảnh tu vi tiến nhập như vậy thế giới xác thực là vô cùng nguy hiểm không cẩn thận liền vạn tiếp bất phục nhưng như vậy trong thế giới vô luận là tu luyện hoàn cảnh cạnh tranh đối thủ lại hoặc là là thiền tài địa b ả o này có thể so bất kỳ một cái thế giới đều muốn tới nhiều liền tính là cùng cái kia tây du thế giới so sánh cũng là như thế không đủ muốn nói chuyện nô s á t cũng không cần coi nhẹ mình nếu như hắn toàn lực bạo phát hắn thế nhưng là có thể địch nổi so hắn cảnh giới cao cường người huyền tiên phía trên cảnh giới nô s á t đem cảnh giới kia định nghĩa là kim tiên kim tiên dạng này cảnh giới đối đ ạ i đa số tu luyện giả tới nói cái này đã xem như là cực hạ n bên trong cực hạ n l i ê n tính là hồng hoang thế giới cũng không thể xem như là kẻ yếu chuẩn như vậy chuẩn bị rút thưởng nô s á t đưa ánh mắt phóng tới hệ thống trên lần này nô sắt dự định hao tốn đại lượng thần bí điểm chương hai trăm hai mươi sáu chu tiên kiếm năm mươi vạn đây chính là nô sắt lần này dự định hao tốn thần bí điểm hiện tại nô i sát rút thưởng cũng là quyết định có phải hay không khiến hắn đi đến hồng hoang thế giới nếu như không có lấy được như vậy lá bài tày nô sát có lẽ muốn cân nhắc bốn mươi sáu không đi đến thế giới khác thao tốn năm mươi vạn tiến hành rút thưởng nô g sát nhẹ giọng nói đã hạ quyết tâm nô g sát cũng sẽ không nói từ bỏ một cái đĩa quay xuất hiện ở ngô sát trước mặt mơ hồ trong đó nguyên một đám phi thường đồ tốt xuất hiện ở đĩa quay trên cùng trước mười vạn hai mươi vạn so sánh phía trên đồ vật cũng không biết nói tốt bao nhiêu lập tức cái kia đĩa quay kịch liệt chuyển động lên tới kim đồng hồ vị trí địa phương căn bản thấy không rõ chỉ hướng là cái gì đối với cái này ngô sát sớm liền từ bỏ hiện tại có thể lấy được cái gì đồ tốt nay có thể đều là cần vật khí n g n g ô sát nói ra đĩa quay chậm rãi chậm lại xuống tới Cuối cùng tại kim đánh g mở t cái cổ đ bảo, bảo,、so bảo, có có so、bảo dương nô sát không ấ y qua Bảo d ư do dự trực tiếp đánh mở bảo dương trong hỏng đáo tùy theo xuất hiện hai đạo quan mang một đạo quan mang trên là một trôi trường kiếm trường kiếm mang theo trùng trùng địa điểm như thế phía trên đường vân nhìn lên tới tràn ngập huyền ảo khí tức loáng thoáng giữa chu s á t thần phật khí tức từ phía trên quyết tán một đạo khác trong ánh sáng là một cái nhìn lên tới cổ điện gian phòng chỉ bất qua gian phòng này nhìn lên tới hoàn toàn liền là thu nhỏ tính chất nhìn lên tới liền tựa như là một cái đồ chơi một dạng tự nhiên nô s á t nhưng không có xem thường cái này cổ điện gian phòng nói thế nào hao tốn năm mươi vạn ra tới nếu như chỉ là một cái đồ chơi vậy liền thật nói đ ù a như vậy vận khí sẽ có nhiều kém như vậy thì khiến ta xem một chút hai cái này vật phẩm đến cùng là thứ gì nô sắt đối trong hòm báo hai thứ tiến hành xem xét một lát sau nô sát biểu tình lộ ra rất phức tạp kinh h ỉ giữa mang theo hơi bất đắc dĩ bởi vì phải nói chuyện nô sát bản thân là nhìn nhìn có phải hay không có thể lấy được đi đến hồng hoang thế giới lá bài tẩy nhưng đồ trong tay mặc dù rất tốt thế nhưng là lá bài tẩy cũng không tính là nhưng ngươi muốn nói đồ vật không tốt này cũng không nói được trình độ nhất định trên mà nói hai thứ đồ này vẫn là không sai cái k i a cổ điện gian phòng gọi là thời gian phòng là có thể khiến tu luyện giả tại đồng dạng thời gian bên trong so với những người khác nắm giữ càng dài thời gian tu luyện ngoại giới một ngày thời gian trong phòng liền có thời gian một năm mà thời gian này phòng trọn vẹn có thể sử dụng một trăm n g à y thời gian cũng liền là nói tại thời gian trong phòng vậy liền là một trăm n ă m đồng thời thời gian phòng sẽ không hư hại bên trong mỗi giờ mỗi khắc đều tràn đầy lấy năng lượng khiến tu luyện giả không sẽ phải chịu năng lượng quấy nhiễu vật như vậy đối ngô sát mà nói vậy liền là mưa đúng lúc trình độ nhất định trên n g ô sát thiếu hụt thiếu chính là thời gian về phần nói như những cái kia mạnh đại thế giới cường giả nói thí dụ như h ư n g hoang loại thời giờ này phòng liền không có cái gì tác dụng không dù sao bọn họ thiếu cũng không phải thời gian thời gian đối với những cường giả kia mà nói này không tính là cái gì đồng thời, cái này một cái thời gian phòng không gần như chỉ ở thời gian trên có dạng này biến hóa tiến nhập trong đó tu luyện người cũng có thể tùy thời gian tới tiếp sau tiến nhập tiếp tục tiến hành thời gian tính tổng cộng mà còn tu luyện thời điểm đối tu luyện giả lực lĩnh ngộ đều có tăng lên có thể nói thời gian phòng thật đúng là rất tốt phụ trợ b o bối về phần nói một cái khác vật phẩm cũng liền là này một chuôi trường kiếm vậy liền là càng thêm kinh người bảo vật chu tiên kiếm thiên đạo sát phạt vũ khí công kích thánh nhân thông thiên giáo chủ bảo vật lúc trước thông tiên giáo chủ nương tựa theo chu tiên tư kiếm đây chính là đối kháng mấy vị thánh nhân thậm chí còn dự định lợi dụng chu tiên tư kiếm lập lại thiên địa p h o n g hỏa diễn hóa thời gian tới chỉ bất quá lúc kia thông tiên giáo chủ bị đạo tổ hồng quân ngăn lại cuối cùng thông tiên liền bị đạo tổ hồng quân giam lại mặc dù đây không phải chu tiên tứ kiếm nhưng hành động chu tiên tứ kiếm bên trong chu tiên kiếm này cũng là đỉnh cấp bảo vật đi qua ngô sát có được cường đại kiếm quyết nhưng không có cùng xứng đôi bảo kiếm cái này khiến hai tám lúc kia ngô sát là có chút bất đắc dĩ hiện tại dạng này bất đắc dĩ đã biến mất chu tiên kiếm đủ để khiến ngô sát sử dụng rất lâu cho nên nói lần này rút ra vật phẩm đều tính lúc trước ngô sát t ế u mà muốn có thể lấy được những thứ đồ này ngô sát vận khí cũng xem như là không sa t nếu như năm mươi vạn thần bí điểm rút được đồ vật không tốt lại hoặc có lẽ là rút được đồ vật là rất kém đồ vật như vậy ngô s á t còn sẽ do dự một chút có phải hay không muốn tiếp tục tiến hành rút ra có phải hay không còn muốn tiến nhập hồng hoàng thế giới dù sao như vậy tình huống giới liền chứng minh khoảng thời gian này hắn v ậ n khí s á t thực là không tốt mặc dù ngô s á t không phải một cái mê tín người hắn cũng sẽ không đối vận khí nói đến quá mức nghiêm túc nhưng ngẫu nhiên dạng ngày sự tình ngô s á t vẫn sẽ suy nghĩ một hai thế nhưng là mới vừa ngô s á t hao tốn năm mươi vạn rút được đồ vật có thể không t i n h kém vô luận là chu tiên kiếm vẫn là thời gian phòng đều là trước đó hắn nghĩ muốn lấy được nhưng không có đạt được thời gian phòng dính tới đến lúc đó ở giữa phát t á c mà còn cũng dính đến độc lập thế giới nghĩ muốn làm cái này điểm thế nhưng là rất mệt khó chu tiên kiếm càng thêm không cần nói có thể nói thiên đạo đệ nhất sát phạt trí bảo dạng này bảo vật muốn dựa vào nhân lực chế tạo ra tới cái này càng là không thể nào như quá khứ trong thế giới nô sát lấy được những cái kia m ộ ư ơ i bảo kiếm nhiều nhất cũng liền là tại ngô sát thực lực kia giai đoạn sử dụng theo lấy ngô sát thực lực đề cao những cái kia bảo kiếm sẽ không ngừng bị đ à o bảo hiện tại chu thiên kiếm xem như là rất tốt đền bù cái này điểm vận khí không tính kém vẫn là tính tốt nô sát tự nhiên phải tiếp tục tiến hành rút ra lần này đồng dạng hao tốn năm mươi vạn to lớn đĩa quay tại ngô sát trước mặt chậm rãi xuất hiện phía trên kim đồng hồ không ngừng chuyển động ngừng không có có bao lâu nô sát khiến đĩa quay dừng lại đĩa quay chậm rãi chậm lại theo sau hoàn toàn dừng lại khiến nô sát không nghĩ tới là lần này chỉ trên kim mặt đ ổ vật cùng vừa rồi rút ra tình huống có thể nói là giống nhau như lúc l i ê n bảo dương bộ dáng cùng hoa văn cái gì cũng giống như vậy cái này nô sát nhìn xem cái hòm đáo này xuất hiện thần sắc thoáng có chút một bức trước đó vô luận là thế nào rút ra vật phẩm tình huống như vậy nô sát còn thật không có đ ủ ợ phải hẳn là sẽ không theo trước đó vật phẩm một dạng đi nô sát trần trờ nói tuy nói chu tiên kiếm cùng thời gian phòng đều không sai sẽ không có người cho rằng không cần nhưng đã có nô sát hắn càng nhiều là tăng lên mình ở hồng hoang thế giới năng lực sinh tồn hẳn là không đến mức nô sát hít sâu một cái lập tức mở ra trước mắt bảo dương vô luận là tốt là xấu hết thẻ đều phải công bố từ trong hòm đáo đồng dạng hiện lên hai kiện vật phẩm một vật là một tấm thẻ một vật phía trên hình ảnh là một cái giữ tận long con rồng này mang cho nô g sát lực trung kích cũng không phải trước đó nô g sát đánh chết mấy đầu lòng cho hắn cảm giác giống như quả con rồng này là hết thể lòng khởi nguyên một dạng một cái khác đồ vật là một giọt hồng sắc một dạng chất lỏng mơ hồ trong đó nô sát từ trong chất lỏng cảm giác được cực kỳ mênh mông sinh mệnh lực cái này một cái bảo dương mặc dù bên trong cũng là hai kiểu đồ nhưng cùng trước đồ vật là không đồng dạng như vậy thì khiến ta xem một chút là thứ gì nô g s á t tâm niệm k h ẽ động vẫn là xem xét rút được đồ vật làm cái này hai loại vật phẩm rút được sau nô g s á t cảm giác được bản thân lá bài tẩy có lẽ sắp đến đầu tiên nô g s á t bắt đầu biết này tấm thẻ trong n y mắt nô g s á t khỏe miệng lộ ra mừng như điên tiểu dung liền giống như nô g s á t trước đó ý nghĩ hắn nghĩ muốn đồ đắc thủ cái thứ này đủ để khiến nô g s á t tại hồng hoang thế giới có nhất định năng lực tự vệ cái này tấm thẻ cùng chức nô sắt lấy được đông hoàng thái nhất cùng loại cũng là một chương lực lượng thẻ tên là hỗn tổ long lực lượng thẻ hỗn độn thời kỳ mạnh đại thần ma một trong mà cái này trương lực lượng thẻ là nằm ở c h u ẩ n thánh thời kỳ lực lượng c h u ẩ n thánh loại này lực lượng tần thứ tại hồng hoang trong thế giới cũng xem như là nằm ở thánh nhân phía dưới cấp bậc chỉ cần không cố ý đi t r e o chọc thánh nhân vẫn là không cần lo lắng dạng này một t r ư ơ n g lá b à i tẩy đủ để khiến n ô sát làm đến rất nhiều thời gian xem ra tiếp theo cái thế giới liền là hồng hoang thế giới nô sát cười nhẹ có thể lấy được hỗn độn tổ long lực lượng thẻ này một dọa hồng sắc vật phẩm vô luận là cái gì hắn đều có thể tiếp nhận theo sau nô sát đôi giọt máu tia tiến hành biết khiến n ô sát không nghĩ tới là này cũng là độ tốt hỗn độn tổ long đáy l o n g máu dạng này huyết dịch có thể cải tạo nhục thể tăng lên tiềm năng công hiệu chỉ bất quá hỗn độn tổ long máu lợi dụng sau nô sát tự thân chủng tộc gen cũng sẽ có long tộc gen xem ra vô luận là lực lượng t h ể vẫn là tổ long máu đều là có nhất định liên hệ năm trăm hai mươi ba nô sát trong tay nổi l ơ lửng giọt máu này ánh mắt nghị sâu xa đã xuất hiện vậy ta cũng sẽ không sợ sệt nô sát cầm giọt này tổ long máu thân ảnh hướng địa cầu ở ngoài bay đi hấp thu tổ long máu nô sát cũng không muốn tại địa cầu tiến hành mặc dù địa cầu viên này sinh mệnh tinh cầu có chút đặc thù khả năng liền tính địa cầu sẽ không hủy diệt đến lúc đột phá tạo thành lực lượng đối địa cầu sinh mệnh vẫn sẽ có ảnh hưởng trong vũ trụ nô sát ngồi xếp bằng trong tay tiên huyết hóa thành một đoàn hồng quang từ trong miệng tiến nhập trong cơ thể dầm dầm này tích tiên huyết một tiến nhập nô sát trong cơ thể vô cùng vô tận huyết dịch từ bên trong tràn ngập ra tới một cái hôn độn tổ long đ ấ y lòng máu khủng bố cỡ nào muốn biết hôn độn tổ long trong cuộc đời cũng chỉ có thể sinh ra mấy dọn thiếu một dọn liền sẽ đối thân thể tạo thành kinh người tổn thương có thể đoán được dạng này một tích tiên huyết khủng bố cỡ nào nếu như ngô sát cựu chuyển huyền công tu luyện đến đệ ngũ chuyển hắn cũng không có thể tiếp nhận chương hai trăm hai mươi tám hồng hoang tạo thế chân vạc từng sợi hồng s ắ c quang mang xuyên thấu qua ngô sát ra đem vũ trụ xung quanh nhuộm đấm thành hồng s ắ c từng đạo long khí hơi thở khiến bốn phía không gian đều vặn vẹo m ó c méo hãm ầm ầm long hống kêu thanh â m từ trong cơ thể chuyển tới nay là một giống ở giữa liền có thể khiến tinh thần vỡ vụn đáng sợ khí tức hôn đồn tổ long đây chính là cao cao tại thượng đế vương đáng sợ năng lượng sôi trào không thôi cựu chuyển huyền công ngô sát trong cơ thể môn này đáng sợ công pháp đồng dạng vận chuyển hắn muốn khắc ph dạng này hắn mới có thể đem huyết mạch lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng trở thành bản thân nhục thân một bộ phận giống mơ hồ trong đó một cái giống như tinh thần giống như che khuất bầu trời cự long xuất hiện ở ngô sát phía sau cái này một con cự long nhìn chăm chú ngô sát theo lấy ngô sát không ngừng luyện hóa hỗn độn tổ long máu hắn lực lượng hắn nhục thể đều có nghiêng trời lệch đất biến hóa nguyên bản chậm rãi dừng lại cựu chuyển huyền công lại có khác nhau trình độ tăng lên từ một ngày này bắt đầu n ô sát liền tiến vào luyện hóa huyết mạch thời gian bên trong chỉ cần đem huyết mạch hoàn toàn luyện hóa thành công như vậy cũng là n ô sát đi đến h ư n g hoàng thế giới lúc sau này nguyên một đám trong truyền thuyết nhân vật có lẽ chỉ có thể ở trong tiểu thuyết tại trong tv nhìn thấy nhân vật lập tức liền có thể thấy được cái này cũng là phi thường thú vị sự t ì n h có lẽ cái này cũng là xuyên qua chư thiên và giới khắc loại một loại niềm v u i thú dùng tự thân lực áp chế những cái kia truyền thuyết người vẫn là phi thường khiến người nhiệt huyết sôi trào Nam Hồng hoang đại lục. Từ ban cổ mở ngày sau, vạn vật sinh linh bắt đầu sinh trưởng lên mở Phượng Hoàng, Trong đại đầu đó lục cổ đặc cùng Tộc c Từ vật bắt tới biệt sau, Kỳ Lân t a m tộc giữa cũng không có sống c h u n g hòa bình t a m tộc giữa chiến đấu đồng dạng là phi thường kịch liệt bọn họ đều tranh đoạt lấy cái này một phiên thế giới khí v ậ n hồng hoang đại lục phía đông nơi nào đó hải vực hải vực phía dưới có một tòa nhìn lên tới coi như hào hoa long cung chỉ bất quá có chút hào hoa long cung mang theo một chút cụ nát nhìn lên tới giống như rất lâu không có đối hắn tiến hành xử lý rất nhiều long tộc một chút cao tầng là biết nơi này nơi này thế nhưng là sinh tồn long tộc một vị thiên tài nguyên bản vị này long tộc huyết mạch mầm manh chỉ có thể trở thành phá hôi một dạng tồn tại nhưng là một ngày nào đó Vị này Long thế ộ c t i nhưng Tài k phát b y n h là tại m vị này long tộc thiên tài nằm ở huyền tiên cảnh giới thời điểm gặp kỳ lân tộc mấy cái kim tiên cấp bậc cường giả tập kích mặc dù cuối cùng vị này long tộc thiên tài mới bảo vệ được tính mạng mình nhưng hắn huyết mạch thân thể hắn gặp đáng sợ trọng thương có thể nói vị này long tộc thiên tài tương lai con đường đặc biệt khi đó long tộc cực kỳ giận dữ đố i kỳ lân tộc cũng là điên cuồng xuất thủ bất quá giữa hai tộc nguyên bản là không thể chung sống hòa bình cho nên chỉ là lại tiến hành một trận chiến đấu kịch liệt về phần nói long tộc vị kia thiên tài dạng này trói sáng tinh thần liền chậm như vậy chậm bị người cho quên liên dạng này thời gian trôi qua rất lâu tam tộc giữa chiến đấu cũng không có bởi vì long tộc thiên tài nguyên nhân mà phát sinh biến hóa gì giờ phút này hải vực trong long cung không nghĩ tới lần này hồng hoang thân phận lại là dạng này nô sát cười k h a nói vô luận là vừa bắt đầu bình thường sau đó đến thiên tài sau bị địch nhân trọng thương cái này thật liền giống như trong tiểu thuyết chủ giác mô bản một dạng hiện tại là ngô sắt liền là dạng này một cái long tộc thiên tài có thể đoán được thiên tài nói như vậy pháp càng thêm đáng mặt mà còn long tộc cùng cái khác giữa hai tộc tiến hành thảm liệt như vậy chiến tranh cũng không phải ngắn hạn bên trong có thể kết thúc thậm chí ngô sắt cũng biết cái này một trận kiếp nạn liền là long phượng sơ cướp cái này một trận kiếp nạn xem như là mở ngày sau trận đ ấ u kiếp nạn cái này một trận kiếp nạn sinh ra trừ thượng t i ê n loại nào đó an bài cũng theo một cái lợi hại người có liên quan hệ vậy liền là la hầu hắn là hỗn đ ộ ma thần cùng một vị khác đối thủ của hắn tranh đoạt thiên địa khí vận bởi vì vô luận là la hầu vẫn là hồng quân bọn họ đều mơ tưởng trở thành thánh nhân chỉ bất quá la hầu sẽ ra chuyện phi thường tạ ác hắn sáng lập ma giáo đạo thống tự lập ma tổ hắn muốn khai sáng sát phạt thành thánh cũng khó trách hắn sẽ nâng lên long kỳ lân phượng hoàng giữa chiến tranh hành động tiên địa này vai chính ba cái chủng tộc giữa bọn hắn chinh chiến đối hồng hoang thế giới nhưng là sẽ có ảnh hưởng rất lớn ba cái chủng tộc giữa suy yếu là không thể tránh khỏi nô sát trầm âm thiên đạo thiền vân tốt vận chuyển lá công bình cái này ba cái chủng tộc đã làm một đoạn thời gian thiên địa vai chính bọn họ cũng làm nên lui cách lịch sử võ đại Ma tổ la hầu tại phía sau n h ấ t lên trận chiến tranh này mặc dù có tác dụng rất lớn có lẽ cũng chỉ có thể nói không phải nguyên nhân chủ yếu may mắn là cái thế giới này lực lượng mới vừa vặn cất bước nô sát ánh mắt có q u a n mang tạo thế chân bạc hồng quân còn không có trở thành là t h á n h nhân cái khác nguyên bản hậu thế t h á n h nhân lại hoặc là c h u ẩ n thánh cấp bậc cao thủ chỉ sợ đều không có đạt đến thực lực đ ỉ n h phong nói thí dụ như tam thanh nữ hoa chuẩn đề tiếp dẫn đợi chút bọn họ có lẽ cũng chỉ là nằm ở đại la kim tiên định phong đại la kim tiên là kim tiên sau cảnh giới nô sát cơ bản đối thực lực phân chia liền là dạng này chương hai trăm hai mươi chín hồng quân con đường tương lai cường giả nhóm đều còn không có đạt đến đ ỉ n h phong hồng quân cùng la hầu giữa tranh đoạt thiên địa khí vận người nào mới có thể trở thành giữa thiên địa cái thứ nhất thánh nhân là dùng sát phạt tại tây phương lập ma giáo la hầu lại hoặc là làm ộ t cái khác hồng quân bất quá ấn tình huống mà tới nô g sát càng xem trọng hồng quân hồng quân lấy được tạo hóa ngọc n i ệ p sau hắn tìm hiểu bí ẩn trong đó chỉ sợ tại long phượng sơ cướp nào đó cái thời gian điểm liền sẽ thành thánh mà còn vào lúc này minh mông bao la hồng hoang trong đại lục thế nhưng là có hứa nhiều bảo bối tồn tại những thứ đồ này đối ngô sát dưới một giai đoạn tu luyện c ũ nếu g dụng không có tác dụng rất lớn. Mà còn bàn cổ rất thiên mới không lâu, nô sát t lớn. bàn nô lâu, mới Mà khai h nhưng là phát hiện nơi này phát là t l u y ệ như o à n cảnh n thế h những g là so địa cầu đã cầu k á quá dám cái nhiều.、Bất、luận kẻ nào ở đây tu luyện, tiến nhanh. cường cũng không dám đi tới cái thế giới này. Nếu như n Chỉ thế h giả đi tới giới đều tu cầu Bất bộ bất rất kẻ ở đây địa sẽ người kia đi tới cái thế giới này chỉ sợ thật tùy tiện không cẩn thận gặp hồng hoang thế giới yêu thú chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp liền bị thôn v h ệ hai trăm sáu mươi ba trước mắt hồng hoang cũng là vô cùng nguy hiểm nếu như không có kim tiên thực lực đi ở hồng hoang đại lục tùy thời tùy c h ố đều có thể tao ngộ nguy cơ bất quá ngô s á t mặc dù chỉ có huyền tiên cảnh giới nhưng hắn chiến lược thế nhưng là có kim tiên trình độ cho nên ngô s á t đến cũng miễn cưỡng có thể tại hồng hoang đại lục đi lại đồng thời ngô s á t trên thân thế nhưng là có lá bài tẩy tồn tại cái này một cái lá bài tẩy tại trước mắt hồng hoang trong thế giới đủ để khiến ngô s á t ứng phó đại đa số sự tình dù sao hiện ở thời gian này liền hồng quân đều không có thành thánh lại càng không cần phải nói cùng t i ê n đạo dung hợp lại cùng nhau trở thành t i ê n đạo một bộ phận cho nên có thể đi hồng hoang đi đi nhìn nhìn có thể tốt lấy được cái gì bảo vật ngô sắt lộ ra một tia tiếu dung đối ngô sát tới nói thời gian này điểm hồng hoang thế giới thế nhưng là vừa mới vừa vặn phía này long c u n g không có đợi bao lâu nô sát rồi rời đi nơi này hiện tại hắn cũng không phải đi qua hắn Bà S. đi qua hắn là bị kỳ lân tộc tiến hành trọng thương lực lượng rất xuống đến thiên tiên long tộc phế vật mà thôi cho nên ngô sát ở mảnh này hải vực sinh tồn đến cũng sẽ không có người tới tìm hắn để gây sự rời đi bây giờ phía này hải vực đi lên hồng hoang đại lục nô sát xem như là hiểu được cái gì gọi là từng bước nguy cơ không có đạt được cái gì đồ tốt lại đụng phải một chút tượng đại yêu thú tự nhiên nương tựa theo kim tiên sức chiến đấu nô s á t vẫn là đánh chết bọn họ mà còn yêu thú bản thân cũng xem như là không lộ n đồ bọn họ nhục thân trên đồ vật đối nô s á t tu luyện cũng có trợ giúp nói thế nào đều là hồng hoang thế giới yêu thú này cũng không phải hậu thế thời kỳ yêu quá nhóm hồng hoang một cái nào đó phiến sân mạch nơi này thụ một xanh ung tươi tốt đủ loại thực vật chùm lên trong núi này trong núi hẻm núi nô s á t bước chân dừng lại tại trước mắt hắn là một cây t ử sắc, sắc tiểu trên cây có mấy viên trái cây trái cây bên trong l n chứa kinh người năng lượng rất rõ ràng đây là một cây linh căn chỉ bất quá có một con yêu thú tại nô sát ánh mắt phóng tới bên cạnh một cái to lớn xả hình yêu thú trên đầu này yêu thú quy mô đều năm chắc triệu rộng độ chiều dài vậy thì càng thêm kinh người từ nó khí tức đến xem hẳn là có huyền tiên lực lượng như vậy gốc này thiên tài địa b ả o liền là ta nô sát thân ảnh hóa thành một vệ kim quan g tại chỗ biến mất giống cái kia yêu thú phát ra giữ t ậ n giống lên một tiếng vây ngầm ẩm nơi đây phát ra đinh thái nhức g ố c thân ảnh cả vùng thung lũng đều không ngừng rung động trên thực tế nô sát tại đi tới hồng hoang thế giới sau hắn liền phát hiện cái thế giới này quy tắc hệ thống so tây du thế giới còn muốn nghiêm mật dưới tình huống như vậy thể hiện tại chiến lược y l ự c trên cũng t h ấ p xuống một chút không đủ liền tính như thế thuộc về huyền tiên giữa chiến đấu cũng là k h ắ c thường đáng sợ muốn biết cái này thế nhưng là hồng hoang đại lục toàn bộ hồng hoang đại lục không biết có bao lớn sau khối này đại lục bị đánh nát sau mới tạo thành vũ trụ từ này cũng đủ để biết hồng hoang minh ông đấu tự bí nô g s á t lực lượng không ngừng bạo phát cuối cùng đầu này huyền tiên chiến lược yêu thú bị ngô s á t đánh chết ở đây về phần giết chết yêu thú cướp lấy bảo vật có thể hay không sinh ra tội ác cảm thấy đối ngô sắt tới nói cái này cũng sẽ không trước mắt cái này thời kỳ hồng hoang thế giới hoàn toàn là nục n h ư ợ c cường thực thời kỳ đầu kia huyền tiên chiến lược yêu thú tại trong tay hắn cũng không biết mất đi bao nhiêu sinh linh từ sơn cốc có nhiều chỗ h ả i cốt liền có thể nhìn ra một hai thậm chí nói nguyên bản chiếm cứ lấy cái này linh căn có lẽ còn không phải trước mắt đầu này yêu thú cũng nói không chính xác giết chết cái này đ i ề u mãng xa sau nô s á t không có trực tiếp hái phía trên trái cây ánh mắt của hắn hướng chống rông bên trong nhìn đến có mấy đạo quang mang hướng nơi này hạ xuống tới cái này mấy bóng người mang theo kinh người lực lượng trong đó có mấy đạo khí t ứ c so trước đó nô sắt chém giết huyền tiên yêu thú còn kinh người hơn nga nơi này yêu thú đã bị giết、chết. thanh niên cầm đầu liếc nhìn một cái chết đầu kia yêu thú cũng nhìn thấy nô sát hắn nhàn nhạt nói ra là người g i ế t thanh niên nhìn chăm chú nô sát đương nhiên ta nghĩ nơi này không có người thứ hai đi nô sát đáp lại nói từ thanh niên c h ỗ ấy nô sát cảm giác được một loại không nhìn liền như là người thanh niên này là cao cao tại thượng mà nô sát vẹn vẹn chỉ là một con kiến hôi mà còn phía sau mấy cái thực lực cường đại tiên nhân hẳn là bảo vệ người thanh niên này chương hai trăm ba mươi kỳ lân tò quý hiếp nô sát đáp lời khiến tên thanh niên kia cao mày vô luận yêu thú này có phải hay không người chết ngươi có thể rời đi thanh niên ánh mắt tràn ngập băng lãnh rời đi nô sát cười lên tới như vậy gốc này linh căn làm sao bây giờ linh căn x a n h tuổi trẻ cười miệng nói cái này một cây linh căn tự nhiên cho ta xem như là tha ngươi một mạng lễ vật ngươi nói thế nào thanh niên biểu hiện cực kỳ lờ ư lối từ nay điểm cũng có thể nhìn ra vị thanh niên này bối cảnh hắn rất lớn không phải vậy còn có một điểm vậy liền là thực lực cường đại nhưng nô sát cũng thấy không ra người thanh niên này có từ nơi nào biểu hiện ra thực lực mạnh đại nghe được thanh niên lời nói này nô sát cười lờ lối như thế biểu hiện hắn thật đúng là có nhiều ngày không có nhìn đến cái này đương nhiên theo nô s á t đi đến thế giới lúc sau đều có nhất định thân phận địa vị có liên quan hệ nhưng là bây giờ tại đây cái hồng hoang thế giới nô s á t vẹn vẹn chỉ là một cái tiểu nhân vật cho dù có người biết hắn là đi qua long tộc vị kia thiên tài bọn họ cũng thật chặt c h ỉ sẽ nhẹ nhàng cười dù sao vị kia thiên tài hiện tại đã biến thành rắt r ư ỡ i ta cho rằng không được tốt lắm nô s á t lắc đầu ta có thể không có ý định đem linh căn nhưng nhường cho ngươi ngươi chẳng lẽ muốn nói không giết ta ta muốn đối ngươi mang ơn như vậy ngươi bây giờ có phải hay không cũng muốn dạng này biểu hiện một dạng hiện tại giờ khác này ta cũng không có ý định giết ngươi ngươi nói cái gì thanh niên sắc mặt âm l ã n h xuống tới trong con mắt tràn đầy dữ t ợ n trên thân sát khí từ hắn trên thân khuyết tán xuống tới nếu như không phải ông nội ta nói cho ta biết gần nhất đừng gây chuyện thị phi ngươi cho rằng ngươi có thể còn sống s ó t s a o thanh niên cười lạnh bất quá cơ hội đã cho ngươi ngươi không có quý trọng vậy liền không liên quan chuyện của ta ra ra hỏi tới tới ta cũng có lý do đáp lại giết chết hắn thanh niên lạnh lùng nói ra chỉ có hắn mới có thể quyết định sinh linh sinh tử trước mắt cái này người vậy mà tại hắn trước mặt lớn lối như thế đây là chán sống thiếu chủ giao cho ta đi một tên hình thể khổng lồ nam tử tiến lên một bước phát ra buồn bực thanh âm giết hắn thanh niên lạnh lùng nói ra vanh hình thể khổng lồ nam tử chân phải tại mặt đất đống nhiên đạp từng vòng từng vòng vết dạn từ bàn chân chỗ ấy lan tràn ra tới lập tức nam tử tại chỗ biến mất vanh nô s á t nắm đấm cơ ra ngoài cả hai công kích giao kích cùng một chỗ hình thể khổng lồ nam tử trực tiếp bị nô g s á t lực lượng đánh bay ra ngoài một màn này khiến người thanh niên kia cùng mấy vị khác cũng là lộ xảy ra ngoài ý muốn biểu tình trước đó nô sắt không có phát ra mạnh mẽ quá đáng ý t ứ c bọn họ không có cái gì cảm giác hiện tại xem xét vậy mà có thể đánh tan vị kia huyền tiên cường giả l i ê n tính cái kia huyền tiên cường giả không đủ mạnh cái này cũng đủ để chứng minh cái kia người vẫn là rất lợi hại giống bị đánh bay khổng lồ nam tử dừng lại hắn ánh mắt tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm n ô sát hắn nhất định muốn giết chết trước mắt người giết người c h ó i mắt bạch quang từ nam tử trên thân tràn ngập cuối cùng trên bầu trời xuất hiện hình thể mấy chục trượng kỳ lân cái này một đầu kỳ lân dáng người thô to móng đốt lộ ra hàn quang khoác trên người lân giáp đầu lâu nhìn lên tới tràn đầy hung thần áp sát bộ dáng kỳ lân tại quá khứ ngô sát hoa hạ thời kỳ bên trong này là nhân thú là thủy là cầu hoa tươi tiểu tử hiện đang sợ muộn giết chết ngươi kỳ lân móng nuốt đầy mạnh thân thể mang theo hủy diệt vạn vật lực trung kích liền tính là như thế nào khổng lồ sân mạch tại hắn một trào phía dưới cũng sẽ hóa thành bụi phấn vẹn vẹn chỉ là kỳ lân mà thôi ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao nô s á t ánh mắt lộ ra q u a n mang đấu tự bí nô s á t liên tục tăng lên trong tay nắm đấm đem không khí đều trong nháy mắt đánh bạo kim sắc quang mang trong nháy mắt c h à n ngập chỉ gặp một con kia kỳ lần kêu thảm lại bị nô s á t lực lượng hoàn toàn áp chế không lục đạo luân hồi quyền nô s á t năm đấm trên giống như sáu cái cô quản vũ trụ xuất hiện này là trí cương trí dương khủng bố công kích liên tính tại che trời trong thế giới cái này cũng là tuyệt thế vô song công pháp đối cổ tộc hoặc là những cái kia trải qua tuế nguyệt rất lâu cường giả mà nói môn này công pháp cũng là phi thường kinh người nghe nói lục đạo luân hồi quyền là khắc ở thành tiên lộ trên không một con tia to lớn kỳ lân ánh mắt tràn đầy kinh khủng tràn đầy đối tử vong sợ hãi đối mặt với lục đạo luân hồi quyền hắn không có một tia ngăn cản g ũ khí thiếu chủ cứu ta cuối cùng một â m thanh tiếng kêu thảm thiết tại cái này p h i ế n thiên địa vang lên tới đáng tiếc là vị tia thiếu chủ phía sau một chút cờ giả muốn viện binh cứu cũng căn bản không kịp lục đạo luân hồi quyền công kích quá mức cấp tốc mà còn bọn họ đồng bạn vẫn là gần khoảng cách đối mặt với dạng này công kích giết chết cái kia kỳ lân nô sát ánh mắt nhìn về phía này mấy cái kỳ lân mà n à y mấy cái kỳ lân cũng n g ầ n ngơ như thế cảnh tượng bọn họ thế nhưng là rất lâu không có trải qua đây quả thực liền là tại không ngừng đánh mặt cả phiến thiên địa lộ ra tĩnh lặng chương hai trăm ba mươi một nô sát mục đích rất tốt rất tốt thanh niên thân thể run rẩy lên tới đây không phải sợ hãi đây là phẫn nộ cực đoan phẫn nộ ta lôi kỳ rất lâu không có đối mặt tình huống như vậy thanh niên hoặc có lẽ là vị kia gọi là lôi kỳ nam tử ánh mắt tràn đầy sắc ý tiểu tử nói cho ta biết tên họ người ta nói với ngươi nổi danh chữ tư cách mà còn ngươi có thể yên tâm đến lúc đó ta sẽ không lập tức giết chết ngươi ta sẽ khiến ngươi cảm thụ một chút cái gì mới là thế gian đáng sợ nhất đồ vật lôi kỳ cười lên tới phía sau ngươi này mấy cái người không nhúc ních bất quá bọn họ trên thân lực lượng mênh m ô n g lấy bọn họ đã hận không thể tiến lên giết nô sát là bọn họ đồng bạn báo thủ l i ê n tính mới vừa cái kia cùng năm một bảy bạn là trong bọn họ kẻ yếu nay cũng không cho phép người xa lạ giết chết hắn này là bọn họ kỳ lân tộc sự tình tên nói cho các ngươi biết cũng không sao nô sát lộ ra lướt qua một cái đặc thù tiếu dung q u e như t u ộ c vậy mà nói g ư nô sát mới có thể thu được đến thần bí điểm cái thế giới này cường giả rất nhiều thần bí điểm chất lượng cũng là có thể bảo đảm nếu như hồng hoang thời kỳ đã nằm ở hồng quân trở thành thiên đạo một bộ phận mấy vị khắc thánh nhân cũng trở nên cao cao tại thượng như vậy ngô sát còn sẽ suy tính một chút có phải hay không muốn khiến bản thân thanh danh trở nên rộng là người biết bởi vì như vậy vừa đến thật là có chút nguy hiểm hoàn toàn là hấp dẫn toàn bộ cường giả ánh mắt cùng hỏa lực tây du trong thế giới dùng đông hoàng thái nhất lực lượng cùng hạo thiên chiến đấu một trận đây chính là chấn kinh toàn bộ tây du đông hoàng thái nhất một lần nữa sống lại tin tức vô luận là yêu tộc phật môn lại hoặc là thiên đình đều c u ộ n cuộn sóng ngầm lên tới thậm chí là những cái kia cao cao tại thượng thánh nhân cũng là như thế chỉ bất quá bọn họ sau tìm không được ngô sát tung tích mới chậm rãi có chút từ bỏ mặc dù ngô sát không biết hắn rời đi tây du thế giới sau thế giới kia là thế nào một cái tình huống nhưng suy nghĩ một chút hắn cũng chỉ có thể suy đoán một hay cho nên ngô sát mới dự định thời gian ngắn không đi tây du thế giới chí ít tại không có sau khi chuẩn bị xong h ắ n là không có ý định đi hồng hoang trong thế giới nếu như thánh nhân đã có như vậy ngô sát sẽ xem xét có phải hay không không cần làm như vậy nhưng là bây giờ thánh nhân nhưng không có xuất hiện chuẩn thánh xem như là cường đại nhất lực lượng như vậy đem bản thân thanh danh chế tạo lên tới cái này cũng sẽ không tạo thành quá lớn hậu quả mà còn như vậy mà nói hồng hoang thế giới cũng có thể trở thành ngô sát thường đời sau giới một trong dù sao toàn bộ hồng hoang có đại lượng tài nguyên cường giả nhóm theo lấy thời gian đưa đầy cũng sẽ không ngừng xuất hiện giống như tam thanh nữ hoa chuẩn đề tiếp dẫn thậm chí là đông hoàng thái nhất bọn họ chỉ sợ còn đang không ngừng tích xúc trong sức mạnh trước mắt thực lực bọn hắn có lẽ cũng chỉ có đại la kim tiên trình độ đối mặt với kỳ lân phượng hoàng long tộc bọn họ cũng sẽ tạm thời tránh né mũi nhọn muốn biết những cái này chủng tộc bên trong có thể không chỉ có chỉ có một cái đại la kim tiên mà là có rất nhiều cái dạng này tồn tại giống như trong đó các tộc tộc trưởng chỉ sợ cũng đều có đại la đ ỉ n h phong thực lực những cái này tạm không nói đến ánh mắt tiếp tục về tới ngô sát nơi này long tộc nô sát nô sát đem thân phận của mình nói ra hiện tại ngô sát dự định đem bản thân thanh danh mở rộng ra tới hồng hoang thế giới lại sẽ là ngô sát vị lai kinh thường qua tới thế giới thông thiên nguyên thủy lão tử chuẩn đề chờ thanh nhân lại hoặc là đạo tổ hồng quân những cái này nhân vật có thể đều sẽ là ngô sát muốn siêu việt mục tiêu long tộc nô g sát lôi kỳ cao mày h ắ nôi danh tự này có chút quen thuộc nhưng liền nhớ không nổi cái này người là ai chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là bởi vì đối phương là long tộc long tộc cùng kỳ lân tộc giữa thủ á n này là rất sâu nô sát bạo bản thân là long tộc tin tức chỉ sẽ khiến giữa song phương càng thêm không chết không thôi nghe được ngô sát danh tự này phía sau vị kia biểu tình vẫn là trước sau như một bình tĩnh lao giả đi tới lôi kỳ trước mặt thất vọng cho lôi kỳ nói mấy câu nghe lão giả nói lôi kỳ bừng tỉnh đại ngộ nga n g u y ê n lai là ngươi a long tộc đi qua vị kia thiên tài chỉ bất quá đằng sau bị chúng ta kỳ lân tộc trọng tương h trực tiếp biến thành phế vận lôi kỳ trào phúng nói ra biết ngô sát thân phận không biết tại sao lôi kỳ trong lòng có phi thường khó chịu tâm tình cái này có lẽ là bởi vì đi qua ngô sát thiên tài tên khiến tam tộc đều không ngừng nghị luận cho dù là các tộc tộc trưởng bên miệng cũng sẽ nói đến ngô sát đây chính là bị cho rằng có hy vọng trở thành đại la kim tiên cường giả đằng sau nô sát bị kỳ lân tộc kim tiên cường giả trọng thương trở thành phế vật thời điểm lôi kỳ còn vô cùng cao hứng xem ra chúng ta kỳ lân tộc các tiền bối làm còn chưa đủ không có giết chết ngươi cho ngươi cái này phế vật một cơ hội xem ra ngươi lại khôi phục được huyền tiên thực lực lôi kỳ lạnh lùng nói hiện tại không không ta sẽ song thành tiền bối nhóm không có hoàn thành sự t ì n h giết chết ngươi nga kỳ lân tộc g i a hỏa chẳng lẽ ngươi muốn tự mình tới đối phó ta nô sát ánh mắt rất bình tĩnh bất luận nhìn thế nào trước mắt cái này kỳ lân tộc tiểu tử cũng không dám dặng này ẩm ẩm ẩm mấy đạo thanh âm trên không trung nổ vang cồn phong quét sạch nay mấy cái kỷ lần cường giả té bay ra ngoài trong miệng phun giả tiên huyết không cần cùng đối phương tận chiến dùng thần thông trong đó một vị kỳ lân cường giả lớn tiếng nói bọn họ đều không nghĩ tới mấy cái người cùng nhau đối phó ngô sát vậy mà cũng bị đối phương lực lượng trực tiếp đánh tan bọn họ cùng lúc trước cái đồng bạn so sánh cũng không có so với kiên trì quá nhiều thời gian cái khác mấy cái đồng bạn nghe lời này đều nhận đồng gật đầu mới vừa giữa lẫn nhau lực lượng đối kháng bọn họ có thể kém điểm quỳ nếu như lại theo cái kia ngô sát long tộc tiến hành lực lượng đối kháng bọn họ thậm chí có thể có thể chết ở đối phương trong tay bất quá bọn họ đối ngô sát phát huy ra tới lực lượng cũng là rất kinh ngạc mặc dù nghe nói ngô s á t kích phát qua long tộc tiên tổ huyết mạch nhưng giống như bọn họ dạng này sinh linh có thể khiến nhục thể đạt đến trình độ như vậy sao l i ê n tính ngô s á t là đi qua cái kia t h i ê n tài cũng không thế nào mười sáu nghe nói qua phương diện này biểu hiện Rết! những cái này ý nghĩ biến mất trong nháy mắt mấy cái kỳ lân tộc cường giả lớn tiếng r i ố n g nói ngân s á c quan g mang hóa thành từng đạo năng lượng hồng lưu tràn hướng ngô s á t mảnh không gian này phát ra buồn bực tiếng vang thậm chí có thể phát hiện không gian thỉnh thoảng vật mẹo thỉnh thoảng đông lại nhìn lên tới phi thường q u dị này là kỳ lân tộc thần thông hành động hồng hoang tam đại một trong trùng tộc kỳ lân tộc bọn họ thần thông cũng là rất cường đại dù sao tương lai kỳ lân tộc biến mất ở tuế nguyệt trường hà bên trong nhưng còn là có thể được xưng là thùy thú có thể thấy kỳ lân chỗ thần kỳ lục đạo luân hồi quyền nô s á t trên thân tràn ngập lên càng kinh khủng hơn khí tức dạng này khí tức khiến thiên địa chấn động lấy cái này một c ố lực lượng so trước đó còn kinh khủng hơn đối mặt với mấy vị huyền tiên cảnh kỳ lân tộc hơn nữa còn là huyền tiên trong cảnh giới người nổi bật nô sắt cũng cần sử dụng ra một chút chân chính lực lượng tới sau cái cô q u ặ n g vũ trụ xuất hiện ở nắm đ ấ m b ố n phía kim sát quang mang liền giống như muốn phấn toái chân không một dạng cái này là bực nào khủng bố lực lượng ẩm vang không gian tựa như trong nháy mắt phá toái kim sát quang mang oanh kích m à t ớ i trong nháy mắt kim sát quang mang đánh bể ngân sát quang mang sau đó cố này lục đạo luân hồi quyền lực lượng thế đi không giảm đánh vào này mấy cái kỳ lân tộc cường giả trên thân mặc dù cái này mấy cường giả vậy mà ngăn cản nhưng vẫn là bị cố này lực lượng trọng thương đánh bay lục đạo luân hồi quyền nô sát bước chân hướng phía trước mạnh đấu tự bị ra chỉ dưới hắn lực lượng lại một lần nữa bành trướng lên tới không gian nổ vang này mấy cái kỳ lần t ộ c cường giả sắc mặt một biến sự xuất bú giữa lực lượng muốn chặn lại lần công kích này nhưng lúc này không thể so mới vừa giờ khác này miễn cưỡng phòng ngự lại làm sao có thể chống đỡ được âm một tiếng khủng bố lực lượng đánh bay mấy vị kêu huyền tiên cường giả giờ khác này mấy vị kêu huyền tiên cường giả nhục thể bị thương nặng đã là kiên trì không bao lâu cái này mấy cái kỳ lần t ộ c cường giả căn bản không có nghĩ tới ngô sát sẽ khủng bố như vậy liền tính ngô sát đi qua là long tộc thiên tài hắn cũng không thể nào làm được cái này điểm a hiện tại ngô sát không chỉ làm đến cái này điểm mà còn so trước kia đều muốn tới khủng bố tới cường đại lục đạo luân hồi nguyên bản bành trướng khí tức lại một lần tăng lên dừng tay tiếng gầm cừ vang lên tới này là vị kia lôi kỳ bên người lão g i ả thanh âm này là phẫn nộ đến cực hạn thanh âm đây không phải bởi vì ngô sát thực lực mà là ngô sát loại này đ ố i kỳ lân tộc đổi tận giết tuyệt biểu hiện chỉ là một vị huyền tiên cương giả cho dù ở s a o này lợi hại đây cũng quá càn rỡ không trung che khuất bầu trời bàn tay màu bạc từ không trung v ộ xuống cái bàn tay này mục tiêu thình lình liền là ngô sát không gian không ngừng chấn động và mẹo cái này một cỗ lực lượng so với mấy vị kia huyền tiên toàn lực công tích còn muốn tới khủng bố khủng bố như vậy h o à nô sắt không có để ý tới công về phía hắn khủng bố công kích bình tĩnh anh ra lục đạo luân hồi quyền trí cương trí dương công kích anh ra trên bầu trời cái kêu bàn tay màu bạc cũng gần trong căn tấc hành tự bí ba trăm bốn mươi ba nô s á t thân ảnh trong nháy mắt biến mất tự tại cái kêu bàn tay màu bạc phía dưới cho công kích dù bàn tay kêu công kích tại kêu m ớ i vang ừ cầm giữ v ù hư không bàn g giống như tay k i màu bạc bắt ở phía dưới vài tòa sơn mạch nay vài tòa sơn mạch trong nháy mắt mất đi biến mất liền một điểm chút cặn bắt đều không giữ thừa khủng bố như vậy công kích chứng minh kim tiên phía lực lượng đáng sợ nhưng vị kia nổi bồng bềnh giữa không trung lão giả có thể một điểm đều không có cao hơn ý tứ bởi vì mới vừa ngô sát lục đạo luân hồi quyền n à y mấy cái kỳ lân tộc huyền tiên cường giả có mấy cái bị đánh bạo hóa thành huyết vụ liền tính làm miễn cưỡng còn sống đều lúc nào cũng có thể sẽ có cách thí khả năng long tộc tiểu tử vị này ăn mặc trang phục màu bạc lão giả ánh mắt dữ tợn dị thường chương hai trăm ba mươi ba như thế nào thiên tài vị này kỳ lân tộc kim tiên cường giả sẽ dạng này cũng là không gì đáng trách mới vừa hắn đã khiến ngô sát dừng tay nhưng ngô sát nhưng không có nghe vị này kim tiên cường giả nói hắn vẫn là đánh bạo này mấy cái kỳ lân tộc huyền ti nếu như sau ngô sát bị hắn công kích trọng thương hoặc là giết chết như vậy kim tiên cường giả đến còn không biết giống bây giờ một dạng thế nhưng là khiến hắn không nghĩ tới là hắn công kích lại bị ngô sát tùy tiện tranh thoát loại này tùy tiện cảm giác liền giống như nói cho hắn cái gọi là kim tiên vẹn vẹn chỉ là như thế thôi cũng khó trách vị này kỳ lân tộc cường giả sẽ dạng này phẫn nộ đồng thời tràn ngập sát ý tiểu tử ta sẽ bắt lại ngươi sau đó hành hạ ngươi khiến ngươi cảm thụ cái gì gọi là thống khổ cảm giác yên tâm ngươi sẽ không lập tức chết lão giả âm trầm nói ra nga và ngươi kim tiên thực lực sao nô sát nhìn xem vị lao giả này mở miệng nói mới vừa ta thế nhưng là tránh thoát người công kích người kim tiên thực lực có thể không được tốt lắm mặc dù mới vừa không có trực tiếp giao thủ nhưng nô sát cũng có chút cảm giác ra vị lao giả này một chút lực lượng danh giới cuối cùng nếu như là những cái kia cường đại kim tiên cường giả nô sát có lẽ còn sẽ khó giải quyết một điểm bất quá ngẫm lại cũng không quá có thể một vị kỳ lân tộc thiếu chủ khiến tuyệt đỉnh kim tiên cường giả đi theo cái này thế nhưng là lãng phí tài nguyên mà còn tại hồng hoàng đại lục vô luận là kỳ lân tộc danh hào lại hoặc là, là kim tiên tồn tại đều đủ để bảo đảm một ít chuyện kim tiên vô luận là tại tam tộc giữa lại hoặc là là toàn bộ hồng hoang đại lục cái này đều có thể xem như là cao thủ hàng đầu dù sao giống như tam tộc tộc trưởng cùng cái khác một chút chưa từng xuất hiện cường giả bọn họ cũng chỉ có lấy đại la kim tiên lực lượng những cái này tạm không nói đến vị lao giả kia nghe được nổ g sát lời này ánh mắt lộ ra băng lanh qua n g mang chỉ là một vị long tộc vậy mà liền dám như thế càng hẳn rỡ ẩm vang lao giả trên thân t r ó i mắt ngân sắc quang mang nổ tung lấy vô số lực lượng tạo thành một cây đao bộ dáng lập tức một cây đao này chém xuống thiên địa tại đây chém một cái đánh xuống tựa như bị xé nứt ra tới đấu tự bí Bí chữa dai. Lục dai. đối ạ o trong luân lực lượng lang lực lượng từ trong vũ trụ sinh ra, sau đó liền quyền. quẳng xuất rung sau u thân Nô trên tràn, hiện thiên thiên động. cương dương sinh hướng này hồi chém cái trôi sát trụ Trí trí từ trụ một ra, cô địa, địa vũ vũ x ở đó n ngân g sắc đ ạ đao đi đón. Đối mặt với kim tiên cấp bậc c ư ờ n g giả nô sát không có ẩn tàng bản thân lực lượng hắn cũng nhất định phải toàn lực ứng phó huyền tiên cùng kim tiên giữa đây chính là đại cảnh giới trên lệnh kim sát quyền ảnh cùng trường đao màu bạc đối đ ụ n g nhau trói mắt mạch quang từ năng lượng nổ tung chỗ hướng bốn mặt bát phương q u y t tán bầu trời lôi thần ẩm ẩm mặt đất tại cổ này l ự c trùng kích phía dưới cũng khiến nham thạch vỡ vụn thủ một phá hủy lần giao thủ này giữa hai bên không phân thắng bại kim tiên lực lượng nhưng không có chân chính áp chế nô sát đây chính là ngươi kim tiên lực sao chỉ l à như thế mà thôi nô sát nhìn xem vị lão già kia bình thản nói ra chỉ sợ ngươi kim tiên lực cũng chỉ là mới vào mà thôi hoặc có lẽ là đi qua tiến nhập cảnh giới này tiêu hao hết ngươi tiềm lực ngươi chỉ có thể nằm ở cảnh giới này kim tiên cảnh giới này nó cũng là có mấy cái nấc thang mỗi cái nấc thang giữa sẽ có rất đại tranh lệch liền giống như cường đại kim tiên cường giả có thể nghiền ép phổ thông kim tiên cường giả từ ngô sát mới vừa trong lúc giao thủ cái lao giả này liền phổ thông kim tiên cường giả cũng không tính bất quá liền tính như thế kim tiên dù sao là kim tiên liền tính là tại hồng hoàng đại lục này cũng là số người cực ít mới có thể làm được liền tính vị này kỳ lân tộc kim tiên cường giả vẹn vẹn chỉ là mới vào kim tiên trình độ n à y cũng có thể tùy tiện nghiền ép huyền tiên cường giả vô luận cái tiêu huyền tiên mạnh bao nhiêu dù sao liền tính là tại cùng một cảnh giới giữa hai bên có thể có rất lớn khác biệt dạng này đại cảnh giới khác biệt vậy thì càng thêm rõ ràng cho nên muốn nói chuyện vị tiêu kỳ lân tộc kim tiên cường giả cũng xem như là đứng đầu một t ú n người đương nhiên, nếu như tại tương lai hồng quân đạo nhân thành thánh sau đó trở thành đạo tổ tiến hành giảng đạo thời điểm như vậy kim tiên khả năng liền không giống bây giờ đáng tiền như vậy không sai biệt lắm có thể nói kim tiên đi đ ấ y đất đại la kim tiên mới xem như là đứng đầu cường giả cao cao tại thượng là chuẩn t h á n h đám người kia tiêu hao hết tiềm lực vị lao giả này mắt lạnh nhìn ngô sát không thể không thừa nhận trước mắt vị này đi qua long tộc thiên tài thật phi thường lợi hại dùng huyền tiên cảnh liền có thể đối kháng hắn công kích mặc dù ngô sát tựa như là đang dễu cợt hắn lực lượng nhưng vị lao giả này nhưng không có cho rằng thực lực mình thật rất yếu dù sao đối mặt cái khác hai tộc cường giả hắn chứng minh qua bản thân hiện tại dạng này tình huống chỉ có thể nói rõ trước mắt vị này lòng dạ dạ tộc thiên tài thật rất lợi hại vô luận ngươi thế nào thiên tài không thể lưu lại ngươi vị lao giả này lạnh lùng nói ra trước đó có lẽ vẹn vẹn chỉ là cá nhân ý nghĩ như vậy hiện tại vị lao giả này liền nghĩ đến bản thân kỳ lân tộc long tộc dạng này thiên tài sớm điểm d i ệ t s á t là tốt nếu không đố i kỳ lân tộc mà nói có thể không phải là chuyện tốt giết lao giả trên thân khủng bố năng lượng sôi trào một cái cả ngày tế nhật kỳ lân xuất hiện ở hắn đằng sau nay là từ năng lượng tạo thành khoảng trăm triệu thân thể g i n g này một tôn k ỳ lân giống lớn một tiếng thiên khung đều tựa như bị giống rách ra thường kia thô to lôi điện đan chéo tại thân thể giống như giáng xuống trừng phạt thần linh một dạng chương hai trăm ba mươi b ố thái dương thái âm hóa cốt bằng che khuất bầu trời kỳ lân cực đại con n g ư ơ i tập trung vào ngô sát cái này một cái năng lượng thân thể liền giống như sống lên tới có sinh mệnh một dạng diễn sát lao giả lạnh lùng nói một cái này to lớn kỳ lân hai chân trên không t r ù n g đạt mạnh mang theo anh minh lôi điện thanh âm xông về ngô sát liền giống như thượng thiên giáng xuống trừng phạt một dạng mới vừa vị này kim tiên cường giả phát huy ra kim tiên lực lượng cảnh giới như vậy lần này lão giả đem bản thân thật đang toàn lực phát huy ra tới v ề phần nói hắn kim tiên thực lực đối phó huyền tiên cường giả có phải hay không k h i dễ người hắn nhưng không có phương diện này ý nghĩ dù sao trước mắt vị này long tộc tiểu tử cũng không phải phổ thông huyền tiên phổ thông huyền tiên lại làm sao có thể đối kháng hắn thậm chí nói vị này kim tiên cường giả nhưng không có thấy qua có thể dạng này vượt cảnh giới chiến đấu thiên tài cho nên giết chết nô sát tâm vị này kỳ lân tộc cường giả thế nhưng là rất kiên định nhìn xem dạng này công kích nô sát trong tay xuất hiện một thanh kiếm thanh kiếm này sáu trăm m ư ơ i cũng xem như là bảo vật nhưng không phải ngô sắt trước đó lấy được chu tiên kiếm đối phó trước mắt vị này nhỏ yếu kim tiên còn không cần sử dụng chu tiên kiếm hắn cũng không có tư cách tiếp nhận chu tiên kiếm công kích nếu như vị này kỳ lân tộc cường giả biết ngô sắt ý nghĩ hắn chỉ sợ thực sẽ thổ huyết trong lòng phẫn nộ cùng sắt ý sẽ càng thêm kinh người thảo tự kiếm quyết kinh người kiếm ý từ ngô sắt trên thân bạo phát ra tới một cây tiểu thảo mơ hồ trong đó treo ở chân trời bên trong cho dù tinh cầu hủy diện vũ trụ phá thoái tiểu thảo cũng sẽ trở nên phi thường hướng ạ n h nhưng nếu như ngươi nhìn kỹ nói như vậy là một đạo tre khuất bầu trời trường kiếm mang theo chém giết hết thảy thủy diệt vạn vật khí tức kiếm thân chu vi năng lượng kỳ dị nhộn nhạo thư không đều không ngừng bà động lên tới chém cái này một chuôi trường kiếm chém xuống tới không gian ngao n h a o vỡ vụn khủng bố năng lượng khiến bốn phía lâm vào hỗn độn một dạng cái này cũng là ngô s á t toàn lực công kích vây anh kiếm khí chém rụng một con kia kỳ lân đưa ra móng ruốt cạn lại giam giác móng ruốt vỡ vụn cánh tay vỡ vụn sau đó toàn bộ kỳ lân thân thể đều bị chém thành hai nửa bạo động năng lượng hướng bốn mặt bắt phương q u y t tán giống kim tiên cường giả ánh mắt một biến hắn thân thể trong nháy mắt khổng lồ lên tới biến thành mấy chục t r ư ợ n g kỳ lân chỉ gặp hắn móng nuốt mang theo ngân s ắ c quan mang đột nhiên vô về phía thảo tự kiếm quyết kiếm khí vê anh kiếm khí đem vị này kim tiên cường giả không ngừng đánh l u lấy cuối cùng vị này k i m tiên cường giả dừng lại thảo tự kiếm quyết lực lượng cũng bị tiêu hao sạch sẽ cái này kỳ lân biểu tình nghiêm túc khó coi lạnh lùng các loại bộ d á n g tạ i gương mặt kia trên loại lên mới vừa song phương công kích đến hắn vậy mà nằm ở y u thế đây quả thực là bất khả t ư nghị huyền tiên lúc nào có thể trở nên cường đại như vậy cái này kỳ lân t ú i đầu nhìn xem bản thân móng u ố t phía trên có một đạo rất lớn vết thương nhàn nhạt, nhạt tiên huyết nhỏ xuống lấy đây là mới vừa ngăn cản thảo tự kiếm quyết liêu xuống tới giống kỳ lân trên thân ngân sắc quang mang không ngừng nổ tung lấy từng vòng từng vòng cơn báo năng lượng bạo phát liền giống như từng đoá từng đoá cây nấm mây nổ tung một dạng hắn nhất định muốn giết chết nô sát long tộc chết kỳ lân gào t h é t nói như vậy thì xem một chút đi nô sát con ngươi có kinh người quang mang côn bằng bảo thuật hóa côn bằng vợ bợ ép nô sát thân ảnh hóa thành tre khuất bầu trời côn bằng muốn biết tại hồng hoang trong thế giới côn bằng thế nhưng là trong truyền thuyết phi cầm giống như tương lai côn bằng tổ sư n à y cũng là chuẩn thánh cấp bậc cường giả cái này kỳ lân thân thể hơi hơi k h ẽ động hắn cũng không nghĩ tới nô g sát sẽ biến thành cái bộ dáng này thân là lòng tộc nô g sát không phải hẳn là biến thành lòng tộc sao hiện tại vậy mà biến thành dạng này sinh vật kỳ quái thái âm p h á p tắc thái dương p h á p tắc hai đạo p h á p tắc liền giống như xiềng xích một dạng quấn quanh ở côn bằng trên thân vào giờ phút này côn bằng thật liền giống như phải chiếm đoạt nhật nguyện một dạng này là chưa khai thiên phía trước liền tồn tại sinh vật khủng bố bây giờ cựu truyền huyền công cùng đạo kinh lẫn nhau nối tiếp đã có thể khiến nô g sát mỗi một chiêu mỗi một thức đều có chút thoát ly nguyên bản công pháp trói buộc trở nên càng thêm cường đại hoặc là tương lai nô g sát tại như vậy công pháp trên càng thêm một bước giết cái này kỳ lân không nhớ tới sự t ì n h khác hắn công về phía côn bằng côn bằng cánh một phiến cũng xông về cái kia kỳ lân một lát sau nô g sát từ côn bằng trạng thái d ư ớ i khôi phục hắn nhìn xem thân hình khổng lồ kỳ lân không nghĩ tới không có tới trước vậy mà sẽ bị long tộc tiểu bối cho giết chết kỳ lân con ngươi tràn đầy không cam lòng xem ra trước đó chúng ta làm sai chúng ta hẳn là giết chết ngươi đầu này kỳ lần sau khi nói xong thân thể khổng lồ hướng xuống đất và chạm đi vây một tiếng mặt đất xuất hiện lần nữa một cái hô to nô sát ánh mắt nhìn về phía phương xa cái kia có chút ngốc ngẩn ngơ kỳ lân tộc thanh niên lộ ra lướt qua một cái giống như cười mà không phải cười t i ể u dung hành tự bí làm sao sẽ vậy mà mạnh mẽ như vậy vậy mà có thể theo kim tiên tiến hành đối kháng lôi kỳ ánh mắt có một tia kinh ngạc cùng sợ hãi quan mang nếu như kim tiên cường giả cũng bị đánh bại nói như vậy thì muốn đến phiên hắn không sẽ không là lôi lao đối thủ lôi kỳ lay, lay đầu thân là kim tiên lôi lão lôi kỳ vẫn có lòng tin chỉ bất quá cái này lòng tin không có duy trì bao lâu thân hình khổng lồ kỳ lân trùng điệp đụng vào trên đất lôi kỳ minh bạch lôi lão bị giết đồng thời hắn p h ả n phất cũng nhìn thấy ngô s ắ t nhìn về phía ánh mắt của hắn trong lòng của hắn một lạnh cảm giác sợ hãi cảm giác từ tứ chi bách hải chạy ra chạy trốn lôi kỳ thân ảnh hóa thành tia c h ư ớ c m à u bạc hắn muốn chạy trốn rời cái này trong chương hai trăm ba mươi lăm muốn làm thì phải làm lớn đối với có thể đánh chết lôi lão vị kia lòng tộc thiên tài vị này kỳ lân tộc lôi quan tâm bên trong tràn ngập sợ hãi tại lôi quan tâm bên trong đối phương nhất định cũng có kim tiên thực lực nếu không nói lại làm sao có thể chém giết đều là k i m tiên lôi l ã o đây nếu như nói đi qua lôi kỳ nếu như lấy được dạng này tin tức như vậy trong lòng của hắn có lẽ sẽ tràn đầy lòng đố kỵ tình nhưng là bây giờ hắn lại làm sao lại có phương này mặt ý nghĩ trước mắt với hắn mà nói bảo vệ tính mạng quan trọng có thể giết chết lôi lão muốn giết chết hắn này là dễ như trở bàn tay về phần nói có phải hay không cầu xin tha thứ lôi quan tâm bên trong trước tiên cũng không có phương diện này ý nghĩ dù sao trước đó hắn nhưng là muốn muốn giết chết nô sát chỉ sợ cầu xin tha thứ cũng vô ích đ ổ i t h à n h là hắn l ờ i nói cũng sẽ không tiến hành cầu x i n tha thứ như vậy đối vị này kỳ lân tộc lôi kỳ tới nói liền chỉ có một cái biện pháp vậy liền là chạy trốn hồng hoang diện tích rất lớn nếu như chạy trốn ra vị kia long tộc cảm ứng như vậy đối phương cũng không khả năng tại như vậy đại hồng hoang tìm tới hắn nhất định có thể nhất định có thể lôi kỳ cắn răng giờ khắc này hắn lực lượng không có chút nào bảo lưu hoàn toàn bạo phát ra tới đối với lôi kỳ tới nói về tới kỳ lân tộc thời điểm hắn nhất định sẽ đem cái chuyện này nói rõ vị này long tộc thiên tài nhất định muốn chết trong chạy trốn lôi kỳ Đối nô g sát sợ càng càng h lối lối, dễ dàng như vậy đuổi theo hắn hắn liền tính thế nào chạy trốn chỉ sợ đều đào thoát không được hiện tại liền chỉ có thể nhìn một chút nô sát có phải hay không có thể bỏ qua cho hắn nô g sát ngươi có thể khôi phục bản thân lực lượng mà còn càng tiến một bước ta phải chúc mừng ngươi lôi kỳ mở miệng nói đi qua kỳ lân tộc đối ngươi làm việc ta sẽ khiến ra ra đi nói là ngươi thảo còn công đạo đúng ngươi không cần không tin ông nội ta có dạng này tư cách ông nội ta thế nhưng là kỳ lân tộc trưởng lão liền tính là kỳ lân tộc tộc trưởng cũng sẽ tham khảo ông nội ta nói chuyện lôi kỳ cái này mấy câu nói bên trong có yếu thế cũng có một điểm uy hiếp kỳ lân tộc cùng long tộc một dạng muốn trở thành trong đó trưởng lão như vậy ngươi nhất định phải có đại la kim tiên thực lực trước mắt hồng hoang đại lục đại la kim tiên thế nhưng là đứng ở đỉnh điểm lôi kỳ ngươi là đang uy hiếp ta sao nỗ sát khỏe miệm mang theo ý cười mặc dù lôi kỳ bộ dáng lễ độ cung kính nhưng con ngươi chỗ sâu tích chứa này mà toán độc nô sát vẫn có thể nhìn ra hắn lại làm sao sẽ giống bây giờ lời nói bên trong nói như vậy không nô sát ta làm sao có thể uy hiếp ngươi ta nói đều l à thở lôi kỳ điên cung ồ lắc đầu lấy mới vừa ta sai hy vọng ngươi đại nhân có đại lượng lôi kỳ kỳ lân tộc cùng long tộc giữa vốn chính là đ ị c h nhân ta lại giết các ngươi nhất tộc huyền tiên cùng kim tiên ngươi cho là ta sẽ ngu xuẩn tin tưởng ngươi nói chuyện sao nô sát cười k h a nói như vậy t ì lôi kỳ lộ ra g ữ tợn biểu tình nắm đấm mang theo khủng bố lực lượng công kích qua nô s á t đưa tay trái ra tùy tiện bắt lấy lôi kỳ công kích bỏ qua cho ta nếu không ông nội ta sẽ lời còn chưa nói hết nô s á t một quyển rơi vào lôi kỳ trên thân lôi kỳ cả thân thể lui nhanh lấy va sụp đến t ò a n ú i lớn cuối cùng khảm nạm tại trong núi lớn mất đi bản thân sinh m ệ n h lực cho dù ra ra ngươi tự mình qua tới ta cũng sẽ không é ngại nô s á t nhàn nhạt nói ra một lát sau cầu hoa tươi không nô s á t đứng ở hai vị trọng thương kỳ lần tộc trước mặt đây là nô sắt trước đó tận lực lưu lại đã muốn chơi liền muốn chơi lớn một điểm đại nhân tha ta nhóm trong đó một vị liền nói trước đó bọn họ trọng thương lâm vào hôn mê chờ tỉnh lại sau bọn họ phát hiện trước mắt chỉ có nô sát đủ loại ý nghĩ từ bọn họ đầu vóc chạy qua thà các ngươi nô sát cười cười không thành vấn đề các ngươi trở về nói cho kỳ lân tộc ta nô sát trở lại hiện tại chỉ là bắt đầu sau khi nói xong nô sát rồi rời đi nơi này về phần nói kỳ lân tộc trên thân đ ồ tốt nô sát tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua không lôi l á o cùng thiếu chủ chết trong đó một tên nam tử nuốt xuống thoáng cái chúng ta nhìn kỹ một chút một người khác hồi nói trải qua cẩn thận xem xét hai vị này kỳ lân tộc cường giả liễn phát hiện sự thực vô luận là thiếu chủ lại hoặc là là kim tiên lôi lao đều chết bọn họ đem cái chuyện này hồi báo lên sợ rằng sẽ giống như động đất một loại đưa tới đại hải thiếu một bên khác nô sát đem trước đó cái kia linh căn trên trái cây lấy được sau lại bắt đầu hồng hoang đại lục tầm bảo hành trình kỳ lân sân mạch nơi này là kỳ lân tộc khu vực trung tâm kỳ lân tộc cường giả nhóm rất nhiều đều tụ tập ở nơi này nơi này thế nhưng là bao gồm đại la kim tiên cường giả tồn tại không có có bất luận kẻ nào dám xông vào, vào kỳ lân sân mạch liền tính là long tộc cùng p ư ợ n g hoàng nhất tộc tộc trưởng cũng giống như vậy giờ phút này trong đó một ngọn núi mạch lồng n g điện p h ẫ n n ộ s á t cơ tràn ngập cái cung điện này phía dưới q u ỳ s á t một vị huyền tiên cường giả run l ầ y bảy không dám phát ra bất kỳ thanh âm bởi vì tại phía trước vị kia tóc màu tím lão giả là kỳ lân tộc trưởng lão là đại la kim tiên cường giả chương hai trăm ba mươi sáu kỳ lân tộc chu sát trong cung điện s á t cơ như có thực chất đ ọ c lại cái này phiến tiên điện nếu như tiên nhân bình thường ở đây đối mặt với dạng này s á t cơ chỉ sợ nguyên thần sẽ trong nháy mắt sụp đổ trước mắt vị này huyền tiên cường giả đến c ò tốt còn có thể tiếp nhận dạng này sắc cơ nhưng hắn cũng cảm giác thân thể bằng lãnh h ắ n không dám nói tiếp nữa khi n đó đối mặt kỳ lân tộc bảy bà không truy sát còn có long tộc cùng phượng hoàng nhất tộc truy sát hồng hoàng đại lục quả thực không có bất kỳ sinh cơ hắn sẽ một mực nằm ở sợ hãi chạy trốn trên đường cho đến chết cho nên cuối cùng hai vị kia trở lại liền tính chết cũng so với sau cái kia lựa chọn tốt có đôi khi dài dằng giặc thuế nguyện truy sát hơn nữa còn là không có hy vọng tương lai dạng này càng để cho người tuyệt vọng ngươi là nói lôi kỳ còn có lôi ngục đều bị giết tóc màu tím lao giả lại một lần nữa xác nhận nói hắn chỉ là để lôi kỳ cùng thân là kim tiên lôi ngục về phần nói huyền tiên những hộ vệ kia vị lao giả này không có để bởi vì trong đó đối hắn trọng yếu liền là hai người kia là trưởng lão thiếu chủ cùng lôi lão đều bị giết bị long tộc vị kia thiên tài cho giết quy sát vị kia huyền tiên sợ hãi nói ra hắn sợ hãi hắn run rẩy có lẽ không cẩn thận trưởng lão liền sẽ giết hắn bị giết chết sau hắn thế nhưng là nói liên tục lý địa phương đều không có rời đi lão giả tóc tím băng lánh nói ra cái này khiến vị kia huyền tiên sửng sốt một chút bất quá hắn vẫn là rất nhanh hồi thật lại liền nói là trưởng lão trong lòng hơi có chút vui mừng vị này huyền tiên rời đi cái cung điện này nô sát nô sát xem ra lần trước không có giết chết ngươi là chúng ta kỳ lân tộc sai lầm à. tóc tím trưởng lão ánh mắt có dữ tợn mà lại còn khiến kỳ lân tộc thành viên đem chuyện này hồi báo t r ê ế n tới ngươi thật là đi thật lợi hại vị này kỳ lân tộc trưởng lão minh bạch đây là nô sát đổi hắn đôi kỳ lân tộc trần chuồng tuyên chiến cũng là đánh mặt l i ê n giống như nói cho kỳ lân tộc giết chết n g ư ơ i nhóm cường giả lại như thế nào lần này nhất định muốn giết n g ư ơ i tóc tím trưởng lão rời đi cung điện hắn muốn tìm kỳ lân tộc tộc trưởng là cái chuyện này dù sao kỳ lân tộc một chút tán bài tộc trưởng nhất định cũng muốn biết muốn giết chết n ô sát này nhất định cần kim tiên cấp bậc cường giả mà lại còn không phải phổ thông kim tiên kỳ lân sân mạch trung ương chủ mạch cung điện tóc tím trưởng lao đi tới nơi này gặp mặt kỳ lân tộc tộc trưởng cũng theo vị này tộc trưởng nói n ô sát sự tỉnh đi qua vị kêu long tộc thiên tài vậy mà khôi phục kỳ lân tộc tộc trưởng ánh mắt có ngoài ý mớn lôi h o á c ngươi nói sự tỉnh là th kỳ lân tộc tộc trưởng gật đầu mấy ngày sau kỳ lân tộc ban bố chu xác lệnh này là c h n m đối với long tộc một vị thiên tài chu xác lệnh có người đem nô sắt tin tức nói cho kỳ lân tộc lại hoặc là khoảnh khắc vị long tộc thiên tài đều có thể từ kỳ lân tộc châu ấy lấy được quý báo vật phẩm nô sắt danh tự này tại hồng hoang trong thế giới lại một lần rộng là người biết lần này so trước đó một lần càng thêm cái người lần trước vẹn vẹn chỉ là kỳ lân tộc bản thân cường giả đối phó ngô sát không có đối ngoại tuyên bố lần này kỳ lân tộc là muốn mượn toàn bộ hồng hoang đại lục lực lượng đương nhiên cách làm này cũng không thể làm nhiều dù sao phượng hoàng nhất tộc cùng lòng tộc cũng tại từ chu s á t lệnh cũng có thể nhìn ra kỳ lân tộc đối ngô sát coi trọng có kim tiên thực lực ngô sát có thể khiến kỳ lân tộc coi trọng như vậy bọn họ không thể cho ngô sát lại nhiều phát triển không gian hồng hoang đại lục một cái nào đó phiến rộng lớn bao la biện rộng biện rộng chỗ sâu là một cái to lớn dãy cung điện nơi này là long tộc khu vực trung tâm Cung kỳ lân tộc kỳ lân sơn mạch cùng loại long tộc đại đa số cường giả cũng ở đây giờ phút này long cung chủ điện long tộc tộc trưởng triệu tập lấy một chút long tộc cường giả tiến hành một trận hội nghị cái này hội trường nghị bên trong có thể tham gia chí ít là thuộc về kim tiên cấp độ thực lực ta khiến mọi người tụ tập ở đây là nói rõ một chuyện long tộc tộc trưởng chậm rãi nói ra chúng ta long tộc lại có cường giả bị kỳ lân tộc dưới chu s á t lệnh chu s á t lệnh phía dưới một chút cường giả sửng sốt một chút bọn họ có biết rõ rạng này mệnh lệnh là cỡ nào khó được liền tính là bọn họ long tộc cũng chỉ tiến hành giải rác mấy lần hoặc là long tộc có một cái phi thường đáng sợ thiên tài kỳ lân tộc muốn đối phó là chúng ta long tộc thiên tài hắn gọi là nô sát long tộc tộc trưởng quét nhìn phía dưới ta nghĩ có ít người khẳng định nghe qua danh tự này đi qua hắn là chúng ta long tộc thiên tài nhưng là bị kỳ lân tộc kim tiên cường giả không không trọng thương thực lực cùng tư c h ấ t nhận đến tổn hại rất nhiều người cho rằng nô sát xong nhưng là bây giờ nô sát một lần nữa xuất hiện ở hồng hoang đại lục hắn giết chết một vị kim tiên cường giả ta nghĩ mọi người minh bạch điều này có ý vị gì nô sát so với quá khứ càng thêm thiên tài hắn thời gian tu hành còn không lâu tương lai hắn tiền đồ vô lượng tộc trưởng, như vậy chúng ta nhất định phải an bài một ít chuyện phía dưới một vị đại la kim tiên cường giả trầm giọng nói không sai long tộc tộc trưởng gật đầu liên quan tới kỳ l ầ n tộc cùng long tộc độc tĩnh nô sát không có quá mức chú ý giờ phút này nô sát đi tới bất chu sơn hắn thấy được khó có thể tưởng tượng một cái người chương hai trăm ba mươi bảy n ữ hoa bất chu sơn đây là một t o à rộng lớn sân mạch so với hồng hoang bất kỳ một ngọn núi mạch muốn tới khổng lồ bất chu sơn trung ương là thông thiên sân phòng xuyên thẳng vân tiêu nghe nói này là bản cổ vẫn l ạ sau s ơ n sống bất chu sơn tồn tại khiến trời cùng đất hoàn mỹ chia nhỏ lên tới cái này một mảnh khổng lồ bất chu sơn thế nhưng là có rất là nhiều nhiều bảo vật đương nhiên tại địa phương này cường giả cũng s o địa phương khác nhiều từ giết chết kỳ lần tộc cao thủ không có có bao lâu ngô s á t liền đi tới bất chu sơn tìm kiếm bảo vật cái này một mảnh sơn mạch đồ tốt s á t thực rất nhiều bất quá ngô s á t cũng tao nộ g một chút nguy cơ cũng may mắn ngô s á t thực lực không sai không có khiến những cường giả kia phát hiện muốn biết ngô s á t tại bất chu sơn thời điểm đây chính là đụng phải đại la kim tiên cường giả may mắn vị tia đại la kim tiên không có đối phó hắn nếu không đến lúc là bảo vệ tính mạng có lẽ ngô sắt liền muốn sử dụng rơi hỗn độn tổ long lực lược thể nói như vậy mười sáu trình độ nhất định trên nô g sát hồng hoang hành trình liền tính là phải kết thúc dù sao kim tiên chiến lực vẫn còn có chút nguy hiểm đặc biệt là đắc tội kỳ lân nhất tộc một ngày này nô g sát vẫn là giống như trước đó một dạng tại bất chu sơn bên trong tìm kiếm một đoạn thời khắc hắn cảm nhận được một tia nhàn nhạt, nhạt linh khí hệ lên cái này khiến nô g sát hơi hơi khé động thân ảnh nhanh chóng hướng cái k i a phương hướng đi trước này là nô g sát ánh mắt rơi vào không xa một cây hồ lô đằng chỗ ấy hồ lô đằng dưới treo tím hồ lô màu xanh một cái này hồ lô trên có khắc cái gọi là đạo văn đủ để chứng minh đây là rất cường đại tiên thiên vật đạo hữu người tốt lướt qua một cái nhẹ nhàng giọng nữ tại không xa vang lên nô sát sắc mặt hơi biến mặc dù hắn mới vừa rồi bị cái kia tiên thiên vật hấp dẫn nhưng dùng trước mắt hắn tu vi vậy mà không có, có cảm ó c giác được nơi này mới vừa có người đủ để chứng minh nữ nhân kia chỗ đặc thù hoặc có lẽ là thực lực đối phương so hắn m u ố n tới cường đại quay đầu nhìn về phía thanh âm phát ra tới địa phương cho dù dùng nô sát kiến thức rộng hắn đôi mắt cũng không nhịn được có thán phục ý tứ ở bên trong trước mặt nữ tử này dài quá mức mỹ lệ k u y ê n quốc k u y ê n thành đẹp như tiên nữ đợi chút đều không đủ để hình dung vị nữ tử này nàng thánh k i ế t mê người lại dẫn tinh linh giống như một tiêu hoạt bát liền giống như giữa thiên địa tất cả liên quan tới nữ tử hình dung từ đều dùng tại nàng phía trên mới có thể hình dung một phen này là không cách nào dùng ngôn ngữ tới hình dung đẹp đạo hữu nô sát ánh mắt hồi phục bình tĩnh nô sát biểu hiện vị nữ tử này xem ở trong mắt nàng gật gật đầu tại hạ nữ hoa thấy qua đạo hữu nữ hoa nô sát trong lòng hơi hơi cả kinh khó trách mới vừa nô sát không có, có cảm giác được nữ hoa ở đây nữ hoa thế nhưng là tương lai thánh nhân hiện tại nàng thực lực hẳn là cũng có đại la kim tiên trình độ cũng khó trách nô sát tại mới vừa không để ý đến nữ hoa cái này cũng khiến ngô sát trong lòng cảnh sát chung gõ tỉnh một chút sau đó phương diện này vẫn là phải chú ý một chút cho dù đối phương so hắn muốn tới cường đại tại hạng ngô sát thấy qua nữ hoa đạo hữu nô sát nói ra nữ hoa đạo hữu là vì cái hổ lô này mà tới là nô g sát đạo hữu ta là cái hổ lô này mà tới nữ hoa gật đầu không biết ngô sát đạo hữu có thể hay không bỏ những thư yêu thích ta sẽ bồi thường đạo hữu nghe được nữ hoa nói nô g sát lộ ra một k i a tiểu dung xem ra là nữ hoa không muốn ngô sát khó xử mới có thể nói ra nói như vậy bất quá ngô s á t đối cái hồ lô này đến cũng không có nhất định muốn lấy được tâm tình nhưng thời giờ này ngô s á t cũng xem như là đoán được cái hồ lô này là cái gì vậy hẳn là liền là tiên thiên hồ lô đẳng dựng dục ra tới bảo vật căn này hồ lô đẳng dựng dục bảy cái hồ lô trừ này một cái sắp chín rồi cái khác mấy cái thành thục còn cần một đoạn thời gian đồng thời hồ lô đẳng trên cũng có mấy cái biến mất hồ lô vậy hẳn là đã bị hại đi hồng hoang thế giới hồ lô đẳng trên cái thứ nhất hồ lô hẳn là tam thanh một trong lão tử đọc được cái thứ hai hẳn là hồng vân đạo nhân đọc được cái thứ ba là đông hoàng thái nhất lấy được hiện tại cái này một cái hẳn là cái thứ tư những cái này hồ lô có thể chế tạo ra bộ k ẹ m mận đối thực lực tăng lên tới không có quá tác dụng lớn chỗ cho nên nô sát đối cái này tiên thiên linh căn đến không có hứng thú quá lớn mà còn cái này tiên thiên linh căn cũng là nữ hoa phát hiện nếu như hắn muôn cướp đ ư ợ c nói như vậy hắn không liền trở thành trước đây không lâu bản thân giết chết những cái kia kỳ lân tộc một nhóm bộ dáng nữ hoa đạo hữu một cái này hồ lô là n g ư ơ i phát hiện phía trên thuộc về tự nhiên thuộc về ngươi nô sát cười chín trăm sáu mươi cười ngươi không cần như vậy nô sát đạo hữu ngươi có thể thật thú vị nữ o a che miệng cười một tiếng cách hồ lô thành t h ụ còn có một chút thời gian chúng ta tiến hành thoáng cái tu vi trên tham khảo không biết như thế nào nô sát nói ra hành động nhân tộc người sáng tạo tương lai thành nhân nô sát cũng là cảm thấy rất hứng thú đối nô sát mà nói hắn một đời cũng không phải nói chỉ có chiến đấu không có cái khác đương nhiên không thành vấn đề nữ hoa không do dự gật gật đầu cái này cũng là nô sát mới v ừ a để lại cho nữ hoa ấn tượng tốt đưa đến nếu không nữ hoa cũng sẽ không đáp ứng dạng n à y sự t ì n h sau nô sát cùng nữ hoa liền đạo pháp khối này tiến hành tham khảo nguyên bản nữ hoa cho rằng sẽ là bản thân chỉ điểm nô sát dù sao nữ hoa phát hiện nô sát thực lực chỉ có huyền tiên cảnh giới cái này cũng là trước đó nữ hoa nói lời kia nguyên nhân thế nhưng là khiến nữ hoa không nghĩ tới là nô sát tại đạo pháp trên l ĩ n h nộ g rất sâu liền tính nàng đã đến đại la kim tiên h nô sát đạo pháp cũng có thể cấp cho nàng không đồng dạng thể ngộ chương hai trăm ba mươi tám cựu thiên tức ngưỡng nô sát giảng thuật nói pháp có thể đối nữ hoa có trợ giúp cái này cũng là đương nhiên nói thế nào nô sát bản thân tu luyện cường đại công pháp nhưng cái này công pháp nhắm thẳng vào quy tắc huyền bí càng thêm trọng yếu là mặt khác hai môn hạch tâm công pháp vậy liền là đạo kinh cùng cựu chuyển huyền công cái này hai môn công pháp có thể đều có thể tu luyện đến thánh nhân cảnh mặc dù đằng sau một chút công pháp trước mắt ngô sắt còn không thể tu luyện nhưng đối với tiếp sau cảnh giới ngô sắt cũng có bản thân thể nộ g cũng biết dù sao tương lai ngô sắt cũng muốn đột phá đến cảnh giới như thế đồng thời sau lịch nhân rất nhiều cũng sẽ mạnh hơn chính mình nô g sắt cũng cần sớm làm chuẩn bị cho nên đối lại sau cảnh giới ngô sắt cũng có bản thân lĩnh ngộ trước mắt toàn bộ hồng hoang thế giới rất nhiều cường giả đều là tại riêng phần mình tìm tòi trung thành dài liền tính n ư hoa hoặc là cái khác những cường giả kia thuộc về đại la kim tiên cường giả cũng là đồng dạng đạo lý bọn họ vẹn vẹn chỉ là tìm tòi xuất từ mình con đường những cái kia đạo pháp không có trở thành hệ thống đại đa số cường giả nhóm căn bản không biết muốn tiến bộ tương lai đường cần đi như thế nào tình huống như vậy thẳng đến nào đó cái thời gian vậy liền là đạo tổ hồng quân tại tử tiêu cung giảng đạo thời điểm từ lúc kia bắt đầu toàn bộ hồng hoang có hệ thống hệ thống tu luyện cùng hoàn thiện đạo pháp lúc kia hồng hoang phát triển cũng là phi thường cấp tốc trần thánh đại la kim tiên nhóm cường giả không ngừng trợ tăng lại càng không cần phải nói kim tiên h u y ề n tiên dạng này tu vi người đoạn thời gian kia cũng xem như là hồng hoang một đoạn thời kỳ đình phong hiện tại ngô sát đem tương quan đạo pháp giảng thuật cho nữ hoa nghe cũng có trách khiến nữ hoa vui mừng không thôi cảm giác bản thân thu hoạch rất lớn cái này khiến nữ hoa đối ngô sát cũng có không đồng dạng cảm giác mấy ngày thời gian trôi qua rất nhanh gốc cây kia hồ lô đằng trên hồ lô cũng xem như là chân chính thành t h ủ nữ hoa cái hồ lô kia thế nhưng là phát triển tốt ngô sát chỉ hồ lô đằng nói ra nga nga nữ hoa sắc mặt hơi hơi m ộ t hồng những cái này thiên một mực đắm chìm trong đạo pháp trong thảo luận nữ hoa cũng đã quên nguyên bản bản thân là vì nơi này hồ lô tới nữ hoa đi tới hồ lô đằng phía trước Đem c nữ hoa cảm kích nói nữ g hoa liền cảm nhận được bản thân lực lượng có nhất định đề cao cái này thế nhưng là rất kinh người nữ hoa đạo hữu ngươi cho ta trợ giúp cũng rất lớn nữ hoa giảng thuật chính nàng kinh nghiệm nhưng không có mảy may che giấu cái này khiến nô sát đối với mình mình đột phá kim tiên có c à nô g gian. Nhưng gian phòng nhiều tự tin. Chỉ bất hiện tại hắn, n Chỉ thiếu thiếu thời gian. Nhưng có thời tại quá tự bất có thể tiến hành một chút đền bù. Nô sát đạo i tiến ể thể m một này cũng hành đền Nô có chút sát đ bù. hữu nếu không chúng ta cùng nhau tại hồng hoang đại lục tu hành nữ hoa mời nói hành động đại la kim tiên nữ hoa dạng này mời thế nhưng là cực kỳ sự hiếm thấy hoặc có lẽ là căn bản không có nữ hoa đạo hữu sau ta còn có một số việc liền không theo nữ hoa đạo hữu cùng nhau nô sát l â y l â y đầu trên thực tế nô sát đối nữ h a mời cũng là thoáng có chút tâm động dù sao đây chính là tương lai thánh nhân bên trong duy nhất nữ tính hơn nữa còn là dân tộc người sáng tạo bất quá ngô sát phát hiện một vật mà còn cùng nữ hoa tiến hành trao đổi những ngày gần đây khiến ngô sát đối tu hành có càng nhiều càng ngộ đồng thời tăng thêm những ngày này tại hồng hoàng thế giới đạt o được, được. nô sát là nên chìm đắm một đoạn thời gian tiến hành tu luyện trước mắt ngô sát thực lực còn không đủ để để cho hắn buông l ò n g xuống tới dạng này a nữ hoa thoáng có chút mất mát bất quá nàng khôi phục rất nhanh tinh thần nô sát đạo hưu nếu như ngươi tìm đến ta nói có thể nữ hoa đem bản thân động phủ địa chỉ dành cho ngô sát nô sát cũng đem bản thân cái tia hại vực phủ dinh địa chỉ dành cho nữ hoa đương nhiên cũng nói rõ nơi đó sẽ có một đoạn thời gian rất dài không sẽ đi qua hi dần dần nô sắt trong tay xuất hiện thổi phồng bùn đất bùn đất mang theo kinh người sinh mệnh lực liền giống như vật sống một dạng cựu thiên tức ngưỡng sao nô sắt ánh mắt khẽ nhúc ních cựu thiên tức ngưỡng đây chính là tiên tiên mậu thổ tinh khí tạo thành tương lai nữ hoa càng là nương tựa theo cựu thiên hơi thở vương vương triệu nhuộm thành công tạo ra con người khiến n có có có có có lây lây đầu nô sát cũng ly khai nơi này loại này không có, có thành thục hồ lô đối ngô sát có thể không dùng hông hoang nơi nào đó độc phủ đại h i y n h đại huynh ta trở lại nữ hoa lớn tiếng hô nói tiểu ngội ngươi trở lại một tên tràn đầy huyền diệu khí tức nam tử đi ra hắn là nữ hoa đại huynh phục hy chương hai trăm ba mươi chín tâm tình phức tạp nữ hoa đúng vậy a ta trở lại nữ hoa trả lời lần này ta thế nhưng là gặp một cái rất thú vị người hắn đạo pháp rất lợi hại ta cũng là được ích lợi không nhỏ nga khiến tiểu mội được lợi không thấy cái kia người xác thực rất lợi hại phục hy hơi hơi kinh ngạc hắn thế nhưng là biết nàng tiểu mội có đại la kim tiên thực lực nếu như muốn khiến tiểu mội có dẫn dắt nói chí ít cũng cần đại la kim tiên lực lượng cái kia người xác thực rất lợi hại chỉ cần cho hắn thời gian hắn cũng nhất định có thể đạt đến đại la kim tiên nữ o a nghĩ tới n ô sát những ngày kia trao đổi khiến nữ hoa minh bạch tương lai ngô s á t tiền đồ vẫn là rất rộng lớn nhất định có thể đến đại la kim tiên phục hy trong mắt có một vẻ kinh ngạc tiểu muội chẳng lẽ ngươi nói cái kia người còn không có đại la kim tiên cảnh giới là trước mắt hắn chỉ có huyền tiên cảnh giới nữ hoa gật gật đầu huyền tiên phục hy bày tỏ c h ấ n kinh vẹn vẹn chỉ là huyền tiên liền có thể khiến tiểu muội ngươi bày tỏ bội phục cái kia người có bao nhiêu lợi hại à phục hy sẽ dạng này mẫu bức trấn kinh cái này cũng là đương nhiên dù sao huyền tiên cùng đại la kim tiên trích lệnh đây chính là dòng giã hai cái ba trăm chín mươi đại cảnh giới khác biệt đại minh ta tới nói với người nói tương quan đạo pháp đi nữ hoa trực tiếp đem tương quan đạo pháp nói ra như vậy mà nói càng thêm trực tiếp dù sao quen thuộc nữ hoa phục hy rất rõ ràng những cái này đạo pháp có phải hay không nữ hoa bản thân một lát sau phục hy thán phục l â y l â y đầu tiểu muội cái kêu người thật rất lợi hại huyền tiên cảnh liền có thể đạt tới cái này cái tình trạng có lẽ hắn có thể theo hồng quân đạo hưu so sánh hồng quân ở mảnh này hồng hoang đại lục cũng là tiếng tăm lừng lẫy dù sao hành động t r u y n thánh hồng quân tại trong mắt rất nhiều người đều là cao cao tại thượng hắn cùng với một cường địch khắc tranh đoạt thánh nhân vị trí thánh nhân, tại hồng hoang sinh linh bên trong này đều là thoáng có chút hư huyễn t r u y ề n môn trở thành t h á n h nhân sau liền có thể bất tử bất d i ệ t ân ta nghĩ có thể đi nữ hoa trọng trọng gật đầu ha ha n à y người khiến tiểu mội tâm động xem ra ta rất nhanh sẽ thêm một cái mội phu phục hy cười nói đại huynh nữ hoa bất đắc gì nói đúng tiểu mội cái k i a đạo hữu kêu cái gì phục hy hỏi h ắ n đều nô sát nữ hoa trả lời nô sát phục hy ánh mắt hơi hơi khẽ động đại h u n h người biết n ô sát đạo hữu nữ o a cũng chú ý tới phục hy biến hóa tiểu mội Những theo ờ giờ i ngươi tại bất chu sơn, cho nên không biết sinh kinh đại dãi nói. không không nhưng hồng hoang này sơn, nên chuyện này, chuyện, trấn là đây Hy trước một mực một chậm bất phát thế t chu cho Phục h lâu lụ. sau liền đem nô sát giết chết kỳ lân tộc kim tiên sự tình nói ra mà còn kỳ lân tộc tuyên bố chu sát lệnh tin tức nô sát đạo hưu thì không muốn khiến ta dứt họa vào thân sao nữ hoa ánh mắt có chút phức tạp nghe được phục hy nói nữ hoa đến ra cái kết luận này dù sao kỳ lân tộc cũng có thật nhiều đại la kim tiên cường giả nữ hoa cùng phục hy hai người đối mặt cường đại như vậy c h ủ tộc cũng là rất nguy hiểm Tiểu hiện tại ta biết kỳ lần tộc hội tuyên bố chu sát lệnh nguyên nhân cái tia ngô sát đạo hữu nếu như cho hắn đầy đủ phát triển không gian đ ố i kỳ lân tộc chỉ sợ là to lớn nguy hại phục hy không nhịn được nói ra đại huynh ta về nghỉ ngơi nữ hoa rời đi cái này đậu phủ đi đến bản thân đậu phủ giờ phút này nữ hoa tâm tình rất phức tạp ai phục hy l â y l â y đầu hắn thôi diễn một phen lại không có cái gì thu hoạch cái này cũng khiến phục hy minh bạch vị kia gọi là ngô sát người chỉ sợ cũng là hồng hoang thế giới một đời vai chính nam bất chu sơn nơi nào đó không người đậu quật nơi này không sai nô s á t liếc nhìn một cái cái này động quật cái này động quật nguyên bản khả năng là nào đó cái cường đại yêu thú vị trí địa phương chỉ bất quá sau cái kia yêu thú là rời đi vẫn là bị giết vậy cũng không biết được bất quá ngô s á t đối động quật có phải hay không xinh đẹp cái gì không quan tâm dù sao chỉ muốn không có người nào có thể tới ảnh hưởng như vậy là đủ rồi tay cầm hơi hơi k h ẽ đ ả o nô s á t trong tay xuất hiện một cái cỡ nhỏ cổ điện gian phòng nhìn lên tới liền giống như một cái đồ chơi một dạng vật này chính là thời gian phòng bên ngoài một ngày tương đương với bên trong một năm hợp lên tới thế nhưng là trọn vẹn một trăm năm cũng may mắn cái này động quật khá lớn nếu không gian phòng này còn lấp không được tại động quật chung quanh thậm chí một chút đề phòng trận pháp sau nô sắt liền tiến nhập thời gian phòng hắn cần tại cựu chuyển huyền công trên tiến hành tu luyện lĩnh nộ càng nhiều phát tác lực lượng khiến bản thân nguyên thần tăng trưởng đến cực hạn nhất định nói như vậy mới có thể đột phá tiếp theo cái giai đoạn đầu tiên lĩnh nộ là thủy chi phát tác nô g sắt đi tới tu luyện thất trong lòng có quyết định thân là long tộc một thành viên thủy chi pháp tắc lĩnh n g ộ hẳn là không tính quá mức khó khăn cựu truyền huyền công từ t ừ đ ệ ngũ t r u y ề n đến thứ lục truyền mặc dù cần không ngừng lĩnh n g ộ p h á p tắc cái này có thể so một loại tiên nhân nhưng là muốn tới khoa trương một loại tiên nhân chỉ cần lĩnh n g ộ một đến hai loại p h á p tắc lực lượng liền có thể đột phá hiện tại ngô sát thế nhưng là lĩnh n g ộ ba loại p h á p tắc mà lại còn không phải phổ thông p h á p tắc nhưng khoảng cách đột phá thứ lục truyền còn có rất lớn khoảng cách từ nay điểm liền nói do cựu truyền huyền công tu luyện độ khó cũng có trách môn này k ô n g pháp hoàn toàn có thể quét ngang cùng cảnh giới cho dù vừa mới đột phá hỗn độn tổ long máu nô sát ánh mắt hơi khép hở cảm thụ được trong cơ thể m ê n h mông huyết mạch lực lượng lần này b ế quan tu luyện bắt đầu chương hai trăm bốn mươi trí tuệ chi quang hôn đ ộ n tổ long máu dạng này huyết mạch tại quy tắc phương diện ngược lại là không có quá lớn trói buộc nhưng tổng thể mà nói đối mặt tại thủy c h i pháp tác lực tương tác phía trên hôn đ ộ n tổ long pháp tác cảm thụ càng cao cho nên nô sát mới có thể dùng huyết mạch chi lực cảm thụ phát tác đại đa số người căn bản không có dạng này điều kiện hôn đồn tổ long huyết mạch liền tính là đương kim long tộc tổ long hắn huyết mạch cũng suy giảm rất nhiều bàn về huyết mạch khởi nguyên cùng dày nặng có lẽ còn chưa kịp bây giờ đối nô sát đương nhiên trước mắt long tộc tổ long tất định có đại la kim tiên thực lực tại thực lực cái này một khối vẫn là so ngô sát mạnh hơn rất nhiều thời gian phòng tu luyện khiến người cảm giác không đến thời gian trôi qua từ địa cầu tân thế giới sinh ra cho tới bây giờ nô g sát thực lực tiến bộ quả thực là đột nhiên tăng mạnh ngắn ngủi hơn hai năm thời gian nô g sát từ một cái thực lực nhỏ yếu người biến thành huyền tiên cảnh cường giả huyền tiên cảnh mặc dù tại hồng hoang thế giới chỉ có thể tính thực lực vừa mới cất bước thế nhưng là tại cái khác rất nhiều thế giới huyền tiên cảnh đã có thể nói là đỉnh cấp cường giả thời gian ngắn như vậy nô sát thực lực tiến bộ rất nhanh hoàn toàn là không thể tưởng tượng nội bộ dáng l i ê n tính nô sát có bàn tay vàng vô hạn thôi diễn hệ thống tồn tại dạng này tốc độ cũng là rất nhanh cũng may mắn có bàn tay vàng tồn tại khiến nô sát tu luyện công pháp tốc độ rất kinh người thế nhưng là cái này nhanh như vậy tốc độ đề cao cuối cùng đối tượng thân sẽ có nhất định ảnh hưởng đến lúc nếu như thực lực đề cao đến nhất định thời điểm bản thân tích lũy không đủ như vậy tiến hành tiếp sau đột phá liền sẽ trở nên rất mệt khó loại tình huống này ngắn hạn bên trong nhìn không ra tương lai có lẽ liền sẽ rất rõ ràng tự nhiên đối với đại đa số tu luyện giả tới nói có thể có dạng này thực lực đã xem như là m ộ t t ư ợ n g quân không thấy địa cầu những cái kia chân chính đứng đầu cường giả mới nằm ở nhân tiên cảnh giới chỉ sợ rất nhiều cường giả đều cần tại giai đoạn này đợi một đoạn thời gian rất dài liền tính có đủ loại tân thế giới cũng giống như vậy mà còn tại những cái kia tân thế giới bên trong tiên đạo tu luyện cũng là rất khó cho nên nói ngô sắc ngắn hạn vượt qua vô số cái cảnh giới có thể đi tới u y ề n tiên đây là đáng sợ cỡ nào dạng này thực lực tăng lên thả tại bất luận cái gì một cái trên thân người, những người kia chỉ sợ đều sẽ vô cùng n g phấn bọn họ cũng sẽ không quản tương lai sẽ thế nào Đối tại ngô ư i m sát trong ý nghĩ hắn hẳn là sẽ tại cảnh giới này trên bồi hồi rất lâu một đoạn thời gian hiện tại thời gian phòng tồn tại đền bù cái này mặt khác thời gian tích lũy cái này mặt khác khiến ngô sát kiên định rất sâu cơ sở mà còn dạng này cơ sở là rất kiên cố thời gian phòng tu luyện bên trong ngô sát không chỉ thể nộp g h á p tác lực lượng cũng khiến bản thân đối trưởng cầm công pháp có sâu hơn biết tuy nói ngô sát dựa vào vô hạn thôi diễn hệ thống khiến tự thân đối công pháp tìm hiểu tới trình độ nhất định nhưng ngô sát tự thân cũng cần cố gắng dạng này mới có thể đem những đồ vật này biến thành thuộc về thực lực bản thân liền giống như trước đó tình huống đối mặt với như lai、like、chấn áp ngô sát đột phá bản thân đây chính là ngô sát trước đó tích lũy đầy đủ mới có thể dạng này nếu không lâm trận đột phá vậy liền thật là nói đùa Một năm, hai năm. thẳng đến thứ m ộ ư ơ i năm thời gian phòng một tôn nổi lên đáng sợ khí tức thân ảnh tu luyện tại thân ảnh b ố n phía như dòng nước quang mang lưu động cầu hoa tươi dạng này quang mang liền giống như n ú t ở hư không một dạng nước vạn vật sinh mệnh cội nguồn mỗi một cái sinh linh nhất định phải tại nước dưới sự trợ giúp mới có thể thuận lợi phát triển này là sinh mệnh khởi nguyên nước nhu h ò a vật có thể khiến vạn vật lệ khí chậm dãi biến mất nước cũng có bạo nộ một mặt b i ể n rộng hông thủy khiến vạn vật sinh linh từ diệt nước nước có thể cho thế giới mang tới cái gì có thể cho sinh mệnh mang tới cái gì Các loại l i ê này là trí tuệ chi quang nô sát nắm giữ nhiều như vậy cao thâm công pháp cùng đủ loại phát tắc trải qua mười năm tích lũy cái này đã hoàn toàn trở thành đồ mình thủy chi phát tắc nô sát tay phải đưa ra tại hắn tay phải trên liền giống như nước chảy một vật này lên nếu như có cường giả nhìn thấy màn này bọn họ sợ rằng sẽ bày tỏ phi thường kinh hãi dù sao p h á p tắc dựng dục bên trong nếu như trong tay vật này bạo phát đây chính là phi thường đáng sợ lực lượng đã lĩnh nộ g bốn cái p h á p tắc nô sắt trong tay mặt khác ba cái p h á p tắc lực lượng cũng nhảy lên lên tới này là lôi chi p h á p tắc thái dương p h á p tắc thái âm p h á p tắc tay cầm nhẹ nhàng một nắm p h á p tắc lực lượng biến mất tiếp tục tiến hành tu luyện nô sắt nhắm mắt lại nô sắt phát hiện cho dù nắm giữ bốn cái phát tắc lực lượng đối cựu chuyển huyền công đột phá mà nói mới vừa mới bắt đầu một đạo ăn mặc đạo áo bảo màu xám nam tử xuất hiện ở một nơi nào đó nam tử v ẻ mặt nhìn lên tới cực kỳ tuấn mỹ giống như trích tiên hạ phà một m loại một chút nam nhân nhìn thấy cái này cái nam tử chỉ sợ đều không cấm sẽ dâng lên lòng đấu kỵ tình cái này cái nam tử đối p h ư ợ n g hoàng tộc long tộc thậm chí hồng hoang thế giới một số cao thủ mà nói còn là một vị rất người quen biết vị này dị thường tuấn mỹ nam tử là kỳ lân tộc một tên cao thủ kim tiên bên trong cao thủ hàng đầu h ắ n gọi là hòa quân cùng trước kỳ lân tộc vị kia bị ngô sát đánh chết kim tiên cao thủ so sánh như vậy t r a n lệch thế nhưng là vô cùng lớn cùng một cảnh giới bên trong cao thấp khác biệt cũng là rất lớn 497 giống như vị này gọi là hỏa quân kỳ lân tộc cao thủ có thể tùy tiện nghiền ép vị kia kỳ, kỳ lân tộc cao thủ có thể nói kỳ lân trong tộc đại la kim tiên phía dưới không sai biệt lắm liền là hỏa quân dạng này trình độ dùng kỳ lân tộc cho rằng vô luận ngô sát đến cỡ nào thiên tài tiến nhập kim tiên đã có thể xem như là cực hạn có thể đánh bại lúc trước vị kia kỳ, kỳ lân tộc kim tiên cường giả theo vị kỳ kim tiên cường giả vẹn vẹn chỉ là mới vào cũng có nhất định quan hệ hiện tại thế nhưng là đứng đầu kim tiên cường giả xuất mã kỳ lân tộc đã xem như là rất coi trọng n ô sát vị này lòng tộc thiên tài dù sao đại la kim tiên dạng này t ầ n g thứ cường giả đây chính là rất hiếm thấy không chỉ là long tộc phượng hoàng tộc kỳ lân tộc rất ít toàn bộ hồng h o a n g thế giới cũng là cực ít đồng thời tại hỏa quân bên người còn có hai cái kỳ lân tộc cao thủ bọn họ đồng dạng là k i m tiên cường giả chỉ bất quá tại lực lượng trên so hỏa quân có nhất định tranh l ệ n h dạng này xem xét hỏa quân đồng dạng qua tới càng nhiều là nổi lên áp trận tác dụng hỏa quân đại nhân căn cứ tình báo biết đến xem vị tia long tộc thiên tài ở mảnh này bất chu sơn khu vực xuất hiện qua bên cạnh một vị nhìn lên tới mạnh khỏe trung niên nam tử mở miệch nói ân đã tiểu tử kia có xuất hiện ở cái này phụ cận chúng ta liền h ả o h ả o tìm xem hòa quân khỏe miệng lộ ra một tiếu dung chúng ta muốn khiến vị kia long tộc thiên tài minh bạch kỳ lân tộc chính là không thể trêu chọc là hòa quân đại nhân có hòa quân đại nhân tại cái k i a tiểu tử chắp cánh k h ó bay bên cạnh một cái khác nhìn lên tới gầy còm nam tử liền nói hy vọng cuối cùng không cần đến t h i ê n ta nếu không ta nhưng là sẽ rất thất vọng hòa quân ánh mắt nhìn một chút bên cạnh hai cái thủ h ạ loại này ánh sáng nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lên tới không có cái gì nhưng đối với này hai cái kim tiên cường giả mà nói lại cảm nhận được thân thể có đáng sợ hàn ý lên là hỏa quân đại nhân chúng ta sẽ bắt lấy cái kia tiểu tử hai vị kia kỳ lân tộc kim tiên trong lòng hiện lên hàn ý kỳ lân tộc vị này gọi là hỏa quân nam tử hàn tính cách thế nhưng là hỷ nộ vô thường phi thường dễ dàng chém giết người bên cạnh tự nhiên bởi vì hỏa quân tại kỳ lân tộc thực lực là số một số hai kỳ lân tộc đến cũng cho hỏa quân một chút cơ hội không nên nhìn hai vị này là nằm ở kim tiên tiêu chuẩn hạc trung nhưng cùng đứng đầu k i m tiên so sánh nói thí dụ như hỏa quân này cũng là tùy tiện bị nghiền ép đi đi hào hào tìm xem hòa quân hướng bất chu sơn nào đó cái phương hướng đi mặc dù xác định vị kia long tộc cơ bản tình huống nhưng bất chu sơn thực tế là quá lớn bọn họ khóa chặt khu vực cũng rất lớn muốn lập tức tìm tới vị kia long tộc thiên tài dạng này cơ hội cũng là có chút ít tiểu thậm chí còn có một loại khả năng nô sát rời đi mảnh khu vực này dù sao giống như dạng này tin tức là có lạc hậu tính trừ phi có cường giả sẽ ngăn cản nô sát bởi vì kỳ lân tộc tuyên bố chu s á t lệnh tình huống như vậy đưa đến hồng hoang rất nhiều người đều nằm ở đang đứng xem có thể được kỳ lân tộc đối xử như thế cái kia nô sát thực lực có lẽ không giống là kỳ lân tộc nói yếu như vậy cái này cũng khiến bây giờ nô sát sẽ rất ít có những cường giả khác nghĩ muốn đối phó hắn、Nam. thời gian phòng từ nước chạy thành sông lĩnh ngộ thủy chi pháp tắc sau nô g sát lại đầu nhập vào tu luyện bên trong trước mắt nô g sát có thể dựa vào đủ loại công pháp đối pháp thì lĩnh ngộ có thể lộ ra rất nhanh nô g sát tự nhiên cũng nắm chắc thời gian từ cái khác công pháp trên lĩnh ngộ tương quan quy tắc dù sao có đồ vật tham khảo tiến hành lĩnh ngộ n à y có thể so chống giống lĩnh ngộ dễ dàng rất nhiều thảo tự kiếm quyết bình loại quyết như lai thần trưởng khuynh thành luyến trở chút những cái này công pháp lĩnh ngộ đều chuyển biến là trở thành pháp tắc chất dinh dưỡng theo lấy pháp tắc lĩnh ngộ càng ngày càng sâu kiểu c vậy tu không tuyến、so、nguyện liên quan tới kỳ lần tộc cường giả không ngừng tìm kiếm hắn nô sát tự nhiên không biết bất quá liền tính là biết nô sát cũng sẽ không đi để ý tới dù sao sự tình dạng này phát triển nô sát cũng là có thể đoán được năm mươi năm ở giữa đảo mắt đã qua một đạo chung quanh thoáng hiện vô số p h á p tắc lực lượng thân ảnh như ẩn như hiện những cái kêu p h á p tắc giữa tựa như muốn dung hợp lại muốn tách ra một dạng cường đại đáng sợ khí tức thỉnh thoảng l ư ợ c nạo nếu như xem xét tỉ mỉ nói có thể phát hiện nô g s á t thân trên có lục đạo mạnh đại p h á p tắc lượn vòng l ấ y mỗi một cổ p h á p tắc đều là đáng sợ phát p ắ c tắc trước mặt mười năm lĩnh ngộ thủy chi pháp tắc sau đằng sau bốn mươi năm hao tốn đại lượng thời gian lại lĩnh ngộ hai loại quy tắc vô luận là m ộ t chi pháp tắc lại hoặc là, là hư vô pháp tắc này cũng là rất mạnh đại pháp tắc nhưng cái này ba loại pháp tắc lực lĩnh ngộ sau nô sát lại dùng rất nhiều thời gian mặc dù có chút pháp tắc cũng có khác biệt trình độ lĩnh ngộ thế nhưng là khoảng cách nắm giữ này còn có một đoạn xa vời khoảng cách mà mà theo thời gian tích lũy nô sát cũng phát hiện nghĩ muốn tiếp tục nắm giữ pháp tắc lực vẹn vẹn chỉ là tại thời gian trong phòng tu luyện đã là không đủ trước đó lĩnh ngộ cùng nô sát trong tay tài nguyên cũng là lợi dụng không sai biệt lắm thời gian phòng lĩnh nộ g ba loại phát tắc tăng thêm lôi chi phát tắc thái dương cùng thái âm này tổng cộng liền là sáu loại phát tắc tình huống như vậy liền tính là những cái kia đại la kim tiên tồn tại biết cái này mười sáu cái sự t ì n h bọn họ cũng sẽ bày tỏ phi thường trần kinh nói chung huyền tiên đột phá trở thành kim tiên chỉ cần lĩnh nộ một hai loại phát tắc lực sau đó liền có thể tiến hành đột phá liền tính là những cái kia thiên tài tiên nhân bọn họ một loại cũng chỉ cần lĩnh nộ g ba bốn loại phát tắc lực liền sẽ tiến hành đột phá không phải thuyết pháp thì lực tích lũy càng nhiều sau đó ngươi liền sẽ càng lợi hại bởi vì còn có một loại tình huống pháp tắc lực quá nhiều tình huống giới khiến huyền tiên đột phá kim tiên độ khó cũng là hiện ra đáng sợ khác biệt một ít thế giới có chút tự nhận là là chân chính thiên tài bọn họ nghĩ muốn lĩnh nộ g càng nhiều p h á p tắc mới có thể tiến hành đột phá cuối cùng những cái k i a thiên tài mất đi tại thời gian trường hà bên trong huyền tiên vô luận tích lũy nhiều thâm hậu cùng kim tiên giữa vẫn có kinh người t r ê n l ệ n h liên d ạ n g này sự thực nói cho rất nhiều cái gọi là thiên tài tự mình hiểu lấy cũng là trở thành cường giả thiết yếu điều kiện gia tâm quá lớn cũng là khả năng lật thuyền trong mương nhưng tu luyện cựu chuyển huyền công nô sắt biết một điểm sáu loại pháp tác lực l ĩ n h nộ còn không phải trung điểm còn cần l ĩ n h nộ nhất định pháp t á c mới có cơ hội khiến cựu chuyển huyền công tiến hành bực phá từ nay điểm liền có thể minh bạch cựu chuyển huyền công đến cùng là bực nào đáng sợ đây chính là vì cái gì từ hồng hoang sinh ra sẽ không có người đem môn này công pháp tu luyện đến cực hạn không cần nói cực hạn liền cao tầng đều không có đạt đến là cần phải đi bên ngoài đi đi nô sát đứng lên tới hắn trên thân khí tức như ẩn như hiện không có b ê quan tu luyện phía trước nô sát cho người cảm giác là có chút s ắ bén như vậy hiện tại nô sát cho người cảm giác liền trở nên càng thêm nội liễm chẳng qua nếu như ngô sát đem bản thân lực lượng hoàn toàn bạo phát ra tới như vậy lúc này ngô sát so trước đó ngô sát thế nhưng là không biết đáng sợ bao nhiêu đem thời gian phòng thu hồi tới ngô sát rời đi cái này cái sơn động cái này cái trong sơn động trận pháp không có t ổ n hao vẫn là theo nguyên lai giống nhau như lúc sẽ dạng này cũng là có nguyên nhân không nên nhìn ngô sát thời gian tu luyện là năm mươi năm nhưng ngoại giới vẹn vẹn chỉ quá khứ năm mươi ngày mà thôi dạng này thời gian khoảng cách đối hồng hoang sinh linh mà nói thật đúng là chớp mắt l i ề n q u a hồng hoang sinh linh cho dù là những cái kia thực lực nhỏ yếu bọn họ có thể sinh tồn thời gian cũng là phi thường dài dàn lại càng không cần phải nói những cường giả kia chỉ bất quá giống như nô g sát nói cảm giác liền có bất đồng rất lớn dù sao thời gian dài như vậy tu luyện đối ngô sát tới nói còn là lần đầu tiên đồng thời nô g sát cũng minh bạch một điểm theo lấy thời gian đưa đ ẩ y tình huống như vậy sẽ trở nên rất bình thường lúc kia tuế nguyệt đối có như vậy thực lực nô g sát mà nói đã là không cần quan tâm sự tình thực lực mới có thể là bọn họ trọng điểm hông nô g sát g i a n gân cốt một cái cảm thụ được bất chu sơn trên linh khí thậm chí nói loằng h á c giữa nô sát còn có thể cảm giác được bản cổ lực lượng tích chứa tại bất chu sơn bên trong dãy núi có lẽ chính như cùng trong c h u y ê n thuyết bất chu sơn liền là bản cổ xương sống biến hóa thành liền t ạ i ngô s á t chuẩn bị tại bất chu sơn chuyển chuyển thời điểm bước chân hắn bông nhiên dừng lại có ba c ố lực lượng hướng hắn m à tới đối với hỏa quân cái này mấy cái kỳ lân tộc kim tiên cường giả tới nói dựa theo trước đó tình huống bọn họ tại bất chu sơn một cái nào đó p h i ế n khu vực tiến hành cẩn thận rõ xét đáng tiếc là cuối cùng tình huống khiến bọn họ có chút thất vọng bọn họ không có phát hiện vị kia long, long tộc thiên tài liền giống như biến mất một dạng không có chút nào điểm tung tích cái này một mảnh năm trăm tám mươi khu vực cường g i ả nhóm cũng chưa từng thấy qua vị kia long tộc thi Đối kim i t ân có ư một vị huyền tiên chúng ta đi qua nhìn một chút một đoạn thời khắc hỏa quân nói ra mấy đạo quân mang hướng huyền tiên vị trí địa phương đi từ những thời giờ này biết đến xem vị tiêu long tộc thiên tại không phải lạm sát người cho nên vẫn là có người có thể sẽ biết ngô sát chỗ chỉ bất quá làm hỏa quân khoảng cách ngô sát càng ngày càng gần thời điểm hắn hơi có chút tao mày đối hỏa quân mà nói có loại quen thuộc khí tức l ộ t ngạo vậy liền tựa như là một loại tiềm thức cảm giác long tộc khí tức làm hỏa quân ba người đi tới n ô sát trước mặt thời điểm hỏa quân sắc mặt mang lên một vẻ kinh ngạc khiến hỏa quân không nghĩ tới trước mắt người không chỉ là long tộc hay là bọn hắn muốn tìm người chương hai trăm bốn mươi ba tiên vương lâm c ự u tiên long tộc n ô sát vẫn thật không nghĩ tới vậy mà sẽ ở đây thấy được ngươi thần tình kinh ngạc hơi thu liễm một chút hỏa quân n g o ạ i ý muốn nói ra nguyên bản dựa theo lẽ thường tới nói kỳ lân tộc phượng hoàng tộc long tộc g i a ân đoán mặc dù rất sâu nhưng những cái tia chân chính đỉnh cấp cực giả sẽ không tùy ý giết chóc cái khác hai cái chủng tộc những cái kia người nhỏ yếu bởi vì như vậy nói toàn bộ hồng hoang thế giới liên l o ạ n chỉ sợ ba cái chủng tộc cường giả cũng không hy vọng nhìn thấy tình cảnh như vậy nếu không lúc kia chỉ sợ chỉ có cường giả có thể ra ngoài người nhỏ yếu đều không cần ra ngoài cái này khiến thân là kim tiên hỏa quân đến sẽ không để cho hắn cố ý đi giết long tộc h u i ệ t tiên thế nhưng là khiến hỏa quân không nghĩ tới trước mắt long tộc liền là bọn họ những ngày này không ngừng tìm kiếm cái kia long tộc thiên tài nô sát nhìn xem mặt ba vị trước kim tiên cường giả mỉm cười là kỳ lân tộc mấy vị đạo hữu cái này tình huống giới tới tìm kiếm hắm vô luận là kỳ lân tộc cùng long tộc đều có khả năng kỳ lân tộc hẳn là sẽ chuyên môn đối phó hắn mà long tộc có thể sẽ bảo vệ hắn về phần chân chính sự t ì n h có thể hay không dạng này này cũng là khó mà nói dù sao như vậy tràn đầy thời gian dài bên trong nô sát có thể đều đang tu luyện bên trong ngoại giới chuyện phát sinh nô sát biết cũng là không n h i ề u long tộc thiên tài không hổ là long tộc thiên tài đối mặt tình huống như vậy còn lộ ra lệnh như vậy yên tĩnh hòa quân cười khẽ không sai chúng ta là kỳ lân tộc mà còn lần này tìm ngươi mục đích liền là vì chém giết ngươi chúng ta kỳ lân tộc đối ngươi thế nhưng là rất xem trọng k hỏa ô n g c quân chu chết chết ánh mắt à l rất bình tĩnh hán cười yên tâm lần này ta sẽ khiến ngươi minh bạch cái gì mới là chân chính kim tiên đại nhân giao cho chúng ta đi hỏa quân bên người hai vị cường giả nói ra đồng dạng hành động kim tiên bên trong người nổi bật bọn họ đối với thực lực mình rất tự tin giao cho các ngươi không cần lập tức liền chém giết hắn hòa quân nói ra là đại nhân hai vị kim tiên cường giả đi ra ngoài đối hai vị này kim tiên cường giả mà nói chóc nã ngô sát vẫn là rất dễ dàng nói thế nào ngô sát tại bọn họ trong mắt hoàn toàn liền là một cái tiểu bối l i ê n tính ngô sát tại thế nào thiên tài đều như thế liền giống như đi qua ngô sát đây chính là bị kỳ lân tộc kim tiên cường giả trọng tương h qua cuối cùng biến thành trong mắt rất nhiều người phế vật tiểu tử lần trước không có giết chết ngươi thật đúng là thất sách lần này ngươi sẽ không giống lần trước như vậy hảo vợn trong đó một tên hơi gậy còm kỳ lân tộc cường giả lạnh lùng nói ra người này kỳ lân tộc cường giả liền là đi qua trọng thương nô sát kim tiên một trong nô sát nhìn xem vị này kỳ lân tộc kim tiên cường giả đi qua này đoạn ký ức cũng trầm trầm hiện lên tới liền giống như vị này kỳ lân tộc kim tiên nói lúc ấy trọng thương nô sát kém điểm kích giết nô sát đông đảo kim tiên bên trong hắn liền là một trong số đó hào vận nô sát tiến lên một bước trên thân khí tức khủng bố kinh người này đã vượt qua huyền tiên hạn chế giết hai tên kim tiên cường giả mang theo đáng sợ lực lượng công về phía nô sát đấu tự bí nô sát khí thế liên tục tăng lên hắn cũng công tới hòa quân đứng tại chỗ ánh mắt h í mắt lộ ra một tia băng lãnh hắn phát hiện ngô sát thực lực s á t thực còn chỉ có huyền tiên nhưng tại dạng này trong cảnh giới có thể cùng kim tiên chống lại cái này thế nhưng là đại bộ phận cường giả đều không làm được sự tình lại càng không cần phải nói ngô sát đối phó địch nhân còn không phải phổ thông kim tiên l i ê n tính tại kim tiên bên trong hai vị này kỳ lân tộc kim tiên cũng là tiếng t â m lừng lây cường giả cái này khiến hỏa quân trong lòng có phải r ấ t quyết tâm không thể khiến ngô sát sống sót đi vô luận là đối với bản thân còn là đối với kỳ lân tộc một kẻ địch như vậy cũng không thể khiến hắn sinh tồn tại thế gian ầm ầm ngô sát cùng hai vị kim tiên cường giả tiến hành một trận toàn lực ứng phó chiến đấu này hai cái kim tiên cường giả cũng là dùng bú sữa lực lượng bởi vì bọn hắn phát hiện bọn họ hai người liên thủ vậy mà còn không thể áp chế nô sát đây là cỡ nào không thể tưởng tượng n ổ i kết quả mà phía này chiến trường cấp độ này chiến đấu cũng hấp dẫn xung quanh cường giả dù sao kim tiên cấp bậc mà lại còn không phải kim tiên bên trong không phải kẻ yếu chiến đấu đủ đủ hấp dẫn đại đa số người ánh mắt cho ta chết trong đó một tên kỳ lần tộc cường giả tay cầm mang theo đáng sợ lực lượng chấn đề ép xuống nô sát tay cầm quấn quanh lấy rất nhiều phát tác lực cũng là một quyền đ n h giá tới không gian xe rách thanh em vang lên Tiên tộc cường giả trực tiếp kia giả lân cường liền n kỳ bị đ á hỗn bay ra tới. v độn dị tượng thiên vương lâm cửu tiên khủng bố hỗn độn giống như bức tranh một dạng từ ngô sát phía sau triển khai rất nhanh liền hướng bốn phía khuyết tán ra tới hỗn độn dị tượng đây chính là ngô sát đột phá tiên đài lấy được dị tượng điểm này chứng minh cái này dị tượng đáng sợ bất quá dị tượng mặc dù đáng sợ nhưng nghĩ muốn chân chính phát huy ra tới trước mắt ngô sát thực lực mới chỉ cho nên lắng động năm mươi năm ở giữa nô sát nghĩ tới một cái biện pháp khác vậy liền là khiến hôn đ ộ n dị tượng diễn sinh ra cái khác hơi nhỏ yếu dị tượng nói như vậy liền có thể phát huy ra dị tượng lực lượng chương hai trăm bốn mươi bốn thiên vương c h ấ n áp thiên vương lâm cửu tiên giống như một tôn tiên vương từ trong hỗn độn chậm rãi đi ra tôn này tiên vương ăn mặc hoa phục trên thân tràn ngập lộng lây khí t ứ c trên đầu mang theo vương miện g phía trên nóng ánh trong suốt hạt trâu rủ xuống lấy này là trí cao vô thượng vương từ trong hỗn độn sinh ra nhìn kỹ cái này một tôn tiên vương vẻ mặt mơ hồ trong đó liền giống như nô sát vẻ mặt theo lấy cái này một cái khủng bố dị tượng dưới vị t i ế p kỳ lân tộc kim tiên cường giả liền giống như bị cường đại lực lượng công kích tới giam cấm hắn cảm giác bản thân bị vững vàng k h ổ trụ liền giống như chờ đợi tiên vương tới thẩm phán hắn loại này từ đáy lòng cùng nhục thể hai tầng đà kích cái này chính là ngô sắt phát huy ra tới dị tượng hắn đem bản thân tích lũy năm mươi năm thành quả cũng tại cái này một trận chiến đấu bên trong bạo phát ra tới cái này mới là hắn có thể rằng có cái này một vị kim trận chiến đấu bên trong đồng thời nô s á t còn minh bạch địch nhân chân chính là này cái tuấn mị không tưởng nổi tuổi trẻ người hỏa quân hiện tại hắn đối phó hai vị này kim tiên cường giả vẹn vẹn chỉ bảy trăm hai mươi bảy là bắt đầu cho nên nô s á t nhưng không có theo hai vị này kim tiên lềm mề thời gian giống tiên vương lâm cựu thiên khủng bố áp lực dưới vị kia kim tiên cường giả khôi phục bản thân bản thể bộ dáng là một cái che khuất bầu trời kỳ lân kỳ lân thân trên có hỏa ống sắc q u a n mang kỳ lân trong tộc kỳ lân thuộc tính cũng không phải giống nhau như lúc liền giống như trước đó nô sắc đối phó những cái kia kỳ lân bọn họ thiên hướng về lôi t h u tính mà hiện tại đối phó kỳ lân t h lục đạo luân hồi quyền cao cao tại thượng tiên vương chừng mắt mà mở liền giống như nhìn xem quỷ ở hắn trước mặt địch nhân một dạng hắn muốn đem địch nhân cho toàn diện phá hủy này là quét ngang hết thể hủy diện tính lực lượng trên chín tầng trời tiên vương giống như phát huy ra đáng sợ một kích không gian tại cổ này lực lượng dưới không ngừng nứt nẻ phá toái lấy bầu trời lập tức đen kịt lên tới chỉ có cái này phiến thiên địa bên trong ẩn chứa trí cương trí dương lực lượng ẩm vang làm kim sắc quan g mang biến mất cái kia thân hình khổng lồ kỳ lân thân trên có rất nặng nề vết thương xuất hiện có thể nhìn đến bên trong ngũ tạng lục phủ phá hủy tính lực lượng đà kích xuống cái này một đầu đi qua ngô sắc không là đối thủ kỳ lân lại bị ngô sắc tùy tiện chém giết chỉ sợ đầu kia thân là kim tiên kỳ lân chưa từng có nghĩ tới một cái chỉ là huyền tiền cảnh giới người vậy mà có thể chém giết thân là kim tiến hắn một bên khác hòa quân công kích ra tới hỏa diễm rơi vào hậu phương một ngọn núi mạch ngọn núi kêu mạch cháy h ư ơ n g h ự c liền giống như hóa thành nham tương một dạng nô sát đứng tại hư không đối mặt với hòa quân hòa quân đồng dạng lạnh lùng nhìn xem nô sát không nói lời gì nguyên bản cho rằng dễ như trở bàn tay sự tình vậy mà phát sinh như thế tình huống ngoài ý lớn cái này liền giống như nguyên một đám bắt h a i đánh vào trên mặt hắn mà còn mới vừa kỳ lân tộc kim tiên cường giả liền tại trước mắt hắn bị giết kim tiên vờ gờ giờ giờ đối với gia đại nghiệp đại kỳ lân tộc mà nói cái này cũng là chân chính đứng đầu lực lượng tổn thất một cái là một cái trọng đại tổn thương nếu không kim tiên tu luyện lại làm sao sẽ như thế khó khăn vậy phần nói mặt khác một vị kim tiên hắn chỉ có thể nhìn hiện tại hỏa quân đại nhân xuất thủ bọn họ đi qua căn bản không giúp đỡ được cái gì đối hỏa quân đại nhân vị này kỳ lân tộc cường già có rất lớn lòng tin nếu như hỏa quân đối phó bọn hắn hai cái này cũng là tùy tiện nghiên ép rất tốt rất tốt hỏa quân ánh mắt dữ tợn nô sát long tộc thiên tài có thể qua làm đến b ư ớ c này đi qua ta có thể từ tới chưa từng nhìn thấy ngươi có tư cách biết tên ta ta là kỳ lân tộc hòa quân là hôm nay giết chết ngươi người hòa quân chung quanh tràn ngập đáng sợ hòa diễm loại này hỏa diễm nhiệt độ cực cao còn mang theo một chút t h á n h khiết lực lượng l i ê n tính là thái dương tinh phía trên đông hoàng thái nhất nhìn thấy hỏa quân dạng này biểu hiện cũng sẽ khen ngợi không thôi hành động hỏa diễm k ỳ lân h ỏ a quân cũng có thể nói là một cái mười phần thiên tài h ỏ a quân như vậy thì khiến ta xem một chút ngươi có phải hay không có thể giết ta nô s á t trên thân pháp tắc lực lượng hiện lên tới lục đạo mạnh đại pháp tắc phát ra tại bốn phía khiến nô s á t biểu hiện ra tới lực lượng trở nên càng đáng sợ hơn hòa quân nhìn thấy màn à y to mày sáu loại quy tắc lực lượng xuất hiện ở một vị huyền tiên trên thân nay cũng là không thể tưởng tượng nổi tình huống như vậy cũng chỉ có thể nói ra ngu xuẩn thiên tài ta nhìn là ngu xuẩn thiên tài hòa quân thân ảnh hóa thành một đạo hòa quang đánh út về phía ngô sát đấu t ự bí bí chữa dai ngô sát không lùi mà tiến tới hắn cũng xông về hòa quân nơi xa rất nhiều cường giả nhìn thấy tình huống như vậy gật gật đầu lại lay lay đầu kỳ lân tộc cùng ngô sát giữa chiến đấu bọn họ cũng nhìn thấy liên quan tới song phương thân phận bọn họ cũng nhìn nhất thanh nhị sở trước mắt bị kỳ lân tộc tuyên bố chu sát lệnh lòng tộc thiên tài n ô sát một phương khác liền là kỳ lân tộc trong đó hòa quân tại kim tiên cũng là đại danh đỉnh, đỉnh. bởi vì hắn là kim tiên bên trong đây ứ n g chính là nằm ở kim tiên bên trong du lực lượng chỉ là huyền tiên cường giả vậy mà có thể làm đến điểm này đi qua có thể từ tới chưa nghe nói qua dù sao cái này thế nhưng là đại cảnh giới giữa trinh lệnh muốn biết cùng cái trong cảnh giới cũng có nghiêng trời lệnh đất kinh người trinh lệnh l i ê n tốt hỏa quân đối phó bản thân mang tới hai cái thủ hạng hắn cũng có thể tùy tiện c h â n áp cái này cũng đủ để khiến những cường giả kia bày tỏ rung động thậm chí đằng sau còn chém giết một vị kim tiên cường giả bất quá đối những cái kia quan chiến cường giả mà nói nô sát có thể làm chỉ có thể như thế dù sao hỏa quân thế nhưng là kim tiên bên trong chân chính đứng đầu cường giả hắn thanh danh tại hồng hoàng thế giới cũng là rất nổi danh trừ phi đối mặt đại là kim tiên cấp bậc cường giả nếu không còn không có, có người có thể chân chính đánh bại hỏa quân đương nhiên sẽ dạng này có lẽ theo những cái kia ẩn tàng cao thủ không có xuất thủ cũng là có nhất định quan hệ nhưng vô luận như thế nào hỏa quân cường hãn là đi sâu vào lòng người nếu như ngô sát đồng dạng là kim tiên cường giả như vậy dùng ngô sát hôm nay biểu hiện ai thắng ai thua này vẫn là nói không tốt nhưng ngô sát thực lực trước mắt cũng không phải kim tiên cường giả huynh trưởng cái k i a gọi là ngô sát long tộc thiên tài thật là rất lợi hại a một tên thanh niên ánh mắt hơi hơi k h ẽ động huyền tiên cảnh giới giết chết cường đại như vậy kim tiên chúng ta cũng làm không được đi lợi hại là lợi hại một tên khác sanh tuổi trẻ hử nói chỉ bất qua cái tia long tộc thiên mới không có tự biết mình vậy mà lĩnh nộ sáu đạo phát tắc mà còn, này cái pháp tắc còn không phải đơn giản phát tắc thông thiên nguyên thủy có đôi khi sự tình không thể vẹn vẹn chỉ là nhìn bề ngoài một tên ăn mặc đạo phục trung niên nam tử l â y l â y đầu nếu như ngô sát nghe được cái này mấy cái nhân xưng hô liền có thể nhận ra bọn họ là ai bọn họ chính là tam thanh lao tử nguyên thủy cùng thông thiên hành động bàn c ầ nguyên thần biến ảo ba người liền tính tại đây cái hồng hoàng trong thế giới cũng xem như là đứng đầu cờ giả bọn họ ba người thực lực có thể đều là có đại la kim tiên trình độ chỉ bất quá lao tử bọn họ không có giống phượng hoàng tộc long tộc kỳ lân tộc một dạng c h ứ cứ lấy thiên địa vai chính hận không thể toàn bộ thế giới đều biết bọn họ đều thuộc về b ọ n hắn huynh trưởng ý ngơi ư là vị tiêu ngô sát có thể thắng đến vị tiêu kỳ lần tộc kim tiên nguyên thủy nói ra có lẽ lao tử mỉm cười hành động tam thanh một trong lao tử tôn trọng vô hộ vi m à trị đạo pháp tinh xảo thậm chí tại tương lai thánh nhân bên trong h ã n thực lực cũng xem như là mạnh nhất từ n à y điểm liền có thể nhìn ra một hai tới đối mặt với ngô sát lao tử loan thoan g có chút nhìn không thấu càng trọng yếu là ngô sát chỉnh thể cho người cảm giác đổi thành cái khác bất kỳ một cái khả năng sẽ bị giết chết cờ giả bọn họ khí tức sợ rằng sẽ tràn đầy sợ hãi mà không giống là ngô sát bộ dáng bây giờ cho dù đối mặt với đỉnh cấp kim tiên cũng không có loại này e ngại vẻ chỉ có trong mắt đấu trí huynh trưởng lời này của ngươi ta liền không công nhận nguyên thủy lay lay đầu nếu như vị kia long tộc thiên tài chiến thắng đến lúc ta sẽ đích thân giống như hắn nói xin lỗi lao tử nhìn nguyên thủy một cái chỉ là lay lay đầu không có nói gì ẩm vang kinh tiên động địa thanh â m tại đây một mảnh chiến trường không ngừng oanh minh hòa quân lực lượng khủng bố nhất cử nhất động liền khiến không gian bạo phát ra trận trận tiếng vang mà ngô sát đối mặt với hòa quân nghiền ép tính lực lượng hắn thật đem bản thân lực lượng hoàn toàn phát huy ra tới đỉnh cấp kim tiên xác thực rất cương đại Lấy t r ư ớ cầu mắt miễn mạ sát thực lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiến thủ thôi. ngô cũng cưỡng hành phòng chỉ lực, có c hoa tươi toàn bộ thế cục đến xem nô g s á t là nằm ở yếu thế theo lấy cái này một trận chiến đấu không ngừng tiến hành chỉ sợ nô g s á t chỉ có một kết quả vậy liền là bị hỏa quân đ ã cho giết lục đạo luân hồi quyền giống như sau cái cô quạng vũ trụ sinh ra trí cương trí dương một quyền đánh tới hỏa quân cười lạnh mang lấy ánh lửa một quyền cũng là dùng cực nhanh tốc độ công tới ẩm một tiếng hai cố lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ cuối cùng lục đạo luân hồi quyền lực lượng bị đánh tan hỏa quân lực lượng tiếp tục mạ tới nô sát năm đấm mang theo kim sắc qua mang không t i ự u truyền huyền công đánh tan cố này lực lượng nô sát sắc mặt hơi ngưng trọng nhìn xem hỏa quân lục đạo luân hồi quyền đấu tự bí bí chữ a dai thảo tự kiếm quyết trở c h ú hút. nô sát đủ loại chiêu số đều sử dụng ra tới mặc dù cái này khiến nô sát lực lượng đạt đến một loại cực hạ nhưng cùng thân là kìm tiên đứng đầu hỏa quân vẫn có nhất định tranh l ệ n h long tộc thiên tài thực lực ngươi liền như vậy sao hỏa quân nhàn nhạt nói ra cái này thế nhưng là khiến ta có chút thất vọng mặc dù hỏa quân nói như vậy lấy nhưng hỏa quân trong lòng nhưng không có bất kỳ khinh thị nô sát mới vừa chiến đấu khiến hỏa quân cũng là rất kinh ngạc nếu như vị này lòng tộc thiên mới có thể tiến nhập kim tiên cảnh giới chỉ sợ thật đúng là có thể giết chết hắn nghĩ tới nơi này hỏa quân con người loé ra đáng sợ s ắ c ý dạng này thiên tài hơn nữa còn là lòng tộc thiên tài không thể khiến hắn sống sót hắn có thể sẽ không để cho ngô sát chạy trốn nguyên bản ta không muốn dạng này nhưng đã như vậy ta cũng chỉ có thể sử dụng nó ngô sát chậm rãi nói ra lời nói vừa dứt một chuôi trường kiếm rơi vào ngô sát trong tay kinh người kiếm ý bao phủ cái này phiến thiên địa đây chính là chu tiên kiếm chương hai trăm bốn mươi sáu hoàng vu kiếm quyết nguyên t kiếm, t h bản ngô sát tại kiếm pháp khối này tại đông đảo công pháp bên trong xem như là đi ở trước nhất thảo tự kiếm quyết bình luận quyết này đều là số một số hai định cấp kiếm pháp đây chính là có thể hủy diệt thế giới phá hủy vũ trụ công pháp nguyên bản ngô sát bởi vì thực lực bản thân thiếu sót rất khó đem cái này hai môn kiếm pháp thúc đẩy lên tới trừ phi một ba không ngô sát thực lực có to lớn nhún nhảy thế nhưng là chu tiên kiếm tồn tại khiến dạng này có khả năng biến thành khả năng giống như kiếm thế giới tại cái này p h i ế n thiên điệu tạo thành thiên đạo đều giống như khe chấn động lên tới đây là cái gì nơi xa rất nhiều cường giả sửng sốt một chút ánh mắt nhìn chăm chú trôi kiếm này lập tức sắc mặt một biến từ ngô sát trên thân phát ra càng ngày càng kinh khủng năng lượng nay là khiến bọn họ cảm giác được sức uy hết lượng loang h á n ở giữa bọn họ giống như cảm nhận được đại la kim tiên n h thế đây chính là bây giờ có thể hoành hành hồng hoang đại lục tuyệt cường đại lực lượng chỉ cần không đang cố ý vài chỗ tìm đường chết nói đại la kim tiên là không quá có thể vất lạc thế nhưng là huyền tiên khoảng cách đại la kim tiên đây chính là có hai cái đại cảnh giới nguyên bản ở vào huyền tiên cảnh ngô sát có thể đánh chết kim tiên cường giả cùng đ ỉ n h cấp kim tiên hỏa quân đối kháng đã là chấn kinh toàn bộ hồng hoang đại sự kiện hiện tại dạng này sự tình lại có không thể tưởng tượng nổi biến hóa này là tiên thiên bảo vật nguyên thủy sắc mặt hơi biến liền tính là bọn họ dạng này đại la kim tiên cũng không có cái gì tiên thiên bảo vật lại càng không cần phải nói giống như chu tiên kiếm khủng bố như vậy bảo vật cái này không xem như là tiên thiên vật lao tử t r ầ m rãi nói ra hoặc có lẽ là c h u ô i kiếm này là một kiện gì bảo bất quá cái này không coi vào đâu bảo vật đều là chết chân chính lợi hại là cái tia long tộc thiên tài nô g sát đối với lao tử tới nói hắn chú ý điểm cũng không phải chu tiên kiếm vị này tương lai bảy đại thánh nhân bên trong người đầu tiên hắn chú ý càng nhiều là tự thân càng nhiều là đạo pháp nô g sát những thời giờ này phát huy ra tới thực lực đã khiến lao tử đối nô g sát nhìn thành nang hàng người lao tử trong lòng cũng có kết giao nô sát ý nghĩ hành động tam thanh một trong thông ạ i tin h h vậy, đến nay lão không i có, có, có, có phương diện này ý nghĩ dù sao hắn theo hai vị huynh trưởng cùng một chỗ hồng hoang đại lục nhưng không có bao nhiêu người là bọn họ đối thủ xem ra cảm giác sai t hỏa ô quân biểu â tình nghiêm trọng hắn thân thể bốc ra trói mắt bạch quang hồn hậu năng lượng hướng bốn mặt bắt phương quyết tán qua trong giây lát một đầu khoảng trăm trượng kỳ lân xuất hiện ở nơi này hắn thân thể từng mảnh từng mảnh hỏa hồng sắc lân phía đạm từng sợi hỏa diễm tại hắn trên thân cháy hương thực đây chính là đỉnh cấp kim tiên hỏa quân bản thể giết to lớn kỳ lân khẽ nhất miệng hồng sắt hỏa diễm giống như toàn qua một dạng quét s ạ c h đi cái này một khoảng trời tại lần công kích này dưới biến thành hỏa hồng sắt liền giống như khiến thiên biến thành hỏa diễm quốc gia nô sát tay cầm chu tiên kiếm một thanh này thiên đạo sát phạt vũ khí tựa như cùng nô g sát dung hợp lại cùng nhau kiếm ý che khuất bầu trời khiến hỏa diễm lực lượng không có thể tiếp cận bản thân nô sát trong con mắt đủ loại kiếm q u y ế t không ngừng hiện lên gây dựng lại lấy tu luyện đến nay hơn 50 năm mươi năm t u ế nguyện ở thời điểm này ngưng tụ cùng một chỗ mặc dù dạng này ngưng tụ là không hoàn trình nhưng đủ để khiến nô sát chém ra một thức này công kích kiếm pháp hoàng vu kiếm quyết hoàn mỹ trong thế giới đỉnh cấp kiếm pháp là hoàng tiên h đế chỉnh hợp quá một bốn cổ tam đại kiếm quyết thảo tự kiếm quyết bình loại quyết tiên kiếm quyết cái này ba môn kiếm pháp sau đó tập hợp bản thân nói sáng tạo gia đình cấp kiếm pháp môn tiệ đang sợ kiếm pháp thậm chí có thể đánh chết chuẩn tiên h đế cấp bậc cờ giả đủ để chứng minh hoàng vu kiếm quyết đáng sợ trước mắt ngô sát chỉ học được thảo tự kiếm quyết cùng bình loại quyết không có học được tiên kiếp kiếm quyết nhưng ngô sát cũng không cần sáng tạo ra có thể chém giết chuẩn tiên đế cấp bậc cao thủ húng chi trước mắt ngô sát thực lực cũng không có dạng này tư cách cho nên hai môn quá cổ kiếm quyết kết hợp ngô sát cái khác đạo và pháp sáng tạo xuất phát từ trước mắt thuộc vương hạo sát hoàng vu kiếm quyết này là phá hủy thế giới cực hạn kiếm pháp Trưng 247, chấn nhiếp tiên. một kiếm gia thiên đ i ệ thất sắc vạn vật giống như muốn đánh mất sinh mệnh mình một kiếm gia thiên mả sa và hỗn độn chỉ có một mảnh h o a vu h ủ y d i ệ t văn vật chấn áp văn vật cả phiến tiên địa bao phủ tại một chuôi đáng sợ một kiếm dạng này kiếm pháp tựa như siêu thoát pháp tắt trói buộc nó hướng càng đáng sợ hơn phương hướng tiến bộ liền giống như nhắm thẳng vào lực lượng bản chất một dạng vô cùng vô tận kiếm khí mất đi lấy kiếm khí chỗ tại không gian thương tiếc hát sắc khe hở thỉnh thoảng sinh ra muốn biết hồng hoang thế giới không gian là cực kỳ kiên cố kim tiên cấp bậc lực lượng rất khó làm đến điểm này mà n ô sát một kích này tạo thành đáng sợ ảnh hưởng trình độ nhất định trên nói rõ n ô sát lần công kích này đạt đến thế nào trình độ này là đại la kim tiên lực lượng mười sáu này là ngô sát đem kiếm pháp kết hợp bản thân đạo pháp sau cực điểm thăng hòa sau một kiếm đáng sợ hoang vu kiếm quyết tại tăng thêm thiên đạo sát phạt trí bảo chu tiên kiếm lực lượng tạo thành hủy diệt tính một kích hòa quân tạo thành hỏa d i ễ m công kích bị một kiếm này đánh tan mà hoang vu kiếm quyết căn bản không có bất kỳ hao tổn nào chém về phía cái kia khổng lồ kỳ l â n cho ta chặn lại hòa quân giống giận đối mặt với hoang vu kiếm quyết đáng sợ như vậy công kích hắn nghĩ muốn chạy trốn đều không có phương diện này tư cách không ngăn được liên chết này là đối mặt thời khắc sinh tử dạng này cảm giác đối vị này đỉnh cấp kim tiên mà nói đã rất lâu đều không có hòa quân một đường đi tới sang chói đợt mắt là kỳ lân tộc chân chính thiên tài phượng hoàng tộc cùng long tộc đều phái người bí mật ám sát quá lửa quân nhưng như vậy động tác chỉ sẽ khiến hòa quân thực lực không ngừng tăng lên t h ẳ n g đến đi tới kim tiên đứng đầu thậm chí rất nhiều người tiên đoán người này kỳ lân tộc thiên tài còn có thể đạt đến đại la kim tiên cảnh giới vậy phần có phải là thật hay không có thể làm đến vậy liền khó mà nói dù sao kim tiên cùng đại la kim tiên cũng là có đáng sợ t r ê n l ệ n h đây chính là s o huyền tiên đột phá kim tiên độ khó còn muốn đại hòa quân trong con mắt có mãnh liệt cầu sinh dục hắn không thể chết hắn cũng sẽ không chết hắn một lương ngạnh sống sót sau đó giết chết vị kiện long tộc thiên tài từ long tộc thiên tài sử dụng một kích này sau dạng này siêu trình độ phát huy hắn chỗ còn lại lực lượng chỉ sợ cũng không có bao nhiêu vô số công kích cùng phòng ngự từ hỏa quân trên thân bạo phát ra tới là chặn lại hoang vu kiếm quyết công kích đáng sợ nhưng hoang vu kiếm quyết lực lượng khiến hỏa quân phòng ngự căn bản không có mảy may tác dụng một kiếm này công phá hỏa quân phòng ngự sau đó rơi ẩm ấm bất chu sơn đại địa trên cứng rắn bất chu sơn thổ địa một nói to lớn chiều dài không biết có bao nhiêu khe hở không ngừng tràn hợp giống như sâu không lường được thâm lên một dạ hoang vu lực lượng từ liệt phùng bên trong nhàn nhạt phiêu tán phương xa những cường giả kia nhóm đối mặt với một kiếm này trong lòng cũng là chấn động cho dù khoảng cách chiến trường xa như vậy bọn họ đều bị ngô sát mới vừa một kiếm này ảnh hưởng đến dạng này công kích d o người nghe thậm chí nói tại mới vừa một kiếm giới phụ cận bất chu sơn đều không ngừng chấn động tự nhiên dạng này công kích còn không đến mức khiến bất chu sơn xảy ra tình huống gì giống như ngô sát biết một cái tương lai đây chính là hai cái tổ vu giữa hai bên đối kháng mới khiến bất chu sơn sụp đổ này là chuẩn thánh cấp bậc đạo ứ c không trung to lớn kỳ lân thân trên có rất lớn vết thương kỳ lân cực đại con ngươi n g â y cả người nhìn xem nô sát phía trên tinh thần không ngừng biến mất lấy nô sát mới vừa công kích không chỉ trọng thương hỏa quân cụ thể cũng m à i diệt hỏa quân tinh thần nô sát nô sát ta không cam lòng à nếu như tương lai dành cho vị này lòng tộc phát triển không gian các ngươi hy vọng lòng tộc một mực chèn ép các ngươi sao hỏa quân lớn tiếng vừa nói nói những lời này nói xong hỏa quân thân thể trùng điệp rơi về phía trong cơ thể nô sát phất phất tay đem hỏa quân thi thể thu hồi tới đầu này kỳ lân có thể xem như là đẩy người la bảo vị này kỳ lân tộc cương giả liền tính tử vong cũng muốn đem nô sát kéo vào trong nước nếu như là toàn thịnh thời kỳ nô sát những cường giả kia cũng sẽ không t r e o chọc nô sát bởi vì thật quá nguy hiểm nhưng là bây giờ cùng hỏa quân chiến đấu một dạng mặc dù nô sát đạt được thắng lợi nhưng nhìn lên tới trạng thái thân thể cũng không tính quá tốt như vậy mà nói bọn họ hoặc là liền có cơ hội về phần nói long tộc gác bách bọn họ cái này đến không có cái gì giống bây giờ tạo thế chân vạc bọn họ còn không phải an an ổn ổn sống sót 287 người nào muốn tới nô sát cầm chu thiên kiếm hướng một cái phương hướng vung đi giống đạo thân ảnh kia phát ra sợ hai giống lên một tiếng cuối cùng thanh em im bặt mà rừng này là trước đó một vị không có bị chém giết kỳ l ầ n tộc cường giả nô sát không có khiến kỳ l ầ n tộc cao thủ sống sót bởi vì lần này có nhiều người như vậy nô sát chém giết địch n h â n tin tức nhất định sẽ đầy khắp núi đổi truyền ra tới mà còn làm như vậy cũng xem như là trấn n hiếp uy hiếp khiến những cái kia ngao n g h e muốn động cường giả thu liễm trong lòng dục vọng một kiếm này công kích đến tới những cái kia nguyên bản trong lòng có lửa nóng cường giả cũng chầm c h ầ m an t ĩ n h lại nô sát đạo hữu lướt qua một cái nhàn nhạt tiếng cười truyền qua tới ba cái thân ảnh chậm rãi đi tới cầm đầu chính là lão tử tam thanh đứng đầu các vị đạo hữu nơi này sự tình nếu như đã kết thúc ta n g h ĩ chư vị có thể trở về đi lao tử trên thân khí thế tràn ngập ra tới n à y là thuộc về đại la kim tiên lực lượng cái này khiến vốn là còn một chút động tác cường giả nhóm cũng hành quân lặng lẽ bọn họ chậm rãi rời đi nơi này chương hai trăm bốn mươi tám hồng hoang sôi trào trong n y mắt cái này một mảnh nguyên bản náo nhật chiến trường khôi phục bình tĩnh l i ê n giống như không có chuyện gì phát sinh một dạng nếu như không phải này nói còn tản ra hoang vũ khí tức khe hở nói cho rất nhiều người nơi này tiến hành qua chiến đấu khốc liệt người nào lại có thể đoán được đây nô sắt nhìn xem lão tử bọn họ mới vừa lao tử trên thân thuộc về đại la kim tiên lực lượng nô sát thế nhưng là cảm giác được mà còn bọn họ trên thân cố kia lực lượng còn không phải loại này đơn giản đại la kim tiên mà là loại này đáng sợ đại la kim tiên lại tăng thêm mặt khác hai cái người cũng có tương tự khí tức quen thuộc hồng hoang nô sát cũng xem như là suy đoán ra ba người là ai nếu như sao có sai nói ba người này liền là tam thanh lão tử nguyên thủy cùng thông thiên so với những cái k i a nguyên bản ngao ngoe muốn động kim tiên cường giả lão tử bọn họ sẽ ra tay với mình dạng này sát xuất nhỏ rất nhiều dù sao ba người này thế nhưng là đại la kim tiên cấp bậc cường giả hơn nữa còn là đại la kim tiên cấp bậc bên trong người nổi bật bọn họ trong tay bảo vật chỉ sợ cũng rất nhiều bởi vì chu tiên kiếm trở mặt dạng này s á t suất là không đại hoặc có lẽ là bởi vì ngô sát rất thiên tài bọn họ muốn giết chết ngô sát dạng này có khả năng liền càng nhỏ bọn họ cùng ngô sát giữa nhưng không có xung đột liền giống như tam tộc xưng bá thời điểm tam thanh này một ít tương lai t h á n h nhân cũng không có đặc biệt đi gom góp náo nhiệt rất lớn nguyên nhân những cái này ẩn tàng cao thủ càng thêm chú ý tự thân mặc dù s á t suất không lớn bất quá ngô sát cũng có chuẩn bị vậy liền là sử dụng này trương lực lượng thẻ chuẩn bị dù sao liền tính là bản thân ở thời kỳ mạnh mẽ nhất c ũ nô g k h sát đạo hữu ta là lão tử đây là nguyên thủy thông tiên có thể xem như là hai tà vị đệ đệ lão tử mỉm cười nói một điểm đều không có khí thế lăng người bộ dáng cũng không có loại này đại la kim tiên loại này cường giả dáng vẻ người tốt nô sát đạo hữu nguyên thủy cùng thông tiên ân cần thăm hỏi nói Các đạo hiếu t mới vừa nguyên thủy nói ngươi sẽ thua ở cái kia kim tiên trong tay hiện tại hắn là biểu đạt bản thân ấy này nấy lão tử giải thích nói nga dạng này a nô sát không ngại nói ra nguyên thủy suy đoán cũng rất tự nhiên dù sao ta cùng với đối phương có rất lớn thực lực trên lệnh nô sát đạo hữu ngươi kiếm pháp rất lợi hại nếu như có thể mà nói chúng ta có thể trao đổi một phen thông tin ê gật đầu mặc dù nô sát thực lực so bản thân yếu nhưng thông tin ê vẫn là rất bội phục nô sát dùng thông tin ê suy đoán chỉ cần cho nô sát thời gian đổi theo cũng là rất đương nhiên sự tình nô sát đạo hữu nếu như có thời gian chúng ta có thể giữa hai bên trao đổi đạo pháp lão tử nói ra trước mắt hồng hoang không có người trở thành thành nhân hồng quân cũng không có mở ra tử tiêu cung g i ả n g đạo rất nhiều thực lực cường đại người đều là lẫn nhau giàn đạo dùng tăng lên bản thân đối nói biết cho nên lão tử nói ra lời nói này đôi trước mắt hồng hoang mà nói cũng là rất bình thường ba vị đạo hữu ta thế nhưng là vừa mới tiến hành một trận đại chiến nô sát bất đắc dĩ nói ra là cùng là cùng lao tử ngượng ngùng gật đầu nô sát đạo hữu ngươi có thể nghỉ ngơi cho khỏe chúng ta sẽ không để cho những người khác tới quấy r ậ y ngươi vậy xin đa tạ ba vị đạo hữu nô sát nói ra có tam thanh hành động thủ hộ nô sát đến thật đúng là không cần có cái gì lo lắng trừ phi là những cái kia c h u ẩ n thánh cấp bậc cường giả nhúng tay trước mắt truẩn thánh cường giả tại toàn bộ hồng hoang cũng không coi là nhiều hồng quân cùng la hầu xem như là nhất dễ thấy hai cái người sau thời gian nô g sát đem bản thân thương thế khôi phục tốt sau liền cùng tam thanh tiến hành luận đạo liền như là trước đó nữ hoa một dạng nô g sát tại nói tích lũy cũng khiến tam thanh bội phục không thôi mà còn lúc này ngô sát có thể so thấy được nữ hoa thời điểm tích lũy sâu hơn dù s a o năm mươi năm bế quan thời gian cũng không phải bạch bạch vượt qua về phần nói tam thanh bọn họ đạo pháp đối ngô sát tới nói cũng có trợ giúp rất lớn nói thế nào ba người này cũng là tương lai thánh nhân bọn họ đối đạo pháp lĩnh nộ g đều có riêng phần mình ư thế giống như huyền tiên đột phá kim tiên kim tiên đột phá đến đại la kim tiên vật như vậy vậy thì càng thêm đơn giản cùng lúc đó tại bốn người tiến hành luận đạo thời điểm liên quan tới ngô sát đánh bại kỳ lân tộc tức tam đại kim tiên cao thủ trong đó thậm chí còn có đỉnh cấp kim tiên cường giả hỏa quân tin tức cấp tốc tại hồng hoang thế giới không ngừng tràn ngập ra tới nguyên bản ngô sát thanh danh cũng rất lớn dù sao đây chính là bị kỳ lân tộc dưới chu s á t làm cho người thế nhưng là chu s á t lệnh không có qua bao lâu vị tiêu long tộc thiên tài vậy mà làm đáng sợ như thế sự t ì n h hắn lại một lần đánh chết kỳ lân tộc ba cái kim tiên trong đó gọi là hỏa quân đỉnh cấp kim tiên cường giả rất nhiều người thế nhưng là biết hắn liền tính là lợi hại như vậy kim tiên cao thủ vậy mà cũng bị ngô sát chém giết mà còn nô sát nghe nói còn nằm ở huyền tiên cảnh giới lần này toàn bộ hồng hoang sôi trào lên tới long tộc thiên tài nô sát hấp dẫn hồng hoang sinh linh ánh mắt chương 249, t a m tộc động tác dùng huyền tiên cảnh giới đánh bại kim tiên tâm thứ hơn nữa còn là đỉnh cấp kim tiên đi qua hồng hoang thế giới nhưng không có phát sinh qua dạng này sự t ì n h một loại tu luyện giả tại nhỏ yếu thời điểm vượt cảnh giới chiến đấu này là thường có chuyện phát sinh thế nhưng là nằm ở huyền tiên hoặc là kim tiên thời điểm vậy coi như không thuộc về nhỏ yếu đồng thời đỉnh cấp kim tiên hòa quân hành động kỳ lân tộc cường giả hán nguyên bạn tại hồng hoang thanh danh cũng rất lớn chết ở trong tay hắn kim tiên cũng là nhiều vô cùng mà ngô sát hành động long tộc thiên tài bị kỳ lân tộc truyền đạt chu s á t lệnh đồng dạng tại hồng h o a n g thế giới n h ấ c lên một trận gió sóng hai cái sự tình hợp lên tới khiến ngô sát đánh chết hỏa quân bọn họ tin tức càng để cho người kinh hãi l i ê n tính hồng h o a n g thế giới rất lớn tin tức này cũng bị càng ngày càng nhiều người biết được hồng h o a n g kỳ lân sơn nơi này là kỳ lân tộc tổng bộ cái này kỳ lân trong tộc đại la kim tiên cường giả đại đa số đều tụ tập ở nơi này cái này khiến kỳ lân tộc chỗ này đại bản doanh v ữ n g như thành đồng vét sắt mặt khác long tộc cùng phượng hoàng nhất tộc cũng không có năng lực cùng dũng khí tiến công nơi này tự nhiên kỳ lân tộc d ạ n g này long tộc cùng phượng hoàng nhất tộc cũng không sai biệt lắm là tình huống như vậy 813. m ộ t cái nào đó ngọn núi mạch trong cung điện bầu không khí có vẻ hơi k i ề m nén khủng bố lực lượng tràn ngập tại địa phương này vào giờ phút này tại bên trong tòa cung điện này chí ít có kim tiên cường giả ở trong đó có thể nói kỳ lân tộc đại đa số cường giả đều tụ tập ở nơi này liên quan tới ngô sắt đánh chết kỳ lân tộc đỉnh cấp kim tiên hỏa quân sự tỉnh bọn họ tự nhiên cũng là nghe nói tuyệt đỉnh kim tiên dạng này thực lực cường giả liền tinh tại kỳ lân trong tộc cũng là cực kỳ sự hiếm thấy bị giết chết một cái kỳ lân tộc liền sẽ rất đau lòng chư vị long tộc ngô sát đánh chết hòa quân hiện tại chúng ta cần làm sao làm long tộc tộc trưởng chậm rãi nói ra tộc trưởng chúng ta cùng long tộc giữa t h ù đoán bản thân liền không khả năng điều chỉnh cái kêu long tộc thiên tài ngô sát giết chết chúng ta kỳ lân tộc cường giả chúng ta muốn khiến ngô sát nợ máu trả bằng máu khiến long tộc minh bạch t r e u chọc t a nhóm kỳ lân tộc đại g i i tóc màu tím lao giả ánh mắt tản ra băng lãnh gặp quan mang vị này tóc màu tím lao giả liền là lôi h o á c trước đó bị ngô sắt giết chết vị kia gọi là lôi kỳ gia gia nguyên bản đối lôi h o á c tới nói giết chết ngô sắt là rất chuyện dễ dàng nhưng khiến người không nghĩ tới là hiện tại biến thành dạng này kết quả chết tại ngô sắt trong tay đây chính là có trọn vẹn bốn cái kim tiên cường giả tộc trưởng ta nhận đồng trưởng lao nói không thể khiến vị kia long tộc thiên tài tiếp tục lớn lối xuống dưới phía dưới một vị trung niên kim tiên cường giả liền nói hiện tại vị kia long tộc thiên tài đã có thể giết chết kim tiên nếu như cho hắn đầy đủ thời gian hắn có thể đạt đến trình độ nào người nào cũng không nói được điểm này ở đây kỳ lân tộc cường giả là bày tỏ đồng ý Huyền trước i ê n cảnh mắt hồng hoang thế giới truyền thánh cấp bậc cường giả lác đác không có mấy đây chính là rất dễ dàng liền có thể chi phối chiến cuộc nhân vật đáng sợ nếu như long tộc xuất hiện dạng này nhân vật kỳ lân tộc cùng phượng hoàng nhất tộc có lẽ sẽ rất khó có không gian sinh tồn các người nói rất đối Kỳ lân tại ộ tộc tộc c sắc thực lực, kim tiên cấp bậc cứng, giả, chỉ sợ đã không có cái trưởng mặt trọng gật gật thiên tài tiên t ngưng nhưng dùng long không dùng. giả, gì sợ kim đầu, đã vị kia kỳ lân tộc so hỏa quân còn muốn lợi hại hơn kim tiên quả thật có nhưng loại này lợi hại cũng không phải quá mức hoa t r ư ờ n g trinh lệch loại thực lực đó đi đối phó ngô sát là có chút nguy hiểm nếu như kỳ lân tộc cường giả lại bị ngô sát đá cho giết như vậy kỳ lân tộc ở mảnh này trong hồng hoang thật liền giống như vui đùa một dạng tộc trưởng giao cho ta đi lão giả tóc tím lôi hoắt chậm rãi nói ra ta sẽ đem con rồng kia đầu lâu cho lấy qua tới lôi hoắt sát khí nghiêm nghị dùng hắn đại la kim tiên lực lượng nghiền ép ngô sát hẳn là có thể tùy tiện làm đến dù sao đây chính là tranh l ệ n h hai cái đại cảnh giới t ố t lôi t r ư ở n g lão chuyện này liền giao cho ngươi vị này kỳ lân tộc tộc trưởng cuối cùng gật gật đầu không biết vì cái gì vị này kỳ lân tộc tộc trưởng trong lòng hiện lên từng tia hàn ý dạng này hàn ý tới không giải thích được nhưng hắn lại không thể đ e m cỗ hàn ý này khắc chế liền giống như không ngừng nhằm vào ngô sát công tác là sai lầm cái này khiến vị này kỳ lân tộc tộc trưởng l â y đầu hắn cùng với long tộc phượng hoàng nhất tộc tranh đấu lâu như vậy này hai cái tộc tộc trưởng thế nhưng là có đại la kim tiên đứng đầu trình độ như vậy bọn họ cũng không có khiến vị này kỳ lân tộc tộc trường có loại này cảm giác có lẽ là ta suy nghĩ nhiều kỳ lân tộc tộc trường c h ậ m g ã i nói ra hồng hoang đại lục phía đông nơi nào đó hải vực hùng vĩ trong long cung nô sát đánh ra long tộc t i ê u ngạo hắn giết chết vượng hoàng tộc hòa quân long tộc tộc trường trầm giọng nói hắn là long tộc trước đó chưa từng có thiên tài là long tộc tương lai ta nghĩ kỳ lân tộc nhất định sẽ điều động đại la cường giả đối phó nô sát cho nên chúng ta cũng muốn phái ra cường giả như vậy bảo vệ nô sát thuận tiện liên hệ vị này lòng tộc thiên tài không thể khiến hắn xảy ra chuyện sau có thuộc về long tộc đại la kim tiên rời đi long cung ở vào hồng hoang hơi trung tâm sân mạch nơi này là thuộc về phượng hoàng nhất tộc vị trí kỳ lân tộc cùng long tộc phượng hoàng nhất tộc tộc trưởng nguyên phượng mắt đẹp hơi hơi chuyển động có lẽ ở thời điểm này phượng hoàng nhất tộc có thể làm cái gì lại hoặc là cũng có thể ngư ông đắc lợi chương hai trăm năm mươi vật này cùng ta có duyên hồng hoang đại lục một cái nào đó tỏa lộ ra mờ ả o khí sân mạch sân mạch đỉnh nham trên h h ạ c t khoanh chân ngồi một ông lão vị lao giả này khí tức liền giống như theo tự nhiên dung hợp lại cùng nhau thật sự tựa như thiên địa chính là hắn hắn liền là thiên địa nhìn kỹ liền giống như đạo pháp điêu khắc ở vị lao giả này trên thân nếu như ngô sát ở đây nhìn thấy vị lao giả này sau trong lòng sợ sợ sẽ có tương quan suy đoán muốn biết vị lao giả này tại đạo pháp thượng lưu lộ khí tức đây chính là so tam thanh một trong lão tử còn muốn tới kinh người hồng hoang đại lục có thể so lão tử lợi hại này là không nhiều muốn nói nổi danh nhất hẳn là liền là đạo tổ hồng quân không sai vị lao giả này chính là tương lai đạo tổ trước mắt hắn còn tại cùng la hầu tranh đoạt người nào mới có thể là thiên địa bên trong cái thứ nhất thánh nhân long tộc thiên tài ngô sát hồng quân cầm tạo hóa ngọc điệp hơi thôi diễn một phen nhưng lấy được đáp án là một mảnh hỗn độn vị tiêu long tộc thiên tài thật đúng là không đơn giản hồng quân ánh mắt mang theo ý cười có lẽ tương lai vị này l o n g tộc thiên mới có thể đi tới ta trước mặt dùng huyền tiên giết chết kim tiên loại này chiến tích hồng quân cũng bày tỏ rất bội phục húng chi vẫn là chính hắn thôi diễn không ra nhân vật đây bất quá long tộc nói hồng quân đôi mắt có q u a n mang không nên nhìn trước mắt long tộc kỳ lân tộc phượng hoàng tộc bọn họ tại hồng h o a n g đại lục thanh danh đến đỉnh điểm nhưng hồng quân cũng biết thịnh cực mà suy đạo lý cái này một mảnh hồng h o a n g thế nhưng là có mấy cái thời kỳ vị t i ê long tộc thiên tại lại sẽ tại long tộc suy yếu thời kỳ sẽ có thay đổi gì đây hồng hoàng đại lục tây phương cái này một miếng đất đủ loại thiên tài địa b ả o có chút hiếm hoi đủ loại yêu thú tồn tại cũng là như thế mà ma, ma tổ la hầu ngay ở chỗ này thành lập bản thân ma giáo hành động muốn dùng giết chóc chứng đạo la hầu h ắ n thế nhưng là phi thường hy vọng toàn bộ hồng hoang đều trở nên rất loạn long tộc phượng hoàng tộc kỳ lân tộc ba cái chủng tộc giữa chiến đấu la hầu tại phía sau cũng có chút ít đổ thêm dầu vào lửa trong ma giáo la hầu vị trí địa phương n à y là một chữ số trượng thân cao đại tiểu nam tử h ắ n biểu tình tràn đầy hùng thần đ c sát mặc trên người kỳ dị khôi giáp sắc khí như có thực chất tại la hầu thân chảy x u i có thể khiến sát khí trở nên như có thực chất liền tính là ngô sát trải qua nhiều như vậy cái thế giới hắn cũng còn không thể làm được có thể thấy la hầu dùng giết chứng đạo trong tay không biết dính bao nhiêu tiên huyết l o n g tộc thiên tài la hầu mở mắt ra lộ ra tia sáng kỳ dị có lẽ ta là nên xem nhìn vị này l o n g tộc thiên tài nhìn nhìn có phải hay không có thể làm việc cho ta liên quan tới kỳ lân tộc l o n g tộc cùng hồng quân la hầu cường giả như vậy quan tâm ngô sát đến cũng không có quá mức lo lắng dù sao ngô sát minh bạch muốn tại hồng hoang sinh tồn xuống tới thực lực mình mới là trọng yếu nhất mà còn có lá bài tẩy tồn tại liền tính là đối mặt với c h u ẩ n thánh hồng quân cùng la hầu nô sát cũng sẽ không e ngại bất quá này cũng là không được đã vì đó thời điểm nếu như đem bản thân lá bài tẩy sử dụng rơi khi đó nô sát có lẽ sẽ ngắn ngủi rời đi hồng hoang thế giới chờ đợi lần tiếp theo đi tới cái thế giới này bất chu sơn nô sát đạo hữu cáo tử lao tử mỉm cười thi lễ nguyên thủy cùng thông thiên cũng là cáo biệt những thời giờ này cùng nô sát luận đạo không thể không thừa nhận đối bọn họ trợ giúp vẫn là rất đại bọn họ cảm giác được tự thân tại đại la kim tiên thực trên lại bất đồng tăng trưởng đối tương lai đi tới phương hướng cũng có bản thân biết cầu á sát o tử. Tam Thanh gật Nô đôi đ、so、hoa, hoa tươi không tam thanh bên trong liền tính là lão tử trong lòng của hắn cũng sẽ có một ít ý nghĩ cáo biệt tam thanh sau nô sát lại một lần nữa đi lên bất chu sơn tầm báo con đường trước mắt cái này thời kỳ bất chu sơn vẫn có rất nhiều bảo vật nếu như đến vu yêu thống trị hồng hoang thời điểm Bất không giống như kim tiên dạng này lực lượng kỳ lân tộc cao thủ cũng thật không dám tới tìm kiếm nô sát lại tăng thêm mặc dù kỳ lân tộc dưới chu sắt lệnh có thể trước mắt đã rất ít người sẽ mật báo hiện tại nô sát cùng kỳ lân tộc giữa quan hệ đây chính là tùy thời tùy chỗ đều sẽ giống như t ạ c đạn một dạng nổ tung những cường giả kia cũng không dám gia nhập vào phức tạp như vậy quan hệ bên trong một ngày này nô sát đi tới bất chu sơn nơi nào đó sơn mạch chỗ sâu một đường đi tới chỗ này sơn mạch thế nhưng là vô cùng nguy hiểm cương đại yêu thú tự nhiên tạo thành đáng sợ tai h hại đợi chút khiến chỗ này sơn mạch liền giống như tuyệt địa một dạng bất quá dùng nô sát có tuyệt đỉnh kim tiên lực lượng tiền đề những nguy hiểm này đến cũng có thể nhất nhất khắc phục có sinh mệnh khí t ứ c nô sát cảm nhận được một cỗ khí t ứ c ánh mắt khẽ nhúc ních muốn biết tại mảnh khu vực này có thể đều là vạn vật tiêu vong trạng thái muốn có sinh linh tồn tại là rất mệt khó lập tức nô g sát hướng này sợi khí tức chỗ phương hướng đi một lát sau một k h ỏ a toàn thân tản r a lục sắc quang mang cây trúc phát ra rầm rầm thanh âm tại nơi tuyệt địa này vẹn vẹn chỉ là sinh trưởng một cái cây trúc cũng chứng minh cây trúc thần kỳ đạo hữu vật này cùng ta có duyên nhàn nhạt thanh âm từ nào đó cái phương hướng truyền qua tới chương hai trăm năm mươi mốt ta nghĩ là có duyên với ta đạo hữu vật này cùng ta có duyên những lời này vang lên nô sát ánh mắt nhìn về phía thanh âm chuyển tới địa phương nay là một vị ăn mặc kim sắc áo cả s a bộ dáng nam tử hắn tóc trên đầu là không có thình lình liền là một vị hòa thượng vị này hòa thượng hai tay dựng lên đối ngô sát nhẹ nhàng gật đầu phật môn lòng dạ từ bi khí tức cũng nhàn nhạt quyết tán liền tính là ngô sát đệ nhất mắt thể đến trong lòng cũng không nhịn được sẽ sinh ra một tia muốn cùng và thiện cảm cảm giác bất quá đến ngô sát bây giờ thực lực hắn đến có thể khắc chế dạng này cảm giác mà còn ngô sát thế nhưng là tu luyện qua phật môn công pháp thậm chí dùng một cái thế giới phật đạo quả tiến hành tu luyện cái này khiến ngô sát rất hai một ba quen thuộc phật môn lực lượng cũng có thể tùy tiện ngăn cản phật môn lực lượng l i ê n tính trước mắt cái này người có được đại la kim tiên lực lượng cũng giống như vậy hòa thượng vẫn là có được đại la kim tiên hòa thượng bây giờ hồng hoang trong thế giới chỉ sợ chỉ có hai cái người vậy liền là tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị này hòa thượng tương lai cũng là bảy cái thánh nhân bên trong hai cái bần tăng chuẩn đề thấy qua đạo hữu chuẩn đề chậm rãi mở miệng hắn đối ngô s á t không có có nhận đến hắn ảnh hưởng cũng là hơi xứng sờ huyền tiên cảnh giới sinh linh có thể khắc phục dạng này lực lượng sao bất quá chuẩn đề trong lòng rất nhanh nghĩ đến bây giờ hồng hoang đại lục đại danh đỉnh đỉnh huyền tiên muốn nói hồng hoang đại lục đệ nhất huyền tiên cái kia người cũng có thể bị dạng này vậy l i ề n là vị tiêu long tộc thiên tài nô sát rất nhanh đối diện vị đạo hữu này nói cũng nghiệm chứng chuẩn đề trong lòng suy đoán long tộc nô sát thấy qua chuẩn đề đạo hữu nô sát mỉm cười khiến nô sát không nghĩ tới là vậy mà sẽ gặp gỡ ở nơi này vị lai phật môn thánh nhân một trong muốn nói chuẩn đề nói hắn ra mặt thế nhưng là rất dày vô luận là tương lai tại tử tiêu c u n g nghe nói lại hoặc là, là lúc à l khác bất quá muốn nói chuyện hầu h á t chuẩn đề thật đúng là một đường dựa vào bản lãnh này khiến phật môn chậm rãi cuộc khởi dù sao khi đó nói môn thế nhưng là như mặt trời giữa trưa thậm chí nói đạo tổ hồng q â n hắn sẽ bị trở thành đạo tổ này cũng là theo nói có liên quan theo phật nhưng không có quan hệ bất quá bội phục thuộc về bội phục nô sát cũng không muốn trở thành chuẩn đề trong miệng cái kia vật này cùng ta có duyên bối cảnh một trong quả nhiên là ngô sát đạo hữu mới vừa nhìn đến ngô sát đạo hữu liền cảm thấy rác đạo hữu khí chất phi phạm chuẩn đề nói ra viên này khổ trúc theo b ẩ n tăng có duyên không biết ngô sát đạo hữu có thể bỏ những thứ yêu thích khổ trúc nô g sát nhìn xem cái kia xanh biết cây trúc ánh mắt khẽ nhúc đích khổ trúc cũng xem như là tiên tiên linh căn một trong dựa theo quá khứ ngô sát đối hồng hoa biết căn này khổ trúc xác thực là bị chuẩn đề lấy được mà lại còn bị chuẩn đề luyện chế thành lục căn thanh tịnh trúc lục căn thanh tịnh trúc có thể phong người lục cảm đầu là một kiện lợi hại bảo vật cũng k h ó trách mới vừa ngô sát không có phát giác chuẩn đề đến mặc dù có thực lực phương diện t r ê n l ệ n h nhưng khổ trúc tồn tại cũng làm ra nhất định tác dụng chuẩn đề đạo hữu vật này cũng đi theo dưới có duyên nô g sát dội ra tay phải đạo kinh lực lượng vận chuyển huyền diệu lực lượng nhộn nhạo tại một phía cây kia khổ trúc cũng không ngừng lắc lư lên tới phát ra mông lung lục sắc q u a n mang đạo hữu ngươi nhìn có phải hay không nô sát khẽ mịp so ra mặt dày nô sát cùng chuẩn đề so sánh hắn cũng sẽ không kém chỉ bất quá một loại tình h ô n dưới nô sát có thể không cần khiến bản thân ra mặt trở nên rất dày chuẩn đề nhìn xem một màn này trên trán hát tuyến hiện lên tới k h ổ u trúc phản ứng cũng không phải bởi vì cùng nô sát có duyên mà là bởi vì nô sát sử dụng loại nào đó lực lượng khiến k h ổ u trúc không tự giác phản ứng lên tới mà thôi cái này khiến chuẩn đề hơi trở nên b ỏ tay da mặt dày còn có thể dạng này biểu hiện ra tới cái này khiến chuẩn đề cũng là có chút ít mặc cảm cái này vẫn là trước đây không lâu dùng huyền tiên lực lượng đánh chết kỳ lân tộc kim tiên cường ra sao dùng chuẩn đề đ o á n chừng nguyên bản hắn nói ra nói như vậy thời điểm nô sát hẳn là sẽ đem k h ổ trúc nhường cho hắn trên thực tế chuẩn đề có thể dạng này ra mặt dày trừ tự thân tính cách nguyên nhân cũng cùng hắn thật sự có được lực có liên quan hệ nếu như không giống là chuẩn đề dạng này thực lực ngươi đi nhìn thử một chút nói vật này cùng ta có duyên chỉ sợ cái k i a người rất nhanh sẽ bị treo lên đánh hiện tại sự tình vượt quá chuẩn đề dự liệu đối mặt với bản thân ra mặt dày đối mặt với bản thân đại la kim tiên lực lượng ký tức nô sát không có chút nào rút lui nô sát đạo hữu chuẩn đề thật sâu nhìn một chút nô sát đã vật này cùng đạo h ư u có duyên như vậy chuẩn đề cũng không đoạt cái người thích nô sát đạo h ư u cáo tử chuẩn đề thân ảnh hóa thành quan mang biến mất ở nơi này đối mặt với cái này bây giờ hồng hoang nhìn không thấu long tộc thiên tài chuẩn đề vô dụng thực lực mình hạ thủ dù sao nô sát thực lực chân chính là thế nào người nào đều khó mà nói chuẩn đề cũng không muốn bởi vì khổ c h ú c sự tình kết thủ khổ c h ú c còn chưa tới dạng này tư cách không ba về phần nói nô sát thực lực không phải đối thủ của hắn nay đối chuẩn đề mà nói liền là một cái khác thuyết pháp cùng vị này long tộc thiên tài kết một cái thiện duyên chuẩn đề. không hổ là tương lai thánh nhân một trong nô sát ánh mắt hơi hơi ngưng tụ vô luận thế nào có thể tại tương lai trở thành thánh nhân tất nhiên sẽ có chỗ thích hợp nếu không nếu như chuẩn đề tại hôm nay xuất thủ nô sát sợ rằng sẽ sử dụng bản thân lá bài t ẩ y như vậy thế gian liền không có chuẩn đề tồn tại lay lay đầu nô sát đem k h ổ trúc căn này tiên tiên linh căn h á i xuống thu hồi tới lập tức hắn cũng ly khai chỗ này chương hai trăm năm mươi hai côn bằng tập kích hồng hoang nơi nào đó huynh trưởng lần này ta thấy được long tộc vị tia thiên tài chuẩn đề nói ra long tộc thiên tài tiếp dẫn đạo nhân thần sắc khẽ nhúc ních vị tiêu long tộc thiên tài thế nào nhìn không đấu chuẩn đề lắc đầu bất quá ta ta cho rằng trước mắt trong thế giới liên quan tới hắn t r u y ề n n ôn không chỉ có như thế không chỉ có như thế sao tiếp dẫn đạo nhân gật đầu chuẩn đề bây giờ hồng hoang tam tộc giữa chiến đấu càng ngày càng kịch liệt chúng ta cũng cần làm một chút chuẩn bị minh bạch huynh trưởng chuẩn đề đạo nhân bày tỏ nói ha ha ha nô sát đạo hữu đạo pháp quả nhiên tinh xảo tại hạ mặc cảm một tên trung niên nam tử ăn mặc bạch sắc đạo phục a o hứng cười người này trung niên đạo hữu liền là nô sát tại trên đường đạp cái này nhân thân phần tại hồng hoang thế giới cũng không đơn giản mười sáu hắn là trấn nguyên tử cũng là một tên đại la kim tiên tồn tại không biết vì cái gì những thời giờ này ngô sát đụng phải những cái này trong truyền thuyết đại la kim tiên trở nên càng ngày càng đơn giản trấn nguyên đạo hưu cũng rất lợi hại khiến ta được lợi rất nhiều nô sát mỉm cười nói so với tam thanh bọn họ nô sát càng thích trấn nguyên tử dạng này tính cách mặc dù trấn nguyên tử thực lực c ư ờ n g đại nhưng hắn cũng là yêu ghét rõ ràng sẽ không vô duyên vô cơ đối kẻ yếu xuất thủ đạo hưu nói đùa trấn nguyên tử cười đáp nếu như ngô sát đạo hưu trở đến ta dạng này thực lực trình độ ta nếu như người thường chỉ có huyền tiên tu vi đối mặt với đại la kim tiền hắn chỉ sợ sớm đã run dày tâm kinh nhưng nô g sát căn bản không có dạng này hành vi dạng này trấn nguyên tử đối n ô s á t xem trọng rất nhiều chờ mong cùng hồng vân đạo h ư u gặp mặt nô s á t mỉm cười hồng vân là ai nô s á t cũng là biết đây chính là hồng hoang đệ nhất người tốt hoặc là cũng chính là như thế trấn nguyên tử mới có thể theo hồng vân trở thành bạn mà không phải nói cùng tam thanh chuẩn để bọn họ ẩm vang bầu trời đ ỗ n g nhiên bất tỉnh tối xuống khiến thiên địa chấn động lực lượng rơi xuống từ trên không thái âm thái dương khí không ngừng ngưng kết này là côn bằng lực lượng nô sắt nắm đấm bắt tay nhau hắn thần tình nghiêm túc một kích này là thuộc về đại la kim tiên công kích nếu như bị dạng này công kích đánh chúng nói chỉ sợ ngô sát thân thể cũng sẽ phải chịu trọng thương mặc dù tu luyện cựu chuyển huyền công sau ngô sát nhục thể cùng sức khôi phục lượng đều rất mạnh thậm chí nói ngô sát nhục thể bị đánh bạo cũng có thể tiến hành nhục thân gây dựng lại thế nhưng là thực lực tuyệt đối nghiên ép tính nguyên thần lực lượng tiêu hao hết sau ngô sát cũng sẽ chân chính chết trước mắt huyền tiên cảnh ngô sát liền tính đem bản thân lực lượng hoàn toàn bạo phát thậm chí sử dụng chu tiên kiếm cùng hoàng vũ kiếm quyết đối đại la kim tiên cũng rất khó có được tác dụng nay đã không phải vượt cảnh giới chiến đấu liền có thể làm đến hơn nữa nhìn đến quen thuộc thái dương cùng thái âm lực lượng nô sát nghĩ tới côn bằng bảo thuật tự nhiên tại hồng hoang thế giới nhưng không có người sẽ côn bằng bảo thuật cho nên chỉ có một cái khả năng vậy liền là chân chính côn bằng cũng liền là tương lai yêu sư côn bằng đối mặt với đại la kim tiên côn bằng nô sát có lẽ cần đem bản thân lá bài tẩy mở ra côn bằng chấn nguyên tử tay h áo huy động một đạo đáng sợ lực lượng cũng bạo phát ra tới kinh tiên động địa thanh â m vang lên côn bằng một cách này thuộc về đại la kim tiên công kích bị chấn nguyên tử đánh tan ra tới côn bằng ngươi lúc nào trở thành kỳ lân tộc tay sai trấn nguyên tử đứng tại hư không mắt thấy không xa ăn mặc h ác ý trung niên nam tử vị k i a trung niên nam tử trên thân tràn ngập thái âm cùng thái dương phát tắc hắn liền là côn bằng kỳ lân tộc tay sai côn bằng cười lạnh ta cũng không phải bởi vì dạng này ta chỉ là n g h ĩ phải kiến thức một chút long tộc cái gọi là thiên tài mà thôi có đúng không trấn nguyên tử ánh mắt lộ ra lãnh quang côn bằng lời nói này hoàn toàn liền là nói đùa chín trăm tám mươi bảy chẳng lẽ làm hắn trấn nguyên tử là đồ ngốc sao bất quá nói trấn nguyên tử ngươi theo một cái huyền tiên cùng một chỗ cái này có thể làm mất thân phận côn bằng chậm rãi nói ra mà còn ngươi nhất định muốn bảo vệ cái kia tiểu côn bằng ta theo người nào cùng một chỗ cùng nhưng không có cái gì quan hệ trấn nguyên tử l â y l â y đầu về phần nói ta có phải hay không muốn bảo vệ nô sát đạo hưu ta có thể nghiêm túc nói cho ngươi biết ta là bảo vệ định trấn nguyên tử như vậy thì khiến ta tới nhìn ngươi một chút thực lực côn bằng cười lớn xông qua tới trấn nguyên tử cũng không nói nhảm vọt tới liền giống như hắn nói hắn muốn bảo vệ nô sát v ơ i anh từ s ắ c điện quang t ừ xa cùng gần cái kia điện quang thân ảnh mang theo đại la kim tiên lực lượng lại là một vị đại la kim tiên cường giả nô sát cảm nhận được cỗ này lực lượng ba động Hắn ắ s chương mặt ơ i đổi, bởi vì cố này lực lượng có chút quen thuộc. này l hai t quen Này lân tộc lực lượng. thuộc. Hơn nữa còn là Đại La Kim Tiên kỳ trăm năm mươi ba nguy hiểm nữ hoa viện binh cứu qua trong giây lát từ s ắ c thân ảnh xuất hiện ở ngô sát cách đó không xa n à y là tóc tím một ông lão lao giả vẻ mặt uy nghiêm ánh mắt tản ra lạnh lùng qua n mang nhìn thấy ngô sát thời điểm vị lão giả kia lộ ra băng cười lạnh cho phép nay là khiến người không khỏi hiện lên hàn ý tiêu dung long tộc tiểu tử rốt cuộc tìm được ngươi lôi h o á ánh mắt dữ tợn dị thường hôm nay ta liền sẽ khiến ngươi c h â n chính lưu lại ở đây đi qua kỳ lân tộc sai lầm từ ta để đền bù vừa nói lôi h o á t trên thân tràn ngập từ sắc điện quang những cái này điện quang nhưng khiến hư không đều chấn động đây chính là đại la kim tiên lực một đầu giữ t ậ n kỳ lân từ lôi h o á t trên thân từng bước một đi ra kỳ lân ngưỡng thiên dài giống nó con ngươi tập trung vào nô sát nó thân thể mang theo hủy diệt tính lực lượng giống như một đạo thông thiên triệt đ ị a n g â n hà quan xuyên toàn bộ thiên điện h ì n thấy màn này nô sát ánh mắt kiên định hiện tại nô sát muốn sử dụng bản thân lá bài tầy quét ngang trước mắt địch nhân thời điểm nô sát đạo hữu ta tới lướt qua một cái thanh âm nóng nảy truyền ra tới này là nữ hoa thanh âm đồng thời nguyên một đám kỳ dị tròn vòng từ thiên ngoại bay vụt mà tới công về phía này nói hướng nô s á t mà tới kỳ lân năng lượng ầm ầm ầm vô số thanh âm vang lên tử sắc kỳ lân bị nữ hoa công kích trực tiếp liền đánh tan phương xa nữ hoa thân ảnh rơi vào nô s á t bên người nô s á t đạo hữu ngươi không có chuyện gì chớ nữ hoa biểu tình lộ ra rất nóng nảy ta biết ngươi thì không muốn bởi vì kỳ lân tộc sự tình gây khó khăn cho ta nhưng thân là bằng hữu ta lại làm sao có thể nhưng nhìn lấy ngươi bị kỳ lân tộc nhân truy sát cho nên nô sát đã hiu lần này cũng không thể khiến ta l i ề n dạng này h i ê n l ạ n g g i i đi n ữ a v a biểu tình lộ ra người rất kiên định n g h e được n ữ a v a nhanh trong mấy câu nói nô sát bất đắc dĩ đồng thời lộ ra một tiêu d u n g xem ra trước đó n ữ a v a là h i ể u lầm hắn hắn nhưng không có nghĩ tới n ữ a v a nói chuyện này bất q u á cái này cũng khiến nô sát trong lòng âm thầm c ả m đ ộ n g dù sao n ữ a v a cũng không biết nói tương lai phát triển là thế nào hiện tại kỳ l â n tộc thực lực thế nhưng là so đơn đ độc đ ấ u n ữ a v a mạnh hơn nhiều nưa v à làm như vậy sẽ cùng kỳ lần tộc kết thù nói như vậy đôi nưa v à mà nói cũng là rất nguy hiểm dù sao kỳ lần trong tộc đại la kim tiên cường giả cũng là rất nhiều nữ hoa đạo hữu ta minh bạch nô sát gật đầu để cho chúng ta cùng nhau tới nên phó kỳ lân tộc đa tạ ngô n sát đạo hữu nữ hoa lộ ra sán lạn tiếu dung bầu trời nhìn xem nô sát cùng nữ hoa hai người lôi h o ắ c sắc mặt rất rất khó nhìn nô sát tạm đã lâu không đi nói hắn nữ hoa lại là hắn không thể không tiếp nhận trả cường giả từ mới vừa trong công kích vị này kỳ lân tộc cường giả thế nhưng là phát hiện một cái tình huống trước mắt vị nữ từ này thực lực so hắn còn muốn tới cường đại hôm nay muốn giết chết ngô sát dạng này có khả năng đã giảm nhỏ đến rất thấp trình độ đạo hữu là một cái người muốn cùng toàn bộ kỳ lân tộc là địch đáng ra không lôi h o ắ c chậm rãi nói ra hắn cần nhìn nhìn có phải hay không có thể dùng ngôn ngữ giao động cái này người trợ g i ú p đáng nữ hoa ánh mắt có kiên định nhìn thấy cái này biểu hiện lôi h o ắ c có chút cảm nhận được đau đầu xem ra muốn giao động vị này trợ thủ có chút khó khăn lôi h o ắ c nghĩ muốn đối phó chúng ta long tộc thiên tài c h ư ớ muốn nhìn một chút chúng ta long tộc có đáp ứng hay không l i ê n tại lôi h o ắ c xoắn suýt thời điểm lướt qua một cái tiếng gầm gừ vang lên tới một đạo kim sắc quang mang dùng cực nhanh tốc độ đi tới nơi này cái này là một vị sắc mặt mang theo chút ít uy nghiêm trung niên nam tử long tộc ngao tập lôi hoắt sắc mặt âm trầm xuống trước mắt vị này gọi là ngao tập long tộc tại long tộc bên trong cũng là đại la kim tiên tồn tại mà còn thanh danh còn sò、so、hắn muốn tới đại long tộc n ô sát lần này ngươi rất may mắn có nhiều cường giả như vậy bảo hộ lấy ngươi nhưng là ngươi có thể khiến những cường giả này một mực bảo vệ ngươi sao lôi hoắt u ám nói ra chờ mong chúng ta lần tiếp theo gặp mặt lời nói vừa dứt lôi hoắt hóa thành một đạo tử quang lui về phía sau đi bây giờ ngô sát bên người thế nhưng là có ba vị đại la kim tiên nếu như hắn lưu xuống tới đ ố i hắn cũng là rất nguy hiểm l ô i h o á t chặn giết long tộc thiên tài ngươi cho rằng muốn đi thì đi sao ngao tập hóa thành một đạo quan g mang đuổi theo t r ấ n nguyên tử lần sau gặp lại côn bằng tốc độ cũng rất nhanh trong nháy mắt biến mất ở t r ấ n nguyên tử trước mặt t r ấ n nguyên tử không có trước đuổi bắt thứ nhất là bởi vì côn bằng tốc độ tại đại la kim tiên bên trong liền là số một số hai thứ hai chấn nguyên tử cũng minh bạch côn bằng khăng khăng muốn đi liền tính hắn phát huy toàn lực cũng không lưu được đối phương nữ hoa đạo hữu tốt chấn nguyên tử đối nữ hoa khẽ thi lễ nhìn về phía nô sát nô sát đạo hữu ngươi có chuyện gì hay không yên tâm chấn nguyên đạo hữu k h ô nô g gì có chuyện gì phát sinh. n sát dung lý đến triệu đầu lần này đa tại trấn nguyên đạo hữu cứu viện nô sát đạo hữu ta tổng có loại cảm giác nếu như ta không đ ú n g tay vào đối ngươi mà nói cũng có thể giải quyết chuyện này trấn nguyên tử mỉm cười trấn nguyên đạo hữu ta nhưng không có lợi hại như vậy nô sát lắc đầu nô sát đạo hữu kỳ lân tộc đã nhìn chằm chằm trên ngươi ngươi nhưng là muốn cẩn thận trấn nguyên tử thận trọng nói ra nô sát đạo hữu muốn hay không đến ta đạo phủ đại huynh nhất định sẽ rất hoan nghê ngươi nữ hoa gật đầu trấn nguyên đạo hữu nữ hoa đạo hữu rất cảm tạ các ngươi nô sát ánh mắt lóe ra qua mang trong nội tâm của ta có quyết định không lâu sau đó ta muốn đi nơi nào kỳ lân tộc truy sát là nên khiến bọn họ tự thân cũng cảm thụ một dạng cái gì gọi là khủng bố chương hai trăm năm mươi b ố xông vào kỳ lân sân mạch nô sát người muốn đi nơi nào ngao tập thân ảnh hồi đến cái này phiến thiên địa hắn sát mặt có chút phức tạp xem ra lần này truy sát kỳ lân tộc đại la kim tiên không có lấy được thành công cái này cũng xem như là rất tự nhiên sự tình chỉ muốn đến đại la kim tiên cảnh giới cường giả k i ê nghĩ muốn chạy trốn cùng cảnh giới cường giả cũng là khó mà truy kích trừ phi thực lực phương diện có kinh tiên động địa khác biệt nhưng dạng này khác biệt liền thật là quá là hiếm thấy liền t i n h tại hồng hoang đại lục cường giả như vậy cũng là l ắ c đắc không có mấy t i ê n bối lần này đa tạ ngươi về thủ nô sát chắc tay bày tỏ cảm tạng không có quan hệ chúng ta đều là long tộc mà còn ngươi càng là long tộc tương lai long tộc kiêu ngạo ta bảo vệ ngươi cũng là phải ngao tập cười nói nô sát nếu không ngươi cùng ta cùng nhau về lòng cùng ta nghĩ chỉ cần cho ngươi đầy đủ thời gian đến lúc ngươi liền có thể ra tới đối ngao tập mà nói nô sát vô luận tại thiên tài hay là thực lực p h ư diện đều rất mạnh mẽ nếu như nô sát chân chính cảnh giới đến kim tiên tình trạng như vậy có lẽ hắn cũng sẽ giống bây giờ một dạng có khả năng đối phó đại lưới tồn tại mặc dù dạng này sát xuất càng thêm tiểu 290 t i ề n bối đa tạ ngươi mời bất quá ta hiện tại không có ý định đi đến l o n g cung nô sát lay lay đầu bên cạnh nữ hoa nghe lời này mắt đẹp có vui mừng nếu như vậy nói nô sát sẽ tới nàng địa phương sao không định tới l o n g cung nào tập c ó c mày ngươi muốn lưu lại tại bên ngoài không có sao như vậy mà nói quá nguy hiểm hai vị đạo hữu cũng không khả năng một mực đi theo bên cạnh ngươi cho nên trước đó ta sẽ đi một chuyến địa phương nô sát ánh mắt ngắm nhìn phương xa tựa như nhìn thấy một tòa to lớn s ơ n mạch tại cái kia trong dây núi có rất nhiều cường giả cái kia có thể nói là trong cường giả tâm trong sức mạnh n à y là kỳ lân sơn mạch vị trí đi nơi nào ngao tập vẫn còn có chút nghi hoặc kỳ lân sơn mạch nô sát nhẹ nói nói tại lần này trong tập kích không có sử dụng lá bài tẩy nô sát liền nghĩ đến điểm này hắn sẽ khiến kỳ lân tộc có khó mà quên một lần hồi ức kỳ lân sơn mạch ngao tập con ngươi mở rất lớn hắn thậm chí cho rằng bản thân có nghe lầm hay không liền tính thân là đại la kim tiến hắn cũng không dám đi kỳ lân sơn mạch nô sát làm sao có thể phía đông hải vực long cung hành động long tộc đại bản doanh đại la kim tiên ngao tập về tới nơi này hắn trở lại nơi này nguyên nhân là bởi vì ngô sát ngô sát lại muốn đi kỳ lần sân mạch hắn muốn khiến mình cùng kỳ lân tộc cân đoán rơi xuống màn tre cái này tính là cái gì nói chẳng lẽ nói ngô sát nghĩ muốn tìm chết không muốn liên lụy long tộc cái này khiến ngao tập đối chuyện này bày tỏ cự tuyệt nhưng cuối cùng thuyết phục không ngô sát hắn chỉ có thể nhanh chóng về tới long cung trong long cung có thể vệ binh ngươi nói cái gì ngô sát tiểu ra hỏa đi đến kỳ lần sân mạch hắn quá khứ là nghĩ muốn tìm chết sao chúng ta long tộc cũng sẽ không e ngại kỳ lân tộc t ổ long lớn tiếng nói nói hắn cho rằng nô g sắt thì không muốn muốn liên lụy long tộc tộc trưởng chúng ta muốn làm thế nào ngao tập hỏi nhanh chóng trình hợp long tộc c ư ờ n giả g chúng ta cũng muốn đi một chuyến kỳ lần sơn mạch chuyện này xác thực muốn giải quyết một chút tổ long ánh mắt có u a n mang chúng ta muốn khiến toàn bộ thế giới đều biết long tộc không sợ hãi lần này long tộc cũng nhanh chóng đã vận hành lên tới đi bọn họ muốn nhanh một chút đi đến kỳ lần sơn mạch nếu như tốc độ c h ậ m nói như vậy thì mượn kỳ lân sơn mạch bên ngoài nô sắt cùng nữ hoa đi cùng nhau tại ngô sắt nói ra đi đến kỳ lần sơn mạch thời điểm người bên cạnh đều là ngăn trở cuối cùng thuyết phục không nô sát ngao tập cùng c h ấ n nguyên tử rời đi nữ hoa không hề rời đi vẫn là đi theo nô sát nữ hoa lần này ta là tới c h â n áp kỳ lân sơn mạch ngươi tin tưởng nô sát nhẹ giọng nói muốn biết này loại tình hôn giới ngao tập cùng c h ấ n nguyên tử cho rằng này là nô sát một kiểu l ấ y cớ không muốn liên lụy long tộc liên lụy bọn họ dù sao nếu như nô sát chết kỳ lân tộc cũng sẽ không tìm bọn họ phiền thoái nói thế nào đại la kim tiên cũng là cực kỳ khủng bố cơn giả đôi kỳ lân tộc mà nói cũng là k ó gặm xương cốt nô sát ta tin tưởng ngươi nữ hoa gật gật đầu ha, ha nữ hoa như vậy thì để cho chúng ta hai cái người xông vào một lần hồng hoang có tiếng kỳ lân sơn mạch nô sát cười lên tới trên thân lực lượng biến đến mức dị thường đáng sợ kỳ lân tộc long tộc nô g sát tới tiếng cười ầm ầm nô sát thân ả n h hướng trong r y núi bắn tới cái gì người đứng lại kỳ lân tộc cường giả nhóm n h a u nhao đội đất mà lên bọn họ muốn ngăn cản nô sát nơi này thế nhưng là kỳ lân sơn mạch là kỳ lân tộc trọng địa há là người ngoài có thể tùy tiện vào ra kỳ lân tộc sơn mạch khu vực trung tâm kỳ lân tộc cường giả nhóm thảo luận nô sát sự tình lần này tập kích không có giết chết đối phương mà còn nô sát bên người lại có nhiều như vậy đại la kim tiên cường giả bằng hưu bọn họ có phải hay không hẳn là tiếp tục hạ xuống đây còn không có đối dạng này sự tình tiến hành cặn kẽ thảo luận lướt qua một cái vang dội thanh â m truyền đến bọn họ bên h a i long tộc nô sát tới long tộc nô sát vị kia kỳ lân tộc cường giả sửng sốt một chút lập tức biểu tình tràn ngập n ộ khí vị kia cái gọi là long tộc thiên tài vậy mà tự tiện xông vào kỳ lân sân mạch vậy liền là tìm chết trách không được bọn họ kỳ lân tộc ra ngoài nhìn một cái vị kia long tộc thiên tài kỳ lân tộc tộc trường âm trầm nói ra t r ư ơ n g hai trăm năm mươi lăm t r u ẩ n thánh lực lượng hồng hoang nào đó phiến thiên đạo một hồng một trắng hai đạo quang mang từ không trung nhanh chóng bay lượn nhìn kỹ đến nói có thể phát hiện trong đó một nói bạch quang chính là trấn nguyên tử là vị kia đại la kim tiên tồn tại một vị khắc hồng sắc quang mang là a n mặc hồng bảo nam tử vẻ mặt nhìn lên tới rất hợp tốt n à y chính là trấn nguyên tử bạn tốt hồng vân đạo nhân hồng vân đạo nhân thế nhưng là thiên hạ đệ nhất đám mây thành đạo tương lai nếu như hồng vân đạo nhân không phải cơ duyên quá kém hắn có lẽ cũng sẽ là thánh nhân bên trong một trong số đó đương nhiên hồng hoang thế giới nói là định số có lẽ hồng vân đạo nhân đi đến cuối cùng cũng là có nguyên nhân trấn nguyên tử chúng ta thật muốn sông kỳ lân sơn mạch hồng vân đạo nhân liễu lưới nói hồng vân chúng ta không phải là đi giết người mà là đi cứu người trấn nguyên tử nói ra kỳ lân sơn mạch cũng không coi vào đâu tốt đi bất quá vị kia ngô sát đạo hữu là cái gì người vậy mà khiến trấn nguyên tử ngươi như thế làm hồng vân gật đầu ha ha ta cũng không biết vì cái gì trấn nguyên tử cười lên tới có lẽ đây chính là duyên phận ta cũng không muốn ngô sát đạo hữu liền dạng này chết hai bóng người dùng cực nhanh tốc độ đi đến kỳ lân sơn mạch kỳ lân sơn mạch ầm ầm ầm ngô sát bạo phát ra tuyệt đỉnh kim tiên thực lực nữ g u y ê n cản một đám trước tới t r hoa không có xuất thủ bởi vì điểm này nô sát nói qua với nàng đối với nữ hoa mà nói vô luận như thế nào nếu như nô sát tao ngộ nguy cơ sau nàng nhất định sẽ xuất thủ nô g sát một cỗ phẫn nộ tiếng gầm gừ truyền qua tới nô g sát định thân nhìn lại hơn mười đạo tản ra khí thế khủng bố kỳ lân tộc cường giả từ phương xa nhanh chóng bay qua tới cầm đầu là ăn mặc hoa lệ phục sức trung niên nam tử hắn là kỳ lân tộc tộc trưởng hắn trên thân tản ra kinh người khí thức dạng này khí thức so với nữ hoa còn muốn tới khủng bố n à y là thân là đại la kim tiên đỉnh phong lực lượng hành động kỳ lân tộc tộc trưởng hắn thực lực tùy thời tùy chỗ đều có thể trở thành đột phá c h u ẩ n thánh tồn tại chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian điểm này phượng hoàng nhất tộc cùng long tộc cũng là tình huống tương tự mà tại vị này tộc trưởng bên người còn có vô số cái đại la kim tiên tồn tại vị t i a trước đó tập kích nô g sát đại la kim tiên lôi hoắc cũng tình lình liền tại trong hàng ngũ trước mặt những cái này kỳ lân tộc cao thủ hàng đầu xuất mã cái t i a có thể chấn áp hồng hoang đại đa số địa phương ngươi liền là kỳ lân tộc tộc trưởng thủy kỳ lân nô g sát thân thể đứng thẳng thủy kỳ lân đại la đ ỉ n h phong khí thế mặc dù lợi hại đội thanh phổ thông huyền tiên đối mặt dạng này khí thế chỉ sợ trong nháy mắt sụp đổ nhưng nô g sát cũng không phải phổ thông huyền tiên long tộc nô sát thủy kỳ lân nhìn chằm chằm lấy nô sát hành động tiên tài ngươi xác thực rất lợi hại có thể dùng huyền tiên lực lượng giết chết kim tiên có lẽ dành cho đầy đủ thời gian ngươi có thể đạp vào hồng h o a n g cường giả tuyệt đỉnh danh sách nhưng bây giờ ngươi nhưng không có dạng này tư cách như vậy ta hỏi ngươi ngươi tới ta kỳ lân sân mạch muốn làm gì chẳng lẽ là tới tìm chết thụy kỳ lân trầm giọng nói nếu như không có thấy được ngô sát thời điểm thụy kỳ lân sẽ có dạng này ý nghĩ có lẽ vị t i ê u long tộc là muốn hy sinh bản thân bảo vệ những người khác nhưng khi phát hiện tại nhìn thấy ngô sát sau thụy kỳ lân liền không có dạng này ý nghĩ sống lâu như vậy thụy kỳ lân hoàn toàn có thể nhìn ra ngô sát bộ dáng không phải tới tìm chết c â hoa tươi thụy kỳ lân ta đương nhiên không phải tới tìm chết nô sát lay lay đầu các ngươi kỳ lân tộc không phải vẫn muốn giết chết ta sao ta chỉ là qua tới giải quyết chuyện này mà thôi ngươi muốn làm gì thủy kỳ lân nói ra đương nhiên là trấn áp các ngươi nô sát lộ ra một tiếu dung long tộc tiểu tử bằng ngươi lực lượng ngươi có tư cách nói dạng này lời nói sao bên cạnh lôi hoác băng lánh nói ra long tộc tiểu tử dạng này đánh vào kỳ lân sân mạch đi qua có thể từ xưa tới nay chưa từng có a i dạng này qua liền tính là vị tiên long tộc tộc trưởng tổ long cũng giống như vậy không đây hoàn toàn liền là tại kỳ lân tộc trên mặt bậc hai ta hiện tại lực lượng đối mặt với các ngươi nhiều như vậy đại la kim tiên cường giả đương nhiên là không đủ tư cách nô sát trầm giọng nói nhưng các ngươi cho là ta lực lượng vẹn vẹn chỉ là như thế sao lời này khiến kỳ lân tộc những cường giả này hơi xứng sở vị tiêu long tộc tiểu tử chẳng lẽ có c à n g cường đại lực lượng bất quá liền tính có đại la kim tiên lực lượng tại d ư ớ i tình huống như vậy cũng không có bất kỳ dùng trừ phi là c h u ẩ n thánh cấp bậc cường giả nhưng điểm này kỳ lân tộc những cái này người căn bản không có nghĩ tới như vậy thì xem một chút đi nô sát tiến lên một bước đạp tại h ơ không sử dụng hỗn độn tổ long lực lượng thẻ tâm niệm k h ẽ động nô g sát sử dụng cái này một chương lực lượng thẻ n à y là thuộc về hỗn độn tổ long c h u ẩ n thánh lực lượng ẩm vang thuộc về long tộc đáng sợ khí tức từ nô g sát trên thân bạo phát ra tới giữa thiên địa trong nháy mắt vạn v è o lên tới thuộc về hỗn độn khí tức tại nô g sát phía sau phủ chầm lấy giờ phút này nô g sát liền giống như cái này p h i ế n thiên đạo bên trong tuyệt đối v ư ơ n g giả n à y là c h u ẩ n thánh lực lượng cũng là khiến thiên đạo cũng vì đó lực phản ứng lượng chương hai trăm năm mươi sáu hồng quân cùng la hầu phản ứng hỗn độn tổ long lực lượng bạo phát hồng hoang thế giới thiên đạo cũng phảng phất hoan hô lên tới cả p h i ế thiên đ i ệ linh khí không ngừng sôi trào máy liệt hoặc là đối thiên đạo mà nói c h u ẩ n thánh lực lượng mới có thể được thiên đạo xem ở trong mắt cái này liền tựa như là bản thân hải tử một dạng thiên đạo là bản thân hải tử nhảy nhót không thôi liền giống như hải tử to lớn một dạng c h u y n thánh lực lượng một bên nữ hoa tại cổ này cường đại lực lượng dưới không khỏi lui về phía sau mấy bước nhưng nàng đôi mắt tản ra tinh quang nàng cũng không nghĩ tới nô sát vậy mà có được c h u ẩ n thánh lực lượng về phần nói là có người hay không đem lực lượng cho mượn nô sát cái này giống như cũng là không quá có thể sự tình sáu bảy không mà còn từ nữ hoa đến xem nô sát trước mắt lực lượng là từ bên trong ra ngoài. mà không phải loại này phong ấn mở ra sau khi sử dụng ra chuẩn thánh lực lượng có lẽ cũng chính là như thế ngô s á t mới có tự tin đối mặt kỳ lân tộc cái này cũng khiến nữ hoa t h ở p h à o đối mặt nhiều như vậy đại la kim tiên kỳ lân tộc mới vừa nữ hoa cũng là có chút ít trọn dạng chuẩn thánh lực lượng mà còn nắm giữ như vậy dày đặc long tộc khí tức t h ủ y kỳ lân biểu tình rất chân kinh hắn không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là một cái huyền tiên, tiên tài i ê n t vậy mà có đáng sợ như thế lực lượng dạng này lực lượng đã vượt ra đại la kim tiên nay là chuẩn thánh bây giờ trong hồng hoang chân chính biệt thế lực lượng mà còn từ ngô sắt phát ra khí tức đến xem nhưng từ khi bản cổ mở ngày sau nguyên bản những cái kia thần ma đã còn dư không nhiều giống như hồng quân liền là đi qua thời kỳ một cái thần ma chỉ bắt quá hỗn độn tổ long tin tức lại là một điểm đều không có đại đa số người đều cho rằng hỗn độn tổ long tại này một trận thần ma trong chiến tranh vẫn lạc giờ khác này thụy kỳ lân trong lòng có phi thường không hào cảm cảm giác bọn họ kỳ lân tộc t r e o chọc không nên t r e o chọc cường giả t h ủ y kỳ lân ta cũng không phải hỗn độn tổ long nô sát lay lay đầu chỉ bất quá đối phó người nhóm đã dư giả thuộc về long tộc lực lượng lưu truyền tại nô g sát trong cơ thể tại phía sau hắn che khuất bầu trời hoàng kim cự long lượn vòng lấy theo gào t h é t sông về những cái kia kỳ lân tộc cường giả xuất thủ ra tay toàn lực t h ủ y kỳ lân lớn tiếng hô nói đối mặt với c h u ẩ n thánh lực lượng bọn họ không xuất thủ như vậy chờ đợi bọn họ chỉ có một con đường chết lời nói vừa dứt những cái kia thuộc về đại la kim tiên cường giả nhao nhao bạo phát bản thân toàn lực ẩm vang đầu kêu hoàng kim cự long đánh tan đại la kim tiên lực lượng sau đó còn thừa lực lượng đánh bay thủy kỳ lân bọn họ vẹn vẹn chỉ là một chiêu liền chứng minh ngô sát lực lượng đáng sợ Vì thế ngập trời cuốn sạch lấy cái này một mảnh chiến trường như vậy nô g sát ánh mắt nhìn về phía lôi hoác đây chính là trước đó muốn giết hắn kỳ lân tộc cường giả chỉ gặp ngô sát bước chân đập mạnh liền xuất hiện lôi h o ắ c trước mặt lôi hoác biểu tình hiện lên hàn ý trên thân năng lượng r ũ n g động trong nháy mắt biến thành mấy trăm trượng to lớn kỳ lân nhưng nhìn thấy ngô sát trong tay một vỗ giống như cự long móng nuốt nhất định nhất định đập vào lôi hoác trên thân lôi hoác phòng ngự bị đánh tan toàn bộ thân hình đập ầm ầm rơi xuống đất trên đem chung quanh đại sơn đều đụng sụp đổ vỡ vụn giống vô số khủng bố năng lượng từ những cái kia đại la kim tiên kỳ lân cường giả trên thân b ạ o phát ra tới dạng này năng lượng hồng lưu dưới liền tính là đại la kim tiên chỉ sợ cũng sẽ trong nháy mắt bị trọng thương lục đạo luân hồi quyền nô sát năm đấm năm lên tới đột nhiên đánh ra kim sát quyền ảnh mang theo trí cương trí dương lực lượng đánh tan năng lượng hồng lưu tiếp tục nô sát trầm thấp nói ra giờ khắc này kỳ lân sơn mạch gặp tính tuyệt đối đà kích xưa nay chưa từng có đà kích phương xa một nhóm đại la kim tiên cùng kim tiên cường giả hướng kỳ lân sơn mạch phi tốc đổi tới n à y là long tộc tộc trưởng cùng cái khác cường đại long tộc cường giả mà làm ngô sát sử dụng hỗn độn tổ long lực lượng thẻ thời điểm ở đây những cái này long tộc bọn họ cảm giác bản thân huyết mạch sôi trào lên tới chuẩn thánh lực lượng tại chỗ đó kỳ lân sơn mạch phương hướng tổ long dừng lại hắn ánh mắt tản ra h à o quang n g ánh này là long tộc khí tức thủy tổ khí tức cái khác long tộc cường giả không có nói chuyện bọn họ gật đầu cũng rất nhận đồng cái này quan điểm t ă n g nhanh tốc độ tổ long không nói nhảm hắn dùng càng nhanh tốc độ hướng kỳ lân sơn mạch đi trấn nguyên tử n g ư ơ i cảm giác được c h u ẩ n thánh lực lượng sao hồng vân đạo nhân ánh mắt hơi biến hồng vân ta cảm giác được nếu như không nói b ậ y này là tại kỳ lần sân mạch t r ấ n nguyên tử hít sâu một cái chúng ta tăng nhanh tốc độ hồng hoang đại lục nào đó không sáu chỗ to lớn sân mạch hồng quân đình chỉ tu luyện mở mắt ra nhìn qua phương xa này là c h u ẩ n thánh lực lượng mà còn c ố này lực lượng có chút quen thuộc cần nhìn một cái hồng quân thấp giọng nói hồng hoang tây phương đại lục t r u y n thánh lực lượng thần ma khí tức ma chủ la hầu con người huyết quang hiện lên hắn cũng cảm nhận được đến hôn đồn tổ long vị đạo như vậy thì khiến ta xem một chút ta người quen ma chủ la hầu trên thân tản r a nồng nặc huyết quang trong huyết quang lại rất nhàn nhạt đạo ý loáng thoáng ở giữa la hầu có dùng giết chứng đạo cảm giác chương hai trăm năm mươi bảy kỳ lân tộc thần phục ẩm vang kinh thiên đ ổ vật thanh âm tại kỳ lân sơn mạch bên trong không ngừng vang dội nguyên bản những cái k i a hùng vĩ sơn mạch p h á t h o á i đứt gãy tu luyện thánh địa một trong kỳ lân sơn mạch hoàn toàn nhìn không ra là thánh bộ g á n g biến thành một mảnh đổ nát thế lương tại ngô sắt trong tay đã có thật nhiều kỳ lân tộc cường giả chết ở trong tay hắn trong đó thậm chí có đại la kim tiên cường giả nói thí dụ như vị kia lôi thoát nô s á t nhưng không có khiến vị kia kỳ lân tộc đại la kim tiên sống sót tự nhiên nô s á t mặc dù chấn áp kỳ lân sân mạch nhưng cũng không có đổi tận giết tuyệt nói thế nào kỳ lân tộc trước mắt cũng xem như là thiên địa vai chính nô s á t đem bọn họ tuyệt chủng nói h á n g tại hồng hoang đại lục sinh tồn được độ khó hệ số sẽ tăng lên khó được đụng phải tốt như vậy hồng hoang đoạn thời gian nô s á t nhưng làm u ố n đem nơi này hành động đại bản doanh t h ủ kỳ lân cùng còn lại kỳ lân tộc cường giả ánh mắt huyết hồng bọn họ cực kỳ giận dữ dù sao có quá nhiều kỳ lân tộc cường giả chết tại nô sắt trong tay、Ấm. nô sát nắm đấm mười s a u đánh vào thủy kỳ lân trên thân vết thương khổng lồ đ ố n g nhiên xuất hiện lập tức thủy kỳ lân trùng điệp đụng vào trên đất này là ngô sát sao long tộc tổ long mang theo long tộc cường giả xuất hiện ở nơi này mặc dù quá khứ tổ long không thế nào thấy qua ngô sát nhưng gần nhất tại toàn bộ h ư n g hoang nô sát đưa tới động đất nghiêng trời lấy đất đủ để khiến vị này l o n g tộc tổ long chú ý ngô sát liên quan tới ngô sát dung mạo tổ long cũng là nhớ kỹ là tộc trưởng liền là ngô sát ngao tập không thể tin nhìn một màn trước mắt này trước đó bởi vì thấy qua n ô sát ngao tập minh bạch trước mắt liền là n ô sát nhưng vì cái gì ngô s á t lực lượng trở nên khủng bố như vậy mà còn cỗ kia long tộc khí tức đều có loại khiến hắn có loại thần phục cảm giác này là hỗn độn tổ long khí tức chẳng lẽ ngô s á t là hỗn độn tổ long chuyển thế sao tổ long ngậm bức ở đây nguyên bản bọn họ là đến giúp đỡ ngô sát nhưng là bây giờ đến xem căn bản không cần như thế cần giúp đỡ một phương hẳn là kỳ lân tộc mà không phải ngô sát nếu như tiếp tục xuống tới kỳ lân tộc tại ngô s á t trong tay thật có thể sẽ bị diệt tộc hỗn độn tổ long còn lại long tộc cường già ánh mắt phức tạp nếu như vậy nói như vậy thì đại biểu ngô sắt liền là bọn họ tiến tổ trấn nguyên tử đó chính là người muốn trợ giúp ngô sát đạo h ư u sao một bên khác hồng vân đạo nhân chỉ vị kia chấn áp thiên địa khí thế ngô sát ngược lại hút một hơi khí lạnh trước mắt một màn này ngô sát có thể một điểm nguy hiểm đều không có muốn nói nguy hiểm này cũng là kỳ lân tộc hồng vân ta cũng không nghĩ tới cái này nguyên lai、like、ngô sát đạo h ư u nói là thật h ắ n thật là tới kết thúc cùng kỳ lân tộc cân đoán t r ấ n nguyên tử thán phục nói ra t r ấ n nguyên tử bày tỏ ngô sát dùng sức lượng tới treo lên đánh kỳ lân tộc chấn nguyên tử nhìn sau khi tới cũng là một mặt bọ tay bất quá nhìn thấy ngô sát bạo phát ra kinh người như vậy lực lượng chấn nguyên tử trong lòng cũng có mấy phần suy đoán nô sát đạo pháp sẽ như vậy tinh xảo nguyên nhân có lẽ cũng cùng khối này cũng có liên quan hệ những cái kêu long tộc cùng c h ấ n nguyên tử đám người tới tới nô sát cũng phát hiện bất quá song phương không phải hắn định nhân nô sát tạm thời cũng không có đi để ý tới hắn hiện tại muốn giải quyết kỳ lân tộc sự tình thùy kỳ lân ngươi nói ta cùng với kỳ lân tộc gân đoán như thế nào nô sát năm đấm năm chặt trung điệp đánh vào một đầu kỳ lân trên thân nay một đầu kỳ lân căn bản không có mảy may sức chống cự bị cái này cố cự lực đánh vào lòng đất thùy kỳ lân khí tức lộ ra rất suy yếu hắn nhìn xem chung quanh tình hình trong khoảng thời gian ngắn kỳ lân tộc nhận đến trước đó chưa từng có đ ặ kích khó có thể tưởng tượng cái này đều là bởi vì một cái người đi qua cùng phượng hoàng tộc cùng long tộc giữa chiến đấu mặc dù tổn thất so lần này lộ ra đến kịch liệt nhưng cường giả tử vong là rất ít thế nhưng là lần này không đồng dạng phổ thông kỳ lân tộc tử thương không nhiều những cường giả kia mới là nhiều nhất địa phương kỳ lân tộc đã nguyên khí đại tổn thương muốn khôi phục n à y cũng cần tràn đầy thời gian dài h ô n độn tổ long lần này là kỳ lân tộc sai lầm cái này hết thể đều là chúng ta gieo gió gợp bão thủy kỳ lân thấp bản thân k ê u n ạ o đầu lâu nếu như vẹn, vẹn chỉ là hắn một cái người hắn sẽ không tại ngô sắt trước mặt bày tỏ thần p h ụ liền tính bị ngô sắt giết chết cũng giống như vậy này là hành động kỳ lân tộc tộc trưởng k i ê u ngạo hắn cũng là hồng hoang cường giả đại la kim tiên thủy kỳ lân thế nhưng là vị này thủy kỳ lân không phải một cái người phía sau hắn có rất nhiều kỳ lân hắn là kỳ lân tộc tộc trưởng hắn không thể khiến kỳ lân diện tộc tuyệt tuyệt chủng tại bản thân trong tay hắn biết rõ hành động chuẩn thánh ngô sắt là có dạng này thực lực kỳ lân tộc nguyện ý cho đại nhân năm trăm hai mươi bảy phải có bồi thường mà còn tương lai kỳ lân tộc không sẽ chủ động đối phó long tộc đây là ta lời thề thủy kỳ lân nói ra thụy a n kỳ lân lòng tộc o không sẽ e ngại n、e、đại nhân thủy kỳ lân minh bạch thủy kỳ lân gật gật đầu tay phải huy động vô số lõe gia quang mang bảo vật xuất hiện ở không chúng đây là kỳ lân tộc chân tàng nô sát nhìn xem những cái này bảo vật ánh mắt khé đậu trong này có thể có rất nhiều đồ tốt ta thu xuống nô s á t đem những này bảo vật thu hồi tới cái này khiến thủy kỳ lân thở phào d ầ m d ầ m băng lanh huyết tinh khí tức đ ố n g nhiên tại thiên không ngưng tụ một cái khổng lồ a n mặc khôi giáp thân ảnh xuất hiện ở trong mắt mọi người hỗn độn tổ long đã lâu không gặp cái kia thân ảnh to lớn trầm thấp nói ra chương hai trăm năm mươi tám la hầu sát ý. trên bầu trời này nói tràn đầy sát khí cùng huyết tinh chi khí thân ảnh khiến hư không đều giống như đóng băng một dạng vô luận là kỳ lân tộc lại hoặc là, là những cái kia long tộc trong lòng bọn họ không khỏi hiện lên ra sợ hãi tâm tình loại này sợ hãi không thể khắc chế liền tựa như là tiên thiên cho người cảm giác một dạng la hầu nữ hoa khắc phục loại này cảm giác như n h ữ m ả y l i ế u la hầu thanh danh tại toàn bộ hồng hoang cũng là tiếng tăm lừng l â y đây chính là c h u ẩ n thánh một trong cơn ư giả g cùng hồng quân tranh đoạt thánh nhân vị trí chỉ bất quá muốn dùng d ế t chứng đạo la hầu tại hồng hoang đại đa số trong mắt cơn ư giả g đều không phải một người tốt là cần cố sức tránh đi người đem so sánh mà nói một cái khác c h u ẩ n thánh hồng quân đã tốt lắm la hầu h ắ n vậy mà xuất hiện ở nơi này trấn nguyên tử cùng hồng vẫn nói trong lòng người hơi hơi khẽ động la hầu xuất hiện bọn họ thật đúng là không giúp đỡ được cái gì cái này hết thể chỉ có nô g s á t bản thân tới giải quyết bất quá dùng nô g s á t c h u ẩ n thánh thực lực đối phương cũng là c h u ẩ n thánh hẳn là sẽ không có cái gì sự tỉnh la hầu nô g s á t ánh mắt nhìn chăm chú đạo thân ảnh kia cho dù đối phương không có giới thiệu bản thân dùng nô g s á t đối hồng hoa biết có thể có dạng này vì thế lác đác không có mấy la hầu hẳn là liền là một trong số đó ha ha hôn độn tổ long xem ra ngươi còn nhớ ta la hầu cười cười cùng ta liên hợp như thế nào ta nghĩ ngươi có cơ hội giống như ta trở thành thành nhân la hầu xin lỗi ta nhưng không có hứng thú cùng ngươi liên hợp ngươi là vì hồng quân mới có thể tìm trên ta、đi. s á tại nhàn n h t n ó ra. Có thể cùng thể la hầu đấu trong a n chuẩn thánh cường giả vốn là không nhiều. Hồng quân liền h một t giả là là r số đó. lòng a tranh La Hầu tự nhiên phải tranh thủ thể Hầu tự Tại trong bên người có thể lợi dụng lực lượng. lợi có lực hỗn độn tổ long liền có dạng này tư cách hỗn độn tổ long ngươi thật là quyết định như vậy la hầu mỉm cười thu liễm lại tới muốn nói chuyện hỗn độn thời kỳ bên trong la hầu cũng sẽ không e ngại hỗn độn tổ long lại càng không cần phải nói tại đây chút ít trong năm tháng la hầu thực lực không ngừng tăng lên trong lòng của hắn sớm đã dưỡng thành duy ta độc tôn tính cách hiện tại lại có người cự tuyệt hắn đề nghị dạng này la hầu trên thân sát ý nghiêm nghị La h vẹn vẹn、e、tự nhiên nếu như la hầu bản thể thật xuất hiện nô sắc cũng sẽ không cùng hắn tiến hành chiến đấu nói thế nào hôn đội tổ long lực lượng thẻ đây là có thời gian hạn chế hôn đội tổ long chúng ta sẽ gặp lại la hầu sắc mặt lời biến nô sắc nói đến hạch tâm địa phương hắn cái này nói năng lượng phân thân đối đại la kim tiến nói ngược lại cũng sẽ không thái quá với e ngại thế nhưng là đồng dạng là chuẩn thánh cừng giả vậy liền là đưa đồ ăn lời nói vừa dứt la hầu cái này đạo phân thân chậm rãi biến mất ở thiên địa đã hôn độn tổ long không có đáp ứng hắn yêu cầu hắn lưu lại ở đây nhưng là không có dùng mà còn nếu như nô g sát giết chết hắn cái này đạo phân thân đối la hầu mà nói cũng là không thể tiếp nhận sự tình đạo hữu dĩ như đến g ì không xuất hiện vừa thấy nô g sát ánh mắt nhìn về phía nào đó cái phương hướng hôn độn tổ long đạo hữu ngươi so với quá khứ còn muốn lợi hại hơn hồng quân thân ảnh chậm rãi hiện, hiện ra tới tại hạ hồng quân thấy qua đạo hữu hồng quân đạo hữu ta hiện tại là long tộc nô sát nói ngươi có thể so la hầu có thể lợi hại hơn nô sát mỉm cười nô sát đạo hữu mặc dù như thế nhưng khoảng cách t h á n h nhân ta vẫn có một đoạn khoảng cách hồng quân khẽ thi lễ tay phải k h ẽ động một đạo quang mang bay về phía nô sát nô sát tiếp nhận đạo ánh sang kia bên trong là liên quan tới hồng quân tu luyện nơi trốn tương quan tin tức nếu như đạo hữu có thời gian có thể tới tìm hồng quân hồng quân cười cười lập tức xoay người rời đi hiện vào lúc này là thuộc vương hạo tức khắc mà không phải nói giảng đạo thời gian hỗn độn tổ long đại nhân tổ long mang theo long tộc một chút cường giả đi tới ngô sát trước mặt cùng kính thi lễ mặc dù ngô sát là tiểu bối nhưng vương diện lực lượng là không thể làm bộ cho nên mặc dù có chút tâm tình người ta phức tạp nhưng bọn họ cũng xem như là cam tâm tình nguyện thổ long đằng sau sự tình liền giao cho các ngươi nô sát nói ra đã kỳ lân tộc là rơi xuống m à n tre nô sát cũng không có ý định xử lý đằng sau sự tình dù sao nói thế nào lực lượng thẻ thời gian hạn chế sắp tới yên tâm đại nhân chúng ta sẽ xử lý thổ long gật gật đầu trấn nguyên tử lần này đa tạ ngươi trước đến giúp đỡ nô sát đi tới trấn nguyên tử c h â ấy nô sát đạo hữu rất xin lỗi không có tin tưởng đạo hữu trấn nguyên tử nói ra tốt vương tốt ha ha trấn nguyên tử không có gì ngươi không phải mang theo bằng hữu tới liền ta sao nô sát nhẹ nhàng cười nói đây chính là cho lúc trước đạo hữu nói qua ta bằng hữu hồng vân trấn nguyên tử đem bên người hồng vân giới thiệu nói nô sát cùng hai người hàn huyên một hồi liền cùng nữ hoa rời đi kỳ lân sân mạch hồng hoang nơi nào đó nô sát ngươi thật không đi ta động phủ sao nữ hoa hơi mất mát nói ra yên tâm nữ hoa lần này kỳ lân tộc sự tình giải quyết ta chỉ là có chút sự tình muốn xử lý nô sát cười đáp đến lúc ta sẽ đến tìm ngươi ân nô sát vậy ngươi phải cẩn thận nữ hoa trọng trọng gật đầu theo sau tại nữ hoa không nỡ dưới ánh mắt nô sát rời đi chỗ này chương hai trăm năm mươi chín luân hồi phát tắc dùng sức một mình sông kỳ lân sơn mạch dùng sức một mình chấn áp kỳ lân sơn mạch những cường giả kia dạng này sự tích hoàn toàn dẫn nổ toàn bộ hồng hoang đại lục lại càng không cần phải nói cái này một trận chiến đấu bên trong phát sinh rất nhiều có thể thảo luận sự tình trong đó hạch tâm nhân vật cũng là trước đó tại hồng hoang đưa tới h n h động long tộc thiên tài nô sát Trước đó dùng hôm u y ề n tiên lực qua đi á n h chết tiếp theo lại c h u y ề n ra ngô sát bản thân liền có trần thánh thực lực hắn là hỗn độn tổ lòng đi qua hỗn độn thời kỳ thần ma một trong dạng này truyền ngôn ra tới vậy liền trở nên bình thường rất nhiều nô sát nương tựa theo một cái người chấn áp toàn bộ kỳ lân tộc cũng là lý chỗ sáu trăm đương nhiên vô luận như thế nào bởi vì chuyện này nô sát tại toàn bộ hồng hoàng trở nên tiếng tăm lừng lẫy thanh danh lan xa hôn đ ộ n tổ long nô sát trở thành long tộc t i ê u ngạo long tộc tinh thần t ự trưng đối với kỳ lân tộc mà nói nô sát danh tự này liền tựa như là ác ngộ một dạng trong thời gian ngắn bọn họ chỉ sợ không phải có thể có thể quên danh tự này nay là khiến kỳ lân tộc cảm nhận được sỉ nhục tên hồng hoàng thế giới liên dạng này hơi quỷ dị bình tĩnh trở lại kỳ lân tộc phương hoàng tự ộ c c nhiên những cái kia hồng hoang cường giả đến cũng không có ý khác đối với hồng hoang cường giả mà nói đóng bờ gờ bờ gờ quan mấy năm mấy chục năm cũng xem như là rất bình thường sự tỉnh không có người biết ngô sát rời đi hồng hoang thế giới lần này ngắn ngủi hồng hoang đường đi kết thúc đằng sau ngô s á t không có ý định lặp lại tiến nhập hồng hoang thế giới hắn dự định tiến nhập tân thế giới địa cầu về tới địa cầu ngô s á t không có giống hồng hoang trong thế giới tu luyện cố gắng như vậy có đôi khi cũng là cần khổ nhàn kết hợp n ỗ nhiên ngô s á t cũng chỉ điểm lấy mội mội mình ngô bánh nhi đồng thời ngô s á t nắm tay bên trong một chút tài nguyên dành cho bản thân cái này cái mội mội những cái kia tài nguyên đối bây giờ ngô s á t đã không có cái gì trợ giúp nhưng đối ngô s á n h nhi mà nói đây chính là phi thường thần kỳ bảo vật cái này khiến ngô á n h nhi tiến bộ cũng là rất nhanh không có, có bao lâu ngô á n h nhi liền chính thức trở thành vo đế cờ giả dạng này tốc độ đối với những cái kia thiên tài tới nói cũng là kinh người sự tình bất quá ngẫm lại lại rất bình thường có mạnh đại ngô sát tồn tại nếu như không lo lắng ngô k á n h nhi tương lai lộ số sẽ càng ngày càng hẹp ngô k á n h nhi tốc độ tiến bộ nhưng là sẽ càng tăng tốc nhanh đương nhiên đem so sánh ngô sát tới nói ngô k á n h nhi tốc độ vẫn hơi chậm bất quá toàn bộ địa cầu tốc độ tu luyện so ngô sát nhanh căn bản không có nhưng nếu như nói chư thiên vạn giới bên trong có phải hay không có tốc độ tu luyện so ngô sát nhanh vậy coi như khó mà nói dù sao chư thiên vạn giới có chút sinh mệnh vừa ra đời liền có huyền tiên kim tiên thực lực đáng sợ như vậy sinh vật cũng có khả năng tồn tại chỉ bất quá ngô sát bản thân có tự tin cho hắn đầy đủ thời gian hắn sẽ nhất nhất siêu việt những cái kia trừ thiên vạn giới cờ ư n giả g về phần nói những cái được gọi là thiên tài này cũng không phải ngô sát mục tiêu ngô sát có loại cảm giác theo lấy tân thế giới tại địa cầu xuất hiện địa cầu trở nên càng ngày càng kỳ quái muốn biết ngô sát thế nhưng là tại xung quanh tinh hệ quan sát qua hắn phát hiện phụ cận chỉ có một khỏa sinh mệnh tinh cầu vậy liền là địa cầu tại tăng thêm tân thế giới sinh ra cái này khiến địa cầu trở nên càng thêm đặc thù mê để có lẽ tại một đoạn thời khắc liền sẽ c ô n bố tại thời gian như vậy điểm ngô sắt cần có đầy đủ chuẩn bị cho nên ngô sắt cũng sẽ lợi dụng bản thân bàn tay vàng cái này khiến ngô sắt thực lực tăng lên cũng là đột nhiên tăng mạnh tại địa cầu khoảng thời gian này khiến ngô sắt n g h ĩ không ra là lại một loại p h á p tắc lực lượng bị hắn cho lĩnh n g ộ mà còn cái này nói p h á p tắc lực lượng cũng không yếu thậm chí có thể nói rất mạnh vậy liền là luân hồi p h á p tắc thế gian vạn vật đào thoát không được luân hồi lực lượng cho dù là những cái k i a t r í cường giả cũng giống như vậy đương nhiên những cái tiêu c í cường giả có thể dễ dàng chống cự luân hồi lực lượng luân hồi phát tắc lĩnh mộ khiến ngô sắt cảm giác được bản thân cự chuyển huyền công chậm rãi có sung mã Hắn n m i đây chính chỉ c là dài dằng dặc một đoạn thời gian sau、so、nô sát tuổi tác đều muốn tới dài dằng dặc may mắn trình độ nhất định trên nô sát cũng xem như là trường sinh bất tử cho nên dạng này sinh mệnh tiêu hao này đến không có sự tình không lâu sau đó nô sát dự định đi đến tân thế giới tại thế giới kia nô sát dự định l ĩ n h nộ còn lại quy tắc hoàn thiện tự thân đột phá bản thân mà thế giới kia gọi là chương hai trăm sáu mươi chư thần hỗn loạn Trừ thần hỗn loạn đây chính là nô sát chuẩn bị đi đến thế giới vẹn vẹn chỉ là từ thế giới tên nô sát cũng không biết thế giới kia sẽ là như thế nào tình huống nếu như là vừa bắt đầu nô sát đương nhiên sẽ không đi đến thế giới xa lạ khi đó nô sát đối mặt nguy cơ tình huống nhưng không có ngăn cơn sóng giữ năng lực cho nên quen thuộc thế giới người quen biết vật mới là cách làm tốt nhất l i ê n giống như nô s á t vừa bắt đầu lựa chọn phong vân thế giới trải qua xem như là khiến nô s á t vượt qua nguy nan nhất tình huống sau tại nguyên một đám thế giới nô s á t thực lực cũng không ngừng ổn định tăng trưởng liền dạng này nô s á t trở thành trước mắt địa cầu người mạnh nhất nhưng bây giờ nói nô s á t thực lực đạt đến độ cao nhất định liền tính đi đến thế giới xa lạ nô s á t cũng không có quá lo lắng nhiều dù sao thân là một m cái c ư ờ n giả g nếu như ngay cả đối mặt thế giới xa lạ đều không có tự tin nói như vậy thì thật không thể bị xưng là cơn giả mà còn rất nhiều thế giới bởi vì nô sắt tồn tại thế giới phương hướng đều bất đồng nô sắt càng nhiều là từ người quen biết vật tới tay liền giống như trước đó hồng hoang thế giới nô g s á t nhưng không có bất cứ vật gì có thể tham khảo hiện tại nô g s á t chọn chư thần hối loạn dạng này thế giới cũng có nguyên nhân là đột phá tự thân thế giới hòa bình không phải nô g s á t m u ố n những cái kia t r i n h chiến thế giới mới là nô g s á t mục tiêu cái thế giới này từ tên đến xem vậy liền là thần linh giữa chiến tranh từ điểm đó mà xem vẫn là phù hợp nô g s á t lựa chọn hiện tại nô g s á t hy vọng thế giới kia thần linh không nên quá yếu giống như nô g s á t trước đó trải qua một chút thế giới có chút thần phật thực lực có thể không tính mạnh muốn nói chuyện giống như tây du cùng hồng hoang thế giới thần phật kinh khủng nhất kinh người nhất đây là một cái hỗn loạn thế giới thần linh trinh chiến là thế giới phạm nhân sinh mệnh tại cái thế giới này có chút không đáng giá cái này một phiến thế giới bị chia làm ba bộ phận một bộ phận là chúng thần chi vương ổ đình thống lĩnh thần hệ trưởng khống địa phương một bộ phận là chúng thần chi vương rẻ ở thống lĩnh thần hệ trưởng khống địa phương mà cuối cùng một bộ phận là trí cao thần thượng đế h ổ và thống lĩnh thần hệ trưởng khống địa phương toàn bộ thế giới bị đơn giản chia nhỏ thành ba cái bộ phận ba cái thần hệ giữa trinh chiến rất lợi hại cái này ba cái địa phương phạm nhân cũng bởi vì nguyên nhân như vậy tiến hành trinh chiến từng cái thần hệ giữa ngẫu nhiên thắng lợi ngẫu nhiên thất bại đương nhiên đối với ba cái thần hệ mà nói có đôi khi bọn họ nội bộ cũng có tương quan mâu thuẫn o d i n z e u s z o v a hành động thần hệ tồn tại trí cao bọn họ truyền thuyết ở thế giới các ngao ngách lưu truyền lên đại đa số phạm nhân đều tín ngưỡng vào ba cái thần hệ bên trong trong đó một vị mà trong thế giới này lại có không có tín ngưỡng tam đại thần hệ một chỗ này là tam đại thần hệ lãnh địa đồng thời xuất hiện một chỗ địa giới chỗ kia địa phương liền kêu là hỗn loạn thành hỗn loạn thành tụ tập không có tín ngưỡng cường giả cũng có một chút tội phạm chạy trốn đến nơi này bất quá hỗn loạn thành đối với đi tới nơi này những cường giả kia bọn họ đi qua sẽ không thái q u á quan tâm t đáng n h tiếc là t ạ h là những cái kia chư thần đều không có thành công đây là bởi vì hỗn loạn trong thành có một vị đáng sợ cứng giả vậy liền là hỗn loạn thành thành chủ cầu hoa tươi không trong truyền thuyết hỗn loạn thành thành chủ là có thể cùng chư thần sánh bằng nhân vật đáng sợ thậm chí còn có một loại truyền thuyết vị này hỗn loạn thành thành chủ còn có thể cùng n à y ba vị thần vương so sánh này ba vị thần vương thế nhưng là cái thế giới này tồn tại trí cao thậm chí nói bọn họ riêng phần mình t h ầ n hệ có chút chư thần cũng không nhất định thấy qua riêng phần mình tồn tại trí cao đương nhiên dạng này truyền thuyết đối những cái kia chư thần mà nói là có chút khịt mũi coi thường phạm nhân làm sao có thể đạt tới cái này dạng trình độ hỗn loạn thành cái này vừa ngồi trong truyền thuyết thành thị vô cùng lớn nếu như ngươi trên không trung độ cao không đủ thậm chí không thấy được tòa này thành thị danh giới trong phòng ngồi một bóng người hắn đôi mắt chậm rãi mở ra hôn loạn thành thành chủ sao nô g sắt nhẹ giọng nói ánh mắt có kỳ dị màu sắc lần này nô sắt thân phận có vẻ hơi đặc thù mà còn liên quan tới cái thế giới này cơ bản tình huống nô sắt cũng từ mới vừa trong trí nhớ hấp thu quả nhiên liền giống như thế giới mặt đất tên trên chỗ bày tỏ đây là một chỗ hôn loạn thế giới từng cái thần hệ đều tồn tại cùng trong thế giới này đồng thời ngô sát cũng hiểu được cái thế giới này chư thần vẫn là rất cường đại chí ít này tam đại thần vương bản thân hẳn không phải là bọn họ đối thủ thú vị thú vị nô g sát khỏe miệng lộ ra mỉm cười ầm ầm tiếng đập cửa vang lên chương 261, cùng rẽ ở s k e t minh thành chủ đại nhân mái tóc màu đen nam tử đi vào tới hắn hướng về phía ngô sát thi lê nói lu sai có cái gì sự tình nhìn xem cái này tóc đen nam tử nô sát thần sắc hơi, hơi khé động trước mặt vị này bản thân thủ hạ gọi là lũ Sài ở không sai vậy liền là đi qua thượng đế rủ vạ tọa hạ thiên sứ hắn phản bội thượng đế hắn không công nhận thượng đế giáo nghĩa cuối cùng lũ Sài ở đi tới hôn loạn thành mang theo bản thân một chút thủ h ạ hắn trở thành hôn loạn thành thành chủ ngô sát tả hữu tay một trong cũng là hôn loạn thành tượng trưng một trong hắn cường đại võ lực khiến hôn loạn thành lộ ra rất có trật tự không người nào dám tới là năm sáu không hôn loạn thành tùy ý làm vậy cái này cũng có lũ xả ở có rất lớn quan hệ lúc ấy lũ xả ở đi tới hôn loạn thành thượng đế rủ vạ thế nhưng là hàng lần qua nhưng cuối cùng vị kia thượng đế rời đi lụ sở cũng an ổn lưu lại ở đây trên thực tế ngô sắt trong trí nhớ có một lần kia sự tình hắn cùng với h ổ vạ dưa không có tiến hành chiến đấu vẹn vẹn chỉ là nói chuyện mấy câu mà thôi sau h ổ vạ rời đi hôn loạn thành đối với ngô sắt thực lực h ổ vạ không thể xác định đồng thời cũng là bởi vì rẽ ở cùng odin tồn tại khiến h ổ vạ không dám có quá lớn động tác cái này khiến hôn loạn thành quỷ dị tồn tại tam đại thần hệ bên trong ngô sắt đi tới cái thế giới này xem xét tương quan ký ức mới phát hiện đây quả thực liền giống như tại đi trên dây thép không cẩn thận liền sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng dù sao lấy nô g s á t đ o á n chừng rẽ ở những cái k i a thần vương tồn tại chí ít có đại la kim tiên thực lực cái này một phiến thế giới chư thần vẫn là rất cường đại những cái này tạm không nói đến nghe được nô g s á t vấn đề lù sợ nói ra thành chủ đại nhân adena trước tới hôn l u ậ n thành nàng muốn gặp một lần đại nhân adena nô g s á t con người có con mang adena là hy lạp thần hệ thần linh là ố liềm thủ thánh sơn mười hai chủ thần nàng là chiến tranh cùng trí tuệ thần linh rẽ ở trong mười hai chủ thần adena cũng là có thể xếp tại hàng đầu hành động mạnh mẽ như vậy thần linh nàng đi tới hôn loạn thành nhất định cũng là có lý do lu sai ở khiến hạt đệ nạ tới phòng tiếp khách nô sát nói ra là thành chủ đại nhân lu sợ chậm rãi rời đi gian phòng này ngay sau đó nô sát cũng ly khai nơi này hắn muốn gặp một lần hạt đệ nạ phòng tiếp khách nô sát rất nhanh liền nhìn thấy hạt đệ nạ một tịch áo bào màu trắng trên thân tản ra thánh khiết một dạng lực lượng toàn bộ vẻ mặt mang theo chút ít á n h khí trong đôi mắt có trí tuệ quang mang c h ấ p độc lên ngươi liền là ô liềm thủ thánh sơn mười hai chủ thần một chồng chiến thân h t đệ nạ đi thật lắng h e danh không bằng gặp mặt nô sát cười k h a nói nô sát thành chủ ta thế nhưng là càng thêm bội phục ngươi ngươi thế nhưng là khiến hôn loạn thành trở thành cái thế giới này t ự trưng adena nói ra có thể ba cái thần hệ bên trong sinh tồn xuống tới adena xác thực cũng là rất bội phục nô sát đội thanh nàn g nói cũng làm không được dạng này kết quả adena lần này đi tới hôn loạn thành không biết có chuyện gì nô sát hỏi hắn cũng không muốn cùng adena v ò n g vo ta đại biểu phụ thần jetus muốn cùng nô sát thành chủ kết minh adena mở miệng nói cùng t a minh nô sát ánh mắt có tia sáng kỳ dị đường đường ổ liềm phụ chúng thần chi vương jetus ta nghĩ hắn không cần cùng ta tiến hành kết minh đi nếu như hắn giải quyết không nào đó một số chuyện ta chỉ sợ cũng không có cách nào điểm này nô sát còn là rất rõ ràng nô sát có thể nói tại tam đại thần hệ trong khe hẹp sinh tồn ba cái kia thần vương chỉ sợ không có chân chính coi trọng nô sát cùng hôn loạn thành nô sát thành chủ ta nghĩ phụ thần sẽ đích thân cùng ngươi nói rõ hạt đệ nạ trong tay xuất hiện một khỏa viên châu thúc giục thân lực trong hạt châu một cố minh n g ô n g năng lượng hiện ra tới cuối cùng tạo thành một vị cầm quần trượng mang theo vương miệng láo giả này chính là thần vương dè ớt thần vương dè ớt nô sát nhìn trước mắt đạo thân t n h này chậm rãi nói ra nô sát thành chủ rất lâu không thấy ngươi phong thái vẫn như cũ thần vương rẽ ớt nói ra lần này ta điều động hát đệ nạ qua tới rõ ràng là kết minh trên thực tế là ta muốn mượn thoáng cái ngô sắt thành chủ n g ư ơ i lực lượng thỉnh giảng nô sắt nói ra theo sau rẽ ớt đem bản thân lý do nói ra cái này một phiến thế giới bên trong có một k h o a thần kỳ thế giới c h i thụ nghe nói khối này thế giới c h i thụ muốn kết ra trái cây rẽ ớt cảm giác thế đơn lập bạc liền nghĩ đến hôn loạn thành chủ giống như hồ vạ cùng ô đ ỉ n chỗ ấy rẽ ớt không thể nào kết mình với nhau nô sắt thành chủ đến lúc thế giới quả thực cũng có thành chủ một phần rẽ ớt nói ra z e u s chuyện này ta minh bạch bất quá ta cần suy tính một chút nô sát gật đầu nô sát thành chủ nếu như không hai có quyết định có thể cùng adena nói rõ chờ mong thành chủ trả lời chắc chắn z e u s lực lượng chậm rãi tiêu tán điểm này z e u s đến không có làm tay chân dù sao đây là tại hôn loạn thành adena z e u s đề nghị ta minh bạch ngươi trước trở về đi nô sát đối adena nói ra nô sát thành chủ ngươi thật muốn theo phụ thần kết minh sao adena bỗng nhiên nói ra cái này khiến nô sát thành chủ ánh mắt lộ ra thú vị còn mang adena từ ngươi trong miệng ta thế nào cảm giác ngươi không nghĩ khiến ta cùng với dẻ ở k ế t minh đây hành động mười hai chủ thần một trong adena hiện cách làm thế nhưng là khiến người n g h i hoặc chương hai trăm sáu mươi hai thần cội nguồn là ta không muốn thành chủ cùng cha thần kết minh adena gật đầu cũng không có dấu dếm liên quan tới phụ thần một chút chuyên môn ta nghĩ thành chủ hẳn là đều biết đi phụ thần cũng không phải một cái hết lòng tuân thủ lời hứa người nếu như thành chủ cùng cha thần kết minh đến lúc thành chủ sợ rằng sẽ rất nguy hiểm adena nếu như không quen biết người còn cho rằng ngươi là ta người ở đây nô sát ánh mắt nhìn chăm chú adena hoặc có lẽ là a d đệ n a ngươi bị ta m ị lực hấp dẫn mặc dù ta đối với mình mình m ị lực có chút tự tin nhưng bây giờ tình huống này có phải hay không có chút quá nhanh đây nô sát khỏe môi n ế t lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt thành chủ minh xét a d đệ n a mang theo hãy nấy nói ra ta không muốn thành chủ cùng cha thần kết minh trọng yếu nhất không phải bởi vì thành chủ mà là bởi vì chính mình Chính ngạc, coi con hơi hơi kinh thỉnh Theo thân thân người Nô giảng Addena nói bản Nguyên trọng bản người này gái lai sát sau do ra rẻ lý là ở mười sáu hy lạp t h ầ n hệ loại này thân tử giữa quan hệ lộ ra rất loạn cho nên adena nghĩ muốn tìm cơ hội nàng không nghĩ rẻ ở tăng lên thực lực mình nói như vậy nàng liền vẫn cứ tại rẻ ở dưới bóng tối nguyên lai、like、là dạng này nô sát gật gật đầu bất quá adena liền tính lần này ta không cùng rẻ ở kết minh ngươi cũng không có phản kháng rẻ ở lực lượng cái này là bị động chờ đ ợ i nếu như ta chủ động kết minh với nhau sau đó tại tranh đoạt thế giới quả thời gian thực sau đã làm một ít tay chân có lẽ đến lúc rẻ ở liền không có dư lực tới quan tâm ngươi nô sát ý vị sâu xa nói ra hành động chiến thần adena trong nội tâm nàng cũng là có bản thân gia tâm ta cần làm cái gì a d e n a trầm giọng nói muốn lấy được một thứ gì đó nhất định cần trả trước ra một thứ gì đó điểm này a d e n a còn là rất rõ ràng rẽ ớ s bí bảo thần cội nguồn nô s á t nhàn nhạt nói ra không thể nào a d e n a thần sắc một biến này là phụ thần phi thường quý trọng bà bối thần cội nguồn rất ít người biết vật này nó không bằng rẽ ớ s một chút vũ khí có tiếng nhưng thần cội nguồn lại là rẽ ớ s trở thành thần vương mấu chốt bà bối a d e n a thần cội nguồn đối bây giờ rẽ ớt mà nói càng nhiều là tượng trưng ý nghĩa ta nghĩ điểm này mới là minh mạch nô sát nói ra cho nên vật này đối với hiện tại rẻ ở mà nói không phải trọng yếu như thế hắn hiện tại quan tâm hơn là thế giới quả thực cho nên chỉ có trước lấy được thần cội nguồn ta sẽ cân nhắc mới vừa nói sự t ì n h nô sát lộ ra rất bình tĩnh t h à n h chủ ta nghĩ thần cội nguồn đối thành chủ cũng không có cái gì tác dụng đi adena hỏi thăm nói tại adena trong mắt hôn loạn thành thành chủ là cùng phụ thần một dạng cảnh giới cờ ư n giả g dù sao lúc ấy mười hai chủ thần một trong có người thế nhưng là tùy tiện bị nô sát cho đánh bại dùng nô sát đong chừng ô liềm t h thánh sơn mười hai chủ thần này là có kim tiên thực lực bất quá năm nay đối ngô sát mà nói thật đúng là có thể rất nhẹ nhõm đánh bại liền tính là tuyệt đỉnh kim tiên cũng giống như vậy adena cái chuyện này ngươi liền không cần lo lắng ta chỉ hy vọng nhìn thấy kết quả nô sát nhàn nhạt nói ra người nào có thể biết vòng cảnh giới nô sát có thể còn không bằng adena những chủ thần này vượt cảnh giới chiến đấu tại cái này một phương thế giới là càng thêm không thể nào hiện thực thần linh cùng thần linh giữa thực lực t r i n h l ệ n h luôn luôn phân chia rõ ràng nô sát thành chủ ta đáp ứng điều kiện này adena ánh mắt kiên định nói ra rất tốt adena vậy ngươi trước xuống nghỉ ngơi đi liên quan tới kết minh sự tỉnh ta một chút. sát một tiếng. tức trở Thành tại tiếp sát tới tới thành. Adena lao Adena sau Zhova vẫn về, vẫn còn muốn ráng Nô sát nhẹ nhàng cười một tiếng. Nếu như khiến này khiến nghi. này phòng tiếp khách. Đằng sau mấy ngày, khiến Nô sát không nghĩ tới là cùng Odin cũng phải người đi tới hôn luận cười chủ, cáo cái khách. làm mấy lui. lập ly là hoài rời hổ hạ phải sẽ đi đi bọn họ cũng là muốn cùng nô sát tiến hành liên minh cũng nói đến thế giới quả thực khối đồ này mà còn bọn họ điều động người từng trải vật cũng không đơn giản dù vạ phái ra g a b e r i e n đây chính là thiên đường người thủ vệ cùng lù s a ở nằm ở cùng cấp độ cứng giả odin điều động bản thân hải từ số chất tới nô sát tuyển chuyển khiến hai người này cũng tại hỗn loạn thành đợi chút hắn cần suy nghĩ một dạng 427 có thể nói hỗn loạn thành trở thành tam đại thần hệ trong mắt bánh trái t h ơ n g ngon lại hoặc có lẽ là nô sát trở thành ba cái thần vương giữa đấu tranh quả cân bất quá cái này cũng tăng lên nô sát tính nguy hiểm không cẩn thận nô sát liền có thể tán thân tại đấu tranh tàn k h ắ c dưới đồng thời vô luận cùng đâu một phương tiến hành kết minh đều tính cùng m ắ t khác hai phía có khe hở về phần nói không kết minh cũng không được nói như vậy tam p ư ơ n g đều sẽ đ ắ tội thế nhưng là kết minh một phương cũng không nhất định là an toàn dù sao ba cái thần vương có thể đều là lão hổ ly nếu như ngô sát là đi qua ngô sát như vậy hắn nhất định sẽ rất xoắn suýt suy nghĩ cần làm sao làm nhưng là bây giờ ngô sát rất rõ ràng tăng lên thực lực mình mới là vương đạo như vậy ạ đệ nạ cái này một cái có thể lợi dụng tuyến là tốt nhất mà còn nếu như ngô sát cựu chuyển huyền công đột phá đến thứ lục truyền hắn cũng không cần e ngại mấy vị kia thần vương đến lúc cùng bọn hắn liền có ngồi ngang hàng với tư cách đem vận mệnh thả tại những người khác trong tay cái này cũng không phải sáng suốt dơ chương hai trăm sáu mươi ba thời gian phát tắc hôn luật thành ngoài cửa lớn lưu sai ờ thiên đường đại môn thời khắc là ngươi mở ra Phụ thần cũng phi thần thường nhớ cũng ngươi. Gaber Gien lúc nói Gien, liền i ra. Gaber GN, vậy p ta tạ dù vạ. Lũ sở nhàn nhạt thượng đa ra. Đối với thượng đế dù vạ. vạ, dù dù với Lũ Lũ nhàn nói nhưng không ó trước ở về ý nghĩ. Lúc t r nếu như không phải ngô sắt tồn tại lù sở chỉ sợ sớm đã bị r ù a v ạ mang đi thiên đường tiến hành thẩm phán mà còn bây giờ lù sở đã trở thành đoạn lạc thiên sứ hắn càng thêm không thể nào về tới thiên đường cũng chỉ có hỗn loạn thành mới có hắn lù sở đặt chân địa phương lù sở cũng rất cảm tạ ngô sắt dành cho hắn dạng này cơ hội cho nên tại hỗn loạn thành thời điểm lù sở là cái này vừa ngồi thành thị làm rất nhiều chuyện nô sát thành chủ gaber e n cáo tử gaber e n đối ngô sát chắc tay lập tức mang lấy thủ hạ rời đi hôn l o ạ n thành thành chủ lần này tam phương thần hệ đều đi tới hôn l o ạ n thành đối hôn l o ạ n thành là cơ hội cũng là nguy cơ một tên nhìn lên tới tràn đầy trí tuệ nam tử nói ra cái này vị nam tử cũng là ngô sát tại hôn l o ạ n thành tả hữu tay một trong tợ rộ mở tay ớt nô sát đem hắn là từ rẽ ớt trong tay cứu trở về tới hành động hy lạp hệ thống thần linh hắn đối với nhân loại có đặc thù cảm giác giống như cái khác hy lạp chúng thần đem nhân loại xem như hạ đẳng sinh linh thần luôn, luôn cao cao tại thượng tờ d ỗ mở tờ lại khác biệt hắn càng nhiều là muốn trợ giúp nhân loại phát triển là trợ giúp nhân loại hắn còn đem thần linh đồ vật giao khiến nhân loại cái này cũng là d ẻ ở s nghĩ muốn đối phó tờ d ỗ mở tờ lý do trình độ nhất định trên nô sắt cùng rẻ ở quan hệ cũng không tốt bất quá từ điều động a d đệ n a đi tới hôn l o ạ n thành d ẻ ở s nhưng không có nói qua phương diện này sự tình đối d ẻ ở s tới nói trọng yếu nhất vẫn là thế giới quả thực n à y là khiến bọn họ càng tiến vào một bộ thần bí mật vật là tờ d ỗ mở tờ s nô sắt gật đầu nói cho nên lần này chúng ta hôn luận thành cũng cần sớm làm chuẩn bị thành chủ ta sẽ cố gắng đồng d ạ n g hành động trí tuệ tượng trưng tợ r ô m ở tờ nói ra trở về đi các ngươi còn rất nhiều sự tình muốn làm nô sát ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị l ư u sắt ở cùng tợ r ô m ở tờ không biết là nô sát muốn làm việc càng đáng sợ điểm này nô sát cũng không có trước thời hạn đối bọn họ nói có một số việc chờ đến chân chính có kết quả thời điểm nói ra mới là tốt ô lìm phủ thanh sơn chủ mạch n à y là chúng thần chi vương rẽ ở cư ở địa phương hùng vĩ trong cung điện lựa chọn cùng tam minh rẽ ở thân sắc mỉm cười nô sát thanh chủ ngươi làm một cái rất tốt quyết định chỉ bất quá thật đáng tiếc thế giới quả thực chỉ có một quả Cùng ở sự liên thủ. Ánh mắt có sau trong thời gian nô sát bình tĩnh tu luyện hắn thực lực v ữ n bước tăng lên mặc dù không nhiều nhưng đối với huyền tiền cảnh giới người mà nói này cũng là rất tốc độ kinh người mà còn cái này còn là tu luyện cựu chuyển huyền công cùng đạo kinh huyền tiên một ngày này một vị hy lạp thần linh tìm tới nô sát đem một cái thần bí đồ vật giao cho hắn mở ra cái này thần bí đồ vật nô sát liền phát hiện cái này chính là rẽ ở thần cội n g u ồ n xem ra ạt d e n a đáp ứng bản thân làm như vậy đồng thời hoàn thành thần cội n g u ồ n nô sát nhìn xem trong tay cái này bảo vật cái này thần cội n g u ồ n liền chẳng khác nào dòng nước lưu động cái này bảo vật không vẹn vẹn có thể tăng lên tốc độ tu luyện mà lại còn có thể gia tốc cảm nộ pháp tắc lực lượng cũng chính là dạng này cái này thần cội muốn khiến rẽ ở đi tới thần vương cảnh giới cũng liền là đại la kim tiên chỉ bất quá đến đại la kim tiên sau cái này bảo vật hiệu quả liền giảm bớt đi nhiều bất quá cái này cũng rất bình thường dù sao có thể đối kim tiên tu luyện có làm dùng cái gì cái này đã là rất thần kỳ theo sau nô sát đem thời gian phòng lấy ra trước đó thời gian phòng sử dụng năm mươi thiên còn thừa còn có năm mươi thiên cũng liền là nói năm mươi năm dạng này thời gian đủ để khiến nô sát tu luyện thời gian phòng nô sát đem thần cội nguồn từ trong tay bông u xuống một đoàn to lớn hình tròn thủy cầu xuất hiện hắn trước mặt lý vương nhẹ nhàng cười một tiếng nô sát đi vào thủy cầu bên trong ngồi xếp bằng sau tháng này nô sắt không có đi ra thời gian phòng bởi vì nếu như rẽ ở tới tìm hắn sẽ trước thời hạn tiến hành thông chi tại thời gian phòng hắn cũng có thể thu vào rẽ ở tin tức cho nên nô sắt là một điểm đều không nóng nảy liên rằng này một năm hai năm mười năm ba mươi năm thời gian phát tắc thành âm trầm thấp tại mảnh không gian này vang lên Trưng Tôn.、Kim、tiên. Thời gian trong gian phòng. Không Giả Kim Kim Vi hiểu ba đối ộ thuộc n ngô sát trên thân tán, này là thuộc về thời gian lực lượng, nguyệt lực lượng. g từ sát khuyết thời tuế là lực lực về đ với rất nhiều thế giới cường giả mà nói thời gian lực lượng cũng là phi thường khó dùng lĩnh ngộ pháp tắc một trong thậm chí có chút ít tiên nhân đến c h u ẩ n thánh cảnh giới thời điểm đối thời gian pháp tắc cũng là một biết nữa biết mà ngô sát lại tại huyền tiên cảnh giới liền lĩnh ngộ thời gian pháp tắc cái này đối rất nhiều tiên người mà nói hoàn toàn liền là không thể tưởng tượng nổi sự t ì n h dù sao huyền tiên đến kim tiên chỉ cần lĩnh ngộ một hai cái quy tắc sau liền nắm giữ đột phá kim tiên tư cách đại đa số người tại huyền tiên nhưng không có lĩnh nộ g thời gian tư cách l i ê n tính là những cái k i a thiên tài nghĩ muốn lĩnh nộ g càng nhiều p h á p tắc lực lượng những cái k i a độ khó rất cao p h á p tắc thiên tài nhóm cũng là tự biết mình nếu không tại huyền tiên cảnh giới lãng phí quá nhiều thời gian đặt đến kim tiên cũng sẽ khó khăn thậm chí nói có chút thế giới còn không giống là hồng hoang thế giới một dạng tiên nhân tuổi thọ phi thường dài dằng dặc giống như che trời trong thế giới bởi vì trường sinh vật chất thiếu sót thậm chí những cái tia lực lượng càng đáng sợ hơn cường giả bọn họ tuổi thọ cũng là cực kỳ năm trăm linh ba kỳ và tạm cho nên nói có thời gian, thời gian nhân tố xác thực cần g à n h giật từ giây nhưng ngô sát cũng không phải bộ dáng này thời gian trong phòng ba mươi năm tu luyện khiến ngô sát bản thân cũng không nghĩ tới hắn vậy mà lĩnh n g ộ hai loại p h á p tắc lực lượng một cái là thời gian p h á p tắc một cái khác chính là không gian p h á p tắc cái này hai loại p h á p tắc lực lượng tại tất cả p h á p tắc bên trong cũng là tràn ngập huyền bí p h á p tắc lực lượng có thể nói là nằm ở p h á p tắc đ ỉ n h có lẽ ngô sát có thể thuận lợi như vậy lĩnh n g ộ p h á p tắc cái này cùng hắn học tập thôi diễn hứa bao n h i ê u cao thâm công pháp có nhất định quan hệ tại tăng thêm cựu chuyển huyền công cùng đạo kinh cái này hai môn cao thâm công pháp khiến ngô sát lĩnh mộ trở nên nước chạy thành sông trên thực tế liên quan tới thời gian pháp tắc lĩnh mộ thời gian phòng cũng có tác dụng rất lớn t h â n kỳ thời gian phòng khiến nô sát đối thời gian có đặc thù lĩnh mộ đây chính là pháp bảo tác dụng điểm này liền tính là nô sát cũng, cũng không nghĩ tới dù sao thời gian pháp tắc tại đông đảo pháp tắc lực lượng bên trong s á t thực là độ khó rất cao rất mệnh khó một loại pháp tắc mà làm nô sát lĩnh mộ thời gian pháp tắc sau nguyên thần lực lượng cũng không ngừng tăng lên không ngừng bành trướng lên tới một loại đặc thù cảm giác thỏa mãn tự nhiên sinh ra nô sát minh bạch liền chín loại pháp tắc lực lượng đối với đột phá cựu chuyển huyền công thứ lục chuyển cái này đã đủ rồi nếu như sau tiếp tục lĩnh n g ộ pháp tác lực lượng cái này là có thể nhưng đối ngô sát sau đột phá có thể sẽ không hay pháp tác lực lượng lĩnh n g ộ vĩnh viễn hoàn toàn không phải càng nhiều càng tốt bây giờ có thể đột phá cựu chuyển huyền công tứ h lục chuyển nô g sát ánh mắt lóe lên q u a n mang cựu chuyển huyền công tứ h lục chuyển đối ứng liền là kim tiên cái này một cái cấp độ cần chín loại quy tắc d u n g hợp lẫn nhau cùng một chỗ khiến n h ụ thể có một vòng mới nghiêng trời lệch đất biến hóa làm chín loại pháp tác lực lượng thỏa mãn sau dưới một giai đoạn tu luyện đối ngô sát mà nói liền dễ dàng rất nhiều tại hồng hoang trong thế giới nô s á t thế nhưng là lấy được hứa nhiều đồ tốt những cái này đồ tốt đủ để khiến nô s á t đột phá đến thứ lục truyền như vậy thì chuẩn bị một chút một vòng đột phá nô s á t trong tay vung lên xuất hiện trước mặt rất nhiều thiên tài địa b ả o này đều là khiến nô s á t đột phá tài nguyên đã thần vương rẻ ở không có tới tìm hắn hắn tự nhiên tranh thủ để cao bản thân thực gài lực nếu như hắn tiến nhập kim tiên cảnh giới như vậy đối mặt rẻ ở bọn họ liền có càng nhiều lá bài tẩy đem thiên tài địa bạo ăn nô sắt vận chuyển cựu chuyển huyền công từng sợi kim sắc quang mang từ hắn ra tàn ra mỗi một sợi kim sắc quang mang mang man trong lúc đó c h à n đầy nhiệt độ cực kỳ cao độ thái dương p h á p tác sinh ra khiến không gian xung quanh đều tản ra trận trận sóng nhiệt may mắn đây là tại thời gian trong phòng nếu không tại cổ này kinh người p h á p tác l ư ợ dưới chung quanh hết thể đều sẽ bị c ổ này p h á p tác phá hủy ngay sau đó cùng thái dương p h á p tác tương quan thái âm p h á p tác cũng theo đó sinh ra mục chi p h á p tác thủy chi p h á p tác lôi chi p h á p tác thư vô p h á p tác luân hồi p h á p tác không gian p h á p tác thời gian p h á p tác t ừ n g đạo phát tác lực lượng đản sinh ra những cái này phát tác lực lượng bao phủ tại ngô sát trên thân không ngừng rèn luyện hắn nhục thể cùng nguyên thần này là từ trong đến bên ngoài cải biến cựu truyền huyền công tứ h lục truyền p h á p tác dựng dục rèn luyện độc thân giờ phút này chính nói p h á p tác lực lượng bao quanh liền giống như một tôn lô đỉnh đứng ở nơi này mà ngô s á t liền là lô đỉnh bên trong đan dược không ngừng nhận lấy lô đỉnh luyện chế mỗi thời mỗi khác nô g s á t đều có thể cảm thụ được tự thân lực lượng không ngừng tăng trưởng thẳng đến một đoạn thời khác nô g s á t trong cơ thể sinh ra một cỗ hoàn toàn mới lực lượng này là chín đạo pháp tắc dung hợp sau lực lượng này là thông qua đối ngô sắt trình thể rèn luyện lấy được cường đại lực lượng cái này một đạo hoàn toàn mới lực lượng không ngừng cắn đốt nô sắt đi qua linh lực chuyển hóa thành toàn lực mới lượng mô thức ngô sát nhục thể cùng nguyên thần tại giờ khắc này liên tục tăng lên này là bởi vì ngô sát ở thời gian này đã đột phá cựu chuyển huyền công thứ lục truyền chính thức bước vào kim tiên lĩnh vực kim là trí cao là tốt quý đặt đến kim tiên sau như vậy thì chứng minh ngươi tại tại tiên trên đường xem như là đi đến cực hạn đại đa số người vô luận hắn là cỡ nào thiên tài đều chỉ có thể ngừng bước ở đây giờ khắc này cái này mà thần kỳ lực lượng không ngừng cải biến ngô sát nhục thể cùng nguyên thần này là nghiêng trời lệnh đất biến hóa mỗi một giây lực lượng đều có đáng sợ tăng trưởng chương hai trăm sáu mươi lăm thế giới quả thực thời gian phòng đáng sợ khí tức từ một đạo kim sắt thân thể tràn ngập không gian tại cổ này lực lượng d ư ớ i cũng không ngừng ba động liền giống như muốn nhận không chịu nổi một dạng có thể nhìn thấy chín nói pháp tắc lực lượng vờn quanh tại ngô sắt bên người những cái này pháp tắc lực lượng bây giờ đã xem như là bị ngô sắt nắm giữ muốn biết liền tính lĩnh nộ g pháp tắc lực muốn đem lĩnh nộ g pháp tắc phát huy ra tới này cũng là rất dài một đoạn khoảng cách nhắm mắt tu luyện ngô sắt chậm rãi mở mắt ra liền giống như hai đạo điện quang tử trong con mắt bạo phát ra tới chậm dài đứng lên ngô sắt tay cầm hơi hơi một nắm không khí tại đây một nắm bên trong cũng phát ra sẽ rách giống như thanh âm xuyên thấu Tựa như vậy hiện n tại ngô sắt liền không cần dạng này hiện tại ngô s á t muốn chém giết tuyệt đỉnh kim tiên đã trở nên rất dễ dàng cựu truyền huyền công đến thứ lục truyền đằng sau thứ bảy chuyển độ khó cũng sẽ rất cao n ngươi, ngươi a vẹn vẹn thần đ cội nguồn năng lượng đã càng ngày càng ít nô sắt nhìn xem tay bên trong lưu động thần cội nguồn từ hạt đệ nạ châu ấy lấy đến cái này rẽ ở bảo vật đối nô sắt cũng có nhất định trợ giúp bất quá tại đột phá kim tiên thời điểm thần cội nguồn tổn hao rất nhiều bất quá thần cội nguồn cũng là một cái kỳ dị bảo vật bên trong năng lượng theo lấy thời gian đưa đầy còn có thể không ngừng bổ sung chỉ bất quá loại thời giờ này tính toán có chút quá lâu đối ngô sát tới nói hắn cũng chờ không nhiều thời gian như vậy dù sao nếu như nhiều thời gian như vậy đi qua nô sát cảnh giới sớm liền không biết đường vào không đến trình độ nào có bàn tay vàng không ngừng xuyên việt tân thế giới nô sát đối với thực lực mình tăng lên vẫn có rất lớn tự tin đã rẻ ờ còn không có tới t ì m ta vậy liền tranh thủ thời gian đem kim tiên cảnh giới ổn định lại nô sát lay lay đầu tiến nhập kim tiên sau tại cảnh giới ổn định tiếp xúc trên công pháp phía trên nô sát cũng sẽ hao tốn thời gian nhất định nói như vậy nô sát thực lực mới có thể chân chính bạo phát ra tới thời gian trong phòng tu luyện huế n g u y ệ t trở nên có chút mơ hồ thẳng đến có một ngày nô sát lấy được rẻ ở tín hiệu h ạ tới t thời gian phòng có thể lợi dụng thời gian cũng càng ngày càng ít nô sát thu hồi thời gian phòng l â y l â y đầu đột phá kim tiến sau nô sát thế nhưng là thời gian sử dụng ở giữa phòng lại dùng hơn mười năm thời gian đang toàn lực tu luyện cựu chuyển huyền công thời điểm đạo kinh cũng không có rơi xuống dù sao hai loại công pháp giữa vẫn có thể làm ra xúc tiến lẫn nhau tác dụng rời đi cung điện nô sát đi tới hôn loạn thành bầu trời đứng ở nơi đó một chút thân ảnh cầm đầu liền là thần vương rẻ ở tại phía sau hắn còn có một chút chủ thần chiến thần hạt đệ nạ lần này cũng ở trong đó trong đó còn có một vị nhìn thấy ngâu nô sát sau lạnh lùng hừ một tiếng hắn là h a d e s đi qua vị này minh vương thế nhưng là bị nô g sát đánh bại hơn nữa còn là đánh bại dễ dàng đương nhiên lần này h a d e s cũng sẽ không nói cái gì cầu hoa tươi dù sao hắn vẫn là minh bạch giữa hai bên thực lực t r ê n h lệ hạt đệ nạ con người chỗ sâu có không h i ể u qua mang nô g sát thành chủ nhìn xem nô g sát cầm quyền trượng dẹ ớt trầm rãi nói ra đối với cái này một vị hỗn loạn thành chủ dẹ ớt nhìn không đấu cho nên hắn theo vị này hỗn loạn thành chủ đến không có chiến đấu qua dẹ ớ thần vương thời gian đến nô sát hỏi là nô sát thành chủ thời gian đã đến chúng ta cần rời đi z e l s gật đầu z e l s t h ầ n vương như vậy ngươi ở nơi này chờ một chút ta cần đem hỗn loạn thành tiến hành nhất định an bài nô sát nói ra tự nhiên nô sát thành chủ ta sẽ tại hỗn loạn ngoại thành chờ đợi z e l s bày tỏ minh bạch lập tức nô sát về tới hỗn loạn thành t h sao cùng chúng ta thần hệ so sánh hỗn loạn thành thế nhưng là rất nhỏ yếu hải vương bỏ x o a đôn trầm giọng nói ta coi trọng không phải hỗn loạn thành mà là vị kia hỗn loạn thành thành chủ nô sát rẽ ớ s nhàn nhạt nói ra về phần nói cuối cùng sẽ biến thành hình dáng ra sao đây là người nào cũng không nói được ta minh bạch họ xây đồn như có điều suy nghĩ nói ra đối với bản thân vị này thân nhân họ xây đồn cũng là biết rẽ ớ s tính cách muốn nói chuyện rẽ ớ s cũng không phải người tốt không lâu sau đó nô s á t liền mang theo lũ sở cùng tợ rộ mở tờ rời đi hôn loạn thành về phần nói nhiều người hơn nô s á t không có mang lên tới dù sao lần này thế giới quả thực tranh đoạn sợ rằng sẽ là một trận chiến đấu khốc liệt thực lực nhỏ yếu đi trước vẹn vẹn chỉ là chịu chết thôi nô sắt thành chủ chúng ta đi thôi rẽ ớt mỉm、cười. song phương nhanh chóng đi đến trong thế giới này chỗ ấy cũng là thế giới chi thụ sinh trưởng địa phương trong ư Vương n Thần g Giàng Tam Đại c t r o thế giới mọc ra một khỏa tre khuất bầu trời đại thụ cây đại thụ này sinh trưởng tựa như tiến nhập không gian kỳ dị một dạng đồng dạng cây đại thụ này phi thường khổng lồ ngươi tại gần khoảng cách quan sát nói thậm chí không thể nhìn hết c ỡ tế nơi này bình thường liền tính là chư thần đều rất ít tới nơi này bởi vì san bằng thường tháng này thế giới chi thụ bên ngoài một mực bao phủ hủy diện tính lực lượng dạng này lực lượng liền tính là những cái kia kim tiên cấp bậc thần linh cũng là cực kỳ nguy hiểm không c ẩ n thận liền sẽ vẫn lạc ở chỗ này muốn biết kim tiên cấp bậc thần linh tại cái này một phương thế giới bên trong này đã xem như là chân chính nằm ở đỉnh điểm thần linh so bọn họ lợi hại có lẽ cũng chỉ có thần vương cấp bậc một hai bảy nói như vậy tại tam đại thần hệ bên trong cũng chỉ có rẽ ở sô đin cùng rô va bất quá lúc bình thường cái này tam đại thần vương cũng sẽ không đi tới thế giới c h i thụ mặc dù bên ngoài đối bọn họ nguy hiểm đến còn tốt thế nhưng là bên trong mức độ nguy hiểm đối thần vương cấp bậc cường giả cũng là đáng sợ cũng chỉ có tại đây cái đặc thù thời gian nghe nói thế giới tri thụ trái cây thành t h ụ thời gian thế giới tri thụ nhập môn sẽ mở ra bên trong nguy giảm. hiểm sẽ truyền o n g t r thuyết thế giới quả thực có thể đột phá thần vương trói buộc khiến thần vương cấp bậc bước vào tân cảnh giới cái này cũng là ba cái kia thần vương sẽ như vậy khát vọng nguyên nhân liền giống như rẽ ở sẽ tìm kiếm nô s á t một dạng thế giới chi thụ bên ngoài phân chia rõ ràng hai nhóm người đứng một nhóm người mang theo thánh khiết lực lượng bọn họ phía sau có tuyết bạch cánh chim cầm đầu làm ộ t vị nhìn lên tới hòa nhã lao giả phía sau hắn có tất sắc vầm sáng hiện lên cẩn thận lắng nghe ngươi phảng phất có thể nghe được thanh ca đang vang vọng lấy nay là r ủ vạ cùng hắn thủ hạ thần linh trước đó tới qua hỗn loạn thành ga bờ g em thình lình ở trong đó một nhóm khác người mang theo hủy d i ệ t chiến đấu khí thức cầm đầu là một vị ăn mặc k h ô i giáp ánh mắt lạnh lùng lao giả này là o d i n cùng hắn thần linh o d i n không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng sẽ qua tới z o va nhìn về phía o d i n nhàn nhạt nói ra z o va ngươi có thể qua tới ta lại có gì không thể o d i n h trầm giọng nói ngươi cùng các ngươi thiên quốc nghỉ nghĩ đến thế giới quả thực o d i n nghe nói rẻ ở cùng hỗn loạn thành chủ tiến hành kết minh không biết ngươi có ý nghĩ gì z o va ánh mắt có tia sáng kỳ dị z o va ta đối với mình mình lực lượng rất có lòng tin không cần tiến hành cái gì kết minh ổ đình hừ lạnh nói Tự nhiên, ô đình cái này chỉ là nói một chút mà thôi bất quá rẽ ớt ô đình cùng h ổ v ạ tam đại thần hệ giữa quan hệ thật không tốt giữa song phương thần linh đều lẫn nhau vẫn lạc rất nhiều không chỉ c ó là tam đại thần hệ giữa ba cái thần vương giữa quan hệ cũng xem như là không chết không thôi cho nên ba vị này thần vương thả rằng tìm hỗn loạn thành chủ tiến hành kết minh cũng không có định tìm đối phương l i ê n tính trước mắt rẽ ớt tìm hỗn loạn thành chủ ngô sắt tiến hành liên minh cũng giống như vậy ô đình nhưng không có nghĩ tới cùng h ổ v ạ tiến hành kết minh bất quá rổ vạn ó i ra lời nói mới vừa rồi kia cũng không phải muốn cùng ô đ ì n tiến hành kết minh h ẳ n chỉ là cho ô đ ì n một lời nhắc nhở như vậy mà nói hắn cùng với ổ đỉnh ánh mắt sẽ càng nhiều đặt ở rẽ ở trên thân tới rô và ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng hắn đôi mắt lộ ra rất t ĩ n h mịch một lát sau rẽ ở cùng nô s á t mang theo diên phần mình thủ hạ xuất hiện ở nơi này lù sở sắc mặt hơi có chút khó coi dù sao trước đó đại bột rổ vạ ở đây bất quá rổ vạ đến không có quá lớn phản ứng thân là thần vương cấp bậc cao thủ như thế nghỉ ngơi vẫn có ngược lại là rổ vạ thiên sứ trưởng michael thần sắc thoáng có chút phức tạp dù sao nguyên bản m i c h cùng lù sở quan hệ vẫn là rất tốt rẽ ở sắc thành chủ hoan n ê n các người đến d o v a mỉm cười thế giới chi thụ cửa vào còn không có mở ra rèn ớt nít miệng nhìn về phía không xa ở trong đó vẫn có khủng bố năng lượng bao phủ cái này phiến thiên địa nô sát thành chủ liên quan tới hợp tác sự t ì n h ta nghĩ ngươi có thể một lần nữa suy tính một chút r e n s cũng không phải một cái lựa chọn tốt d o v a bình tĩnh nói ra d o v a ngươi ý gì r e n s c a o mày trên thân tản ra khủng bố lực lượng ta nói là sự thực d o v a nói ra ta nghĩ r e n s chính ngươi cũng minh m ạ c h đa tạ d o v a phương diện này ta sẽ cân nhắc nô sát gật đầu nô sát thành chủ dồ vạ làm ộ t cái hèn hạ người ta hứa h ẹ n ngươi đều sẽ làm đến jesus trầm giọng nói biểu đạt bản thân ý nghĩ jesus t h ầ n vương ta nghĩ dồ vạ cùng ổ đi tìm kiếm chuyện của ta ngươi cũng hiểu biết nô sát nói ra hiện tại đã là ta tự quyết định ta cũng sẽ không lần nữa hoài nghi mình điểm này jesus t h ầ n vương ngươi có thể yên tâm ân nô sát thành chủ nói như vậy ta an tâm jesus cười cười liên d ạ n g này nô sát bọn người ở tại nơi này chờ đợi ba bốn chờ đợi thế giới chi thụ mở ra thời gian chờ đợi thời điểm Zeus cũng đem thế giới chi thụ cơ bản tình huống nói rõ một chút thế giới chi thụ tại mảnh thế giới này sinh ra đến nay liền giống như tồn tại đây chính là so bọn họ tam đại thần hệ thời gian tồn tại còn muốn tới xa xưa đây chính là phi thường kỳ dị tồn tại có thần chỉ suy đoán này là thế giới h ạ c h tâm nếu như thế giới chi thụ hủy diệt như vậy cái thế giới này cũng sẽ hủy diệt bất quá nghĩ muốn hủy diệt thế giới chi thụ thần vương cấp bậc cường giả cũng làm không được ẩm vang một ngày này kinh thiên động địa thanh n â m vang dội ở trong thiên địa đủ mọi màu sắc hoang mang từ khổng lồ thế giới chi thụ phát ra chương hai trăm sáu mươi bảy tự thành một giới khổng lồ thế giới chi thụ tựa như tiến nhập từng mảnh từng mảnh không gian kỳ dị nguyên bản bao phủ tại thế giới chi thụ bên ngoài bạch sắc mây mù cũng dần dần biến mất lấy biến hóa như thế nói rõ thế giới chi thụ cửa vào gần mở ra bên ngoài cấm chế lực lượng cũng nhanh chóng suy yếu dần dần thế giới chi thụ bị đủ mọi màu sắc quan g mang bao phủ một cây kỳ dị thân cảnh từ thế giới chi thụ sinh trường ra tới cái này một cái thân cảnh liền giống như đi sâu vào nào đó phiến trong không gian toàn qua hình dáng không gian chi môn cũng từ từ mở ra mở ra rẽ ở đứng lên tới nhìn chăm chú cái kia không gian chi môn nô sắt thành chủ chúng ta đi qua đi Dẹt thần mười n thỉnh. g sáu t khẽ g tam, tam đại thần hệ giữa ân đoán thế nhưng là so ngô sát bên này sâu nhiều đồng thời ngô sát cũng biết qua thế giới chi thụ tin tức xác thực có phương diện này c h u y ể n môn lập tức nô g s á t cùng d ẽ ở bọn họ đi vào vòng xoáy bên trong lần này thế giới chi thụ cửa vào sẽ kéo dài một đoạn thời gian tiến nhập toàn qua sau nô g s á t liền cảm giác được không gian lực lượng bao phủ bản thân lĩnh ngộ không gian phát tắc cái này khiến nô g s á t đối không gian lực lượng biết cũng tính là có nhất định tạm ngộ dùng nô g s á t đón chừng loại này không gian lực lượng nhất định là vượt qua đại la kim tiên cũng liền là nói vượt qua này ba vị thần vương lực lượng có lẽ thế giới chi thụ cũng có bản thân trí tệ chỗ cái này cũng không nhất định trời đất quay cuồng không gian lực lượng biến mất sau nô sắt nhìn chung quanh bôi phía đây là một mảnh nhìn một cái bao la đồng bằng lẩm đầu nhìn lại thậm chí có thể nhìn thấy thái dương tồn tại nhưng lĩnh ngộ thái dương quy tắc ngô sắt minh bạch đây không phải chân chính thái dương hiện tại bọn hắn hẳn là đi tới thế giới kỳ dị dựa theo rẽ ở trước đó đối ngô sắt nói bọn họ hẳn là đi tới thế giới c h i thụ nội bộ thế giới c h i thụ nội bộ tự thành một cái thế giới hiện tại ngô sắt nhìn thấy tình huống như vậy cũng là hơi có chút t h á n phục dù sao dạng này một cái thế giới nếu như không phải nguyên bản sinh ra mà là có người sáng tạo nói cái kêu nhân lực lượng tầm thứ nhất định rất cao có thể sáng tạo xuất thế giới cho dù là không có sinh mệnh thế giới chí ít cũng cần đại la kim tiền lực lượng liền giống như dạy ớt bọn họ bọn họ đều xem như là sáng tạo qua bản thân quốc gia mà còn dùng n ô sắt đ o ă n t r ư ở n g cần sáng tạo ra trước mắt cái thế giới này này c h ỉ ít cần c h u ẩ n thánh lực lượng cảnh giới nơi này liền là thế giới chi thụ nội bộ dạy ớt nhìn nhìn một phía thế giới chi thụ sinh trưởng là cần tràn đầy thời gian dài dạng này tràn đầy thời gian dài đối thần linh mà nói cũng là như thế giống như dạy ớt bọn họ ở đây một phương thế giới cũng không xem như là nhóm đầu tiên thần linh trước đó bọn họ đã trải qua mấy thầy thần linh cái thế giới này thần linh không giống hầm hoang cùng tây du thế giới một dạng bọn họ có được rất dài sinh mệnh Cái thế giới này, thần linh bọn họ tuổi thọ cũng có cực hạn nhất định. Chỉ cần thực lực càng mạnh, có thể sinh thời gian cũng càng giới linh tuổi ngươi sinh thời gian dài. thế thần thọ nhất thể tồn họ hạn định. mạnh, này bọn đ ống i đại tam t h ầ v ư ơ n mà nói, lực lượng cùng n i lực s hống mệnh đều là bọn họ đều đồ truy cầu là vật. g i Hùng hống âm thanh từ tiền phương chuyển tới vô số khủng bố quái vật xuất hiện ở nô sát trước mặt bọn họ thế giới chi thụ không cho phép kẻ yếu tiến nhập nô sát hít sâu một cái mỉm cười lù sai ờ tợ rỗ mở tệ ờ chính các ngươi chú ý đ i ể m thanh chủ đại nhân yên tâm đi điểm này chúng ta minh bạch lù sợ bọn họ ứng t i ế n nói liên quan tới thế giới chi thụ một chút tình huống nô sắt cũng đối với mình mình cái này hai cái thủ hạ nói qua mặt khác ba cái thần vương cũng là như thế dù sao bọn họ mang theo bản thân thủ hạ qua tới nặng nếu không phải là khiến bọn họ giúp trên bản thân bận rộn thân là đại la kim tiên thần vương cường giảng nếu như đối phó không kẻ địch cho dù là kim tiên cấp bậc thần linh cũng vô ích bọn họ vẹn vẹn chỉ là lo lắng một điểm thế giới chi thụ bên trong có thể hay không cần số lượng khảo nghiệm cái này cũng là bọn họ mang lên thủ hạ nguyên nhân viễn cổ thời kỳ chuyển xuống tới liên quan tới thế giới chi thụ tin tức đây chính là có chút tàn khuyết không đầy đủ bất quá vừa bắt đầu tiến nhập thế giới chi thụ cần làm sao làm bọn họ là minh bạch cần tại cực kỳ trong thời gian ngắn chém giết công về phía bọn họ yêu thú không không không từ những yêu thú này trên thân có thể đến đến lúc đó chống d n g lực lượng dạng này bọn họ mới có thể rời đi cái thế giới này vê anh nô s á t n ắ m đấm u a y ra trực tiếp quanh bạo trước mắt đầu này to lớn q u á i thú q u á i thú biến thành mảnh vỡ trong đó một đạo trong suốt quan g mang bay về phía nô s á t nhận được vật kia sau nô s á t trong đầu xuất hiện tin tức thời gian nhất định đánh chết đầy đủ số lượng yêu thú bọn họ mới có thể tiến nhập dưới một chỗ trên bầu trời một cái như ẩn như hiện lúc c h u n g xuất hiện tý tách thanh âm vang dội tại bên trong thế giới này làm kim đồng hồ đi sau khi xong lần này khảo nghiệm liền tính là kết thúc đồng thời lần này khảo nghiệm những người khác cũng không thể làm thay cô kêu kỳ dị lực lượng sẽ nhớ kỹ đánh chết người điểm này ngô sát thử một cái liền từ bỏ dù sao lù xa ở cùng tợ rỗ mở tờ thực lực là đầy đủ một đoạn thời khắc đang thanh n m vang lên sau tương đạo khủng bố thời không năng lượng bao phủ thỏa mãn điều kiện người trong n a y mắt những cái này người biến mất ở mảnh không gian này chương hai trăm sáu mươi tám hỗn loạn vũ trụ đại t ụ che trời không ngừng hướng bầu trời lan tràn đứng ở dưới đại thụ lên trên nhìn lại c ũ nô g c sắt nhìn một chút bên người lủ sở cùng tợ rộ mở tợi ớt mới vừa này quan khảo nghiệm bọn họ còn là thông qua về phần nói không có thông qua những cái kia thần linh bọn họ tình huống thế nào liền không phải ngô sắt cần quan tâm đồ vật cái này một cái cửa ải những cái kia thần vương cũng không nói nhảm mang theo bản thân thủ hạ hướng viên này to lớn thụ một từng bước một đi lên đi theo lấy không ngừng đi về phía trước nô sát phát hiện một cái tình huống độ cao càng cao đối cường giả áp chế lại càng lớn vô luận là là châm đối với nhục thể vẫn là linh hồn dạng n à y một cái khảo nghiệm nhìn lên tới đơn giản rất nhiều chỉ cần một mực đi lên liền tốt nhưng cuối cùng cửa này vẫn là vượt quá nô sát dự liệu bởi vì nô sát tại đây viên to lớn cổ thụ trên đi đến thời gian quá lâu một ngày một tháng một năm hoặc là càng lâu hơn về phần nói rời đi đại thụ trực tiếp hướng bầu trời bay đi vừa bắt đầu cũng có người thử qua thậm chí ổ đỉnh cũng thử như vậy thoáng cái có thể là không gian lực lượng ba động m à qua ổ đỉnh lập tức liền trở về cổ thụ phía dưới sau ổ đỉnh mới không ngừng lại một lần nữa chạy qua tới một ngày này nô s á t dừng lại thần vương rẽ ở d ô vạ ổ đỉnh đám người cũng là như thế bọn họ đi tới cổ thụ đỉnh bọn họ rốt cuộc leo xong đoạn này dài ràng giặc con đường tại phía sau bọn họ nhìn lên tới rất chật vật mấy cái người xuất hiện ở nơi này ổ đỉnh bọn họ dẫn đầu thủ hạ rất nhiều người đều không có đi tới đỉnh núi bởi vì theo lấy không ngừng tiếp cận đỉnh p o n g áp lực càng lớn cho nên nhiều nhất cũng chỉ có sổ ở adena Hades, sợ lù đi á m n g ư ờ chiến lực chỉ cũng cùng con cái, sắc như thế, nhìn họ không thời nhìn họ thần tới. nói tại dưới, đối gian. Đi bọn dáng, dạng này đỉn ngô bọn trọng. Tuy mắt sắt một thật lâu có bộ bao Dô áp và sợ qua tam đại thần vương không cùng ngô s ắ t tiến hành qua chiến đấu này là kiềm kỵ ngô s ắ t lực lượng mà còn bọn họ cũng sợ đến lúc cái khắc thần vương sẽ thừa lúc vắng mà vào liên dạng này ngô s ắ t thực lực là rất lớn bí ẩn đương nhiên cũng bởi vì ngô s ắ t đối cái khắc kim tiên cường giả xuất thủ qua hơn nữa còn là đánh bại dễ dàng cái này khiến ngô sát thực lực chí ít cũng là có cái ranh giới cuối cùng hôm nay cái này tam đại thần vương chân chính đem nô sát cho rằng là có thể cùng bọn họ đánh đồng tường giả dù sao bọn họ lợi hại nhất thần linh đều dạng này trạng thái nô sát cùng bọn hắn một dạng một điểm quan hệ đều không có n à y chỉ có thần vương lực lượng mới có thể trên thực tế cũng may mắn nô sát trước đây không lâu đột phá kim tiên cảnh giới nếu không tại dạng này trong khảo nghiệm nô sát hẳn là sẽ không giống bây giờ một dạng nhẹ nhàng như thường đến lúc này tam đại thần vương chỉ sợ lập tức liền sẽ trở mặt cái này không quan hệ cái khác cũng không phải nói tam đại thần vương hợp tác mà là bởi vì nô sát hỗn loạn thành lừa gạt bọn họ lâu như vậy ẩm ẩm đỉnh núi chấn động lại là một cái vòng xoáy một dạng thời không chi môn xuất hiện ở mấy cái mắt người trước n ô sắt đám người nhìn nhau một cái đi vào bên trong dĩ nhiên đến đều tới bọn họ cũng không khả năng ở đây tiến hành từ bỏ bao là tinh không một cây quỷ dị to lớn thụ m ụ c sinh trưởng tại trong vũ trụ viên này thụ m ụ c sởi dễ tiến nhập rất nhiều thời không đây là nhìn lên tới so tinh cầu còn muốn khổng lồ thụ m ụ c thu m ộ c đỉnh n ô sắt đám người xuất hiện ở nơi này đây chính là thế giới chi thụ chân chính bộ dáng z ô va nhìn đến phía này vũ trụ cùng viên kia so tinh cầu còn muốn đại thụ mộc hắn ánh mắt chỉ có lấy t h a n phục odin cùng rẽ ớt cũng là đồng dạng trạng thái vũ trụ tình cảnh như vậy bọn họ căn bản không có thấy qua giống như nô sát nói vậy liền đã khá nhiều nhưng hắn cũng là cái thế giới này thế giới chi thụ thán phục trải qua nhiều như vậy thế giới có thể cùng thế giới chi thụ so sánh cũng là không nhiều chỗ ấy liền là thế giới quả thực sao nô sát nhìn về phía khoảng cách thế giới chi thụ không xa địa phương này là một chỗ phá toái đại lục đại lục bên trên mọc ra một khỏa là cổ thụ che trời cổ thụ tản ra b ạ c h sắc quang mang có thể nhìn thấy pháp tắc lực lượng đạo văn trợ đều quấn quanh ở phía kia trong đại lục thế giới quả thực g i ớ ờ thần vương từ vũ trụ kỳ quan tỉnh ngộ lại bọn họ cũng nhìn thấy cái k i a kỳ quái đại lục sao cũng có thể đoán được cái k i a kỳ quái đại lục bên trên hẳn là liền có thế giới quả thực đi đi nô sát còn có cái khác thần vương bọn họ đi ra thế giới chi thụ thủ hộ phạm vi khủng bố năng lượng tại phiến này trong vũ trụ sôi trào dạng này quần bạo lực lượng so với ngô sát tiến nhập bình thường vũ trụ còn muốn tới đáng sợ có thể nói cái này một mảnh vũ trụ là hỗn loạn vũ trụ là không thể nào tồn tại sinh mệnh vũ trụ có lẽ nô sát trong đầu có một cái ý nghĩ cái thế giới này gọi là hỗn loạn chư thần có lẽ không chỉ có chỉ có một cái lý do nguyên nhân đồng thời dùng n ô s á t đăng o trừng h u y ề n tiên cường giả tiến nhập mảnh không gian này chỉ sợ trực tiếp cũng sẽ bị xé nát đây là hỗn loạn vũ trụ Trưng 269, Thần Vương kim trụ. tiên thể một chút thở tiên tại trụ tư cách. Đem、so、nói, vũ trụ Vương cưỡng được lượng Kiên Hỗn loạn miễn phiến này sánh nói, hỗn loạn cùng hồng hoang hơi hội, cách. vũ vũ vũ cơ Kỵ Kim kim mới đại mới đợi đại lấy la lực lục so Đem mà có dốc có giống như c h u ẩ n thánh miễn cưỡng sẽ không lập tức liền bị không gian hôn đội lực lượng giết chết cho nên có thể nhìn thấy hồng h o a n g đại lục cường giả quyết đấu liền tính bọn họ không cẩn thận xé rách không gian cũng sẽ lánh miễn tiến nhập xé rách không gian bên trong nó i như vậy liền tiến nhập hôn đội bất quá muốn đạt tới cái này dạng khả năng có lẽ cũng chỉ có c h u ẩ n thánh giữa chiến đấu mới có thể dạng này giống như trước đó ngô sát đi đến hồng h o a n g thế giới thực lực phương diện mới vừa vặn cất bước tương lai đạo tổ hồng quân cũng mới chỉ có truần thánh cảnh giới hắn còn cùng la hầu giữa tranh đoạt người nào mới có thể là thánh nhân bên trong đệ nhất nhân cho nên muốn để truần thánh giữa chi cái này cũng là rất mệnh chuyện khó bởi vì thật là không có, có người mà giống như tây du trong thế giới thánh nhân cùng c h u ẩ n thánh xác thực rất nhiều năm trăm hai mươi bảy đáng tiếc là tại như vậy thế giới dạng này tầng thứ cường giả đã chỉ có số rất ít sẽ tiến hành chiến đấu một loại tình huống d ư ớ i đều là phía dưới một chút cường giả xuất thủ liền giống như tây du đường thời điểm một chút yêu quái cùng tiên phật lực lượng cũng chỉ là đến mức nhất định không có vượt qua trình độ giống như có được c h u ẩ n thánh lực lượng phật tổ như lai n à y càng là như vậy đối phó tôn nộ không căn bản không cần sử dụng toàn lực hiện y một trưởng liền tùy tiện chấn áp tôn nộ không từ thế giới tri thụ bảo vệ phạm vi sau khi đi ra nô sát còn có rẻ ở chờ ba vị thần vương đem bản thân lực lượng tản ra ngoài ngăn trở lấy hỗn loạn vũ trụ c u ồ n g bạo năng lượng công kích liền tính là đại la kim tiên lực lượng tại dạng này trong hoàn cảnh cũng cần đem bản thân lực lượng bạo phát ra tới nếu không là khó mà kiên trì nhưng là tại hỗn loạn vũ trụ năng lượng chủng tích vào nhìn lên tới cũng là lảo đảo mấn ngã tùy thời tùy chỗ đều có thể vỡ mất một dạng vỡ mất nói dùng lù xa ở cùng tở dỗ mở tờ dục thể có thể không ngăn được những cái này năng lượng h ư n g lưu hoặc là liền tính ở đây tất cả người cũng chỉ có ngô sát có dạng này tư cách cựu truyền huyền công g e n đúc đáng sợ nhục thể khiến ngô sát tại đủ loại tình huống dưới năng lực sinh tồn so với những cường giả khác thế nhưng là mạnh rất nhiều chứ ngô sát thủ hạ lù xa ở đám người adena michael mấy cái thần vương mang tới chư thần cũng tại dạng này hỗn loạn trong vũ trụ lào đảo mương ngã chỉ có kim tiên lực lượng rất khó tại mảnh không gian này sinh tồn xuống tới cho nên bây giờ tình huống dưới chỉ có kim tiên thực lực chư thần là không thể nào đi theo ngô sát bọn họ đi đến phương xa khối kia trong vũ trụ đại lục dù sao lấy tình huống như vậy rất dễ dàng liền phát sinh một chút ngoài ý muốn sự t ì n h lưu sai ờ tờ rô mở tây ớt các ngươi trước quay về thế giới chi thụ thủ hộ phạm vi đi ngô sát đứng ở hỗn loạn vũ trụ hướng về phía có chút gian nan ngăn cản hai người nói ra cũng may mắn ngô sát cựu chuyển huyền công đột phá thứ lục chuyển trở thành kim tiên tồn tại nếu không tại dạng này hỗn loạn trong vũ trụ hắn cũng rất khó có thể đ ặ chân nói như vậy nơi xa đại lục thế giới quả thực liền cùng hắn một điểm quan hệ đều không có ba cái thần vương còn có thể cùng nhau trước giải quyết nô sát bởi vì từ khi đó tương đối mà nói nô sát so bọn họ yếu nhưng vẫn là so những cái kia tuyệt đỉnh kim tiên còn muốn mạnh cũng liền là nói bọn họ phía dưới những cái kia chư thần giống như nô sát đánh bại minh vương họ ra sơ cái này cũng là rất nhiều người biết sự thực dạng này tồn tại tự nhiên không thể nào khiến hắn lưu tại hậu phương là thành chủ lù sở cùng tợ rộ mở tờ gật gật đầu lập tức xoay người bay trở về thế giới c h i thụ c h ỗ ấy n à y cây giống như hàng tinh một dạng đại tiểu thế giới tri thụ cũng là có đặc thù năng lượng dễ ở chờ ba vị trên thân bọn họ ánh mắt phương hơi hơi đặt ở nô sát c h ỗ ấy theo sau cũng khiến bản thân thủ hạ thần linh đồng dạng trở về phía dưới một đoạn đường bọn họ đã không giúp đỡ được cái gì nhưng bọn họ đối hỗn loạn thành thành chủ nô sát lại trở nên càng thêm k i ê n kỵ dù sao từ lực lượng biểu hiện đến xem nô sát lực lượng hẳn là cùng bọn họ là một dạng có thần vương cấp bậc lực lượng chư vị qua xem một chút đi thế giới quả thực ta thế nhưng là từ tới không có thấy qua Zova mỉm cười. Tại cái Tại bọn họ trước đó chưa từng nhìn thấy cũng là phi thường bình thường đương nhiên ô đi gật đầu đi đi nô sắt nhìn bên người ba vị hướng không xa t ò a kia tản ra quang mang đại lục đi trước giờ phút này giờ phút này những cái này thần vương trong lòng chỉ sợ đều có không hiểu ý nghĩ hỗn loạn trong vũ trụ bốn bóng người dùng cực nhanh tốc độ không ngừng đi về phía trước không có qua bao lâu bốn người liền đi tới khối kia đại lục danh giới khối này đại lục nhìn lên tới coi như là rất lớn trung gian mọc ra một khỏa to lớn cổ thụ cổ thụ nhìn lên tới có chút quái dị bọn họ tại thân cảnh đều là hướng trung tâm r ử sát trung tâm chỗ đang ở chương hai trăm bảy mươi một bước cuối cùng nô sắt nhìn thấy thế giới quả thực dẹp ở trờ thần vương tự nhiên cũng là nhìn thấy bọn họ cũng phát hiện một cái tình huống thế giới quả thực chỉ có một quả nhưng bọn họ thế nhưng là có bốn cái người như vậy mà nói căn bản không thể nào phân cái này cũng là bầu không khí gấp trương lên tới nguyên nhân nguyên bản dẹ ớt chờ thần vương đi tới nơi này bọn họ mục đích rất rõ ràng liền là vì đời giới trái cây về phần nô s á t nói hắn mục đích cũng là như thế chỉ bất quá dựa theo tạm thời tình huống là cùng dẹ ớt tiến hành hợp tác mà đối với dẹ ớt cái này người nô s á t đến cũng sẽ không thái quá với tin tưởng l i ê n tính thế giới quả thực có rất nhiều viên l i ê n tính bọn họ chiến thắng ổ đin cùng h a vạ dẹ ớt cũng không nhất định đem thế giới quả thực cho hắn dù sao thế giới quả thực là thần vương để cao thực lực trong truyền thuyết bảo vật tại đây cái hỗn loạn trong thế giới thế giới quả thực là cái thế giới này chân quý nhất bảo vật giống như ngô sát khiến ạt đệ nạ lấy đến thần cội nguồn mặc dù quý báu nhưng cùng thế giới quả thực so sánh vậy liền là khác nhau một trời một vực thần cội nguồn bị ăn trộm sau z e r s phẫn nộ không thôi khi đó toàn bộ ổ liềm vụ thánh sơn đều rối loạn lên tới đáng tiếc là hành động trí tuệ nữ thần ạt đệ nạ làm việc giọt nước không lọt o z e r s căn bản không có phát hiện cái gì tung tích mà thế giới quả thực thành thục tại kế z e r s cũng sẽ không có tiếp tục xoắn suýt cái chuyện này sự tình gì đều đặt ở lấy được thế giới quả thực sau Ng nô sát ánh mắt lóe lên qua n mang hắn nắm đấm hung hăng quất tới bốn cái người chia thành hai cái chiến trường kịch liệt chiến đấu lên tới cái này một mảnh hỗn loạn vũ trụ đều càng thêm rối loạn lên tới nếu như lúc này những cái tia kim tiên cường giả ở đây chỉ sợ bị dạng này lực lượng ảnh hưởng đến liền có thể bị thương nặng đối với n ô sát mà nói hắn cùng với ổ đ ỉ n h lúc chiến đấu hắn nghĩ minh bạch một chuyện z e u z z ova cùng ổ đ ỉ n h sẽ tìm kiếm hắn tiến hành liên minh nguyên nhân tại cùng nô sát cùng bọn họ là nằm ở cùng một cái cấp độ cường giả bọn họ chỉ sợ có loại lo lắng tại hái thế giới quả thời gian thực sau chỉ có bọn họ ba người như vậy thế cục đối bất kỳ một cái người đều là không tốt ba cái thần vương giữa quan hệ không tốt đến lúc nếu như trong đó hai cái người hợp lực đối phó một cái người người đó liền nguy hiểm thế nhưng là nếu như có ngô sát gia nhập sự tình liền có bất đồng rất lớn nói như vậy liền có thể biến thành nhị đội hai ba cái kia thần vương tìm ngô sát hợp tác hẳn là đều có phương diện này ý nghĩ lục đạo luân hồi quyền sáu cái cô q u ạ n vũ trụ xuất hiện trí cương trí dương khủng bố công kích khiến vũ trụ năng lượng cũng chịu ảnh hưởng đối mặt với cái này một cái công kích ô đình sắc mặt hơi đổi trong tay trưởng thương cũng tràn ngập kinh người năng lượng thân thẩm phán trường thương giống như một chuôi trong vũ trụ công chính vũ khí nó muốn đ ố i thế gian hết thạy tới tiến hành thẩm phán hai cỗ kinh người năng lượng đụng vào nhau lấy nhưng nô s á t cùng ổ đỉnh nhưng không có lẫn nhau chiến đấu ngược lại là tiến nhập thế giới kia trái cây chỗ trong đại lục bởi vì du hồ và cùng dẹ ớt cũng đình chỉ chiến đấu tiến nhập bên trong các vị ta nghĩ chúng ta thế nhưng là tạm thời đình chỉ chiến đấu thế giới quả thực như vậy lớn liền tính tiến hành chia đều chúng ta bốn cái người cũng đủ rồi mà còn viên này thế giới quả thực còn không có chân chính thành thục d và nói ra thế giới quả thực không có, có thành t h ụ đầu tiên là hai vấn đề sẽ trở nên rất mạnh khó một cái khác điểm liền t i n h có thể hái xuống đi cùng chân chính thành thục trái cây so sánh hiệu quả thế nhưng là có khác nhau một trời một vực những cái này thần vương cũng không muốn lấy được không có có thành thục trái cây nếu như là như vậy mà nói như vậy thì phụ lòng bọn họ đã nhiều năm như vậy dài dằng dặc chờ đợi cầu hoa tươi không cho nên hiện tại bọn hắn tiến hành chiến đấu căn bản không có cái gì tác dụng mới vừa ngắn ngủi va chạm khiến bọn họ minh m ạ c h giữa hai bên muốn có thắng bại cái này thế nhưng là rất khó nhưng nếu như thế giới quả thực thành t h ụ sau bọn họ đem thế giới quả thực cướp đập đi liền có thể lập tức rời đi cho nên bốn cái người giữa chiến đấu này cũng là cần chờ đến trái cây thành thục một k h ắ c kia z o v a nói không sai ta cũng là dạng này ý nghĩ z e s gật gật đầu ta không thành vấn đề o d i nhìn n xem viên kia to lớn trái cây trong đôi mắt không biết tại nghĩ thứ gì ta cũng là nô sắt mỉm cười đã dạng này chúng ta liền chờ đợi thế giới quả thực chân chính thành thục thời điểm z o v a nói ra theo sau nô sắt z e s bọn bốn người tại đây viên thế giới chi thụ phía dưới chờ đợi nơi này thế giới chi thụ dùng nô sắt đến xem xác thực coi là, là hạnh tâm nơi nào đó mới vừa bọn họ đi ra giống như tinh cầu một dạng thế giới chi thụ này xem như là thế giới chi thụ mặt khác hình thái thời gian ngày lại ngày trôi qua thế giới quả thực phát ra quang mang cũng là càng ngày càng sáng trói đột mắt ở đây chờ đợi bọn họ một điểm đều không có s ố t ruột bởi vì bọn hắn biết thế giới quả thực thành thục ũ n g sẽ không cần quá nhiều thời gian thẳng đến một ngày này thế giới chi thụ không gian xung quanh đều dung chuyển lên tới khủng bố không gian chi lực lưu động nô s á t còn có mấy vị kia thần vương cũng không nhịn được lui về sau một chút khoảng cách dạng này không gian ảnh hưởng mặc dù đối bọn họ t h ư ơ n g t ổ n tới còn tốt thế nhưng là nếu như đem bọn họ chuyển đến địa phương khác như vậy bọn họ mới là muốn thổ hết u y từng đạo pháp tác lực lượng ngưng tụ tại nhánh cây trên những cành cây này đem pháp tác lực d ố t vào trái cây bên trong cả viên thế giới chi thụ đều tại tiến hành phản ứng như vậy đây là thế giới quả thực thành thục một k h ắ c cuối cùng chương hai trăm bảy mươi một tranh đoạt thế giới quả thực cái này một mảnh đại lục vào lúc này cũng khuyết tán ra rất nhiều năng lượng h ư n g lưu tại một bên khác lũ ở chờ nhìn thấy phiến kia đại lục thời điểm chỉ có thể nhìn đến trói mắt thất thải quan mang loại này năng lượng thả ra trình độ so với hàng tinh còn muốn tới đáng sợ mà còn trước mắt phiến kia đại lục phát ra năng lượng t r ù n g kích đối bọn họ cũng có trí mạng thương hại nếu như bọn họ tại cái hoàn cảnh kia bên trong đợi một hồi có lẽ không cần bao nhiêu thời gian bọn họ cũng sẽ bị cố này năng lượng nghiền nát giờ khác này ở thế giới trái cây thành thục thời khắc tối hậu thế giới chi thụ nói bản thân tồn tại mảnh thế giới này bất kỳ ngóc ngách nào đều có thể nhìn thấy đáng sợ như vậy thất thải q u a n mang năm một ba ngô sát cùng rẽ ở chờ thần vương ánh mắt nhìn trăm chú viên kia thế giới chi thụ vô số phát tắc lực lượng rót vào trái cây bên trong cái này liền giống như thế giới chi thụ đem cái thế giới này p h á p tắc đ ề u hội tụ vào một chỗ đồng thời phải biết hiện tại là một bước cuối cùng một bước cuối cùng đều kinh người như vậy như vậy trước đó vô số tuế nguyệt ngưng tụ mà thành viên này thế giới quả thực lại sẽ đạt đến loại trình độ nào cũng khó trách trong truyền thuyết đây là đối thần vương cấp bậc cũng có tác dụng trọng yếu bảo vật có thể đối đại la kim tiên cường giả có trợ r ú t vật như vậy tại bất kỳ thế giới nào đều là rất ít gặp dầm, dầm dầm thế giới quả thực chấn động tựa như trái cây bên trong phát sinh lần lượt nổ tung này là vũ trụ nổ tung vũ trụ chung kết lúc này thế giới chi thụ nhánh cây đình chỉ pháp tắc đưa vào thậm chí có thể nhìn thấy những cái kia thụ mộc tre kín dày đặc vết rách g i a n g rác g i a n g rác thanh thủy âm thanh v a n g lên cùng một thời gian những cây đó nhánh đều hóa thành phấn vụn tiêu tán chỉ bất quá thế giới kia trái cây lại còn quỷ dị lơ lửng giữa không trùng phát ra chói mắt quang mang dần dần quang mang chậm rãi biến mất có thể nhìn thấy thế giới quả thực mặt ngoài mất mô nhìn lên tới hoàn toàn không có giống bảo vật cảm giác liền giống như năng lượng đã hoàn toàn là biến mất thế giới quả thực cái này khiến dẹ ở trờ thần vương cao mày nếu như thế giới quả thực năng lượng hoàn toàn biến mất như vậy bọn họ đi tới nơi này lại là vì cái gì? chẳng lẽ liên quan tới đi qua truyền thuyết là sai lầm gian g g i á c phiến này liên tĩnh đại lục lại là thanh thúy âm thanh vang lên tới cái k i a khoảng mấy trượng thế giới quả thực biểu hiện nước da từng đạo k h ẽ hở nhanh chóng che kín trái cây trên âm một tiếng thế giới quả thực nổ tung hắc sắc bột phấn theo gió phiêu tán nhưng n ô sát đám người ánh mắt không có lộ ra biểu tình thất vọng bởi vì ở trong đó một k h ỏ a hóng ánh trong suốt trái cây chạy xuôi theo đáng sợ năng lượng đạo văn cùng pháp tác lực lượng giống như sương mù một dạng nội n g o nay một k h o ả so năm đấm lớn một điểm trái cây liền giống như một cái thế giới một dạng nô sát minh bạch thế giới quả thực là đem năng lượng hoàn toàn thu liễm lại tới cuối cùng biến thành dạng này một khoả trái cây cái này một khoả trái cây có thể so m ớ i vừa này cái to lớn thế giới quả thực cẩn chứa năng lượng càng đáng sợ hơn ta dù họ vạ con người thoáng hiện khát vọng t h ầ n sắc hắn trên thân phát ra ra bạch quang xông về viên này thế giới quả thực từ tình huống đến xem viên này thế giới quả thực đã thành t h ủ c h ỉ cần lấy được viên này trong truyền thuyết thế giới quả thực dù họ vạ liền có thể đột phá thần vương cảnh giới muốn biết dù vạ tiến nhập thần vương cảnh giới hắn đã ngốc thời gian rất lâu hắn cũng minh mạch vẹn vẹn chỉ là dựa vào tu luyện muốn đột phá thần vương cảnh giới cái này là không thể nào điểm này d o v a vẫn có tự mình hiểu lấy cho nên thế giới quả thực hắn chí tại phải đến giờ k h ắ c này d o v a chân chính đem toàn lực bạo phát ra tới d o v a mơ tưởng rẽ s quyền trợ ư n g phía trên lôi điện quang mang tràn ngập hành động dùng lôi đ ỉ n h thành tựu i thần vương rẽ s đ ố i lôi c h i pháp tắc l í n h nộ là đáng sợ nhất lôi tài quyết lôi điện lực lượng hội tụ thành đáng sợ lực lượng r s ở thời điểm này cũng không có ẩn tàng thực lực mình toàn lực bạo phát z ù vạ không có cách nào chỉ có thể xoay người ngăn cản đáng sợ như vậy công kích nếu như hắn không tiến hành ngăn cản tại dạng này khủng bố công kích đến chỉ sợ sẽ phải chịu trọng thương khi đó cho dù lấy được thế giới quả thực cũng không có năng lực tiến hành đ o thoát ta o d i n cũng v à t tới hắn cũng muốn lấy được thế giới quả thực chỉ bất quá rẻ ở cùng h ổ v ạ n thì thế nào cho phép ba người giữa không ngừng tiến hành đại la kim tiên tầng thứ chiến đấu mỗi cá nhân đều mơ tưởng tiếp cận thế giới quả thực nhưng lại sẽ có người tiến hành cản trở bất quá có thể nhìn thấy ba người cũng đang từ từ tiếp theo viên kia thế giới quả thực nô sát nhìn xem tình huống như vậy ánh mắt hơi hơi khé động hắn trên thân tràn ngập kim sắc qua mang cựu truyền huyền công, công pháp thi triển đến t ự c hạn nô s á t thân ảnh cũng hóa thành một đạo kim sắc quang mang sông về thế giới kia trái cây Không một viên này thế giới quả thực đối đại la kim tiên có tác dụng rất lớn vậy thì càng thêm không cần nói vẹn vẹn chỉ là kim tiên cảnh giới ngô s á t mà còn ngô s á t tại đạo kinh trên tu luyện nay còn chỉ có huyền tiên cảnh giới chỉ sợ viên này thế giới quả thực sẽ là ngô s á t nặng muốn bắt đầu mơ tưởng Zeus, sát, sao Zoba, Odin bọn người tự nhiên rơi giới cũng không có không nhìn ngô sát, dù sao đây chính là cùng bọn họ cùng cảnh giới cứng, đám đây tự họ có dù là trong nháy mắt nô sát thân ảnh liền giống như đi vào một không gian khác bên trong chương hai trăm bảy mươi hai lôi đình sáng thế vương quyền z e u s chờ ba người công kích xuyên qua nô sát thân thể doanh tại bên ngoài trong vũ trụ đối mặt với quỷ dị hành tự bí z e u s đ á m người công kích không có lên đến hiệu quả gì nhưng nô sát lại tranh thủ một ít thời gian hắn khoảng cách thế giới quả thực càng ngày càng gần lôi đình z e u s biểu tình có vẻ hơi dữ tợn trong tay quyền trượng tản ra h à o quang màu tím không gian cũng ở thời điểm này vặn vẹo lên tới mới vừa nô sát sử dụng hành tự bí thời điểm thân là thần vương r ạ y ớt liền phát hiện nô g sắt vì cái gì mới vừa có thể tránh đi bọn họ công kích nguyên nhân hiện tại r ạ y ớt chính là muốn sử dụng đánh vỡ không gian lực lượng dạng này mới có thể t r ọ n g thương vị này hỗn loạn thành thành chủ sáng thế dù vạ phía sau giống như thập tự giá đ ồ vật từ từ bay lên loại này mênh mông lực lượng liền tựa như là sáng tạo thế giới sáng tạo sinh mệnh lực lượng đây chính là dù vạ sáng thế dính đến thế giới lực lượng vương quyền t ô đình cũng không nói nhảm trong tay trường thương lực lượng không ngừng tụ mười bảy ô đình liền giống như ngồi ngay ngắn ở vương tọa trên trí cao thần linh nhìn xuống phía dưới cuối cùng sử dụng chấn áp hết thể lực lượng ba cố thuộc về thần vương cấp bậc trung cực lực lượng mượn nhờ rẽ ở đám người trong tay thần khí bạo phát ra kinh người lực công kích dùng hành tự bí đi lại ngô s á t dừng lại ba cái thần vương lần công kích này phi thường đáng sợ hắn cũng không thể không nhìn dạng n à y công kích chỉ bất quá nô g s á t con người bạo phát ra tinh quang hắn phải tay nắm chặt một thanh kiếm chối này kiếm vừa ra hiện cả phiến thiên địa đều lắc lư lên tới này là chu tiên kiếm thiên đạo phía dưới sắt p h ạ khí hoang vu kiếm quyết nô sắt cầm chu tiên kiếm chém ra trước mắt nô sắt nắm giữ đáng sợ nhất kiếm pháp l i ê n tính hiện tại hoang vu kiếm quyết không phải hoàn chỉnh hoang vu kiếm quyết cũng đủ để phô bảy môn này kiếm pháp khủng bố khủng bố một kiếm chém ra cho dù là nơi xa tam đại thần vương bọn họ thần sắc cũng hơi hơi biến khởi tới bởi vì ngô s á t chém ra hoang vu kiếm quyết phát ra đáng sợ như vậy công kích nếu như đơn độc lấy ra bọn họ không thể không thừa nhận ngô s á t so bọn họ bất kỳ một cái đều mạnh hơn cho dù dạng này mạnh cũng là có hạ độ không thể nào tạo thành quá nghiêm khắc nặng trinh l ệ nhưng đủ để khiến hổ và đám người đem ngô sắt xem như huyền công đột phá thứ lục truyền trở thành kim tiên thời gian không tính lâu nếu như nô sát tại kim tiên cảnh giới ở lâu một điểm như vậy nắm giữ chu tiên kiếm nô sát đối phó hồ vạ bọn họ liền dễ dàng rất nhiều cho nên trở về đến cùng vẫn là trên lệnh thời gian cách vê anh bốn cố đáng sợ lực lượng đánh vào nhau bạo phát ra kinh người năng lượng p h í a n à y trong vũ trụ tồn tại lục địa đều không ngừng lắc lư chỉ bất quá có thể phát hiện thế giới chi thụ đến vẫn là đứng vững vàng không có có nhận đến quá lớn thương hại cái gì Zeus sắc sát chờ thần vương sắc mặt một biến. Bọn họ vậy mà phát hiện mặt một vương biến. Bọn ngô vậy mà không nói nhảm rẽ ở đám người cũng là để cực nhanh tốc độ xông về nô sát thế giới quả thực nô sát ăn một chút thiên tài địa b ả o khôi phục bản thân thương thế tốc độ của hắn không có giảm bớt đi tới thế giới quả thực trước mặt òng long thế giới quả thực rung động liền giống như cảm thấy được uy hiếp nghĩ muốn chạy trốn thần kỳ như vậy cái gì đã xem như là có một ít linh trí h ừ nô sát lạnh lùng hư một cái tay phải phát ra ra kim sắc qua n mang trực tiếp chấn áp viên này thế giới quả thực đem viên này trái cây giữ tại trong tay cùng lúc đó ba đạo quan mang tại nô sát ba cái phương hướng dừng lại nay là z e u s zoba odin c h ờ ba cái thần vương nô sát đem thế giới quả thực giao ra tới odin trầm thấp nói ra ánh mắt tản ra s á c ý nô sát thành chủ mặc dù thực lực ngươi rất lợi hại nhưng chúng ta ba người liên thủ ngươi sẽ không phải là t a nhóm đối thủ zoba c h ầ m rãi nói ra đem thế giới quả thực lấy ra cái chuyện này liền kết thúc nô sát chúng ta hợp tác đến đây chấm dứt z e u s lạnh lùng nói ra không đem thế giới quả thực lưu lại ngươi còn muốn rời đi giờ khắc này tam đại thần vương khó được liên hợp cùng một chỗ muốn biết tại cái thế giới này cái này ba cái thần vương có thể nói là hoàn toàn tự địch chưa từng có liên hợp cùng một chỗ tình huống phát sinh qua l i ê n một trăm sáu mươi tính bọn họ phía dưới thần linh vẫn là cũng giống như vậy lan tràn mấy ngàn năm thần linh chiến tranh đồng thời cũng là tình huống như vậy nô sát có thể khiến ba vị này thần vương ở thời điểm này liên hợp lại tới cũng có thể kiêu ngạo đối diêm phần mình thần hệ những cái kia thần linh mà nói bọn họ cũng chưa từng có nghĩ tới sẽ có dạng này sự tình phát sinh có lẽ cũng chính là ba cái thần vương giữa đấu tranh thời gian quá lâu bọn họ đối lẫn nhau giữa đều hết sức quen thuộc tam đại thần vương khí tức vậy mà có thể quỷ dị dung hợp lên tới khiến nô sát không có đảo thoát lỗ thủng liền giống như thế a m Đại t ầ n Vương nói, n u như Nô n h ô Sát k giới đem thế g quả thực g sao nô sắt nhìn n xem tay chung thế giới trái cây ánh mắt mang theo mỉm cười như vậy dạng này đây lời nói vừa dứt nô sắt đem thế giới quả thực Nô mất vào chương hai trăm bảy mươi ba lấy một ba cái gì dẹp ở chờ thần vương ánh mắt mở rất lớn bọn họ chưa từng có nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình hỗn loạn thành thành chủng ngô sát vậy mà đem thế giới quả thực ăn hết phải biết thế giới trái cây cũng không phải phổ thông thiên tài địa bảo đây là ẩn chứa vô số pháp tắc cùng thế giới lực lượng trái cây l i ê n tính là bọn họ cũng không dám đem thế giới quả thực n u ố t vào bởi vì sẽ trần chuồng khiến năng lượng đem thân thể cho nó bạo bọn họ liền tính lấy được thế giới quả thực cũng cần tiến hành nhất định xử lý mới có thể ăn thế giới quả thực đương nhiên nếu như là trần thánh hoặc là thánh nhân tầm thứ cường giả đem thế giới quả thực mất tiến vào đến cũng không có cái gì bọn họ hẳn là vẫn có thể tiêu hóa trái cây bên trong lực lượng nhưng trước mắt giữa sân mạnh nhất liền là đại la kim tiên t ầ n g thứ ẩm vang nô sắt trong cơ thể cùng bạo thế giới năng lượng cùng phát phát tắc bắt đầu ở trong cơ thể không ngừng bạo phát ra tới dạng này bạo phát một điểm đều không có dừng lại liền tính là nô sắt dùng cựu chuyển huyền công gen đúc ra tới nhục thể cũng b ư c ra từng đạo trói mắt q u a n mang từ người ngoài đến xem đây chính là nô sắt nhục thể không k i ê n trì nổi tùy thời đều có thể phát sinh sụp đổ tình huống nhưng đối với nô sắt mà nói hắn còn là có thể khắc chế dạng này năng lượng trùng kích nô sắt thanh chủ người cho dù tử vong cũng không muốn đem thế giới quả thực dao ra tới ồ đỉn ánh mắt có vẻ hơi dữ tợi Muốn đem nếu quả xuống sống như ngô hắn lớn biết giới giao tới, tới. thế sát thực rất tỷ thể có ra lệ là có thể sống xuống tới. dù sao khi đó liền là bọn họ tam đại thần vương giữa cạnh tranh bọn họ cũng sẽ không cố ý đi đối phó ngô sát nói thế nào ngô sát thực lực cũng phi thường kinh người bọn họ rất khó cùng ngô sát phân xuất sinh chết nếu quả thật là sinh tử c h i chiến có lẽ xui xẻo hay là bọn hắn hiện tại ngô sát đem thế giới quả thực n ư ớ c vào cái này là hoàn toàn không cho bọn họ cơ hội cũng không cho bản thân cơ hội đổi thành là bọn họ bọn họ cũng sẽ không dạng này dù sao nằm ở thần vương cảnh giới cơn giả bọn họ trải qua rất nhiều bọn họ có thể sẽ không dễ dàng chết nô sát thành chủ ngươi lần này quyết định thật có sai ngươi chết ngươi hôn loạn thành làm sao bây giờ đây z e u s l â y l â y đầu cùng rõ ràng nếu như nô sát chết ở đây hôn loạn thành cũng không khả năng giống bây giờ một dạng vẫn là đặc thù tồn tại chính là bị tam đại thần hệ cho tiêu diệt z e u s odin không cần nói nhảm thừa dịp nô sát thành chủ thân thể còn không có n ổ t u n g trong cơ thể hắn còn có thế giới quả thực lực lượng chúng ta cần phong vấn hắn sau đó từ trong cơ thể hắn rút ra thế giới quả thực lực lượng z o v a ánh mắt loé lênh quang hắn nghĩ tới biện pháp này zoba ngươi cái này biện pháp không sai Zeus gật gật đầu công nhận chuyện này t ố t như vậy động thủ đi o d i nhìn n chằm chằm nô sát ánh mắt lộ ra hung tàn các ngươi thật cho là ta là vì tự sát sao nô sát trên thân tràn ngập kim sắc năng lượng vô số pháp tắc cùng thế giới chi lực khiến nô sát liên quan tới cựu chuyển huyền công thứ lục chuyển lĩnh nộ g không ngừng tăng lên lại tăng thêm vô hạn thôi diễn hệ thống tồn tại nô sát thôi diễn tốc độ là trở nên càng lúc càng nhanh thái dương pháp tắc nô sát trên thân liên quan tới thái dương pháp tắc lực lượng hiện ra tới hóa thành đạo văn hiện lên ở nô sát thân thể một phía cỗ này nóng bỏng thái dương pháp tắc không ngừng tản ra khủng bố năng lượng cũng trở nên càng ngày càng đáng sợ khắc n ụ c thân thái dương pháp tắc đạo văn dung nhập vào trong cơ thể nô s á t nhục thể cùng nguyên thần liên tục tăng lên có thể nói nguyên bản cựu t r u y ề n huyền công thứ lục t r u y ề n khiến pháp tắc dung nhập thể nội đây là cần dài d ằ n g d ặ c một đoạn thời gian bởi vì thế giới quả thực bởi vì dạng này thời gian cấp tốc rút ngắn lên tới thái âm pháp tắc lại là một cái pháp tắc đạo văn xuất hiện thái âm pháp tắc lĩnh nộ cũng là không ngừng đ ể cao sau đó dung nhập vào nô s á t trong cơ thể hai đạo pháp tắc lực sắp nhập vào sau nô sắt trên thân khí tức phơi bày bạo tạc tính chất tăng lên mà dạng này dung hợp vẹn vẹn chỉ là rất thời gian ngắn ở giữa thôi đồng thời thế giới chi lực tổn hao cũng không coi là nhiều còn có thể tiếp nhận dạng này tiêu hao h a i nói pháp tắc lực lượng dung hợp cũng rốt cuộc thức t ỉ n h t r ậ n mắt hốc mồm rẻ ở bọn họ bọn họ quả thực không dám tin tưởng trước mắt nhìn thấy nô s á t nuốt thế giới quả thực sau thân thể không có nổ t u n g ngược lại lực lượng không ngừng tăng trưởng lên tới động thủ nhanh một chút động thủ không thể khiến hắn lực lượng tiếp tục tăng lên rồ v à lớn tiếng nói, nói nếu ó i n như khiến hắn lực lượng tiếp tục tăng lên chúng ta liền nguy hiểm rẽ ở cùng odin nghe được rồ va nói bọn họ cũng đồng ý gật đầu bọn họ có thể tiền triệu triệu cảm nhận được nô sắt thực lực tăng lên dạng này tăng lên là không thể tưởng tượng nổi đi qua bọn họ chưa từng có dạng này cảm nhận được qua nếu như nô g sát thực lực s o bọn họ lợi hại làm như vậy là thần linh bọn họ liền nguy hiểm cho nên bây giờ muốn đem nguy hiểm bóp chết tại trong trứng nước vê anh ba cái thần vương không nói nhảm bọn họ oanh x u ấ t từ mình khủng bố công kích một điểm đều không có lưu thủ nô g sát cảm thụ được trong cơ thể sôi trào mánh liệt lực lượng h ắ n trong con mắt hiện lên vô số pháp tắc lực này là thế giới quả thực tiết lộ lực lượng cũng là nô sát liên quan tới pháp tắc lĩnh ngộ lục đạo luân hồi quyền nô sát hướng ba cái thần vương a n h suất từ mình trí cương trí dương và quyền t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi bốn chấn áp thần vương oanh ẩm ẩm trí cương trí dương lục đạo luân hồi quyền phát huy ra trước mắt nô g s á t toàn lực nhưng chỉnh thể mà nói z e u s odin dồ và công kích vẫn là lớn mạnh một chút bọn họ công kích đánh tan nô g s á t lục đạo luân hồi quyền tự nhiên dư ba lực lượng cũng không quá có thể đối nô g s á t tạo thành ảnh hưởng gì thế nhưng là không có mượn chu tiên kiếm nô g s á t một t r ọ i một t r ư ớ c mắt xác thực không bằng cái này ba cái thần vương dù sao nói thế nào nô g s á t cảnh giới chỉ có kim tiên trình độ liền tính ngô s á t cựu chuyển huyền công có thể khiến ngô s á t vượt cảnh giới chiến đấu thế nhưng là ngô s á t cũng tiến nhập kim tiên không lâu càng thêm trọng yếu là r ẹ ớt d ù v ạ chờ thần vương cũng không phải phổ thông đại la kim tiên cừng giả thực lực bọn hắn liền tính tại đại la kim tiên bên trong cũng là chân chính người nổi bật lôi chi p h á p tắc cái thứ ba p h á p tắc quang mang hiện lên ra tới cái này một cái liên quan tới p h á p tắc l ĩ n h nộ cũng trở nên càng ngày càng lớn mạnh lần này khiến r ẹ ớt chờ ba cái thần vương sắc mặt một biến một trăm hai mươi ba mới vừa hơi chiếm cứ ưu thế tình huống một điểm cũng không thể khiến bọn họ có tin mừng vui mừng tâm tình dù sao khi đó bọn họ thế nhưng là thật đang toàn lực ứng phó mà còn bọn họ cũng phát hiện theo lấy thời gian đưa đẩy nô s á t thực lực trở nên càng ngày càng kinh khủng dạng này thời gian vẫn là phi thường ngắn ngủi mỗi một phân mỗi một giây cái này ba cái thần vương đều có thể phát hiện nô s á t thực lực trợn tăng lấy như thế tốc độ tăng trưởng dọa người nghe chẳng lẽ thế giới quả thực thật có mãnh liệt như vậy dù sao trên thực tế sự thực không giống là rẻ ở cái này mấy cái thần vương trong tưởng tượng cái dáng vẻ kia nô s á t thực lực sẽ dạng này nhanh chóng đề cao đây là có nhiều phương diện nguyên nhân đầu tiên thế giới quả thực xác thực là khó được bảo vật cùng trước ngô sát lấy được đạo quả cái thế giới này trái cây là cái này một phương thế giới chủ động dựng dục mà thành sẽ không đối tu luyện giả tạo thành ảnh hưởng gì thứ hai ngô sát thực lực chân chính cảnh giới nằm ở kim tiên trình độ viên này thế giới quả thực quả thực liền giống như lợi hại thuốc bổ m ộ t dạng khiến ngô sát hấp thụ lấy trong đó chất dinh dưỡng khiến ngô sát thực lực không ngừng đề cao cái này cũng là kim tiên cùng đại la kim tiên so sánh đây chính là khó mà bước vượt cảnh giới cũng là có quan hệ đại la kim tiên đối ứng là cựu chuyển huyền công thứ bảy chuyển tiến nhập thứ bảy chuyển sau tại cựu chuyển huyền công liền thật được xem là là trên du tầm thứ chẳng qua sau đó mỗi một chuyện cũng sẽ trở nên càng ngày càng khó khăn thứ ba nô sát tự thân có bàn tay vàng tồn tại khiến hắn đối pháp thì lĩnh nộ g thời gian cũng rụt ngắn rất nhiều thế giới quả thực bên trong pháp tắc rất dễ dàng liền có thể khiến hắn hóa thành bản thân pháp tắc lực lượng cái khác vụn vặt l ẻ tẻ nguyên nhân cũng có rất nhiều nói thí dụ như những người khác lấy được thế giới quả thực không thể trực tiếp đem thế giới quả thực ướt bên trong pháp tắc lực lượng khi đó liền không phải hoàn chỉnh pháp tắc lực lượng chờ các loại nguyên nhân những nguyên nhân này tống hợp lên tới khiến nô sát thực lực tăng lên cực kỳ húng đem các người giấu đi tới lá bài tẩy đều lấy ra、Dô、và tỉnh t lươn n mộ lại, i ế giết g n nói. g Hắn cảm giác u như không ở nơi này đem ngô ở đem s cho chém giết như h vậy t u ộ chờ về bọn người trong mắt mang theo sắc ý cái khác hai cái thần vương cũng là như thế nếu như khiến ngô sát lực lượng vượt qua bọn họ tương lai bọn họ tháng ngày chỉ sợ cũng sẽ phi thường không dễ chịu lắm côn bằng bảo thuật ngô sát thấp giọng nói dung luyện thái dương pháp tắc cùng thái âm pháp tắc lần này thi triển côn bằng bảo thuật siêu việt dĩ vãng bất kỳ lần nào l i ê n tính là d ẻ ớt bọn họ đem lá bài tẩy đều mở ra giờ phút này ngô sát bạo phát ra tới lực công kích cũng không có thua kém nhiều rồi ít miễn cưỡng chặn lại ba người công kích về phần nói bản thân lực lượng tạo thành t ổ thương ở thế giới trái cây dưới sự trợ giút dùng rất rất nhanh khôi phục làm sao có thể ba cái thần vương ánh mắt tràn đầy sợ hãi màu sắc mới vừa bọn họ công kích vậy mà cũng không thể chân chính đánh bại nô sát như vậy đối phó hiện tại nô sát giết chết hiện tại nô sát cần loại nào lực lượng thủy chi p h á p tắc lại là một nói pháp tắc lực lượng dâng lên tới khủng bố áp lực khiến ba cái thần vương sinh ra một cái ý nghĩ n à y đối bọn họ mà nói là x ỉ nhục tính ý nghĩ chạy chạy trốn giống như tinh cầu đại tiểu thế giới c h i thụ đỉnh lù sở c h ờ k i m tiên cường giả đều còn tại nơi này bọn họ chờ đợi riêng phần mình thần vương đến giống như lù sở cùng tở rộ mở tờ tự nhiên là chờ đợi bọn họ thành chủ h t đệ nạ mắt đẹp lóe ra con mang đối với nàng tới nói tự nhiên là không hy vọng rẻ ớt lấy được thế giới quả thực nếu như rẻ ớt lấy được thế giới quả thực như vậy ạt đệ n a liền nguy hiểm lúc này ạt đệ n a cũng chỉ có thể hy vọng nô s ắ t có thể hoàn thành trước đó giao dịch hứa hẹn đừng cho rẻ ớt lấy được thế giới quả thực nếu như là cái khác thần vương lấy được nói rẻ ớt sợ rằng phải đau đầu đằng sau sự tỉnh này đó là cái gì lôi thần sổ chỉ phiến kia đại lục địa phương hô nói n à y là phụ thần còn có cái khác thần vương michael ngưng thần nhìn lại đ ỗ n g nhiên ánh mắt một bên các ngươi phát hiện sao giống như ba cái thần vương bị chúng ta thành chủ đổi giết luôn s cũng là hít vào một hơi chương hai trăm bảy mươi lăm không gian phát tắc tuyệt vọng thần vương ba cái thần vương bị ngô sát đổi u g i ế t liền tính thân là ngô sát thủ hạ l u s a r cũng là chưa từng có nghĩ tới hôn l o ạ n thành có thể tại cái thế giới này đặt chân như vậy đại biểu thành c h ú n g ngô sát thực lực là không sai nếu không nói căn bản không thể nào tại ba cái thần hệ trong khe hẹp sinh cất bất quá đối l u s a r mà nói ngô sát thực lực nhiều nhất là đạt đến thần vương giai đoạn cũng liền là cùng rẻ ở và bọn họ kề vai không quá có thể vượt qua bọn họ nếu không lại làm sao có thể chỉ có hôn luận thành tuy nói hôn luận thành cũng là rất lớn nhưng cùng tam đại thần hệ chiếm lĩnh thế giới này hoàn toàn liền không có thể cùng so sánh nhưng là bây giờ ánh mắt hắn nói cho hắn biết hắn thành chủ chính là như vậy lợi hại tam đại thần vương bị đổi u giết lấy ba cái thần vương thủ dưới lúc này cũng sắc mặt k ị c biến bọn họ cũng nhìn thấy hỗn loạn trong vũ trụ rẽ ở chờ thần vương bị đổi u giết tình hình bọn họ nghĩ đi qua hỗ trợ thế nhưng là liền suy nghĩ đến trước đó bước ra hỗn loạn trong vũ trụ bộ dáng bọn họ liền lộ ra chán nản bởi vì bọn hắn tại phía này trong vũ trụ muốn sinh tồn xuống tới tư cách đều cơ hồ không có lại càng không cần phải nói là tại hỗn loạn trong vũ trụ tiến hành chiến đấu hiện tại bọn hắn chỉ có thể hy vọng bọn họ thần vương có thể đào thoát nô g sát truy sát về phần nói giết chết nô g sát giờ phút này bọn họ không có phương diện này ý nghĩ dù sao nếu như bọn họ có thể đối phó nô g sát hành động thần vương rẻ ở đám người cũng không khả năng giống như bọn họ trong mắt nhìn thấy bộ dáng như thế thất kinh chạy trốn có lẽ rồi, họ dạ s ở đám người ánh mắt nhìn về phía l ũ sở cùng tờ rô mở tệ tờ hành động nô g sát thủ hạ có lẽ bọn họ nơi này là chỗ để đột phá các ngươi muốn dùng chúng ta uy hiếp tính mạng thanh chủ ngươi cho rằng dùng thành chủ dạng này lực lượng tầm thứ sẽ tiếp nhận uy hiếp như vậy sao lù sợ trầm giọng nói lời này khiến ở đây rất nhiều thần linh đều sắc mặt hơi biến hành động bọn họ biết thần vương bọn họ bên kia thần vương rất khó khắc tình huống như vậy uy hiếp vô luận như thế nào bắt lấy bọn họ sẽ tăng lên cơ hội h ả i thần họ xây đồn nói ra ở đây thần linh ánh mắt lại nhìn lụ sở cùng tở rộ mở tệ ớt một bên khác chạy trốn chạy trốn rẽ ớt đám người chật vật chạy trốn lấy bọn họ trên thân khôi giáp phá tỏi lấy thậm chí có thể nhìn tới trong tay vũ khí đều xuất hiện một chút khe hở đây là rẽ t bọn họ cùng nô sắc chiến đấu tạo thành bọn họ căn bản nghĩ không ra một cái người nục thể vậy mà có thể khủng bố đến dạng này tình tr bọn họ trong mắt vẫn lấy làm kiêu ngạo thần binh lợi khí đối mặt với ngô sắt nắm đấm lực lượng vậy mà một chút tác dụng đều không có thậm chí nói theo lấy ngô sắt thực lực càng ngày càng kinh người nguyên bản còn có thể hơi chiếm thượng phong bọn họ đã không sai biệt lắm là nằm ở bị nghiền ép trình độ mà còn bọn họ còn phát hiện vị k i ê u hôn loạn thành thành chủ hắn thực lực vậy mà còn tại đề cao một điểm đều không có giảm bớt tình huống phát sinh cái này chỉ cần bọn họ về tới riêng phần mình thần quốc gia như vậy ngô sắt thực lực so bọn họ mạnh vậy hẳn là cũng rất khó chém giết bọn họ mặc dù có đầu rút cổ tại bản thân quốc gia là rùa đen rút đầu cử động nhưng làm sinh mệnh làm như vậy cũng không có gì đột nhiên một đạo vô hình lực lượng bao phủ bọn họ ba cái thần vương cảm giác bản thân sinh mệnh lực vậy mà tại không ngừng trôi qua bọn họ phát giác bản thân lực lượng cũng không ngừng suy yếu lấy này là luân hồi pháp tác lực lượng lúc này ngô sát đã đem bảy loại pháp tác lực lượng dung nhập vào thân thể của mình cựu truyền huyền công thứ lục truyền cũng hoàn thành hơn phân nữa ngô sát thân thể tản ra kim sắc qua mang thật liền giống như kim thân một dạng bây giờ ngô sát rèn đúc cỗ thân thể này đã đến cực kỳ khủng bố trình độ chỉ sợ cho dù ngô sát chết c ỗ thân thể này trải qua vô số tuyến nguyện cũng sẽ không hủy diện l i ê n tính là những cái kia đại la kim tiên cương giả đều rất khó đối câu này đục thể tạo thành quá lớn phá hủy không gian p h á p tắc ngô sát thấp giọng nói đây là ngô sát thứ tám cái p h á p tắc lực lượng ba cái thần vương nhưng không có do dự cho dù nhận đến luân hồi lực lượng xâm nhập bọn họ cũng muốn liều mạng chạy trốn về tới thế giới chi thụ địa phương ở mảnh này hỗn loạn trong vũ trụ là không thể nào rời đi cái này một phương thế giới không chỉ có tại thế giới chi thụ phiến k i ổn định trong không gian mới được trước mắt cái này ba cái thần vương căn bản không có bất kỳ muốn cùng ngô sắt chiến đấu ý nghĩ tại ngô sắt dung hợp càng ngày càng nhiều pháp t á c sau bọn họ công kích đều sẽ bị ngô sắt tùy tiện đánh tan ngô sắt lực lượng chỉ có thể khiến bọn họ cảm nhận được tuyệt vọng cái này cũng là bọn họ không phản kích liền tính phản kích cũng vẹn vẹn chỉ là không được mình tăng lên chạy trốn thành công tỷ lệ đến rẽ ớt chờ thần vương sắc mặt lộ ra vui mừng bọn họ khoảng cách thế giới chi thụ đã càng ngày càng gần xem ra bọn họ có thể từ n ô sắt trong tay nào thoát trong lúc đó một cố không gian lực lượng rơi vào bọn họ trên thân còn không chờ bọ phản ứng bọn họ liền biến mất ở thế giới chi thụ phía trước kém một bước liền có thể tiến nhập thế giới chi thụ m a i c ổ chờ thần linh cũng là sắc mặt một biến bọn họ phát hiện rẽ ở bọn họ lần nữa xuất hiện ở ngô sát trước mặt vị t i a hỗn loạn thành chủ không làm sao sẽ ba cái thần vương lộ ra tuyệt vọng thần sắc tại bọn họ nhanh muốn nhìn thấy hy vọng thời điểm đ ả kích trầm trọng tùy theo mà tới lần này tuyệt vọng thần vương ánh mắt có dữ tợn chương hai trăm bảy mươi sáu thời gian quy tắc thực hạng ô sát người thật muốn khẩn trương dết sạch sao rẽ ớ dữ tợn nói ra Cái k ba cái thần vương không còn nói nhảm bọn họ xông về nô sát liên tính tuyệt vọng coi như không có hy vọng bọn họ cựu nhị ba cũng không có từ bỏ bản thân cầu xin tha thứ cái gì hành động thần vương kiêu ngạo khiến bọn họ làm không ra dạng này sự t ì n h Zeus, Zobar, Odin, các người có tư cách nhưng khiến ta dùng toàn lực tới tiễn biệt các ngươi nô sát ánh mắt hơi hơi k h ẽ động. ba cái thần vương cuối cùng biểu hiện không có khiến hắn thất vọng nhưng nô sát cũng không có buông tha bọn họ ý nghĩ liền giống như nô sát nói đã song phương trận danh o không đồng dạng nếu như cái này ba cái thần vương không phải tam đại thần hệ tượng trưng nô sát có lẽ còn không biết giết chết ba người này nhưng tình huống không phải dạng này nô sát không giết chết bọn họ đối với phương thế giới này nằm giữ trình độ khó khăn liền lớn hơn nhiều cho nên ngô sát không thể khiến cái này ba cái thần vương sống sót thời gian p h á p tắc n ô s á t trên thân cuối cùng thời gian p h á p tắc cô động lên tới thời gian p h á p tắc ảnh hưởng dưới t r u n g quanh hết thệ đều giống như dừng lại xuống tới rẽ t đám người công kích thế giới chi thụ bên trong những cái kia thần linh thời gian đối bọn họ mà nói liền giống như mất đi khái niệm một dạng làm thời gian p h á p tắc dung nhập vào trong cơ thể thời điểm n ô s á t thân thể có một loại cảm giác thỏa mãn chỉ nói phát tắc lực lượng sắp nhập vào khiến ngô sát tại trong khoảng thời gian ngắn liền đi xong cựu chuyển huyền công thứ lục chuyển lộ trình hiện tại ngô sát thực lực khủng bố đến cực hạn chín đạo pháp tác hỏa tan vào thân thể nguyên thần cùng nhục thân không ngừng tăng lên khiến ngô sát cũng không biết bản thân nhục thân khủng bố cỡ nào dù sao dùng pháp tác rèn luyện nhục thân những cái kia thần phật đột phá cũng không phải dạng này muốn dạng này n g ư ơ i n h ụ c thể cần đạt tới trình độ nhất định nếu không pháp tác hỏa tan vào thân thể thân thể lập tức liền sẽ sụp đổ thứ hai nguyên thần lực lượng đồng dạng muốn cường đại cái này đều là hỗ trợ lẫn nhau lục đạo luân hồi quyền chân thật cô quặng vũ trụ xuất hiện ở ngô sát một quyền bên trong giống như vũ trụ phá toái một dạng tại ngô sát sử dụng lần công kích này sau thời gian khôi phục bình thường. t a m đại thần vương chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lục đạo luân hồi quyền lực lượng đánh tan bọn họ công kích theo sau lục đạo luân hồi quyền công kích xuyên qua bọn họ hỗn loạn vũ trụ cũng tại dạng này khủng bố công kích đến dừng lại một chút nhìn xem chết ba cái thần vương nô sát lay lay đầu cái này ba cái thần vương tại cái này một phương thế giới cũng xem như là thiên tiêu đáng tiếc là bọn họ đụng phải nô sát nếu như không phải nô sát xuất hiện cho dù là địa cầu những cường giả khác đôi cái thế giới này cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì dù sao đại la kim tiên trình độ dạng này tu vi đối địa cầu những cường giả kia mà nói cần thời gian cũng là muốn rất dài rằng g ặ c nhìn xem thế giới chi thụ bên kia nô sát thân ảnh xuất hiện ở bầu trời rồi đám người ánh mắt bi vẫn nhìn xem nô sát lập tức xông qua tới chỉ gặp nô sát ngón tay hơi hơi bắn ra một c ỗ lực lượng rơi xuống sổ trên thân rồi toàn bộ người đều băng giải khai tới sinh mệnh khí tức cũng tan thành mây khói thần phục hoặc là chết nô sát thanh â m tại đây chút ít thần linh bên thai vang lên thanh chủ đại nhân adena n g u y ệ n ý thần phục adena dẫn đầu lên gương tốt tác dụng còn lại cũng có mấy cái kim tiền cũng bày tỏ nguyễn ý thần phục nhưng vẫn có một cái người ánh mắt thật chặt nhìn xem nô sát bọn họ sẽ không thần phục tại nô sát trong tay nhưng bọn họ cũng sẽ không giống sồn một dạng bọn họ minh bạch phẫn nộ hô hào muốn giết chết đối phương đây là ngu xuẩn căn bản không có tác dụng không muốn thần phục cái này có thể không phải do các ngươi nô sát ngón tay k h a i động từng đoàn từng đoàn kim sắc năng lượng tiến nhập michael chở trong thân thể một lát sau michael một mặt tôn kính túi trào tại ngô sát trước mặt bọn họ trong linh hồn hết thẻ cũng đã bị cải biến dạng n à y cải biến lụ xa ở đám người nhìn thấy cũng bày tỏ một hơi khí lạnh hiện lên tới may mắn bọn họ đã sớm thần phục tại thành chủ đại nhân thủ hạ adela chờ trước thời gian thần phục thần linh trong lòng cũng thờ phào hiện tại có lẽ là cái thế giới này tiến nhập nhất thống thời gian l u sai ở t a còn cần đợi ở đây một đoạn thời gian các ngươi mang theo những người khác ra ngoài nô sắt t r ầ m rãi nói ra ta ba hai nghĩ sau cần làm sao làm các ngươi hẳn là minh bạch đương nhiên còn có hạt đệ nạ các ngươi là đại nhân l u sai ở đám người hồi nói Tốt. nô sắt lực lượng rơi tại thế giới c h i thụ trên thế giới c h i thụ đỉnh b u ố c r a mông lung qua mang sau đó ở trung tâm tạo thành một đoạn t o à n qua này là giống như một bắt đầu một dạng không gian lực lượng là thuộc với thế giới tri thụ không gian lực lượng đại nhân chờ mong ngươi trở về l ư u sẽ ở đám người cung kính thi lễ sau đó đi ra toàn qua theo lấy tất cả người rời đi toàn qua cũng c h ậ m chậm biến mất không thấy như vậy thì nhân cơ hội lần nữa tiến hành đột phá kiểu chuyển huyền công thứ bày chuyển chương hai trăm bảy mươi bảy kiểu chuyển huyền công thứ bày chuyển hỗn loạn trong vũ trụ một cái kỳ dị lục địa trên có một k h ỏ a cổ thụ che trời đứng im lặng hồi lâu lập ở trong đó viên này cổ thụ che trời liền làm mới vừa kết ra thế giới quả thực thế giới chi thụ so với giống như tinh cầu một dạng thế giới chi thụ nơi này xem như là thế giới chi thụ chân chính hạch tâm cũng chính là dạng này viên này thế giới chi thụ kết ra thế giới quả thực mà còn mới vừa cùng mấy cái thần vương giữa sinh ra đ á n g sợ chiến đấu đối cái này khối địa phương ảnh hưởng cũng không phải rất lớn đủ để chứng kiến nơi này chỗ thần kỳ vào giờ phút này nô s á t liền khoanh chân ngồi ở cổ thụ phía dưới hành động cái thế giới này đặc thù sinh ra thụ mục liền tính trái cây không có khỏa này cổ thụ cũng có nhất định tác dụng nô s á t muốn hợp lý lợi dụng nơi này lực lượng khiến tự mình tu luyện cựu chuyển huyền công đột phá tiếp theo tới thứ bảy chuyển hai mươi hai thứ bảy chuyển có khác với thứ lục chuyển cấp độ này cựu chuyển huyền công đã chân chính coi là, là thượng tầng giai đoạn độ khó hệ số so trước mặt đều muốn tới khó khăn cái môn này công pháp trước mặt ba cái tầng thứ xem như là một cái giai đoạn trung gian ba cái tầng thứ xem như là một cái giai đoạn mà đằng sau ba cái tầng thứ mỗi cấp độ giữa đột phá đều là phi thường khó khăn cho nên thứ bảy c h u y ể n là công pháp trọng yếu mấu chốt trên thực tế liền ngô sát đều không có nghĩ tới hắn đi tới cái này hỗn loạn chư thần thế giới vậy mà có thể tại cựu chuyển huyền công môn này công pháp trên giống bây giờ một dạng gần đột phá thứ lục chuyển nguyên bản ngô sát đi tới cái thế giới này đối cựu chuyển huyền công đột phá đến thứ lục chuyển vẫn còn có chút lòng tin hắn cũng ôm lấy dạng này ý nghĩ mới đi đến được hỗn loạn chư thần thế giới dạng này trong thế giới nếu như lực lượng tầng thứ đủ mạnh nói nô s á t liền có thể đục nước béo cỏ tăng lên bản thân tích lũy đột phá đến kim tiên cảnh giới chỉ là sự thực thường thường không giống là trong dự liệu như vậy cái thế giới này nô s á t đục nước béo cỏ lấy được kinh người đồ tốt vậy liền là thế giới quả thực đây chính là đối đại la kim tiên đều có tác dụng rất lớn bảo vật nô s á t mượn thế giới quả thực khiến bản thân nằm ở kim tiên tầng thứ lực lượng không ngừng đề cao nguyên bản nô sắt cho rằng bản thân có đột phá đại la tư cách tại kim tiên cảnh giới ít nhất cũng phải tu luyện mấy chục năm thế nhưng là thế giới quả thực đem dạng này thời gian cấp tốc rút ngắn lên tới vẹn vẹn chỉ là ngắn như vậy thời gian nô g s á t liền đi xong mấy chục năm lộ trình tình huống như vậy cũng xem như là nô g s á t may mắn đổi thành cái khác bất kỳ một cái người cũng không thể nghĩ nô g s á t một dạng làm đến điều này phổ thông kim tiên đem thế giới quả thực nước vào chỉ sợ rất dễ dàng cũng sẽ bị bên trong năng lượng cho nó bạo dù sao liền dẹ ở chờ thần vương những cái này đại la kim tiên cường giả cũng không dám trực tiếp đem thế giới quả thực nước vào hoặc có lẽ là liền tính đồng dạng là tu luyện cựu c u y ể n huyền công cường giả nuốt viên này thế giới quả thực không có giống nô sắt dạng này nắm giữ bàn tay vàng bọn họ cũng không khả năng đem thế giới quả thực đồ bên trong đều cho chậm rãi hấp thu cho nên nói có thể làm đến tình huống như vậy cũng liền là ngô sát mà còn ngô sát cũng cảm giác được thế giới quả thực tích chứa lực lượng vẫn có vừa vặn có thể mượn đột phá này cựu chuyển huyền công thứ lục chuyển đ ặ t đến thứ bảy chuyển trình độ thứ lục chuyển tu luyện là muốn đem từng cái pháp tắc dung nhập vào trong cơ thể mình khiến lục thể cùng nguyên thần không ngừng tiến hành đề cao nghĩ như vậy muốn từ thứ lục chuyển đột phá đến thứ bảy chuyển mấu chốt chính là khiến cái này pháp tắc lực lượng chân chính tạo thành một cái trình thể khiến ngô sát trong cơ thể giống như thế giới sinh ra một dạng sinh ra lực mới lượng đại la cảnh giới thì ổ n g t ể m như tây du thế giới thánh nhân thực lực cứ như vậy giải rác mấy cánh người truyền thánh cảnh giới cũng là không nhiều muốn nói hơi nhiều một điểm dễ dàng tu luyện một điểm cũng liền là đại la kim tiên nhưng đại la kim tiên cũng không phải phổ thông thần phật có thể đạt đến liền tính là một chút thần phật bên trong thiên tài cũng giống như vậy hiện tại ngô sắt liền muốn đem trong cơ thể pháp tắc đều dung luyện lên tới sinh ra lực mới lượng khiến thân thể của mình liền giống như một cái thế giới thế giới quả thực lực lượng còn kém một chút ngô sắt trong tay khé đảo đủ loại tiên tài địa bảo xuất hiện ở trước mặt nơi này đều là ngô sắt từ trên một cái thế giới hồng hoang lấy được tại hồng hoang ba trăm m ư ơ i bảy nói có một cái chỗ tốt thiên địa linh căn rất nhiều l i ê n tính là đối đại la có trợ giúp t i ê n tài địa bảo cũng là có lại càng không cần phải nói hiện tại ngô sắt là kim tiên đột phá đến đại la kim tiên tự nhiên bởi vì tu luyện cựu chuyển huyền công duyên cớ h ã n cần tài nguyên so phổ thông thần phật nhiều mấy chục lần không ngừng chỉ sợ những cái k i a thần phật biết tình huống như vậy sau cũng sẽ âm thầm lũ lưới đổi thành là bọn họ có thể không làm được cái này điểm cựu truyền huyền công không nói độ khó cần tài nguyên cũng cực kỳ khủng bố còn có thần cội nguồn nô sát trong tay giống như nước chảy một vật xuất hiện cái này chính là từ rẽ ở chỗ ấy lấy được bà bối nô sát cầm thần cội nguồn kim sát quang mang tràn ngập ra tới lập tức tay cầm nhẹ nhàng một nắm thần cội nguồn bỗng nhiên vỡ vụn ra tới bên trong có một đạo trong suốt quang mang hiện lên này là thần cội nguồn h ạ c tâm khẽ nhất miệm cái tia h ạ c tâm nuốt tím vào nô sát ánh mắt hơi nhắm cựu truyền t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi tám đại la đại la kim tiên thế giới c h i thủ dưới một k h ỏ a tản ra tia sáng kỳ dị kén tầm thoáng hiện đủ loại màu sắc quang mang kén tầm trên từng đạo pháp tác lực lượng không ngừng hiện lên mỗi một điều pháp tác lực mênh ngông vô cùng pháp tác lực phát ra năng lượng khiến mảnh không gian này đều hơi hơi nhộn nhạo đồng thời có thể phát hiện đủ loại bất đồng pháp tác lực lẫn nhau tiến hành trình độ nào đó dung hợp l o a n thoáng có thể nhìn thấy kén tầm bên trong là một bóng người tản ra kim sắc quang mang thân ảnh bên trong tu luyện người chính là trước đây không lâu muốn đột phá cựu chuyển huyền công thứ bảy chuyển mô sát từ lúc kia tu luyện bắt đầu nô sát tại nơi này tu luyện không sai biệt lắm thời gian một năm vào giờ phút này nô sát tu luyện đã đến phi thường mấu chốt thời khắc trong cơ thể từng đầu p h á p tác lực ngưng kết tạo thành một cái hình tròn tiểu bóng một cỗ như ẩn như hiện m ê n h mông khí tức tử viên cầu bên trong tàn ra càng ngày càng nhiều p h á p tác lực t r ù m lên tiểu bóng bên trong theo lấy p h á p tác lực bao trùm càng nhiều viên này tiểu bóng cũng trở nên càng ngày càng nhỏ một đoạn thời khắc ao nga ngong tiểu bóng không ngừng chấn động lên tới ngay sau đó một cỗ cường đại hấp lực đem c h u n quanh hết thể năng lượng đều cho không ngừng hấp thu linh khí n h ụ thể nguyên thần hết thể hết thể nguyên bản vô luận là nô g s á t nhục thể cùng nguyên thần cũng đã coi là là bất hủ liền tính tuế nguyệt như thế nào trôi qua đối ngô s á t cũng tạo thành không quá lớn thương hại thế nhưng là liền ở thời gian này nô g s á t nhục thể không ngừng suy yếu lấy trên thân huyết nhục dùng mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng biến mất lấy trong khoảng thời gian ngắn nô g s á t thân thể biến thành khô lâu bộ dáng nhìn lên tới cực kỳ khủng bố nhưng là nếu như có đại la kim tiên cường giả ở đây nói như vậy bọn họ liền có thể phát hiện cái này bộ xương khô bên trong có một cô phi thường đáng sợ lực lượng dựng d n g đây là khiến đại la kim tiên đều tâm kinh không thôi lực lượng huyết nhục biến mất sau đó s ư ơ n g cốt cũng là để rất rất nhanh biến mất không thấy liền giống như những thứ đồ này toàn bộ bị hấp thu sạch sẽ nguyên bản nô sát tu luyện địa phương chỉ có rất nhỏ một cái viên cầu xoay t r ò n lấy này là pháp tác lực dung hợp đáng sợ đồ vật đứng ở cái này viên cầu ở ngoài tựa như có thể cảm giác được một cái vũ trụ chính tại sinh ra lấy nô sát toàn bộ ý thức cảm giác được hỗn loạn hắn giống như trở thành một cái thế giới thế giới chính là hắn từ một cái k ỳ điểm chuyển biến thành một cái vũ trụ hắn giống như quan sát đến vũ trụ diễn biến thế giới diễn biến ta là ai ta ở đâu cái thế giới này sinh ra một cái dạng này ý tứ cái này phiến hư vô thế giới đông nhiên chấn động lên tới ta là n ộ sát ta là thiên đế ta là đạo tổ ta liền là ta khủng bố tiếng chấn động khiến p h i ế này n thế giới hắc á m đều không ngừng vặn vẹo lên vô số kim sắc quang mang không ngừng thoáng hiện theo sau ngưng tụ thành một đạo kim sắc quang mang lẩng lánh thân thể thân thể này mang theo chấn áp vạn vật khủng bố khí tức đại la kim tiên phá thanh âm trầm thấp tại cái thế giới này không ngừng quyết tán p h i ế này n vô hình hắc á m vũ trụ vỡ nát ra tới thế giới tri thủ dưới pháp tác lực tạo thành tiểu viên cầu không ngừng chấn động theo sau khối này viên cầu không ngừng mở rộng liền giống như bên trong có sinh mệnh không ngừng n g h ĩ muốn đánh vỡ cái này lồng giam trên thực tế cựu chuyển huyền công thứ lục chuyển đột phá đến thứ bảy chuyển là phi thường khó khăn khiến bản thân lực lượng cô động đến một điểm tìm tới chân ngã khiến bản thân tỉnh ngộ lại nếu không thì dễ dàng bị lạc tại pháp tắc trong hải dương nói như vậy trình độ nhất định trên cũng xem như là k h á c loại tử vong trừ phi bởi vì loại nào đó ngoài ý m u ố n lần nữa tỉnh ngộ bản thân là ai nhưng dạng này có khả năng cũng là rất nhỏ hiện tại ngô s á t liền tỉnh n ộ lại hắn đã đến một bước cuối cùng khiến n ụ c thể một lần nữa d ự n ụ như vậy mà nói nô sát mới xem như là chân chính tiến nhập đại la kim tiên trình độ vô luận là nhụ c thể nguyên thần cùng lực lượng đều sẽ có nghiêng trời lệch đất biến hóa đối với những người khác cái này một bước cũng là có chút nguy hiểm nhưng đối ngô sát mà nói cái này một bước đến không xem như là quá mức khó khăn cái này cũng là theo trước đó ngô sát tích lũy có liên quan hệ thời gian phòng tồn tại khiến ngô sát tích lũy đến nhất định độ sâu viên cầu không ngừng biến lớn có thể nhìn đến bên trong một đạo thân thể cũng dần dần tạo thành thẳng đến một đoạn thời khắc âm một tiếng pháp tác lực tạo thành viên cầu trực tiếp vỡ vụn ra tới một đạo lừng lánh vĩ đại lực lượng thân thể đứng tại trên đất cái này một đạo thân thể liền giống như trong vũ trụ một dạng hôn loạn vũ trụ cũng sôi trào lên tới giống như đang ăn mừng lấy nô sắt thành công triệu đại la đại la đại la kim tiên mới xem như là bước vào chân chính cao tầng tại bất kỳ thế giới nào bên trong đại la kim tiên đều xem như là đứng đầu thân phật cường giả tròn vánh lạnh pháp tác lực tự do nắm ở trong tay đây chính là đại la cái này một đạo thân thể liền giống như chân chính hoàn mỹ nhục thân một dạng nguyên bản nô sắt bộ dáng là thanh tú theo lấy thực lực đề cao nô sắt khí chất cũng không ngừng cả nhưng loại này cải biến trình độ đều không phải quá quá to lớn đến hôm nay thời gian này điểm đúc lại thân thể sau nô g sát toàn bộ người đều có không đồng dạng thoát thai hoa cốt hiện tại ngô sát cho nhân khí chất liền chỉ có hoa mỹ t h ư ợ n h ư trên chín tầng trời thiên đế đạo tổ chương hai trăm bảy mươi chín cổ chi thánh hiển thánh nhân vương đây chính là đại la kim tiên lực lượng song đẹp nam tử hoặc có lẽ là ngô sát mở miệng nói thanh âm hắn tựa như hàm chứa pháp tác lực khiến vùng trời này đều có bất đồng trình độ chấn động liền giống như ngôn xuất pháp tùy một dạng đương nhiên đại la kim tiên cảnh giới vẫn không thể làm đến ngôn suất phát huy như vậy lực lượng cảnh giới chí ít cần đ ạ t đến thánh nhân tình trạng mới có thể bất quá cựu truyền huyền công tu luyện đến thứ bảy truyền nô sát đã có điểm phương diện này cảm giác cái này cũng đủ để nói rõ cựu truyền huyền công chố đáng sợ tu luyện đến thứ bảy truyền sau nô sát có thể nói có thể chân chính phát huy ra cựu truyền huyền công tinh hoa mà muốn đột phá sau này mỗi một chuyện độ khó hệ số cũng càng ngày sẽ càng lớn l i ê n giống như đại la kim tiên muốn đột phá truyền thánh truyền thánh muốn đột phá đến thánh nhân tại bất luận cái gì một cái thế giới vô luận ngươi là cỡ nào thiên tài đặt đến đại đại đại đại hoàn toàn có thể xem như là chân chính tiên t r i tiêu từ 933, m ộ t cái thời kỳ vai chính thậm chí tại có chút trong thế giới lực lượng vẫn có cực h ạ n đồng d ạ n g liền t i n h tại hồng hoang dạng này trong thế giới từ đại la kim tiên đột phá đến c h u ẩ n thánh cũng là cực kỳ khó khăn cái này từ ngô sát trước đó đi đến hồng hoang chỉ có hồng quân la hầu giải rác mấy vị mới có c h u ẩ n thánh liền có thể nhìn ra tự nhiên lúc này ngô sát không sẽ suy nghĩ những chuyện này đối ngô sát mà nói cựu chuyện huyền công sau tu luyện vô luận có bao nhiêu khó khăn hắn đều có lòng tin tu luyện thành công như vậy tiếp một chút ngô sát cảm thụ được trong cơ thể lực lượng nhất cử nhất động giữa đều có thể chấn áp phiến này hỗn loạn vũ trụ một dạng đạo kinh cần tiến hành đột phá ngô sát đôi mắt toát ra hào quang n g ánh trước mắt cựu chuyển huyền công đã đột phá đến thứ bảy chuyển cũng liền là đại la kim tiên tình trạng nhưng đạo kinh tu luyện vẹn vẹn chỉ là tại huyền tiên cảnh giới giữa hai bên tranh lệch vẫn là rất đại Chà, cái này đã là hai cái đại cảnh giới khác biệt mặc dù trước mắt ngô sát không thể nào đem đạo kinh cũng giống cựu chuyển huyền công một dạng liên tục đột phá hai cái đại cảnh giới nhưng đột phá một cảnh giới vậy là đủ rồi nguyên bản ngô sát tại tiên đài tầng bốn giai đoạn dừng lại một ít thời gian nguyên bản ngô sát đi tới cái thế giới này trừ châm đối với cựu chuyển huyền công đột phá đạo kinh tu luyện cũng không có bưng xuống tới tiên đài tầng bốn thánh nhân cảnh tích xúc cũng là không sai biệt lắm tăng thêm bản thân ngô sát cảnh giới đến đại la kim tiên trình độ từ phức tạp lĩnh ngộ đơn giản cái này liền dễ dàng rất nhiều tiên đài tầng năm thánh nhân vương ngô sát con người lóe ra con mang hắn phía sau hôn độ n dị tượng c h e khuất bầu trời hiện lên hôn loạn vũ trụ tại hôn độ n dị tượng bên trong cũng bình tĩnh trở lại trong cơ thể đạo kinh dọc theo huyền diệu lộ tuyến vận chuyển thánh nhân cần đột phá đến thánh nhân vương cái này cần thời gian tích lũy cũng cần tài nguyên tích lũ tại tre trời trong thế giới thuộc về thánh nhân vương cường giả là cực kỳ sự hiếm thấy đại đa số đều là ẩn giấu đi sẽ không tùy ý xuất hiện muốn biết thánh nhân vương còn có một cái xưng hô vậy liền là cổ chi thánh h i ể n cổ chi thánh h i ể n đại biểu cho một cái thời kỳ tượng trưng đây chính là rất tốt nhận mới có thể lấy được xưng hô có lẽ vạn năm mới có thể ra một cái cổ chi thánh h i ể n có thể thấy cổ chi thánh h i ể n đáng sợ đương nhiên đem so sánh mà nói thánh nhân vương đột phá muốn hơi dễ dàng một chút bất quá dễ dàng như vậy đại đa số đều là đối với thời kỳ vai chính mà nói đối bình thường những cái được gọi là thiên mới tu lệ giả thánh nhân vương là xa vời không thể thành một cái tên nhưng đối những người khác rất mệnh khó đột phá tại ngô sắt trong tay liền lộ ra dễ dàng rất nhiều cái này cũng là bởi vì ngô sắt cảnh giới đến đại la kim tiên tầm thứ trình độ nhất định trên đây là mạnh như thác đồ ẩm vang đạo kinh lực lượng thuận lợi tiến nhập thánh nhân vương cảnh giới sau bầu trời chấn động lên tới đây chính là tu luyện đạo kinh tạo thành ảnh hưởng lực đạo kinh tu luyện lịch thiên mà đi mỗi một lần trọng yếu đột phá đều sẽ phải chịu lôi kép đà kích đây là mỗi cái thế giới bản nguyên phản ứng đạo kinh đột phá ba động sẽ ảnh hưởng một cái thế giới từ xác lôi mây tại thiên không nhanh chóng h ư n g tụ nguyên bản là rất đáng sợ hỗn loạn vũ trụ trở nên càng ngày càng đáng sợ nô sát nhẹ nhàng cười một tiếng dạo bước đi tới hỗn loạn trong vũ trụ tại nô sát trên thân một thân đạo bảo màu trắng xuyên t ạ i trên thân một mực dạng này trần c h u ồ n g mặc dù nơi này không có người nhưng vô luận như thế nào cảm giác vẫn còn có chút kỳ quái trên trời lôi mây không ngừng vặn vẹo lên liền giống như phải trừng phạt nô sát một dạng trong lôi vân mơ hồ có thể nhìn thấy đủ loại hình dáng bộ dáng tại một cái góc vô số thiên sứ bay múa túi trào lấy một tôn thần vương mặt khác hai cái địa phương cũng kém không phải tình huống những cái này thần linh tình huống liền giống như dũ vạ bất quá rất rõ ràng không phải bọn họ cái này có lẽ là cái thế giới này thiên đạo chiếu g ọ i là rất lâu trước đó những cái kia nhân vật đáng sợ những cái này nhân vật đáng sợ nhìn về phía ngô sát liền giống như những cái này thần linh muốn hạ p h à m hủy diệt ngô sát một dạng nếu như là cái khác thánh nhân cảnh giới cường giả đối mặt lên mặt lôi k i ế p lực lượng bọn họ sợ rằng sẽ kinh hãi sợ hãi như vậy lôi k i ế p lực lượng đối kim tiên cường giả cũng liền là thánh nhân vương cảnh giới cường giả cũng sẽ có cường đại uy hiếp đối đại đa số người mà nói đối mặt với dạng này lôi kép liền giống như tận thế một dạng hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội đáng tức là cô này thiên đạo trừng phạt gặp ngô、sát. chỉ gặp ngô sát giơ tay phải lên trong suốt q u a n g mang chấp rượu nơi cánh tay trên nhẹ nhàng huy động cánh tay thông tin ê triệt địa q u a n g mang phun ra ngoài toàn bộ hỗn loạn vũ trụ bị đạo tia sáng này c h ò chém thành hai khúc chương hai trăm tám mươi thôn vệ lôi kiếp ẩm vang đáng sợ lực lượng đánh vào trong lôi vân to lớn tử sắc lôi vân trung tâm hoàn toàn bị oanh bạo bốn phía những biến hóa k i a ra tới thần linh đều trong nháy mắt bạo tán những cái này trước k i a thời kỳ thần linh đều không có ra tới biểu hiện một chút liền trực tiếp tại ngô sát một quyền dưới bị a n h bạo dưới tình huống như vậy lôi kiếp còn chưa có kết thức ngược lại càng thêm kịch liệt quần quẫn lên tới Liên giống như ngô s giới giới xem ra cái này mấy cái thần vương cũng là bị cái thế giới này thiên đạo chỗ công nhận trình độ nhất định trên tới nói cái này cũng là đương nhiên dù sao rẽ ở ba người thân là thần vương đây chính là đứng ở thế giới đình phong cùng lúc đó trong lôi vân có một cây tre khuất bầu trời cổ thụ sinh trường lên tới khoản à y cổ thụ lộ ra đáng sợ khí thức một cái nhìn thấy nô s á t liền biết đây là cái gì cái này cổ thụ thình lình liền là thế giới chi thụ hoặc có lẽ là thế giới chi thụ cũng là cái này một phương thế giới nhân vật đáng sợ cho nên tiên đạo cũng đem thế giới chi thụ dấu vết ghi chép lại lần này tạo thành lôi vân lực lượng so với mới vừa lại đáng sợ vô số lần dạng này lực lượng có thể tùy tiện đánh giết thánh nhân vương giai đoạn cường giả đáng sợ như thế lôi kếp lực lượng quả thực là chưa từng có nghe qua sự tình nhưng là vẫn có rất đại tranh lệch nô sắt lay, lay đầu loại này có thể d i ệ n s á t kim tiên tầng thứ cường giả lực lượng đối ngô sát tới nói đã không tính là cái gì bước vào đại la kim tiên cảnh giới nô g sát toàn bộ người có đáng sợ biến hóa trước đó kim tiên cảnh giới cùng so sánh n à y là khác một trời một vực đối với đi qua bản thân dùng kim tiên lực lượng đối kháng đại la kim tiên bây giờ suy nghĩ một chút cũng là rất khiến người chấn kinh cũng khó trách tại hồng hoang thời kỳ bên trong nô g sát vượt cảnh giới chiến đấu sẽ khiến như vậy náo động lớn đại la kim tiên nô g sát đối phó trước đó nô sát trực tiếp dùng một tay liền được không hoặc là vẹn vẹn chỉ cần một ngón tay liền có thể tùy tiện chấn áp chỉ gặp nô g sắt miệng hơi hơi một t r ư ơ n g giống như hấp động lực lượng hấp xả lấy bốn phía hết thảy lôi k i ế p lực lượng vậy mà cũng bị hấp xả xuống tới lôi mây không ngừng chấn động muốn đảo thoát dạng này trói buộc đáng tiếc là lôi vân lực lượng không đủ cuối cùng cái này một đoá lôi mây tiến nhập nô g sắt trong cơ thể không sai cảm giác nô g sắt lộ ra một tia tiêu dung tiến nhập đại la kim tiên thân thể trải qua trước đó chưa từng có thuế biến liền tính loại này lôi vân lực lượng đều có thể bị nô g sắt nhẹ dễ tiêu hóa mà sẽ không tạo thành quá lớn thương hại đoá này lôi vân bị nô sắt thối vệ hỗn loạn vũ trụ khôi phục bình tĩnh nhưng dạng này bình tĩnh không có duy trì bao lâu. chìm tiếng sấm rền cùng một chỗ vang dội tới khủng bố năng lượng lại một lần hội tụ lên tới này vẫn là lôi vân lực lượng toàn bộ lôi mây đều biến thành đèn kịt màu sắc cái này liền tựa như là diệt thế lực lượng một dạng lôi k i ế p lực lượng giống như bị ngô sắt chọc giận một dạng lúc này lực lượng đã dính đến đại la kim tiên đáng sợ n h thế ngô sắt c a o mày cái này lôi k i ế p công kích đây là muốn không về không l i ệ n tại ngô sắt chuẩn bị hành động thời điểm một cũ không hiểu lực lượng xuất hiện ở trong lối kiếp phía này lôi mây mang theo một loại không cam lòng cảm xúc chậm dạy biến mất không thấy cầu hoa tươi này là thiên đạo lực lượng không cho phép lôi kép tiếp tục công kích nhìn thấy màn này nô sát khoe miệng lộ ra một tia tiểu dung nguyên bản hắn còn cho rằng sẽ tới một trận kinh thiên động địa chiến đấu thánh nhân vương cảnh giới nô sát thể ngộ lực mới lượng đạo kinh đột phá đối ngô sát thực lực tổng hợp mà nói tăng trưởng không nhiều bất quá ngô sát càng kỳ vọng là tương lai cựu truyền huyền công cùng đạo kinh cùng nhau đột phá này cũng không phải một cộng một dạng này biến hóa mà là sẽ càng thêm kinh người cho nên liền tính cựu truyền huyền công đến đại la nô sát cũng không có chuẩn bị từ bỏ đạo kinh thế giới tri thụ đi ra gặp một mặt như thế nào nô sát khoe miệm mỉm cười viên này giống như tinh cầu một dạng thế giới tri thụ nô s á t đã phát hiện cái gì d ầ m d ầ m bình tĩnh thế giới chi thụ chấn động lên tới từng k i ê ánh sáng mang từ thế giới chi thụ lan tràn ra tới cuối cùng biến thành một cái tóc trắng bạc sơ lao giả cái này một lao giả khí tức phản phất như là cùng p h i ế này n vũ trụ dung hợp lại cùng nhau hắn liền là vũ trụ vũ trụ chính là hắn lao giả trong con mắt hàm chứa vô số trí tuệ còn mang này là tuế nguyện tích lũy lên tới trí tuệ nô s á t thành chủ tại hạ liền là thế giới chi thụ lao giả mở miệng thế giới chi thụ nô sắt thật sâu nhìn một chút lao giả không nghĩ tới ngươi có thể đạt tới cái này dạng cảnh giới nô sát có thể phát hiện vị lao giả này chỉ ít nằm ở chuẩn thánh giai đoạn thậm chí loáng t h o á n g có thánh nhân ký h tức tự nhiên có phải hay không thánh nhân nô sát cũng là khó xác định nói thế nào đối với chân chính thánh nhân nô sát còn chưa từng thấy qua l i ê n giống như hồng quân tại hồng hoang thời kỳ nhưng không có trở thành chân chính đạo tổ nhưng là người thất bại địa phương cũng là nơi này nô sát tiếp tục nói chương hai trăm tám mươi mốt pháp tác tâm nghe được nô sát nói thế giới chi thụ cười khổ một cái không nghĩ tới nô sát thành chủ vậy mà nhìn ra lao giả lay lay đầu ta là thế giới chi thụ thế giới chi thụ liền là ta Ta tại đồng h mệnh sinh thời đ i bởi vì cùng mảnh thế giới này liên hệ cùng một chỗ sinh mệnh đối ta mà nói là rất dài dằng dặc chỉ ba trăm bốn mươi ba bất quá rất nhiều thời gian ta đều nằm ở trạng thái ngủ say nếu như lần này không phải ngô sắt thành chủ độ kiếp nói ta cũng sẽ không tỉnh lại thế giới c h i thụ ngươi bây giờ trạng thái có lẽ là những cái kia thần vương phi thường khát vọng đồ vật ngô sắt mỉm cười như dẹp ơ sô v à chờ thần vương bọn họ chờ mong gắng sức lượng cũng chờ mong lấy sinh mệnh cái này hai dạng đều là thế giới c h i thụ nắm giữ nhưng trước mắt thế giới c h i thụ dạng này trạng thái kéo dài quá lâu cho nên hắn ngược lại có không đồng dạng cảm giác có lẽ vậy lão giả từ chối cho ý kiến đối với vị lão giả này mà nói trước mắt đại đa số thời gian hắn chỉ có thể rơi vào ngủ say bên trong cung mảnh thế giới này hành động trình độ nào đó một thể hắn là không thể nào tử vong trừ phi có chân chính cường giả đánh chết hắn nhưng hắn cũng không thể làm cái gì quá phận sự tình c ù n g cái thế giới này dung hợp lại cùng nhau trình độ nào đó trên hắn cũng xem như là thiên đạo một bộ phận cho nên đối với vị lão giả này mà nói nhưng không có bất kỳ cao h ứ n g vương nô sát thành chủ ta xem qua quá nhiều thần vương quá rất mạnh người những người khác ta có thể nhìn thấu nhưng đối với người ta lại một điểm đều nhìn không thấu lão giả ánh mắt thật chặt nhìn xem nô sát phản phất muốn tại nô sát trên thân phát hiện cái gì cho nên nô sát bình tĩnh nói ra cho nên ta thỉnh cầu ngô sát thành chủ một chuyện nếu như có một ngày ngươi có thể giết chết ta hoặc là có thể đem ta cùng với cái thế giới này tách ra tới hy vọng có thể giúp ta lão giả bình tĩnh nói ra nói đến giết chết bản thân lão giả cũng không có cái gì biến hóa dài dang giặc tuyến nguyệt t ử vong đối thế giới chi thụ đã không phải là cái gì đáng sợ đồ vật giống bây giờ ngày qua ngày còn sống trình độ nào đó trên mới xem như là đáng sợ đương nhiên ta sẽ không khiến ngô sát thành chủ bạch bạch hứa hẹn chuyện này lão giả trong tay bỗng nhiên xuất hiện hình tròn tiểu bóng bên trong có rất nhiều pháp tắc lực lượng lưu động pháp tắc tâm ngô sát ánh mắt hơi hơi khẽ động loại này pháp tác tâm cùng thế giới quả thực so sánh một điểm cũng sẽ không kém thế giới quả thực là chỉnh thể trên tăng lên một cá nhân thực lực như vậy pháp tác tâm liền là châm đối với pháp tác càng lợi hại cơn giả bọn họ càng nhiều dính đến là pháp tác phía trên mỗi một cái pháp tác tìm hiểu đều cần tràn đầy thời gian dài pháp tác tâm tồn tại có thể khiến pháp tác lính n ộ tăng nhanh tốc độ ta thu xuống nô g sát nhận lấy cái này một cái pháp tác tâm vật này liền tính đối trước mắt hắn cũng có tác dụng rất lớn những cái kia đa tạ ngô sát thành chủ lao giả lộ ra một tia tiếu dung pháp tác tâm mặc dù quý báu nhưng đối hắn mà nói tác dụng là không nhiều thế giới chi thụ mặc dù ta đáp ứng nhưng cần thời gian sẽ là bao nhiêu ta cũng không thể xác định nô sát bày tỏ nói nếu như muốn trợ giúp viên này thế giới chi thụ như vậy có lẽ cũng chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo tiến nhập cái thế giới này mới có thể không có gì ta đã chờ nhiều thời gian như vậy không quan tâm những thời giờ này chờ đợi lao giả mỉm cười lập tức tay cầm vung lên một đạo không gian lực lượng hợp thành toàn q u a chậm rãi tạo thành này là ra ngoài đường chờ mong chúng ta lần tiếp theo gặp mặt nô sát khe gật đầu hóa thành một đạo quang mang tiến nhập toàn quà nhìn xem nô sắt biến mất tên láo giả này cũng hóa thành quan g mang tiêu tán viên này thế giới chi thụ lại rơi vào ngủ say bên trong chờ đợi lần tiếp theo bị tỉnh lại hỗn loạn chư thần thế giới bây giờ hỗn loạn chư thần thế giới trở nên phân tranh không ngừng bởi vì một chuyện chấn kinh toàn bộ thế giới nghe nói tam đại thần vương dô v a dẹp ớt cùng ổ đ ị n bị hỗn loạn thành chủ cho giết chết mà còn giống như adena michael chờ nguyên bản thần vương phía dưới thần linh cũng thần phục tại hỗn loạn thành, thành chủ trong tay hành động hỗn loạn thành nguyên bản cường giả lũ sải ở đợt rộ mỡ ớt đám người đối ả n h thế giới này tuyên bố bản thân tuyên nói bọn họ đại biểu hỗn loạn thành thành chủ muốn thống trị toàn bộ thế giới cái này không chỉ có dính đến thế gian cũng dính đến ô liềm vũ thánh sơn thiên quốc cùng hạt gặt chờ ba cái thần hệ hiện đang ở địa phương tự nhiên cái này ba cái thần hệ còn lại thần linh không tán đồng dạng này sự tình bọn họ thần vương là không thể nào tử vong hoặc có lẽ là liền tính thần vương v ẫ n lạc bọn họ cũng năm tam sẽ không bày tỏ thân phục đồng thời những cái k i a thần hệ thần linh cũng phát hiện một cái tình huống hỗn loạn thành, thành chủ đồng dạng chưa từng xuất hiện có lẽ thần vương cùng cái tia hỗn loạn thành chủ tại một nơi nào đó cũng nói không chính xác liên rằng này chiến tranh bắt đầu nếu như vẹn vẹn chỉ là hôn loạn thành tự nhiên không thể nào đối phó tam đại thần hệ cường giả nhưng lúc đó bị thần vương dẫn tới thần linh đây chính là thần linh bên trong đứng đầu nhân vật có bọn họ tham dự các đại thần hệ chư thần cũng chia cắt lên tới có chút gia nhập hôn loạn thành Liên dạng này, thuộc về cái thế giới này. Thuộc thế thần chiến bắt đầu. Trước tranh loạn tam đấu phi lúc ấy rẽ ở chợ thần vương dẫn tới những cái tia chư thần đều bị nô g s á t k h ô n g chế trở thành hôn loạn thành lực lượng cái này cũng xem như là này tiêu tàn kia dài tam đại thần hệ cùng hôn loạn thành thần chiến lan tràn ở thế giới các ngõ ngách có ở thiên quốc bên trong cũng có tại ô liềm phụ thánh sơn cùng át gạt dạng này địa phương khiến người không nghĩ tới là từ trình thể chiến cuộc đến xem lấy một địch ba hỗn loạn thành vậy mà chiếm cứ nhất định ưu thế mặt khác tam đại thần hệ nằm ở nhất định ưu thế đương nhiên từ thực lực tổng hợp đến xem liền tính ạ t đệ nã bọn họ gia nhập hôn loạn thành thế lực nhưng là ba cái thần hệ còn lại lực lượng vẫn là rất nhiều muốn thời gian ngắn tiêu diệt tam đại thần hệ có chút khó khăn bất quá liền tính không đúng tam đại thần hệ tiến hành tiêu diệt tại đây một trận thần chiến bên trong hai mươi hai cũng không có giải quyết dứt khoát người hôn loạn thành chủ ngô sát chưa từng xuất hiện khiến tam đại thần hệ một chút thần linh trong lòng bọn họ có loại nào đó ý nghĩ có lẽ bọn họ thần vương không có chết dù sao liên quan tới chết sự t ì n h đều là từ hôn loạn thành c h ỗ ấy lưu truyền ra tới giống như adena michael chờ nguyên bản tại riêng phần mình thần hệ trước cao quyền trọng nhân vì sao lại gia nhập vào hôn loạn thành những cái kia thần hệ liền chưa từng có suy nghĩ sau chuyện này hoặc có lẽ là bọn họ không muốn suy ngh nói như vậy đại biểu bọn họ thần vương vẫn lạc tương lai chỉ sợ thực sẽ là hỗn loạn thành thiên hạ may mắn hỗn loạn thành thành chủ cũng đồng dạng chưa từng xuất hiện trong thế giới khu vực thế giới chi thụ vị trí địa phương bây giờ nguyên bản sinh ra cửa vào sớm đã biến mất không thấy t r u n g quanh đều là khủng bố hủy diệt tính năng lượng toàn bộ thế giới chư thần cũng không quá dám tới nơi này v ề phần nói thần vương cấp bậc cường giả có lẽ đã không có nói thế nào rẽ ở sô và cùng ổn đ ị n bọn họ ba cái thế nhưng là thần vương cấp bậc cường giả bị ngô sắt giết chết sau cái thế giới này nghĩ muốn tìm ra cường giả như vậy đã là rất mệt k h hỗn loạn chư thần thế giới. cái này cùng hồng hoang hoặc là tây du thế giới là bất đồng cái thế giới này chư thần tuổi thọ cũng là có nhất định hạn chế tam đại thần hệ đã c h u y ể n thừa rất lâu rẽ ở đám người đều không phải riêng phần mình thần hệ đời thứ nhất cho nên nói phải có r ấ t cường đại đồ cổ tồn tại cũng là ít thấy vô cùng những cái này tạm không nói đến vào giờ phút này phiến này đáng sợ thiên địa có một chỗ sinh ra không gian ba đậu một tên khuôn mặt nhìn lên tới tràn ngập mị lực nam tử chậm rãi xuất hiện này chính là từ hỗn loạn vũ trụ về tới cái này chủ thế giới nô sát hơi hơi cảm thụ cái thế giới này nô sát có thể cảm nhận được chiến đấu khí t ứ c mà c ò n dạng này khí t ứ c không ngừng lưu động lấy cái này khiến nô sát minh bạch một ít chuyện như vậy là nên đối cái thế giới này tiến hành kết thúc nô sát con người lóe ra con mang hắn thân thể hơi hơi k h ẽ động liền giống như trốn vào trong hư không hành tự bí ô lìm p h ủ thánh sơn cách đó không xa mẫu thân đầu hàng chúng ta đi ad đệ nạ chậm rãi mở miệng nói phụ vương thật đã chết tại thành chủ trong tay hiện tại thành chủ chỉ là lại tu luyện nếu như thành chủ tu luyện hoàn thành như vậy hết thể cũng đã muộn ad đệ nạ khuyên giải nói so với thần vương dẹ ớt vị này hệ dạ chủ thần adena vẫn là hơi có chút tình cảm về phần nói ạ bộ lộ a z chờ mình thân nhân adena tình cảm vẫn là rất đạm hoặc có lẽ là ô liềm v ủ thánh sơn m ộ ư ơ i hai chủ thần đều là không sai biệt lắm tình huống thần linh giữa quan hệ rất đạm liền tính là người t h ầ n cũng giống như vậy thần linh ở giữa huyết mạch giữa liên hệ đã ít đi rất nhiều adena ngươi vì cái gì muốn nguyền r ủ a phụ vương chết a z phẫn nộ nói ra cái k i a hôn loạn thành chủ đến cùng cho ngươi thứ gì ta tin tưởng phụ vương sẽ giết chết c á i kêu hôn loạn thành chủ ngươi bây giờ chớ có ở đây nói vậy a z nơi này không có ngươi nói chuyện tư cách adena nhàn nhạt nói ra cái gì ạ sẽ phẫn nộ không thôi hành động chiến thần hắn một mực là không quen nhìn adena hoặc là căn này adena là chiến tranh tri chi thần cũng có nhất định bốn trăm năm mươi quan hệ này là đố kỵ này là không c a m lòng adena vô luận thế nào chúng ta cũng sẽ không tùy tiện n h ậ n vua hẹ d a mở miệng dễ ở sau khi chết ô liềm hủ thánh sơn quyền hành liền rơi vào hẹ dạ trong tay dù sao hẹ dạ thế nhưng là thần vương rẽ ở t h ế tử adena sự tình đ ã dạng này chiến đấu đi lu sở tại bên cạnh nói ra h ô loạn thành ở đây cùng ô liềm v ữ thánh sơn chư thần chiến đấu một ít thời gian adena vẫn muốn chiêu hàng đối phương đáng tiếc không thành công là l u sai ở. adena bất đắc gì gật gật đầu nếu như không phải adena nhìn thấy ngô sắt tùy tiện đánh chết rẻ ở chờ ba cái thần vương có lẽ nàng sẽ có chút ít tâm tư nhưng nhìn thấy như vậy một màn adena minh bạch vô luận thế nào chống cựu hôn loạn thành chủ không thể nào có hiệu quả liền tại song phương gần lúc chiến đấu một thanh â m ở mảnh này chiến trường vang lên tới l u sai ờ xem ra gặp nan đề chương hai trăm tám mươi ba ô liềm h ữ thánh sơn s ụ đổ thanh em rơi xuống song phương thần linh ánh mắt nhìn về phía giữa không trung n à y là một tôn hoàn mỹ thân thể nam tử đứng ở hư không cái này cái nam tử tựa như cùng thiên địa tạo thành một cái chỉnh thể một dạng hắn liền là thiên địa bên trong vương giả thành chủ đại nhân lù sở lúc này quỳ lại xuống thành chủ đại nhân adena cùng còn lại thần linh cũng nhao nhao như thế l i ê n tính trước đó bọn họ chưa từng thấy qua ngô sát nhưng nghe được lù sở s ư n g hô bọn họ liền biết này là hỗn loạn thành thành chủ nghe nói hỗn loạn thành thành chủ giết chết ba cái thần vương nguyên bản n ô sát chưa từng xuất hiện rất nhiều người là có chút hoài nghi hoặc là hôn loạn thành chủ cùng tam đại thần vương bị nốt ở địa phương nào hiện tại nô sát ra tới mà ba cái thần vương không có ra tới như vậy trước đó truyền ôn nô sát thành chủ giết chết tam đại thần vương có khả năng cũng rất cao lên đi nô sát mỉm cười thành chủ đại nhân rất xin lỗi khiến ngươi nhìn thấy màn này lù sở không có hoàn thành thành chủ đại nhân phân p h ó i lù sở cung kính nói ra không có gì nô sát lay lay đầu lù sai ờ ngươi đã làm vô cùng không sai khiến chiến trường phát sinh ở o l y m i c thanh sơn mà không phải hôn loạn thành cái này cũng cần nhất định thủ đoạn một phương khác hệ dạ chờ chủ thần sắc mặt một biến từ lụ xa ở xưng hô trên bọn họ liền minh bạch trước mắt người là ai chính là hỗn loạn thành thành chủ chẳng lẽ trước đó truyền thuyết là thật hỗn loạn thành thành chủ giết chết ba cái thần vương nô sát thành chủ dễ ớt thế nào hệ dạ tiến lên một bước hỏi bây giờ muốn biết thần vương đến cùng làm sao vậy chỉ có thể ở vị này hỗn loạn thành chủ trong m i ệ n g biết chết nô sát bình tĩnh nói ra hắn một điểm đều không lo lắng sẽ chọc giận hệ dạ dùng nô sát trước mắt thực lực ô lìm hụ thánh sơn không thể nào có người có thể đối hắn có bất kỳ uy hiếp mà còn đối với tam đại thần hệ sự tình nô sát cũng chuẩn bị giải quyết dứt khoát trực tiếp dùng sức lượng tiến hành c h ấ n áp làm sao có thể hẹn i ạ biểu tình lộ ra không thể tin d ẹ ớ khó được thật chết sao đường đường thần vương cấp bậc c ư ờ n giả g như thế nào có thể có dạng tùy tiết chết nhưng bây giờ nói ra lời nói này là nô sát hành động hỗn loạn thành thành chủ hơn nữa còn là tại dưới tình huống như vậy vị thành chủ này cũng căn bản không cần nói dối nô sát ngươi đừng tưởng rằng ngươi rất giỏi À dẹt gào thét nói ngươi cho rằng ngươi thật có thể giết chết phụ vương chờ đến phụ vương trở lại ngươi nhất định sẽ quỳ xuống cầu xin tha thứ nghe lời này nô sát tay phải nhẹ nhàng vung lên không tốt hẹ giả đám người đều ánh mắt một biến bọn họ phát hiện khủng bố công kích đánh về phía a z theo sau bọn họ đem bản thân lực lượng đều bạo phát ra tới đáng tiếc những cái này lực lượng phòng ngự nhanh t r o n g sụp đổ cuối cùng cũng đánh tan a z phòng ngự a z thân thể giống như lưu tinh một dạng trùng điệp hướng xuống đất rơi xuống m ộ n b ự c thanh âm cho dù ở không trung cũng có thể nghe được trong lúc nhất thời phía này chiến trường lộ ra thoáng có chút t ĩ n h lặng hẹ giả chờ chủ thần căn bản không có nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là một chiêu a z liền đã sinh tử chưa biết muốn biết a z mặc dù tại bọn họ cái này mấy cái chủ thân bên trong không tính là lợi hại nhất nhưng hắn sức chiến đấu cũng là cùng bọn hắn nằm ở giống nhau trình độ khả năng liền là dạng này a dẹt ngay cả ngăn trở ngăn cản cơ hội đều không có thậm chí nói mới vừa bọn họ cũng trợ giúp a dẹt đáng tiếc bọn họ lực lượng biến thành phòng ngự tại nô sát lực lượng dưới cũng như trang giấy mật dạng trong nháy mắt liền công phá nô sát thành chủ ngươi nhất định muốn cùng chúng ta làm đúng không hẹ dạ cắn răng nói hẹ dạ ta nhưng không có thời gian cùng ngươi đối đầu hoặc có lẽ là ngươi cũng không có tư cách nô sát mỉm cười hoặc có lẽ là ngươi lá bài tẩy là ổ liễm vũ thánh sơn cái t i ế đã dần dần ra đi thần vương cấp bậu cường giả、sao. dùng ngô sát bây giờ lực lượng rất dễ dàng cảm giác ra tới như vậy lực lượng cái này có lẽ liền là ổ lìm vụ thánh sơn lá bài t ẩ y nghe được ngô sát trả lời h ẹ giả sắc mặt lại một lần nữa biến hóa lên tới thần vương cấp bậc cường giả tại ngô sát t r o n g mắt chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là kẻ yếu sao nếu như ngô sát cần hồi đáp hắn s á c thực nói một chút là cựu truyền huyền công tiến nhập thứ b ả y c h u y ề n ngô sát thực lực tổng hợp có nghiêng trời lệnh đất biến hóa đồng dạng là đại la kim tiên cường giả không thể nào là ngô sát đối thủ húng chi là dần dần giả đi thần vương dạng này thần vương cùng rẽ ở bọn họ cũng không thể so sánh có lẽ ta là nên khiến vị kia thần vương cấp bậc cường giả ra tới nô sắt nắm đấm hơi hơi một nắm lập tức cơ hướng thánh sơn cái kia phương hướng ẩm vang giống như một đạo trói mắt quang mang nối liền trời đất làm đạo ánh sáng này mang đụng vào thánh sơn c h â ấy thời điểm thánh sơn phòng ngự cũng bị cố này lực lượng anh không ngừng vặn vẹo nổ t u n g lộ ra bên trong thánh sơn là ai là ai muốn đối phó ổ lìm vụ thánh sơn thanh âm vẫn nộ từ thánh sơn c h â ấy ra tới một đạo quang mang từ trong đó lao ra mang theo thần vương cấp bậc khí tức lý triệu đạo thân ảnh này đi tới hẹ dạ c h â ấy đạo thân ảnh kia đầu hoa、dâm. trên thân toát ra tới khí tức cũng là có chút ít suy bại là ta nô sát trả lời hỗn loạn thành người thánh sơn không phải các ngươi có thể tự tiện đối phó lão giả ánh mắt bạo phát ra tinh quang oanh ra đáng sợ lực lượng l â y l â y đầu nô sát tay phải dối ra che khuất bầu trời kim sắc bàn tay xuất hiện chặn lại lão giả công kích sau đó bàn tay rơi vào lão giả trước mặt tên lão giả kia liền giống như hổ phách một dạng căn bản không có một k i a vùng vây khả năng ngược lại theo bàn tay không ngừng nắm lên tới lão giả kia sinh mệnh khí tức cũng càng ngày càng suy bại thân phục hỗn loạn thành chủ chúng ta ồ lịm đủ thanh sơn thần phục Hệ chương h âm hai trăm tám mươi bốn hỗn loạn thần vương thần phục hành động thánh sơn trước mắt người dẫn đầu h ệ n ra minh bạch bản thân không thể không thần phục nếu như nàng không tiến hành thần phục nói hoặc là bọn họ cái này n h ấ t mạch thần hệ chỉ sợ cũng sẽ biến mất trong cái thế giới này trước mặt vị này hỗn loạn thành thành chủ có dạng này tư cách nếu như nói ạ kẹt bị ngô sắt đánh vào lòng đất hẹ dạ trong lòng còn có một chút bản thân ý nghĩ dù sao bên trong ngọn thánh sơn lá bài tẩy bọn họ vẫn có thần vương cấp bậc cường giả nhưng là làm bọn họ thánh sơn lá bài tẩy thần vương cấp bậc cường giả liền giống như run dế một dạng bị n ô sắt tùy ý gây khó dễ mà vị kia thần vương cấp bậc cường giả không có bất kỳ biện pháp nào thời điểm hẹ dạ trong lòng tràn ngập tuyệt vọng nàng minh bạch bọn họ thần hệ chưa có tới không sau đó bọn họ sẽ chỉ ở hỗn loạn thành thủ hạ cho nên hẹ dạ tràn đầy than khóc nước khí nói ra cái này mấy câu nói có lẽ nói cái này thời kỳ thuộc về tam đại thần hệ đặt chân thời kỳ phải kết thúc không chỉ có là bọn họ ô liềm h ữ thanh sơn thiên quốc cùng hạt gặt chỉ sợ cũng sẽ biến sáu trăm bảy mươi thành bộ dáng này giờ khác này lưu sẽ ở chợ hỗn loạn thành phía này thần linh nhóm cũng là trấn kinh không thôi lu sở a cùng ạt đ e na bọn họ đến còn tốt tại hôn loạn vũ trụ bên kia thời điểm bọn họ nhìn thấy ngô sắt trực tiếp dùng một cá nhân thực lực giết chết rẻ ở bọn họ thế nhưng là ở đây thế nhưng là rất nhiều người chưa từng nhìn thấy dạng này thực lực biểu hiện mới vừa từ thánh sơn c h â ấy ra tới lao giả hắn trên thân tản ra khủng bố khí t ứ c n à y là có thể tùy ý nghiền ép bọn họ khí t ứ c khả năng liền là khủng bố như vậy c ơ n giả lại bị ngô sắt tùy tiện nắm giữ trong tay bên trong dạng này đ ả o ngược khiến cái này thần linh nhóm đối ngô sắt thành chủ tràn ngập tôn kính tự hào ngô sắt dẫn theo bọn họ hôn loạn thành hôn loạn thành nhất định sẽ trở nên càng ngày càng lợi hại bọn họ trở thành hôn loạn thành thủ hạng cũng là phi thường sáng suốt lựa chọn nghe được h ẹ giả nói nô sát đem bản thân lực lượng thu hồi tới cái tiêu che khuất bầu trời kim sắc bàn tay cũng biến mất không thấy vị lão giả kia ánh mắt phức tạp nhìn xem nô sát hắn không có nói gì hắn cũng không có bày tỏ phẫn nộ nguyên bản hắn tuổi thọ liền đã không nhiều nếu như không phải thánh sơn thời khắc mấu chốt hắn căn bản sẽ không ra tới nhưng là bây giờ hắn cảm giác được nô sát khủng bố lực lượng nếu như muốn để thánh sơn thần linh tiếp tục sống sót chỉ có thần p h ụ nô sát tại vị này thần vương cấp bậc trong mắt cờ giả này thật là sâu không lường được l i ê n dạng này liên quan tới ô liềm v ủ thánh sơn thần hệ thuộc sở hữu liền dạng này nhanh chóng rơi xuống màn tre có đôi khi một cá nhân thực lực liền có thể quyết định hết thảy mà ngô sát liền có dạng này lực lượng sau này thời gian bên trong thiên quốc cùng asgad cũng bị ngô sát n ắ m ở trong tay đối ngô sát mà nói hắn cách làm rất đơn giản thần phục hoặc là chết nhận đồng hắn như vậy ngô sát có thể đem bọn họ lực lượng trình hợp lên tới không tán đồng hắn nô sát cũng sẽ không lưu lại bọn họ thiết huyết chính sách khiến cái này một phương thế giới thống nhất cũng lộ g i phi thường dễ dàng tự h nhiên mặc dù đại đa số thần linh đều bày tỏ thần phục nhưng cũng có một tiểu bộ phận ở thế giới một chút xó xỉnh bên trong giấy ruộng đối với cái này nô sát đến sẽ không thái quá với đề ý cái này đối với hôn loạn thành mà nói cũng có thể là xem như là một loại ma luyện sau này tuế nguyện hôn loạn thành không hoặc có lẽ là bây giờ gọi là m hôn loạn thực lực quốc gia lực không ngừng khuyết chương lấy tam đại thần hệ thần linh gia nhập khiến hôn loạn quốc lực lượng bành trướng càng thêm kinh người v ề phần nói ngô sát đến không có để ý tới cái chuyện này dù sao những chuyện này giao cho lũ s ở cùng tợ rộ mở tờ bọn họ tới làm liền có thể mà ngô sát tại những thời giờ này vững chắc lấy đạo kinh cùng cựu chuyển huyền công cái này hai môn công pháp ngô sát tại cái thế giới này có thể đều tiến hành đột phá hiện tại vẫn là cần vững chắc thằng cái bất quá lần này nô sát không có thời gian sử dụng phòng dù sao thời gian phòng hiện tại còn dư vài chục năm nô sát muốn hơi tiết kiệm dùng đồng thời tại ngoại giới tiêu tan tốn thời gian đến cũng không có cái gì hiện tại thuế n g u y ệ t đối nô sát ảnh hưởng đã là cực kỳ bẽ nhỏ mấy năm sau phía này hỗn loạn chư thần thế giới ổn định lại hỗn loạn thần vương nô sát thanh danh cũng ở thế giới c ấ p ngọ ngách lưu truyền rộng rãi nhưng rất ít người biết nô sát ở thời gian này đã rời đi thế giới kia tự nhiên là bảo vệ thế giới kia cũng là khiến thế giới kia hành động ổn định căn cứ hậu cần nô sát cũng tại trong thế giới kia lưu lại một chút ít thủ đoạn nói thế nào tam đại thần hệ giữa kim tiên cấp bậc cường giả vẫn là rất nhiều địa cầu tại nô g sát đánh tan yêu thú lưu lại tiên đạo tứ cảnh giới trở thành t i ê n giới đệ nhất nhân mấy năm thời gian trước mắt liền đi qua bởi vì có minh s á c mục tiêu địa cầu những cường giả kia nhóm trong lòng cũng có riêng phần mình mục tiêu theo lấy thời gian đưa đ ẩ y càng ngày càng nhiều người tiến nhập tiên nhân cảnh giới cũng liền là nhân tiên thế nhưng là khiến cái thế giới này cường giả bất đắc dĩ l ạ cho đến nay còn giống như không có người đột phá nhân tiên cảnh giới tiến nhập tiếp theo cái giai đoạn cũng chính là dạng này nô sát địa vị càng ngày càng đặc thù chương hai t r ư ơ i lăm thiên nhân truyền thế thế giới đệ nhất nhân hoặc có lẽ là mấy năm trước đó nô s á t liền đã sớm siêu việt bọn họ bọn họ trải qua mấy năm cố gắng đều đổi u không hơn mấy năm trước nô s á t cái này khiến nô s á t bị càng ngày càng nhiều cường giả cho thần thoại có lẽ nô s á t là tiên nhân truyền thế như vậy mà nói mới có thể như thế truyền thế cái này một nói đi qua tại địa cầu là không có nhưng nhân loại tiến nhập tân thế giới bên trong có rất nhiều thế giới có thể đều có nói như vậy pháp cái này cũng khiến nô s á t thanh danh liền tính mấy năm đều không có xuất hiện hắn vẫn là bị tất cả người biết thanh hà thị nguyên bản vẹn vẹn chỉ là hoa hạ phổ thông thành thị thậm chí vẫn là dựa vào sau thành chủ nhưng bây giờ thanh hà thị đã không phải dạng này thế giới đệ nhất nhân ngô sát tồn tại khiến cái này thành thị dùng mỗi phút mỗi giây tốc độ không ngừng phát triển vẹn vẹn chỉ là mấy năm thời gian tại cái này vừa ngồi nguyên bản phổ thông thành thị biến thành một tòa to lớn thành thị thanh hà thị không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết trương triển khai lấy đ ể cao thành thị diện tích bên trong đủ loại giao thông cùng cơ sở xây dựng cũng trở nên càng ngày càng phát đạt mỗi một ngày từ thế giới các quốc gia đều có máy bay bay đến thanh hà thị cái này có thể không chỉ có chỉ là ngô sát tại thanh hà thị nguyên nhân từ vương hạo sát nguyên nhân gián tiếp sinh ra rất nhiều ảnh hưởng kinh tế tài nguyên đợi chút đều hướng thanh hà thị mà tới mà còn thậm chí yêu thú cũng có thể tiến nhập thanh hà thị chỉ bất quá tiền đề là cần đi qua thập phê trước mắt bởi vì nhân loại đánh tan yêu thú liền giống như đem quá đi hoán khí đều cho phát tiết ra tới đ ố i yêu thú đến không có gì vãng loại này khắc cốt mình tâm t ự thận cương giả ở đây trao đổi bản thân võ học đủ loại mạnh công ty lớn tổng bộ cũng thành lập ở đây các đại thế lực cũng, cũng giống như thế liên dạng này thanh hà thị l o á n thoáng đều có thế giới đệ nhất thành thị bộ g á n g phải xuất hiện chỉ sợ không phải cần bao lâu thanh hà thị thật liền có thể ngồi vững vàng thế giới đệ nhất thành thị tiên đề là chỉ cần ngô s á t vẫn là tại nơi này thanh hà thị trong đó một ngôi biệt thự chỗ ấy là ngô s á t cư ngụ khu biệt thự chứ ngô s á t cư ngụ này một tòa chung quanh cái khác biệt thự đều bị xào đến giá cao dù sao nói như vậy liền có thể theo thế giới đệ nhất nhân cư ở cùng một chỗ cái này là bực nào may mắn sự tình c k còn không có trở lại a ngô bánh nhi nhìn xem t r o n g không gian phòng thấp giọng nói mấy năm thời gian khiến ngô bánh nhi trưởng thành rất nhiều đồng thời ngô bánh nhi võ đế tu vi cũng xem như là tu luyện đến một loại cực hạ trong mơ hồ từ ngô á n h nhi trên thân có thể cảm giác tiên phí tức tu luyện thành tiên chỉ sợ đối ngô k á n h nhi tới nói cũng chỉ là một bước ngắn bất quá đối với thực lực mình tăng lên ngô k á n h nhi đến không có quá nhiều quan tâm đối với nàng mà nói thấy được ca ca của mình mới là trọng yếu nhất l i ê n tại ngô k á n h nhi tâm tình hơi thấp chuẩn bị rời đi gian phòng này thời điểm gian phòng này không gian ba động lên tới một bóng người liền dạng này xuất hiện ở ngô k á n h nhi trước mặt mặc dù ngô sát tiến nhập đại la kim tiên sau toàn bộ thân thể có thoát thai hoàn cốt biến hóa nhưng muốn nói dung m ạ o nói tự nhiên không có lấy quá lớn cả biến trọng yếu nhất một điểm ngô sát khí chất trở nên càng thêm đặc thù c nô bánh nhi sừng sốt một chút trong đôi mắt đẹp có kích động vánh nhi ta trở lại nô sát mỉm cười c k nô bánh nhi xông qua tới ôm lấy nô sát n g ư ơ i m u ố n chết vánh nhi ta cũng nhớ n g ư ơ i a nô sát vô vô nô bánh nhi phần lưng nhẹ giọng nói khiến người cảm động không khí bao phủ tại gian phòng này một lát sau nô bánh nhi ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nô sát c k n g ư ơ i là dùng cái gì mỹ phẩm dưỡng da ta cảm giác người ra càng thêm tốt khí chất cũng càng thêm hòa mỹ ngươi tại trước đó thế giới nhất định lại hấp dẫn rất nhiều nữ hải từ đi nô á n h nhi chu miệng xem ra là có ăn chút gì g ấ m tốt đi đối ngô bánh nhi mà nói an ca ca giấm là thiên kinh địa nghĩa ta nhưng không có dùng mỹ phẩm dưỡng da nô g sát vớt vớt ngô bánh nhi đầu nhỏ chỉ bất quá tại thế giới kia thực lực của ta lại đột phá về phần nói hấp dẫn nữ h à i tử lần này còn thật không có cầu hoa tươi không bàn về mỹ mạo giống như ạt đệ nạ cũng là rất mỹ lệ đối ngô sát vị này hỗn loạn thành chủ ạt đệ nạ tâm tình chỉ sợ cũng rất phức tạp nhưng ngô sát lần này còn thật không có phương diện này tâm tư lần này không có như vậy trước đó có ngô á c h lần này n thật không có phương diện này tâm tư lần này không có n h vậy trước ngô á c h lần này còn chúng ta cùng đi ra ngoài mua thức ăn sau đó ăn cơm thế nào tốt tốt ca chúng ta đi thôi nô bánh nhi rất cao hứng cùng ca ca của mình cùng một chỗ đối nô bánh nhi là nhất vui vẻ sự t ì n h không ban đêm nhà hàng tại một cái bàn tròn nhỏ trên có mấy đạo tinh sáo thức ăn ca ta chạy nô bánh nhi ánh mắt co con mang ca ca của mình thủ nghệ nàng giống như không có ăn vào chạy nô sát gật đầu lập tức nô bánh nhi liền giống như biến thành con chuột khoét kho thóc một dạng không ngừng ăn trong chén mỹ vị ca theo như ngươi nói à ngươi cái này mấy năm không có ra tới thanh hà thị biến hóa thế nhưng là rất lớn nô bánh nhi nói ra l i ê n dạng này nô sát nghe nô bánh nhi không ngừng nói lên trong lòng cũng là cảm giác được một chút tấm áp đúng ca ngươi lợi hại như vậy vẫn là thế giới đệ nhất nhân nếu không ngươi sáng lập một cái thế lực thế nào nô bánh nhi đề nghị nói thế lực ca nô sát trầm âm đến bây giờ nô sát thực lực hắn đến cũng không cần quá mức cấp tốc tiến nhập tân thế giới bất quá tổ kiến thế lực đối nô sát tác dụng không lớn nhưng nô sát nhìn nhìn mội mội mình có lẽ có thể cho mội mình lưu lại một vài thứ có thể a v á chương Nhi, bất quá ta tổ quá h n hai phổ trăm tám mươi sáu hỗn độn học viện địa cầu nguyên bản bình tĩnh thế giới lập tức manh động lên tới không chỉ có là nhân loại quốc độ yêu thú quốc gia cũng là như thế sẽ dặn này đây là bởi vì cái này một chuyện hạch tâm nhân vật là nô sát mấy năm chưa từng xuất hiện thế giới đệ nhất nhân lại một lần nữa xuất hiện mà lại còn nói ra đáng sợ một cái tin tức bất quá đối với rất nhiều người mà nói đây là đặc biệt kích động lòng người sự tình bởi vì thế giới đệ nhất nhân muốn thành lập trường học nhằm vào toàn cầu cường giả nhóm tiến hành c h i ê u thu mà còn cái này không kết thúc giới hạn trong nhân loại yêu thú đồng dạng cũng là có thể nô sát sẽ thành cái này trường học hiệu trường mà cái này một trường học gọi là hỗn độn học viện cái này lẽ tám bảy thong cái toàn bộ thế giới đều sôi trào lên tới thế giới đệ nhất nhân lại muốn thành lập trường học mà lại còn muốn đối ngoại tiến hành c h i ê u sinh muốn biết tại nô sát nói ra tiên đạo tứ cảnh giới thời điểm rất nhiều người đối ngô sát thực lực có suy đoán rất nhiều người cho rằng ngô sát thực lực có lẽ đến huyền tiên cảnh giới. liền tính dạng này có khả năng lại như vậy khiến người không dám tin tưởng dù sao liền tính là hiện tại những cường giả kia nhóm vẫn là nằm ở nhân tiên cảnh giới khoảng cách địa tiên cũng có một đoạn khoảng cách bất quá bởi vì ngô sát đi qua lưu lại này một đạo đáng sợ kiếm vực sâu cái này khiến rất nhiều người có thể đ ố i mấy năm t r ư ớ c ngô sát thực lực tiến hành nhất định đo lượng rất rõ ràng thẳng đến bây giờ cũng không có cường giả có thể đi tới trong vực sâu cái này từ một phương diện khác chứng minh ngô sát đáng sợ cho nên liền tính ngô sát không có xuất hiện ở trong mắt thế nhân đã có mấy năm thời gian thế nhưng là liên quan tới ngô sát truyền thuyết vẫn là tại cái thế giới này lưu truyền hiện tại ngô s á t muốn thành lập trường học toàn bộ thế giới không nên quá sôi trào có lẽ rất nhiều người có thể tại dạng này trong trường học đi càng xa hơn đi nhanh hơn điểm này từ ngô s á t mội mội liền có thể nhìn ra hành động võ đế đỉnh phong cường giả ngô v á n h nhi trình độ nhất định trên nói rõ ngô s á t chố lợi hại hỗn độn trường học đem tại một năm sau tiến hành t r i ê u sinh bất quá tại những thế giới kia cường giả nhìn thấy t r i ê u sinh điều kiện sau hoàn toàn liền là hít vào một cái khí lạnh hỗn loạn học viện t r i ê u thu học sinh trước mắt có hai cấp độ một trong số đó hai mươi năm tuổi trong vòng đại võ sư tồn tại một cái khác liền là trăm tuổi bên trong tiên nhân tồn tại dạng này chiêu thu điều kiện khiến địa cầu một chút c ư ờ n g giả nhóm đều dối dít nghị luận lên tới hai mươi lăm tuổi trong vòng đại võ sư đi qua có lẽ rất khó có người có thể tại đây cái tuổi tác đạt đến cảnh giới như thế nhưng có tân thế giới tồn tại tại đây cái tuổi tác đạt đến đã dễ dàng một chút nhưng tương đối mà nói vẫn là rất khó khăn mà một cái khác chiêu thu điều kiện trăm tuổi bên trong vượt qua tiên nhân cảnh giới dạng này càng để cho người l i ễ u lười không thôi loại này trình độ khó khăn lớn quá rồi đó bất quá ngô sát minh bạch một cái tình huống trước mắt tân thế giới sinh ra chỉ có mấy năm thời gian theo lấy tân thế giới tồn tại địa cầu càng ngày càng lâu Tiến n vẹn vẹn hai điều kiện hai loại chiêu thu học viên lập tức khiến thế giới cường giả nhóm manh động lên tới những cái kia thỏa mãn điều kiện tu luyện giả nhau nhau bắt đầu chuẩn bị bọn họ minh bạch đạt tới cái này dạng điều kiện hẳn là chỉ là bắt đầu bọn họ cần càng thêm cố gắng chỉ có dạng này mới có tư cách tiến nhập hỗn độn học viện địa cầu những cái này tuổi trẻ tu luyện giả nhóm có dạng này tốt tu luyện hoàn cảnh những cái kia lớn tuổi tu luyện giả cũng có chút thấy thèm nhưng là đáng tiếc là những cái này đi qua thiên tài bởi vì tân thế giới sinh ra thời gian hơi trễ bọn họ đã rơi ở phía sau một đoạn khoảng cách có thể giống như võ môn thạch khai dương những cái này nguyên bản đứng đầu cường giả còn là có thể nhanh mạnh đề cao thực lực cường giả như vậy số lượng cũng là có chút ít yếu bất quá ngô sắc cũng cho những năm này tuổi đại tu luyện giả một cái cơ hội bọn họ có thể trở thành hôn đ ộ n học viện lão sư như vậy mà nói liền có thể dạy bảo học sinh như thế bọn họ cũng có thể lợi dụng hôn đồn học viện tài nguyên tin tức này truyền sau khi ra ngoài những cường giả kia nhóm cũng lộ ra rất kích động sau ngô sát đầu tiên đem võ môn môn chủ thạch khai dương tuyển mộ t i ề n đến đồng dạng còn có võ môn một chút cường giả thậm chí nói tây phương tài quyết đại đế cùng yêu thú bên trong một chút đỉnh cấp cường giả cũng trở thành hôn độn học viện lao sư chỉ bất quá có chút là thường chú lao sư có chút là ngẫu nhiên giáo sư lao sư thế giới đỉnh cấp cường giả gia nhập khiến hôn độn học viện biến thành càng thêm đặc thù học viện toàn bộ thế giới thật tìm không ra mặt khác một cái có thể cùng hôn độn học viện so sánh có lẽ nói trừ ngô sát những người khác cũng không khả năng khiến những cường giả này cam tâm tình nguyện gia nhập vào một cái học viện tới bất quá có lẽ cũng bởi vì cường giả không ngừng gia nhập có thể trở thành hỗn độn học viện lão sư cũng trở thành một kiện đáng tiêu ngạo sự tình giống như ngô sát chiêu thu tốt đám kia đứng đầu cường giả sau liền đem chiêu thu hàng không ba lão sư hắn nhiệm vụ giao hạ đi chính hắn làm vung tay trưởng quỹ v ề phần nói hỗn độn học viện địa chỉ lại không phải tại thanh hà thị mà là tại thanh hà thị không xa trong d ã y núi nguyên bản nơi này nhưng không có sân mạch này là ngô sát dùng đại thần thông kiến tạo ra tới cái này cũng khiến những cường giả kia âm thầm lũi chương hai trăm tám mươi bảy thế giới manh động tại ngô sát tuyên bố thành lập hôn đồn học viện chiêu thu học sinh thời điểm toàn bộ thế giới mỗi giờ mỗi khắc đều tại sôi trào tại khoảng cách thời gian một năm bên trong toàn bộ thế giới đều đang nghị luận cái chuyện này có ít người còn có thể từ một chút hình ảnh bên trong nhìn thấy hôn độn học viện tại không ngừng thành hình l i ê n tính vẹn vẹn chỉ là từ một góc băng sơn cũng có thể nhìn ra hôn độn học viện mênh mông hùng vĩ thời gian một năm qua vô cùng nhanh điểm này rất nhiều thiên tài đều tại nỗ lực tăng lên thực lực mình thậm chí thường xuyên tiến nhập một chút cường đại tân thế giới bởi vì tại như vậy tân thế giới bên trong mới có thể làm ra rèn luyện bản thân tác dụng đương nhiên tại như vậy trong thế giới cũng là vô cùng nguy hiểm không cẩn thận liền có thể chết ở trong đó bất quá đối với những cái kia tu luyện giả mà nói bọn họ cũng minh bạch một sự thật không bỏ ra lại làm sao có thể được đền đáp đây hôn đồn học viện nhất định lần à t o này hỗn i độn c thù m t học viện chiêu t sinh, sinh vẫn là đối toàn cầu tiến hành phát sóng trực tiếp cho nên toàn bộ thế giới đều rất chờ mong sẽ có thế nào đáng sợ thiên mới xuất hiện bọn họ biểu hiện lại sẽ thế nào một ngày này nguyên bản vốn đã rất lớn thanh hà thị cũng m o n muốn bị dòng người cho chết bể thanh hà thị không xa sân mạch h ô n độn học viện c h ỗ ấy tụ tập rất nhiều người l í t nha l í t nhít quả thực là đến không ra toàn bộ thế giới vô luận là ở cái góc nào cường giả tại một ngày này đều đi tới nơi này bọn họ muốn trở thành h ô n độn học viện một thành viên h ô n độn học viện thấy không rõ nhìn không tấu a một tên cường giả đứng trên không t r u n g nhìn chăm chú chập trùng liên miên sân mạch sân mạch này mạch bị vô số tầng mây bao t r ù n lấy n g u y ê căn bản không thấy được bên trong là thứ gì thậm chí nói người này nhân tiên cường giả cảm giác được vân vụ bên trong đại khủng bố nếu như có người ngu ngốc một dạng sông vào trong đó chỉ sợ thế nào chết cũng không biết nói trên thực tế nô sát thành lập cái này vừa ngồi hỗn độn học viện có tham khảo đối tượng vậy liền là trước đó nô sát đi đến thế giới hỗn loạn chư thần thế giới thế giới kêu ổ liềm phụ thánh sơn thiên quốc cùng a d g ạ t đều là độc lập với nguyên bản thế giới thần quốc gia loại này thần quốc gia có thể xem như là một cái tiểu thế giới tự nhiên nô sát là không cần đem hỗn độn học viện biến thành cái dáng vẻ kia bất quá tham khảo một hai cũng là có thể trước mắt cái này hỗn độn học viện từ bên ngoài xông vào cho dù là n g ư tiên đều sẽ vất l ạ t ớ đúng Ta n đột nhiên an tĩnh lướt qua một cái nhàn nhạt thanh nhâm vang lên nhưng tại ở đây tất cả người bên thay liền dường chẳng khác nào sấm xét ở đây những cái này tu luyện giả trong nháy mắt an tĩnh lại vô luận bọn họ tại riêng phần mình địa phương đến cỡ nào thiên tài bọn họ cũng biết tại hỗn độn học viện trong khảo hạch muốn thu gấp bản thân cái đôi nơi này thế nhưng là tụ tập địa cầu đại bộ phận thứ hạng hàng đầu đứng đầu cường giả mà giờ phút này nói chuyện t ì n h lình là võ môn môn chủ thạch khai dương vẹn vẹn chỉ làm ở miệng liền làm cho tất cả mọi người đều an t ĩ n h lại những cái kia nằm ở nhân tiên thí sinh bên trong bọn họ sắc mặt có ngạc nhiên loại này lực lượng áp lực dưới bọn họ cảm giác được đại khủng bố cái này khiến nguyên bản bọn họ kiêu ngạo tâm khôi phục bọn họ người biết chuyện tiên cùng nhân tiên giữa có khác nhau một trời một vực khoảng cách phi thường hoan n g h ê n các vị thí sinh từ thế giới các ngõ ngách mà tới tà võ môn thạch khai dương hành động hôn đồn học viện phó viện, viện trưởng phi thường hoan n ê n các ngươi thạch khai dương chậm chỉ có thông qua tất cả người khảo nghiệm mới có tư cách trở thành hỗn độn học viện học sinh nếu không cũng chỉ có thể thỉnh chư vị trở về đầu tiên khảo hạch đệ nhất quan rất đơn giản chúng ta không thể nguyên một đám đối các n g ư ờ i tuổi tác cùng thực lực tiến hành rõ xét bất quá ta nhóm có chuyên môn kiểm tra đồ vật nếu như n g ư ờ i tuổi tác vượt qua hoặc là thực lực không có đạt tiêu chuẩn t h ỉ n h các ngươi chủ động rời đi nếu không toàn thế giới có thể đều nhìn các ngươi bởi vì lần này chiều thu học sinh là chia thành hai nhóm hai mươi lăm tuổi bên trong đại võ sư học viên theo ta mà tới thạch tám trăm tám mươi ba mở dương nói ra theo sau hướng sơn mạch một cái phương hướng đi ta là tài quyết đại đế texas một trăm tuổi trong vòng nắm giữ tiên nhân thực lực đi theo ta tới texas liếc nhìn một cái những cái này thí sinh so với đại võ sư một nhóm k i a học sinh giai đoạn này học sinh liền ít đi rất nhiều dù sau mấy năm thời gian qua đi những cái k i a thiên tài muốn đột phá nhân tiên cũng là có chút ít khó khăn nhưng khiến người không nghĩ tới là liền tính là d ạ n g này vẫn còn có năm mười mấy người tiên cường giả đi theo texas toàn thế giới dân chúng nhìn thấy màn này cũng là bày tỏ c h ấ n kinh không nghĩ tới cái thế giới này đã có nhiều người như vậy tiến nhập nhân tiên cảnh giới đúng vậy a mà còn càng thêm trọng yếu là bọn họ vẫn là trăm tuổi trong vòng đi qua nhân loại có nhiều như vậy thiên tại sao không ta nghĩ minh bạch một cái tình huống lần này không phải nói tham gia thí sinh không chỉ có chỉ là nhân loại chỗ ấy hẳn là cũng có yêu thú là là như vậy mà nói số lượng liền không sai bị l á m toàn bộ thế giới đều rối rít nghị luận không chỉ có là nhân loại còn có yêu t h ú nhóm chương hai trăm tám mươi tám đăng thiên thê bên trong dãy núi làm thạch khai dương mang theo khảo hạch học viên nhóm tiến nhập trong đó sau những cái kia học viên nhóm có thể cảm nhận được kinh người linh khí tại cái này phiến thiên địa lưu động loại này linh khí chất lượng không chỉ có s o địa cầu so một chút tân thế giới bên trong đại đa số thần kỳ địa phương còn muốn tới nhiều muốn biết một chút tân thế giới loại này tu luyện thánh địa có thể không là người bình thường có thể hưởng thụ nhưng là bây giờ vẹn vẹn chỉ là hỗn độn học viện bên ngoài liền có thể cảm nhận được kinh người như vậy linh khí nếu như tại hỗn độn học viện c h â sâu tu luyện như vậy lại sẽ như thế nào đây vừa nghĩ như thế những cái này tham gia khảo hạch học viên nhóm bọn họ ánh mắt có lửa nóng quang mang n g ư ơ n g tụ bọn họ nhất định muốn gia nhập hỗn độn học viện hai mươi lăm tuổi bên trong đại võ sư bọn họ tại riêng phần mình địa phương đều xem như là thiên tri kiêu tử bọn họ nhất định sẽ thành công thạch khai dương nhìn xem tràn ngập đấu trí học viên nhóm mỉm cười mang theo những học sinh này tiếp tục đi về phía trước một đoạn lộ c h í n h sau bọn họ nhìn thấy một cái to lớn cửa đá cửa đá trên điêu khắc thường đạo hoa văn phía trên khắc lấy mấy chữ đạo khả đạo phi thường đạo nhìn thấy cái này văn tự lần này tham gia khảo hạch các học sinh h o à n g hốt giữa bị một cô kỳ dị lực lượng trò vây quanh lên tới qua trong giây lát ở đây tất cả người tất cả học viên nhóm đều tỉnh lại học viên nhóm đều cảm giác được bản thân tinh thần càng thêm tỉnh táo đối thế g i i giống như cũng có không đồng dạng cảm giác cái này khiến những học sinh này nhóm có chút d ọ người một cái cửa đá vậy mà cũng có dạng này biến hóa loại này từ trong thân thể đến bên ngoài cảm giác thoải mái cảm giác liền giống như thân thể trói buộc biến mất trên thực tế những cái này học viên nhóm không biết là cái này vừa ngồi thạch môn chủ nếu là nhằm vào nguyên thần hiệu quả trước mắt không có dính đến nguyên thần những cái này tu lợi giả cũng không biết nói bọn họ được chỗ tốt gì tốt các vị các học sinh như vậy hiện tại các nơi g ư nguyên một đám tiến nhập cửa đá cái này cửa đá khảo nghiệm rất đơn giản hai mươi lăm tuổi trong vòng đại võ sư liền có thể thạch khai dương lộ ra lướt qua một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt ta tới nguyên một đám các học sinh đi về phía cửa đá bọn họ rất dễ dàng tiến nhập trong cửa đá không vì cái gì vì cái gì ta chỉ là qua mấy ngày thời gian mà thôi làm sao sẽ ta đã là đại võ sư trong đó ngẫu nhiên có mấy cái học sinh cuối cùng mang ra ngoài vô luận bọn họ là bởi vì cái gì lý do bọn họ chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo những cái kia quan sát lần này khảo hạch toàn cầu dân chúng cũng là l â y l â y đầu có đôi khi hiện thực liền là tàn khốc như vậy một chút không có tiến nhập xã hội có chút không đành lòng nhưng ra sức làm rất lâu người minh bạch đây là không có biện pháp bởi vì này là hỗn độn học viện cũng không phải lừa dối quá quan liền có thể tiến nhập địa phương cuối cùng trải qua cái này một cái cửa ải cũng là cơ sở nhất cửa ải vẫn là rất nhiều dù sao loại này muốn lừa dối quá quan lại hoặc là, là ôm lấy may mắn tâm lý người là số ít nói thế nào toàn cầu dân chúng nhóm đều nhìn hỗn độn học viện hảo hạnh rất tốt các ngươi thông qua cửa này phía dưới đối với các ngươi mà nói mới là chân chính hảo hạnh thạch khai dương điểm dẫn đầu nhìn xem thiên tài nhóm không ngừng phát triển thạch khai dương trong lòng vẫn là rất vui vẻ yên tâm nghe được thạch khai dương nói những cái kia mang theo vui sướng biểu tình thiên tài nhóm bọn họ thiếu dung thu liễm lại tới không sai mới vừa căn bản không tính là là khảo nghiệm nay vẹn vẹn chỉ là hỗn độn học viện nguyên bản là nghĩ muốn tuyển nhận học viên cơ sở là bỏ đi những cái kia lừa dối quá con người dùng dạng này bảo vật tiết kiệm thời gian cũng tiết kiệm nhân lực tại thạch mở dương dưới sự hướng dẫn những cái này thiên tài nhóm lại tới một chỗ trước mắt các ngươi nhìn thấy liền là đăng thiên thê là các ngươi khảo nghiệm đệ nhất quan đăng thiên thê sẽ dựa theo các ngươi thực lực bản thân mà cho các ngươi nhất định áp lực các ngươi cần từ này trong đăng thiên thê đi tới đến một bên khác xuống tới ngươi mới có tiến nhập hỗn độn học viện tư cách thạch khai dương chỉ nơi s a núi nhỏ trên thật dài thang đá thang đá mang theo ngọc thạch qua mang lấp l ó e t ỏ a sáng các ngươi thời gian chỉ có một canh giờ đi thang trời thời gian không có thể lẫn nhau chiến đấu người vi phạm đào thải thạch khai dương nói ra như vậy đến ngược bắt đầu vê anh rất nhiều người đều không có do dự xông về đăng thiên thê nếu như là bình thường dạng này thang đá bọn họ lập tức liền có thể thông qua hiện tại thạch khai dương dành cho bọn họ một canh giờ thời gian muốn đi qua đăng tiên thê độ khó nhất định rất lớn một người khác vương tốt những cái kia có được tiên nhân thực lực cường giả nhóm cũng tiến hành giống như tuổi tắt những cơ sở này xét d u y ệ t bất quá cùng chỗ ấy bất đồng nơi này học viên nhóm đều thông qua n g ắ m lại cũng đã rất tự nhiên hành động nhân tiên cường giả trong lòng bọn họ làm sao có thể ôm lấy l ử a dối quá quan tâm nghĩ dù sao đây chính là yêu thú cùng nhân loại một phương bên trong chân chính đứng đầu thiên tài bọn họ mặc dù rất lợi hại nhưng cùng thế giới những cái kia đứng đầu nhân tiên so sánh vẫn có rất đại tranh lệch l i ê n giống như bọn họ nhìn thấy tài quyết đại đế một dạng lại càng không cần phải nói trong truyền thuyết thế giới đệ nhất nhân nô sát tồn tại hiện tại các ngươi đem tiến hành chân chính khảo hạch tài quyết đại đế texas nói ra chương hai trăm tám mươi chín nô sát giảng đạo hỗn độn học viện khảo hạch từ đệ nhất quan sau đó không ngừng khảo hạch x u ố n g d ư ớ i xem phát sóng trực tiếp dân chúng nhóm rốt cuộc biết cái gì gọi là thiên tài đồng dạng là đại võ sư tồn tại giữa hai bên t r ê n lệnh vậy mà có thể như vậy đ ạ i giống như hai mươi năm tuổi bên trong đại võ sư giai đoạn này thiên tài trải qua từng vòng từng vòng khảo nghiệm tu luyện giả số lượng kịch liệt giảm bớt từ trước đó hơn vài người trực tiếp biến thành cuối cùng mấy trăm người có thể nói lần này hỗn độn học viện khảo hạch là một trăm so một dạng này s á t x u ấ t phải biết có thể tiến nhập khảo hạch đều xem như là thiên tri tiêu tử dù sao hai mươi lăm tuổi bên trong cần phải có đại võ sư lực lượng đây là rất mệt khó bất quá hỗn độn học viện khảo hạch càng thêm nghiêm khắc vô luận là đối học viên bản thân có thể sức bật lượng bọn họ tinh thần năng lực chịu đựng bọn họ tư chất đợi chút đều tiến hành tống hợp khảo nghiệm cuối cùng mới có thể sinh ra trước mặt mấy trăm người học sáu trăm ba mươi viên thạch khai dương nhìn trước mắt mấy trăm cái học viên ánh mắt có con mang có lẽ tương lai thế giới cường giả lại ở trong những học viên này sinh ra các ngươi thông qua nặng nặng khảo nghiệm lấy được trở thành hỗn độn học viện học sinh tư cách hiện tại các ngươi còn có một lần lựa chọn nếu như không muốn tại hỗn độn học viện học tập thỉnh rời đi thạch khai dương nói ra phía dưới mấy trăm cái thiên tài yên tĩnh không tiếng động bọn họ ánh mắt tản ra q u a n mang rời đi nói đùa bọn họ liền là vì hỗn độn học viện mà tới lại làm sao sẽ rời đi trải qua trước đó mấy vòng khảo nghiệm bọn họ càng rõ ràng hơn hỗn độn học viện có thần kỳ dường nào bọn họ nhất định tại nơi này có thể lấy được khó có thể tưởng tượng thành cự rất tốt không có người rời đi như vậy chúng ta bây giờ đi đến chủ phòng nơi đó có hiệu trưởng chờ lấy các ngươi thạch khai dương gật gật đầu một bên khác tài quyết đại đế texas nhìn suy nghĩ vị trí thứ hai mươi mấy thiên tài lộ ra bị hài lòng t i ể u d u n g năm m ư ờ i mấy người có hai m ư ơ i mấy người thông qua dạng này sát xuất vẫn là rất cao cũng may mắn có hai m ư ơ i cái nếu không nếu như chỉ có vị trí nói cấp độ này dạy học texas đều cho rằng không cần làm các ngươi cùng ta tới chúng ta bây giờ liền đi bài kiến hiệu trưởng tài quyết đại đế trầm giọng nói liền dạng này những cái được gọi là thiên tài nhóm tại thạch mở dương bọn họ dưới sự hướng dẫn rốt cuộc xem như là nhìn thấy hôn đồn học viện chân thật một mặt vô số đứng ngưỡng trong dây núi đủ loại nguy nga cung điện đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó bên đủ loại thần kỳ động vật xuyên qua núi cùng núi giữa ánh mặt trời chiếu dưới đúng như cùng tiến cảnh những cái kia xem phát sóng trực tiếp người nhìn thấy mặt này cũng bày tỏ phi thường rung động đồng thời bọn họ lại nghĩ tới dạng n à y địa phương vẹn vẹn chỉ dùng một năm liền chế tạo ra sao quả thực liền là bất khả tư nghị sự tỉnh chủ phong đây là hôn đồn học viện chân chính trường học địa phương n các vị học viên nhóm chúc mừng các ngươi thông qua hỗn độn học viện hảo hạch sau một đoạn trong năm tháng các ngươi đều lại ở chỗ này tiến hành học tập đương nhiên đừng tưởng rằng tiến nhập hỗn độn học viện nô sắt mỉm cười ngồi xếp bằng nội đồng bệnh giữa không trung tràn ngập ảo diệu ngôn ngữ từ ngô sắt cuối cùng xuất hiện từng đoá sen vàng từ ngô sắt trên thân không ngừng khuếch tán ra tới đã âm tràn ngập địa phương này những tiền tài tiêu cảm giác bản thân trí tuệ không ngừng tăng lên sau đó gặp nghi hoặc sáng tỏ thông suốt một chút nguyên bản đại võ sư cường giả thậm t chí i ế n hành tiếp theo cái giai đoạn đột phá.、Liên、tính là thạch khai dương, hoặc họ là là là tài đoạn Liên dương, bọn cũng tiếp đột quyết cái giai đại đế đ ắ m c h ì m t r o nói g n giảng trong. nói, giảng thuật bên trong. Nô thuật sát nói, mỗi cá nhân đều có thu hoạch không chỉ có chỉ là giới hạn với những cái kia thực lực thấp kém thiên tài toàn thế giới xem phát sóng trực tiếp dân chúng nhóm cũng nghe đến cái này một phen giảng đạo mặc dù không có khả năng cùng hiện trường cảm thụ so sánh nhưng làm cho tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng được là mỗi cá nhân đều có bất đồng trình độ thu hoạch nô s á t giảng đạo không kết thúc hạn cùng bất luận kể nào thậm chí nguyên bản tắm ở võ đế tầng thứ cường giả vậy mà cũng ở thời gian này đột phá đến nhân tiên cảnh giới hiện tại dạng này tình huống biết không nhiều chẳng qua nếu như làm tin tức này khuyết t á n sau sẽ khiến nhiều náo động lớn nô sát địa vị chỉ sợ tại trong mắt thế nhân sẽ trở nên càng thêm sâu không lường được nắm quyền thanh â m biến mất nhìn xem biến mất nô sát những cái k i a thiên tài có chút buồn vô cớ nếu như đầy đủ thời gian bọn họ có lẽ sẽ có càng thêm kinh người tiến bộ đáng tiếc thế giới đệ nhất nhân không thể nào một mực cho bọn họ giảng đạo nhưng chỉ có lưu tại hỗn độn học viện như vậy bọn họ liền có cơ hội giờ khác này tất cả người thiên tài trong mắt có lửa nóng có kiên định nô sát tại bọn họ trong mắt địa vị đã trở nên vô cùng lớn t r ư ơ n g hai trăm chín mươi nhất khí hóa t ă n g thanh hỗn độn học viện khảo hạch kết thúc cái này một trận độ khó cực kỳ đại khảo hạch khiến toàn bộ thế giới đều hành động không thôi nguyên lai thiên mới có thể làm đến dạng n à y tình trạng nguyên lai cường giả có thể đến dạng n à y trình độ đây quả thực liền là bất khả tư nghị đồng thời khổng lồ hỗn độn học viện cũng làm cho tất cả mọi người t h á n phục một cái học viện vậy mà như vậy khổng lồ trước mắt thế giới trên những cái kia đại học cùng so sánh vậy liền là tiểu vu gặp đại vu giống như những đại vũ sư kia thiên tài giống như những người kia tiên thiên tài cũng bị rất nhiều người nghị luật lấy những thế giới kia cường giả minh bạch những cái này người nhất định tại tương lai sẽ tiến nhập cường giả danh sách bên trong cái này cũng là có thế giới đệ nhất nhân tồn tại đặc biệt là lần này học viện trong khảo hạch này một phen ngắn ngủi g i ả n g đạo g i ả n g đạo thời gian mặc dù ngắn nhưng toàn bộ thế giới xem phát sóng trực tiếp người đều chiếm được thu hoạch có ít người tiến bộ không nhiều nhưng có ít người tiến bộ là rất lớn một cái người có thể ảnh hưởng toàn bộ thế giới khiến toàn bộ thế giới dân chúng có bất đồng trình độ thu hoạch cái này đã không đơn giản chỉ là lực lượng có thể làm đến trên thực tế toàn bộ thế giới nghị luận cũng tính là có chốt đối tiến nhập đại la kim tiên sau nô sát đối quy tắc l ĩ n h nộ đã đến cực kỳ kinh người trình độ hắn có thể từ một phương diện khác giảng thuật bản thân đạo pháp như vậy mà nói đối rất nhiều người đều có đủ loại bất đồng thu hoạch l i ê n như là hồng hoang thời kỳ đạo tổ hồng quân giảng đạo một dạng tự nhiên đạo tổ hồng quân giảng đạo rất lợi hại nhiều hắn còn tiếp thời gian cũng rất lâu tại hắn giảng đạo dưới xem như là mở ra hồng hoang chân chính tu luyện tình thế mà không giống là bây giờ nô sát đi đến hồng hoang một dạng chuẩn thánh liền là đứng đầu lực lượng lần này giảng đạo ảnh hưởng lực phi thường khủng bố nô sát lại một lần nữa trở thành trong thế giới lúc này rất nhiều người cho rằng thế giới đệ nhất nhân đã không đủ để hình dung nô sát nô sát tại tiên đạo trên đi tới lộ trình vượt qua thế giới những cường giả khác rất nhiều nhiều nô sát là đặc thù nhất một vị không thể nào có người có thể cùng tiến hành tương đối bất chi bất giác lại có một cái xưng hô rơi vào nô sát trên thân đạo t ổ n ô sát dạng n à y một cái xưng hô tại quá khứ hoa hạ đạo giáo bên trong ngẫu nhiên xuất hiện hoa hạ dân chúng nhóm rất nhận đồng cái này xưng hô về phần nói tây phương cùng những cái k i a yêu thú nhóm minh bạch cái này xưng hô ẩn chứa ý nghĩa sau bọn họ cũng bày tỏ phi thường nhận đồng thời gian qua vô cùng nhanh bất chi bất giác thời gian hai năm đi qua nô sát tại trong những thời gian này ngẫu nhiên tu luyện ngẫu nhiên tại hỗn độn học viện dạy học ngẫu nhiên cùng mội mội mình ngô gánh nhi cùng một chỗ đương nhiên nô sát cũng trở về qua trước đó trải qua thế giới tháng ngày qua vô cùng nhẹ nhõm cựu truyền huyền công đến thứ bảy truyền đạo kinh tu luyện đến thánh nhân vương giai đoạn khổ tu đã rất khó có đột phá hiện tại nô sát cũng xem như là khiến bản thân b u n g lòng một chút nói thế nào tại hỗn loạn chư thần thế giới nô sát thế nhưng là một mực nắm chắc thời gian tu luyện khiến bản thân tu vi có không có thể tưởng tượng đột nhiên tăng mạnh bất quá nhẹ nhõm thời gian cũng là muốn đi qua một ngày này nô sát chuẩy đi đến tân thế giới tại này một phương thế giới bên trong nô sát chưa hề nói nhất định muốn tiến hành m ộ t phá nhưng đối với tự thân tích lũy là cần b ấ t quá tiến nhập tân thế giới phía trước nô sát định dùng thần bí điểm rút ra đồ vật nhìn nhìn vô luận là hồng hoang thế giới chứ thần h ố n loạn lại hoặc là, là địa cầu nô sát có thể đều đợi một đoạn thời gian rất dài những thời giờ này đủ để khiến thần bí điểm tăng lên đến trình độ kinh khủng dù sao rất nhiều trong thế giới nô sát thanh danh vẫn là tại nhỏ nước chảy dài lại tăng thêm tân thế giới bên trong không ngừng lấy được thần bí điểm tăng lên chỉ sẽ càng lúc càng nhanh đã nhiều năm như vậy đến nay thần bí điểm tăng lên đến kinh người trình độ như vậy hao tốn năm mươi vạn tiến hành rút ra nô sắt trong lòng k h ẽ động một cái đĩa quay xuất hiện sau đó đĩa quay dùng cực nhanh tốc độ xoay trở lấy ngừng nô sắt khiến kim đồng hồ dừng lại cuối cùng kim đồng hồ tại mấy tấm thẻ v y phương dừng lại quan g mang loại lên ba tấm thẻ phân k h á c xuất hiện ở nô g sắt trước mắt cái này khiến nô g sắt cao mày không thể lại là ba chương lực lượng thẻ đi nếu như là dạng này số lượng nhiều như vậy người bên trong vật lực lượng thực lực cũng sẽ không đủ cựu truyền huyền công tứ bày chuyện nằm ở đại la kim tiên cảnh giới mặt đối chuẩn thánh cường giả nô sắt có thể cũng sẽ không chổi dạng khiến ta xem một chút là thứ gì nô s á t đem ba cái tấm thẻ tiến hành dò xét cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、cái này ba loại tấm thẻ là cựu bí phân biệt là bí chữ binh bí chữ giả cùng tiền tự bí bí chữ binh có thể trưởng khống thiên hạ binh khí bí chữ dai có thể cho thân thể khôi phục tốc độ tăng mạnh mà tiền tự bí nghe nói có thể dự đoán tương lai tu luyện nguyên thần có thể nói mỗi một bí mật đều là phi thường hữu dụng đồ vật bất quá đối tu luyện cựu chuyển huyền công nô sắt mà nói cái này mới bí mật tác dụng liền không ngừng quá lớn bất quá nô sắt cũng nghĩ đến một điểm nắm giữ cái này ba bí mật sau tăng thêm nguyên lai、like、ba loại bí pháp nô sắt liền nắm giữ chỉ kém ba loại liền có thể cựu bí hợp nhất cựu bí hợp lên tới là phi thường đáng sợ cấm kỵ chi thuật tiếp tục tới nô g sát tâm niệm k h ẽ động cuối cùng làm đĩa quay dừng lại sau một cái cổ điện bảo dương xuất hiện ở nô g sát trước mặt đánh mở bảo dương sau là hai quyển lơ lường sách mang theo nghi hoặc tâm tình nô g sát đối hai quyển sách tiến hành biết trong đó một bản ghi lại công kích phương pháp g i a thiên đại thế giới cường đại công pháp bao sơ ấn nhân vương ấn phiên thiên ấn mà một cái khác bản ghi lại hồng hoang thế giới thánh nhân công pháp nhất khí hóa tam thanh mặc dù không xem như là nhất độ tốt nhưng cũng xem như là tăng lên nô sát thủ đoạn công kích có lẽ còn có thể thử một lần nô sát ánh mắt k h ẽ động lần này hắn nghĩ muốn tới một lần đại một trăm vạn thần bí điểm chương hai trăm chín mươi mốt công đức lực trong hư không một cái không có có người có thể nhìn thấy đĩa quay không ngừng xoay tròn lấy nô sát đưa ánh mắt đều nhìn c h ầ m c h ầ m ở phía trên liền tính nô sát còn rất nhiều thần bí điểm nhưng một trăm vạn hao tốn hiện tại có thể vẫn là lần đầu cũng liền là bởi vì tích lũy nhiều như vậy tuế y nguyệt tài đại khí thô nếu không nô sát còn không thể chơi như vậy tới năm mươi vạn tiến hành rút thưởng liền có thể lấy được chu tiên kiếm lại hoặc là là t r u y n thánh lực lượng thẻ như vậy một trăm vạn nói có phải hay không sẽ lấy được càng đồ tốt thánh nhân lực lượng thẻ lại hoặc là là bản cổ phụ c h ợ chút trong lúc nhất thời nô sát đều có chút suy nghĩ lung tung ngừng hồi thân lại tới nô sát nhẹ hai chín bảy âm thanh nói đĩa quay tốc độ càng ngày càng chậm cuối cùng chậm rãi dừng lại kim đồng hồ chỉ hướng địa phương là một cái cổ điện dương dương nô sát hơi xứng sở rút được dạng này dương bên trong sẽ là đồ tốt vẫn là không đồ tốt cái này thế nhưng là rất khó nói bất quá dựa theo mọi khi tình huống tới nói nô sát rút được đồ tốt xác suất vẫn là rất đại mà còn trước đó hai lần rút ra đến đồ vật muốn nói kém nói cũng không tính là này có thể đều là một chút đại thế giới cường đại võ học thậm chí còn có thánh nhân công pháp như vậy mở ra nhìn một chút nô sắt tâm niệm k h ẽ động cái này cổ đ i ể n dương bị từ từ mở ra sau đó trong dương có hai đạo quang mang hiện lên trong đó một đạo quang mang bên trong là một đoàn kim sắc quang mang l ử n g lánh năng lượng bóng bất quá mặc dù vật này toàn thân đều là kim sắc nhưng một điểm đều không có cho người trói mắt cảm giác ngược lại cho người một loại ấm áp cảm giác một đạo khác trong ánh sáng là một cái trái cây cùng thế giới quả thực bất đồng cái này trái cây hàm chứa nói khí t ứ c một lát sau nô sắt biểu tình mang theo ngoài ý mớn kinh hỷ tiểu dung lần này trong dương hai thứ hắn thật đúng là cũng không nghĩ tới cái viên kia cảm giác được quen thuộc trái cây sắc thực theo phật đạo quả một dạng là một mai đạo quả bất quá cùng chức phật đạo quả bất đồng sẽ không đối lòng người có vàn mẹo Cái này lại à bình thường có thể có n hành tu là công h đức ạ o q công đức vật này đồng dạng tại một tên học sinh mới thế giới sinh ra thời điểm rất có thể sẽ có phương diện này đồ vật sinh ra nếu như là thế giới sinh ra rất lâu công đức vật này là rất khó xuất hiện công đức thế nhưng là cực kỳ thần kỳ đồ vật cái này không chỉ có đại biểu ngươi là thiên tri tiêu tử muốn khiến những người khác nhìn thấy ngươi sau sẽ càng thêm thận trọng suy nghĩ giống như nữ hoa càng là nương tựa theo công đức lực lượng trở thành hồng h o a n g thánh nhân nếu như không có công đức lực nữ hoa căn bản không làm được cái này giống như lao tử nguyên thủy trợ tam thanh hoặc nhiều hoặc ít cũng mượn công đức lực lượng chuẩn đề cùng tiếp dẫn càng là vì này mưu đồ không biết bao lâu đồng thời từ trong hòm đ á mở ra công đức không hề ít vẫn có nhất định số lượng cùng chất lượng đối ngô sát tới nói công đức nhất trực tiếp liền là tu luyện có thể dùng cực nhanh tốc độ để cao thực lực mình hai cái này thật đúng là độ tốt ngô sát h à i lòng gật gật đầu một trăm vạn đồ vật lần này cũng không có lãng phí một cách vô ích nếu như một trăm vạn lấy được đồ vật không tốt ngô sát cũng không biết nói có thể hay không có cái khác phức tạp ý nghĩ theo sau ngô sát đem đạo quả cùng công đức thu hồi tới trước mắt ngô sát còn không định dùng hai tên này tiến hành tu luyện hiện tại dù sao không có đến thời khắc mấu chốt mà còn đem so sánh mà nói trước đó rút ra đến công pháp có thể tiến hành nhất định tu luyện sau này thời gian bên trong nô s á t đôi rút ra công pháp tiến hành tu luyện đem cái này mấy môn công pháp tu luyện không sai bị lắm nô s á t liền tiến nhập tân thế giới nô s á t cần tiếp tục tiến hành chiến đấu cựu truyền huyền công mới tu luyện đến thứ bảy truyền đạo kinh cũng mới tu luyện đến thánh nhân vương giai đoạn nô s á t đi bộ mới vừa vẫn bắt đầu mà thôi trước mắt nô s á t cũng sẽ không trì trệ không tiến m ạ b g ẹ o vũ trụ đây là một mảnh thần kỳ thế giới đủ loại hủy thiên d i ệ t địa giống như cường giả tồn tại ở trong thế giới này đủ loại duy độ hai chín nhân vật đáng sợ tại từng cái duy độ bên trong xuyên qua đây là kỳ dị cường giả san sát thế giới trong vũ trụ một chút cường giả thanh danh cũng là lưu truyền rất rộng nói thí dụ như đa nguyên vũ trụ tồn tại đọt mà mu nói thí dụ như titan tinh xuất sinh đáng sợ cường giả t á t nạp tư cũng liền là diệt bá nói thí dụ như a s g a r d thần vương ô điền trở chút mỗi một cường giả đều là khiến vũ trụ nhóm sinh linh mà thôi thang phục vì đó sợ hãi tồn tại trong đó có một cường giả t r u y ề n ngôn cũng không thua kém gì diệt bá đám người vậy liền là thiên đế thiên đế n g sát hắn đồng dạng là đa nguyên vũ trụ nhân vật đáng sợ chương hai trăm chín mươi hai vô hạn đã quý thiên đế n g sát hắn chỗ tinh cầu ở vào vũ trụ một nơi nào đó rất nhiều người đều biết viên này tinh cầu tồn tại trong vũ trụ các cái thế lực cũng có thể đi đến cái này tinh cầu chỉ bất quá đi đến viên này tinh cầu người một loại tình huống dưới đều là đi làm sinh ý vậy phần nói là có người hay không tại đây cái tinh cầu làm cái gì không chuyện tốt nhưng không có người có dạng này r i ú khí dù sao vị kia thiên đế trong tay bị hủy diệt tinh cầu cùng tại trong tay hắn tử vong sinh mệnh cũng không biết có bao nhiêu tại có xu hướng lực trong mắt đây chính là so diện bá còn kinh khủng hơn tồn tại vào giờ phút này một chiếc phi thuyền đi đến viên này tinh cầu hòa tiễn thật không có chuyện gì sao chúng ta bây giờ đi đến thế nhưng là thiên đế tinh thiên đế chỗ tinh、cầu. một tên tuổi trẻ người liền vội vàng nói nói hắn là peter cựu tự cho là là tinh tước kỷ hai mươi hai đợi có một ngày bản thân thanh danh có thể lưu truyền tại toàn bộ vũ trụ bất quá làm hắn muốn đi đối mặt trong truyền thuyết tồn tại peter cựu còn không có dạng này rũ khí hoặc có lẽ là hắn còn không nghĩ muốn tìm chết muốn nói thiên đế tồn tại thế nhưng làm peter cựu khi còn bé ác n g ộ n g hắn dưỡng phụ vũ trụ hải tặc rộ đ ủ tại hắn khi còn bé một mực nói thiên đế ngô s á t đáng sợ yên tâm một cái dài giống như hoán hùng thân ảnh liền vội vàng nói, nói căn cứ ta từ quá khứ lịch sử ghi chép đến xem thiên đế không phải không r hắn sẽ không tùy tiện giết chết chúng ta có phải hay không đâu g ờ hiệu đặc biệt ta là g ờ hiệu đặc biệt dài giống như cây người thân ảnh đáp lại nói cái gì từ lịch sử ghi chép ngươi không nói bản thân nhận thức thiên đế biết thiên đế sao t i tơ quỵu lòng bàn tay r u lên khiến toàn bộ phi thuyền đều chấn động một cái quỵu ngươi cẩn thận điểm có lục sắc da nữ tử liền nói này là gãy m a dạ diệt bá dương nữ gãy m a dạ ta cũng muốn cẩn thận a nhưng là ngươi xem một chút họa t i ê n nói đi tơ q u u có loại thổ huyết xúc động lần này bọn họ đi tới thiên đế tinh có phải hay không đối hoặc có lẽ là bọn họ đi tới nơi này thuần túy liền là tới tìm chết cựu dù sao đều giống nhau mà còn chúng ta bây giờ cũng đi tới thiên đế tinh hòa tiên nói ra hiện tại tố cáo người d ô n nản cầm lực lượng đá quý đi đến s ã nợ đ t i n h ngươi muốn biết lực lượng đá quý chạm đến s ã nợ đ tinh thời điểm toàn bộ s ã nợ đ tinh sinh mệnh đều sẽ bị d ô n nạn phá hủy cái này trong vũ trụ có thể đối phó hiện tại d ô n nạn là rất ít giống như diệt bà nói liền có thể bất quá ngươi cho là ta nhóm có thể đi tìm diệt bà sao nghe lời này titer cựu lay lay đầu từ g ậ mộ dạ chỗ ấy biết diệt bà thế nhưng là mười phân đ c nhân tố cáo người d ồ nản cùng diệt bá cũng có liên hệ hoặc có lẽ là trước đó d ồ n ạ n tìm kiếm lực lượng đa quý cũng là bởi vì diệt bá quan hệ thế nhưng là thiên đế chúng ta đều không biết có thể hay không hắn theo diệt bá là một dạng p i t ơ c q u nói ra cái này liền không biết bất quá dựa theo một chút lịch sử truyền thuyết thiên đế đến cũng không phải giống như diệt bá dạng này hòa tiễn lay lay đầu dù sao thiên đế tinh thế nhưng là tồn tại thời gian rất lâu tốt h đi hòa tiễn lần này tin tưởng ngươi p i t ơ c q u gật gật đầu mặc dù p i t ơ cũng muốn chính mình đi ngăn trở tố cáo người d ộ nạn nhưng hắn cũng không có chính mình đi làm chiến thắng có khả năng sẽ rất thấp không cẩn thận thất bại không chỉ có là hắn sinh mệnh bạn hắn sinh mệnh cùng toàn bộ sạn n ỡ tinh đều sẽ bị phá hủy cho nên titer cụy liền sẽ nghĩ rất nhiều đây là một cái mang theo đặc thù phong cách cung điện không đơn giản là hoa hạ phong cách lại dẫn châu âu cùng ấn độ phong cách một t o a này đặc thù cung điện đứng nghiêm tại thiên đế tinh trung tâm đây là toàn bộ thiên đế tinh tôn kính cùng tín ngưỡng tồn tại thủ vệ bọn họ tinh cầu đa nguyên vũ trụ đáng sợ cường giả thiên đế ngay ở chỗ này trong cung điện nơi nào đó gian phòng người mặc hoa lệ trang phục nam tử đứng ở ngoài cửa sổ nhìn xem thế giới bên ngoài dưới ánh mặt trời chiều sáng lộ ra một chương thuộc về địa cầu đông phương vẻ mặt bộ dáng hắn chính là thiên đế cũng liền là nô sát nguyên bản rút thưởng trước đó nô sát quyết định đi đến cái thế giới này mạ b ẹ o vũ trụ mạ b ẹ o vũ trụ thế nhưng là một cái mênh ngông cường giả vô số thế giới thậm chí có chút ít lực lượng tồn tại càng là dính đến nhân quả có thể tùy ý tiến hành bóp méo liền giống như phổ thông người trải qua một lần nào đó biến dị hoặc là là kỳ ngộ liền có thể lấy được đại bảy trăm linh bảy bộ phận đều không có thể sức tưởng tượng lượng cái này có thể so trước kia nô sát nhìn thấy tiểu thuyết một chút vai chính kỳ ngộ còn muốn khoa trương tại mạo và trong vũ trụ một bước lên trời sự tình thế nhưng là phi thường dễ dàng bất quá nô sát đi tới cái thế giới này sau phát hiện cái thế giới này quy tắc lực lượng có chút g i á n ra cái này đại biểu một cái tình huống nô sát nguyên bản là phi thường khủng bố lực lượng tại cái thế giới này b ạ o phát ra tới sẽ càng thêm kinh người đáng sợ đồng thời nô sát đi tới cái thế giới này sau hẳn tại cái thế giới này thân phận cũng phi thường đặc thù từ một phương diện khác đại biểu cái này mạ vẹo vũ trụ thế giới là thế nào thế giới từ trong trí nhớ đến xem cái này hẳn là điện ảnh mạ vẹo vũ trụ thế giới nếu như là mã gạ vẹo vũ trụ thế giới có lẽ mới là đáng sợ bất quá cái thế giới này có lẽ cũng không phải đơn thuần mạ vẹo vũ trụ thế giới đổi thành những người khác n ắ m giữ dạng này lực lượng tại cái thế giới này có chút không từ dưới tay bất quá nô g sát đến còn có một chút ý nghĩ vô hạn đa quý hoặc là là không lộ đồ nô g sát sở một cái cảm chương hai trăm chín mươi ba là hòa bình vô hạn đa quý mạ v à trong vũ trụ thần kỳ bảo vật có thể nói điện ảnh mạ vẹo vũ trụ phát triển cùng vô hạn đa quý đều nổi lên xuyên qua tác dụng lực lượng đa quý tâm linh đa quý không gian đa quý thời gian đá quý đợi chút tại quá khứ ngô sát nhìn qua rất nhiều mạ vật trong phim ảnh vô hạn đá quý vô luận là gián tiếp hoặc là trực tiếp đều sẽ xuất hiện mà ngấp nghẽ những cái này vô hạn đá quý cường giả có một cái tên là diệt bá cường giả tại đem vô hạn đá quý thu sạch tập sau khi đứng lên một cái búng tay liền tiêu diệt vũ trụ hơn nửa cuộc đời mệnh cái này thế nhưng là rất khoa trương tự nhiên muốn nói chuyện trong phim ảnh diệt bá tắt nặc tư bản thân thực lực là không mạnh cũng liền là mang lên vô hạn đá quý thời điểm diệt bá thực lực cường đại rất nhiều trình độ nhất định trên đây là trong phim ảnh mạ vẹo vũ trụ đối diệt bá suy yếu mà nô sát đi tới cái này một phương thế giới mạ vẹo bên trong mặc dù cùng điện ảnh mạ vẫn có chút tương tự nhưng cùng mạn gà mạ vẹo cũng c ũ n giống g như thế không có có vô hạn đa quý d i ệ bá hắn thực lực cũng là rất đáng sợ chí ít là diệt tinh cấp đương nhiên đối với cái này nô sát đến không có quá lớn lo lắng trước mắt dùng hắn thực lực tại đây cái mạ vật trong vũ trụ nghĩ muốn tìm tới so hắn muốn mạnh cũng là càng ngày càng ít Còn có lên, tín hiệu thanh vang lên tới, này là bên ngoài có người ở liên hệ bản thân. là tới, hiệu hệ âm ở cũng xem như là không sai đại nhân trong màn hình một cái nam tử quỳ lại nói cái này cái nam tử cũng xem như là thiên đế tinh c a o tẩm cùng ngô sát không sai biệt lắm cũng là địa cầu người phương đông vẻ mặt h ú c sông sự tình gì nô g sát hỏi chuyện như thế này vị này bản thân thủ hạ h ú c sông là sẽ không dễ dàng tới q u á y rời hắn đại nhân một vị gọi là tin h tức trước người tới gặp mặt hắn nói chuyện này quan hệ đến vô hạn đa quý cũng quan hệ đến di bá h ú c sông chầm d ã i nói ra hành động ngô sát thủ hạ hốc sông cũng biết vô hạn đa quý đồng dạng biết di bá bất quá tại hốc sông trong mắt d i ệ t bá có thể so ra kém bản thân đại nhân mà còn cái chuyện này trải qua thuộc hạ điều tra quả thật có tương quan sự tình hốc sông nói ra d i ệ t bá khiến khắt trong tinh nhân tố cáo người dộ nạn tìm kiếm thứ nào đó bất quá tố cáo người dộ nạn cùng d i ệ t bá giữa quan hệ cũng không thế nào tốt hốc sông đơn giản đem bản thân điều tra sự tình nói một lần không lý do một cái tin tức hốc sông cũng sẽ không tới tiến hành hồi báo trừ phi hắn tự thân trải qua xác định tự nhiên bởi vì thiên đế tinh thế lực rất lớn có một số việc cũng là có thể tại cực đoan thời gian bên trong xác định ân nô sát ánh mắt hơi hơi k h a động húc sông an bài vị kia tinh tức đi phòng tiếp khách ta lập tức tới ngay là đại nhân thuộc hạ cũng nên đi an bài húc sông gật đầu lập tức màn hình giả lập liền chậm rãi tiêu tán phòng tiếp khách tinh t ứ c đ i tơ cựu được an bài đến nơi này dựa theo người ở đây nói thiên đế đại nhân sẽ đến gặp hắn cái này khiến đ i tơ cựu có chút thất h ỏ n g dù sao đây chính là khi còn bé đại bộ tới mà còn lần này hắn đồng bạn không thể vào tới chỉ có thể là hắn một cái người cái này liền càng thêm khiến hắn thất vọng đặc nhẹ nhàng tiếng bước chân chậm rãi tiếp cận ti tơ cựu trái tim liền giống như bị dạng này thanh n m cho hấp dẫn đầu không tự d ắ t xoay qua chỗ khác hắn nhìn thấy một cái cho người hoàn mỹ khí chất người bản thân nô sắt là người phương đông v ẹ mặt đối với peter quỵ mà nói hắn là rất khó sinh ra dạng này cảm xúc thế nhưng là không biết vì cái gì dạng này cảm xúc liền tới ngươi liền là tinh tước peter quỵ đi nô sắt nhìn xem xứng sở peter quỵ mỉm cười bước vào đại la kim tiên thân thể tròn vẹn lạnh trong lúc bất chi bất giác đều sẽ mang lại cho người kỳ dị cảm thụ là là thiên đế đại nhân peter quỵ vội vàng cung kính nói ra đổi thành cái khác bất kỳ một cơn giả Ti tơ cựu cũng sẽ không d ạ n g này thế nhưng là trước mắt nô sát khiến hắn đáy lòng chỉ có tôn kính nói đi ngươi có cái gì sự tỉnh nô sát mở miệng nói là đại nhân Ti tơ cựu giống như kinh tỉnh lại ta biết một k h o a lực lượng đa quý ở địa phương nào ta muốn nói cho thiên đế đại nhân nga nô sát nhẹ nhàng cười một tiếng thật đáng tiếc ta đối cái này không có cái gì hứng thú nghe lời này Ti tơ cựu mắt choáng váng t h o á n g cái muốn biết vô hạn đa quý đây chính là khiến diệt bá đều mong mọi đồ vật vị này tiên đế chẳng lẽ một chút đều không muốn có mớ không đại nhân nếu như ngươi không đi qua nói d i ệ t bá liền có thể lấy được viên kia lực lượng đa quý Ti t e r q u ỵ liền nói quỵu tắt nặc tư lấy được lực lượng đa quý cùng ta có cái gì quan hệ nô sát nói ra Ti t e r q u ỵ lập tức không biết nói gì bởi vì thật là thật có đạo lý d i ệ t bá lấy được đa quý thật đúng là theo thiên đế không có gì quan hệ về phần nói cái gì là hòa bình Ti t e r q u ỵ đến không có cái này nói gì nếu không như vậy mà nói nói ra thật đúng là có chút ít quán ốc nói đi đến cùng có cái gì sự tình nô sát treo nhàn nhạt mỉm cười đại nhân là dặng này peter q u bất đắc dĩ chỉ có thể đem sự thực đều cho nói ra c á c người bên trong tố cáo người dồn nạn lấy được lực lượng đa quý hiện tại chính đi đến s ã nợ tinh bất quá peter cựu nói diệt bá cũng muốn lực lượng đa quý cái này cũng là là thật dạng này a n ô sát cười nói peter cựu ngươi cái này là muốn để ta tới giúp ngươi nhóm a bất quá ta đáp ứng nga đáp ứng peter cựu gật đầu lập tức ánh mắt kiếm rất lớn có bất khả tư nghị còn mang thiên đế đại nhân ngươi nói cái gì ngươi đáp ứng